Liêu trai kiếm tiên 15 chương 423 lôi ghéo hồng cô nương mời đi theo ta, khẩu ra cho mời. Không bao lâu, tôi tớ đi mà quay lại, hướng hồng dược nói. Làm phiền. Hồng dược nhẹ gật đầu. Rất nhanh tại tôi tớ dẫn sắt phía dưới tại trong phủ dinh một chỗ bên hồ sen cách đình nhỏ nhìn thấy Trần Xuyên. Trần Xuyên quần áo bộ ráng cùng nàng trong trí nhớ bộ ráng vẫn như cũ không có bao nhiêu biến hóa. Một thân mang tính tiêu chí áo trắng không nhiễm trần thế. Tuấn Mỹ hoàn Mỹ ngũ quan. Duy nhất biến hóa liền là trần xuyên trên thân khí chất. Càng thêm suốt trần. Mạch người bên trên như ngọc công tử thế vô song. Câu nói này tại trần xuyên trên thân tuyệt đối là tốt nhất thả ý. Hồng dược ánh mắt ngăn không được hơi hơi hoảng hốt. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất gặp trần xuyên. Thế nhưng lại lần nữa nhìn thấy. Tâm thần vẫn là không nhìn được nảy sinh dao động. Đáng tiếc. Hồng Dược thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Trần Xuyên tuy tốt. Vô luận là bề ngoài hay là khí chất. Toàn bộ thiên hạ thậm chí cổ kim đến nay chỉ sợ đều không có một cách nào so ra mà vượt Trần Xuyên. Thực lực tài hoa cũng không thể kém chọn. Nhưng thân phần hay là kém một chút. Nàng muốn là Hoàng hậu. Tương lai có thể mấu nghi thiên hạ Hoàng hậu. Mà không phải vẻn vẹn chỉ là một cách hầu gia phu nhân. Cho nên. Nàng lựa chọn triệu chính. Mà không phải chọn Trần Xuyên. Nếu như là Trần Xuyên thân phận lại hơi cao một chút. Nếu như là Trần Xuyên xuất sinh càn triệu là một cách hoàng tử. Cho dù không phải thái tử. Nàng đều nguyện ý chọn Trần Xuyên tiếp đó trợ giúp Trần Xuyên diệt trừ cái khác hết thầy hoàng tử. Thái tử trợ Trần Xuyên đăng lâm đế vị. Đáng tiếc. Trần Xuyên không phải. Trần Xuyên mạnh hơn. Lại ra chúng Thế nhưng đối với toàn bộ càn triệu mà nói. Vẫn như cũ chỉ là thần. Mà không phải chủ. Hầu ra, Hồng Dược cô nương đến. Tôi tớ đem Hồng Dược lính được tiểu đình Trần Xuyên trước mặt. Tốt, ngươi lui ra đi. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Ý bảo tôi tớ lui ra. Ánh mắt nhìn về phía Hồng Dược. Hắn lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hồng dược thời điểm. liền suy nghĩ. Hồng dược là thân phận gì? Là phương nào thế lực người? Vừa bắt đầu hắn suy đoán hồng dược có phải hay không là thánh tâm trai người. Bởi vì hồng dược trên thân khí chất cùng thánh tâm trai người rất giống. Đều có một loại phiếu khí. Thế nhưng sau đó chứng minh không phải. Lại sau đó liền là ngân xuyên nhìn thấy hồng dược. Vẫn như cũ không có biết rõ hắn thân phận Thẳng đến lần này Trần Xuyên biết Hắn thân phận hẳn là lập tức cũng muốn hướng mình biểu lộ Hồng Dược cô nương mời ngồi Ngày xưa Ngân Xuyên tử biệt Nghĩ không ra hôm nay lại gặp mặt Hơn một năm không thấy Không biết lần này Hồng Dược cô nương đến đây Không biết có chuyện gì Hồng Dược cũng đang nhìn xem Trần Xuyên Nghe vậy tại Trần Xuyên đối diện ngồi xuống cười nói. Hơn một năm không thấy. Xuyên công tử lại là phong thái càng ngày càng thỉnh. Triều đình phong Xuyên công tử là vô song hầu. Cách này vô song chi danh. Quả thật là hoàn toàn xứng đáng. Nàng xưng hô Trần Xuyên là Xuyên công tử. Mà không phải bây giờ phần lớn người chỗ dùng hầu ra danh xưng. Vẫn như cú tiếp tục sử dụng trước kia cùng Trần Xuyên gặp mặt thời gian xưng hô Hữu tâm mượn cái này để cho Trần Xuyên vang lên lúc trước kéo vào quan hệ. Xuyên công tử đi thẳng vào vấn đề. Cái kia Hồng Dược cũng liền không vòng vèo tử. Suy nghĩ lấy Xuyên công tử tội nhãn. Cũng đã đoán được Hồng Dược ý đồ đến. Hồng Dược lần này đến đây. Là đại biểu chính thái tử Điện Hạ. Chính chọn mời Xuyên công tử có thể gia nhập ta Tây Cung. chờ chính thái tử Điện Hạ một chút sức lực. Trần Xuyên nghe vậy cười một tiếng, không có lập tức nói tiếp, chỉ là cầm lấy chém trà khẽ nhấp một cái. Hồng Dược gặp cái này cũng không nóng nảy. Trong lòng biết lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực địa vị. Mình muốn một câu nói như vậy liền lôi kéo đến Trần Xuyên. Kia dĩ nhiên là không có khả năng sự tỉnh. Tiếp tục nói. Hiện nay triều đình thế cuộc muốn đến Xuyên công tử cũng thấy rõ ràng. Vĩnh an bể hạ trầm mê trường sinh. Không để ý tới triều chính. Trước có kỳ sĩ Phủ Lý ẩn Hôm nay lại có một cái hộ quốc Pháp sư Phủ Độ Tử Hàng. Đã tới chiều cương bất vồn. Thiên hạ sao động. Cứ như vậy mãi. Sẽ chỉ sao động toàn bộ thiên hạ xá tắc. Mà Đông Cung Thái Tử Triệu Tông Niên Đại Bảo Lệ. Có giá tâm lại không có năng lực. Đức không thất vị. Vô đức lại vô năng. Nếu để hắn đăng cơ. Tiên hạ chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm lọt vào tai nạn. Chỉ có chính thái tử. Anh Minh Thần Võ. Hùng Tài Đại Lược. Nhân Đức Vô Song. Hiện nay càng triệu. Chính thái tử vừa là thái tử. Cũng là kế vị tốt nhất gió chủ nhân chọn. Chính thái tử điện hạ cũng đang muốn trọng chỉnh triều cương. Chính là yêu cầu nhân tài thời khắc. Nếu như xuyên công tử nguyện ý ủng hộ phụ trợ chính thái tử mà nói. Đến lúc đó mấy người chính thái tử đang cơ Tự nhiên không thể thiếu xuyên công tử chỗ tốt Lấy xuyên công tử thực lực Đến lúc đó phong vương bái lẫn nhau cũng không phải không có khả năng Hồng Dược hướng dẫn từng bước nói Nàng tin tưởng Trần Xuyên sẽ đáp ứng Dựa vào cho ra lời ích cùng nàng phân thượng Cho dù Trần Xuyên Cũng hẳn là sẽ đáp ứng Cho tới bây giờ còn không có nam nhân cử tuyệt qua nàng thỉnh cầu Mà lại, ta cũng hy vọng xuyên công tử có thể đáp ứng cùng ta cùng một chỗ phụ tá chính thái tử điện hạ. Cuối cùng Hồng Dược liền thêm một câu. Trần Xuyên. Trần Xuyên nghe đến đó trên trán trực tiếp hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi. Nhìn xem Hồng Dược. Chẳng lẽ dung mạo xinh đẹp nữ nhân đều như thế mê chi tự tin sao mà lại lại nói. Hồng Dược mặc dù đẹp đẽ. Nhưng cũng không phải là loại kia đẹp đẽ đến khuyên quốc khuyên thành. Nam nhân gặp một lần liền không thể tự kềm chế trình độ A. Luận nhân giá trị. Tối đa cũng liền là cùng mình người vợ bên trong Lý Như Tuyết. Tiểu Nhu. Hồng Tụ. Bạch Thanh Thanh. Nhiếp Tiểu Thiến. Hà Ngọc Hương chúng nữ không sai biệt lắm. Mặc dù cũng coi là đỉnh tiêm ít có đại Mỹ nữ. Nhưng thật muốn so mà nói. Lý sư sư đều có thể hoàn toàn vượt qua hồng tụ Nếu như lại cùng lúc trước dùng tên giả hồ bất mỹ thân là hồ ly tinh thanh khâu vân tịch so mà nói Đó chính là trực tiếp miêu sát Cho tới bây giờ Trần Xuyên nhìn thấy nữ tử bên trong Vô luận là nhan giá trị Tư thái hay là khí chất Lúc trước dùng tên giả hồ bất mỹ thân là hồ ly tinh thanh khâu vân tịch đều tuyệt đối là không có chút nào tranh luận thứ nhất Đây mới thực là khuyên quốc khuyên thành. Thậm chí có thể nói hải nước hải dân. Tiếp theo là Lý Sư Sư. Trần Xuyên bật cười lắc đầu. Ngay sau đó ngữ khí sắc mặt đột nhiên lập tức lạnh lùng xuống tới nói. Xem tại ngày xưa quen biết phân thượng. Hôm nay ta có thể coi như chưa thấy qua Hồng Dược cô nương. Vừa rồi những cái kia đại nghịch bất đảo lời nói cũng làm như chưa từng nghe qua. Thế nhưng nếu như Hồng Dược còn muốn nhiều lời mà nói. Vậy cũng đừng trách bản hầu trở mặt. Ta sẽ trực tiếp đem hồng dược cô nương bắt lại giao cho hán về. Chỉ bằng vừa rồi những lời kia. Hồng dược cô nương liền đầy đủ bị chém đầu. Bạch hồng dược sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nhìn xem đột nhiên trở mặt Trần Xuyên. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ cự tuyệt. Mà lại thái độ như thế chi kiên quyết. Đồng thời trở thành ảm đảm. Cảm nhận được trần xuyên trên thân trong nháy mắt phát ra băng lánh khí tức. Chỉ cảm thấy cả người như rơi luyện ngục. Thuận tiện thay ta chuyển cáo chính thái tử. Trên triều đình ăn ăn oán oán. Người tranh ta đoạn. Bản hầu không hứng thú tham dự. Sau này cũng đừng đến vì chuyện này tìm bản hầu. Người tới đưa hồng tủ cô nương. Vâng. Bên ngoài một cái thị nữ lập tức bước nhanh đi tới. Hồng dược cô nương mời. Hồng Dược mồm dài trương Nhìn xem Trần Xuyên muốn nói lại thôi Bất quá nhìn xem Trần Xuyên bình tĩnh ánh mắt cùng sắc mặt Cuối cùng không còn dám mở miệng Nàng lần thứ nhất minh ngộ đến Thế gian nam tử Cũng không phải là toàn bộ nam tử đều sẽ đối với nàng mắt khác đối đãi Đưa đi Hồng Dược sau đó Trần Xuyên nơi này rất nhanh liền lần lượt tới mấy đám người Theo thứ tự là Đông Thái Tử Tần Vương Triệu Tông, Tứ Vương Tử Tề Vương Triệu Khánh, Ngũ Vương Tử Yến Vương Triệu Bàn Người. Bất quá lần này Trần Xuyên dứt khoát trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Bởi vì hắn biết, những người này tới mục đích, khẳng định đều là hướng lôi kéo hắn. Đông Thái Tử Tần Vương Triệu Tông cũng không cần nói. Bản thân liền là Thái Tử, mà lại cư tất người này đã 52 tuổi. Tự nhiên muốn đoạt đế vị. Thế nhưng Vĩnh An một mực không chết cũng không thoái vị. Mà Tệ Vương Triệu Khánh cùng Yến Vương Triệu Bàn mặc dù không phải thái tử. Nhưng hai người cũng một mực tại trong bóng tối phát triển thế lực. Thế lực thật lớn thậm chí không kém gì Triệu Tông cùng Triệu Chính hai vị thái tử bao nhiêu. Rõ ràng cũng là cố ý đế vị người. Bất quá loại này hoàng tử đoạt đích tiết mục. Trần Xuyên cũng không có hứng thú tham dự. Hắn lần này tới kinh thành mục đích Là vì cụ thể nhìn một chút kinh thành các thế lực lớn tình huống đem một cách đứng ngoài quan sát xem cuộc người Mà không phải một cách hạ tràng vào cuộc người Vừa vặn Lần này xin miễn những này thái tử Hoàng tử người Cũng coi là một cách đối ngoại tỏ thái độ Có thể phòng ngừa tiếp sau đó lại đến những người nào tới quấy dày hắn Tiếp đó Chiêu dương công chúa triệu khinh vũ người cũng tìm tới. Người tới còn chính là triệu khinh vũ thủ hạ phượng thiên các bên trong cùng hắn có quá nhiều lần giao tập đồng thời cùng lý như tuyết quan hệ tâm đầu ý hợp liễu thanh lăng. Lần này Trần Xuyên lựa chọn tiếp kiến. Cuối cùng hai bên bản thân cũng có chút giao tập quan hệ. Mà lại lại một cái. Chiêu dương công chúa triệu khinh vũ coi như lại thế nào biểu hiện được có giá tâm. Cũng là một cái nữ tử. Thân nữ nhi vật này, cho dù có giá tâm, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ đặt tại trong lòng. Cho nên hắn cũng không cần quá kiêng kị Liễu thanh lăng mang đến một phần triệu khinh vũ đưa tới lễ vật, đồng thời mang đến triệu khinh vũ mời. Công chúa Điện Hạ muốn ngày mai tại Nguyệt Thanh cung thiết yến vì Trần Hầu bay tiệc mời khách, không biết Trần Hầu có thể có sành. Vừa là công chúa Điện Hạ mời, bản Hầu tự nhiên theo mệnh. Trần Xuyên đáp ứng. Cùng lúc đó, hoàn thành Tây Cung, Hồng Dược trở lại Triệu Chính trước mặt. Vô song hầu cự tuyệt Triệu. Chính những mày. Mặc dù sớm liền suy đoán có thể sẽ có kết quả này. Thế nhưng thật nghe đến cự tuyệt. Trong lòng vẫn còn có chút không vui. Thiếp thân làm việc bất lợi để cho Điện hạ thất vọng. Hồng Dược cúi đầu nói. Triệu Chính nghe vậy lập tức liền lông mày dừng một chút đưa tay đem Hồng Tù kéo an ủi. Không trách ngươi, ngươi là ta như thế, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại trách ngươi? Muốn trách, cũng nên trách bản vương chính mình mới đúng, cho ngươi chịu ủy khuất. Thế nhưng là, dạng này mà nói, vô pháp lôi kéo đến vô song hầu, không chỉ có sẽ để cho điện hạ ít cái cường đại trợ lực, chủ yếu nhất là người này lập trường không rõ. Vạn nhất sau này đứng ở điện hạ mặt đối lập Hồng Dược lo lắng nói Không có lôi ghéo đến Trần Xuyên còn tốt Nàng sợ nhất là Trần Xuyên vạn nhất sau này đứng ở Triều Chính mặt đối lập Mặc dù Trần Xuyên nói không muốn tham dự trên Triều Đình tranh đoạn Thế nhưng loại này trên miệng mà nói Há có thể tin tưởng Triệu Chính nghe vậy cũng trong nháy mắt đáy mắt một tia lánh ý chợt lóe Điểm này cũng chính là hắn lo lắng Liêu trai kiếm tiên 15 chương 423 tảo chiều mặt trời lặn phía tây. Sắc trời tối xuống. Trần Xuyên ăn xong cơm tối. Đứng ở phủ dinh kiến trúc chỗ cao nhất. Ngắm nhìn bốn phía toàn bộ kinh thành cảnh sắc. Đây là hắn lần đầu tiên tới kinh thành. Tại hắn chỗ ở chỗ này phủ dinh sau lưng cách đó không xa không đến 10 dặm vị trí liền là hoàng thành. Có thể nói là dưới chân thiên tử. Đứng tại hắn nơi này kiến trúc đỉnh cao nhất cao hơn còn có thể rõ ràng nhìn thấy Hoàng Thành cửa lớn cùng với Hoàng Thành cổng thành bên trên cùng cửa thành quân coi giữ. Bất quá lại bên trong Hoàng Thành liền thấy không rõ lắm. Bởi vì bị cao lớn Hoàng Thành thành lầu chặn lại. Ngoại trừ Hoàng Thành bên ngoài lại cách khác thành khu liền là toàn bộ kinh thành. Trần Xuyên Thô Sơ giản lược đánh giá một chút. Ít nhất phải so Ngân Xuyên thành lớn hơn gấp 2. Toàn bộ kinh thành. Ban ngày phồn hoa nhất địa phương là Trường An phố. Cũng là toàn bộ kinh thành đường phố chính. Đem toàn bộ kinh thành từ trung gian xuyên qua một phân thành hai. Liên tiếp kinh thành Nam Bắc hai cái lớn cửa thành. Rộng gần 20 mươi trượng. Có thể cung cấp mấy chục con ngựa kề vai sát cánh. Đến buổi tối. Phồn hoa nhất nhưng là Tần Hoài Hà hai bên bờ. Vô số văn nhân mặc khách quan to hiển quý đều hợp ở đây bởi vì toàn bộ kinh thành toàn bộ ký viện đều phân bố tại Tần Hoài Hà hai bên bờ địa phương còn có một chút đặc biệt dừng ở Tần Hoài Hà bên trên thuyền hoa Tần Hoài Hà là thần châu cảnh nổi lớn nhất một con sông xuyên qua hơn phân nửa thần châu càng có nhánh sông vô số cho nên ngân xuyên có Tần Hoài Hà kinh thành cũng có Tần Hoài Hà Bởi vì hai địa phương đều bị Tần Hoài Hà quán xuyên, mà lại kinh thành bên trong nổi danh nhất ký viện danh tử cũng gọi Tần Hoài Lâu. Cùng ngân xuyên thành Tần Hoài Lâu danh tự giống nhau như đúc, mà còn trừ cách đó ra. Toàn bộ đại càn cảnh nổi, còn có rất nhiều bị Tần Hoài Hà xuyên qua địa phương đều có tên là Tần Hoài Lâu ký viện. Quả thực lại như là đại lý đồng giảng, đứng tải kiến trúc trên nóc nhìn chốc lát thêm thời gian. Thẳng đến đem toàn bộ kinh thành xem khắp cả. Trần xuyên thân ảnh mới từ nóc nhà rơi xuống. Vốn là hắn là muốn đi ra ngoài đi một chút đi dạo một vòng. Thế nhưng nghĩ đến lấy chính mình bộ ráng. Đi ra ngoài sợ không phải lại phải giống như lúc tới đến cửa thành thời gian bị vô sấu người mắt nhìn con ngươi đều thẳng. Đi tới cái kia đều muốn đỉnh lấy vô song người ánh mắt. Đặc biệt là gặp một chút lớn mật một chút nữ hài tử. Sợ không phải sẽ trực tiếp hướng mình nhào tới ngẫm lại vẫn là tính toán Sự thật chứng minh Nhân giá trị quá cao dáng Rấp quá đẹp mắt có đôi khi Cũng là một kiện phiền não sự tình Đi ra đều muốn đỉnh lấy Vô số ánh mắt chú ý Sau đó Trần Xuyên lại nhìn một hồi thư Từ chối khéo mấy cái thì nữ Thị tầm hảo ý sau đó Một người trở về phòng tiến nhập Rấp ngủ Một đêm yên bình hôm sau Sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng, hoàng cung trường nhạc đại điện. Bách quan vào điện. Tảo chiều thời gian vừa tới. Cửa ra vào thái giám lúc này cao giọng hô. Sớm liền chờ sau đó tại đại điện bên ngoài văn võ đại thần lúc này phân phân nhập điện đứng ngay ngắn. Văn võ quần thần cũng chia văn võ hai bên đứng thẳng. Văn thần một phương lấy thừa tướng thượng quan kế dẫn đầu. Võ thần một phương nhưng là lấy thượng tướng quân điện ngôn dẫn đầu. Vốn là võ thần một phương hẳn là từ đại tướng quân vệ vô song dẫn đầu quản hạc. Cuối cùng dựa theo đại cán chức quan. Đại tướng quân mới là võ thần đứng đầu. Chức vị còn tại điện ngôn bên trên. Cùng thừa tướng đặt song song. Bất quá bởi vì hôm nay hoàng thất cùng vệ gia quan hệ vi diệu. Đại tướng quân vệ vô song báo bệnh ở nhà tu dưỡng. Đã có tới hơn một năm không có tham gia quá sớm chiều. Ngoài ra. Đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông, Tây Thái tử Sở Vương Triệu Chính, Tứ Hoàng tử Tề Vương Triệu Khánh, Ngũ Hoàng tử Yến Vương Triệu Bàn bốn cái hôm nay đại càn Vương Triệu nhất là xuất trúng Thái tử. Hoàng tử cũng trên triều đỉnh, Bách quan vào điện đứng ngay ngắn, bề hả đến, một cách bén nhọn thái giám thanh âm lại từ đại điện nhất bên trong bên trái một cách thông đảo môn khẩu vang lên. Kia là ngày thường tạo triều Vĩnh An Đại Đế vào trên điện sớm mai vị trí Quả nhiên Thái giám rứt lời xuống Một thân long bào bộ ráng thoạt nhìn hơn 40 tuổi tinh thần sung mãn Vĩnh An Đại Đế đi ra Mang theo hoàng hậu đoan một tình cùng một chỗ Bất quá tất cả mọi người ánh mắt đều tại Vĩnh An Đại Đế trên thân Cơ hộ toàn bộ quần thần đều nhìn ra Đem so với phía trước Từ lúc phụ độ từ hàng trở thành quốc sư chữa khỏi Vĩnh An Đại Đế sau đó. Vĩnh An Đại Đế cả người đều rõ ràng trở thành trẻ tuổi. Mà lại trên thân khí tức cũng biến thành có chút thân bất khả chắc lên. Thần đạo. Điện ngôn đáy mắt thần sắc ngưng lại. Hắn biết. Vĩnh An Đại Đế dạng này biến hóa. Tất nhiên là cùng thần đạo có quan hệ. Mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác. Vĩnh An Đại Đế thực lực. Cũng rõ ràng tăng lên, mà lại cách này để thăng biên độ còn không nhỏ, đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong cấp độ. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ trở thành thiên nhân đều muốn không được bao lâu. Thế nhưng càng là như thế, điện ngôn trong lòng càng lo lắng. Bởi vì thần đảo phi tốt đề thăng, sẽ chỉ làm vĩnh an càng phát ra trầm mê trong đó. Thế nhưng thật mấy người Vĩnh An triệt để chầm mê trong đó muốn trên đời đại hưng thần đảo thời khắc. Tất nhiên cũng chính là tai họa ngập đầu thời điểm. Hắn không chút nghi ngờ. Bây giờ toàn bộ thiên hạ các thế lực lớn đều tuyệt đối nhìn chầm chầm Vĩnh An. Một khi Vĩnh An thật tại thần đảo bên trên có lớn đột phá cảm giác được uy hiếp. Tuyệt đối liền là Vĩnh An thậm chí toàn bộ đại càn hủy diệt lúc. Đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông nhìn xem chính mình vị này phụ hoàng bộ ráng nhưng là đáy mắt lóe qua một tia âm u khó coi. Bởi vì hắn đã 52 tuổi. Vĩnh An Đại Đế nếu là lại không chết một mực sống sót thậm chí càng ngày càng trẻ tuổi. Vậy hắn cái này lớn Thái tử còn muốn làm đến lúc nào? Thiên Hạ Há có 50 tuổi Thái tử hồ những người khác nhìn thấy Vĩnh An Đại Đế cũng đều là tâm tư dị biệt. Bất quá thực sự không ai biểu hiện ra ngoài Bái kiến bề hạ Bề hạ vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế gặp Vĩnh An ra tới Quần thần lúc này quỳ lại hô to Bình thân Vĩnh An mang theo đoan một hoàng hậu hướng trên long ỷ vừa ngồi Mở miệng nói Ánh mắt nhìn xuống phía dưới quần thần Trong lòng đắc chí vừa lòng Thỏa thuê mãn nguyện So sánh trước kia Hắn giờ phút này tâm tính sớm đã đại biến Chỉ cảm thấy quan sát chúng sinh Thần đảo vĩnh sinh Hắn đã triệt để đặt chân thần đảo con đường Được hưởng trường sinh Mà còn thực lực cũng đã nhận được bay vọt Cử ly thiên nhân cũng đã chỉ thiếu chút nữa Kế tiếp chỉ cần triệt để đem nhục thân chuyển hóa luyện thành thần thể Hắn liền có thể triệt để đặt chân thiên nhân một lần thành thần Đến lúc đó Hắn liền có thể chân chính trường sinh bất tử, vĩnh viễn chúa tể thế gian trở thành cổ kim đến nay vị thứ nhất thiên đế, đồng thời đem trăm năm, ngàn năm, vạn năm vĩnh sinh tiếp nữa. Bất tử bất diệt, hoàng hậu đoan một tình nhưng là ngồi tại vĩnh an đại đế bên cạnh, mặt mỉm cười, không nói một lời. Bề hạ, vô song hầu còn tại ngoài điện chờ đợi đâu. Lúc này Ngụy Trung nhanh chóng tiến đến Vĩnh An bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "A, vậy nhanh lên tuyên tiến đến." Vĩnh An đại đế lúc này mới nhớ tới, hôm qua Ngụy Trung liền tới báo cáo qua hắn vô song hầu Trần Xuyên đã vào kinh thành muốn yết kiến hắn. Bất quá hắn lúc ấy nhất tâm vội vàng thần đạo, nào có thời gian để ý tới cái khác. Cho nên hôm qua liền cự tuyệt để cho ngụy trung chuyển cáo để cho vô song hầu hôm nay tạo chiều theo bách quan vừa lên vào chiều yết kiến Nếu không là ngụy trung nhắc nhở Đều lại phải quên đi Tuyên vô song hầu vào điện Tuyên vô song hầu vào điện Ngoài điện Trần Xuyên nghe vậy chỉnh ngay ngắn áo mũ Sau đó tại thì về dẫn sắc bên dưới cửa ra vào đi vào đại điện Cách ăn mặc vẫn như cũ là ngày thường áo trắng Không nhếm Trần Thế. Theo Trần Xuyên đi vào đại điện. Toàn bộ trong điện hai bên văn võ quần thần cùng với trên long ỷ Vĩnh An đều là không khỏi ánh mắt hướng Trần Xuyên xem tới. Ngoại trừ sớm đã cùng Trần Xuyên gặp qua ngụy chung cùng điện ngôn bên ngoài. Khi nhìn đến Trần Xuyên trong nháy mắt. Tất cả mọi người là không khỏi tâm thần dung một cái. Mặc dù sớm liền từng nghe nói Trần Xuyên. Biết được Trần Xuyên không chỉ có thực lực cường đại. Còn là cái thế gian ít có trẻ tuổi như Ngọc Công Tử Thế nhưng giờ phút này tự mình nhìn thấy Vẫn là không nhìn được chấn động Người thật có thể đẹp mắt hoàn mỹ đến loại trình độ này Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Quả thực tưởng tượng đều tưởng tượng không ra Ngồi tại Vĩnh An Đại Đế bên cạnh Hoàng hậu đoan một tình càng là trong nháy mắt hai mắt gì sắc liên miên Bất quá ngay sau đó liền nhanh chóng đè xuống Khói mắt liếc qua vùng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh vĩnh an đại đế gặp không có bị phát hiện gì dạng mới thở dài một hơi. Ngay sau đó liền nhìn hướng phía dưới Trần Xuyên. Thần Trần Xuyên bái kiến bể hạ bái kiến hoàng hậu nương nương. Trần Xuyên đi tới lớn trước điện. Mặt chính giữa hướng về phía trên long ỷ vĩnh an đại đế cùng đoan một hoàng hậu khom người một bái nói. Haha chấm vô song hậu tới nhanh miễn lễ. Vĩnh An Đại Đế cười lớn một tiếng, vội vàng lên tiếng miễn lễ. Tạ mệ hạ. Trần Xuyên nói lời cảm tạ nói. Nghe vậy ngồi thẳng lên. Lúc này ngồi tại Vĩnh An Đại Đế bên cạnh đoan một hoàng hậu cũng mỉm cười xen vào nói. Nghe nói Trần Hậu công tử như ngọc. Đương thời có một không hay. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mệ hạ được Trần Hậu. Liền sống với Văn Vương được tử nha. Quân thần đều vô song. Có vô song hầu dạng này Trung quân Á quốc vô song chi sĩ tại. Bề hạ có thể không phải lo rồi. Tối hậu đoan một hoàng hậu liền nhìn hướng Vĩnh An Đại Đạo. Ha ha, hoàng hậu nói không sai chấm được trần hầu như Văn Vương được tử nha, có thể không phải lo rồi. Nghe đoan một hoàng hậu đem chính mình so sánh Văn Vương. Vĩnh An Đại Đế cũng nhất thời thoải mái cười to. Cuối cùng văn vương thế nhưng là trong lịch sử nổi danh minh chủ. Nhân đức tài đức sáng suốt. Hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới. Bên cạnh đoan một hoàng hậu nhìn hướng Trần Xuyên thời gian đáy mắt chỗ sâu không che giấu được gì sắc. Bề hạ, lương lương quá khen. Trần Xuyên nghe vậy nhưng là khiêm tốn một tiếng. Ánh mắt nhìn đến đoan một hoàng hậu ánh mắt thời gian nhưng là trong lòng hơi hơi lẩm bẩm. Ánh mắt này có chút không đúng. Liêu trai hiếm tiên 15 chương 425 triệu khinh Vũ có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều Rất nhanh Trần Xuyên lùi đến bên cạnh Vĩnh An Đại Đế cũng không tiếp tục cùng Trần Xuyên nhiều lời Nhìn hướng cái khác quần thần nói Nếu như là tại Phong Phủ Độ Tử Hằng làm quốc sư tu hành thần đảo trước đó Hắn có lẽ sẽ còn đối Trần Xuyên mắt khác có thừa Cuối cùng Trần Xuyên thực lực hắn rất yêu cầu Thế nhưng bây giờ, chính hắn đã tu luyện thần đạo sắp đặt chân thiên nhân. Loại tình huống này, thân là quân chủ, hắn sao lại cần lại đi dựa vào người khác hơi thở. Chỉ cần hắn đột phá đến thiên nhân cảnh giới có thể đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai. Liện có thể không sợ đại tướng quân về vô song cùng trước mắt Trần Xuyên. Nếu như là đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba, có thể uy áp thiên hạ. Tương lai trở thành thiên đế mà nói. Liện càng thêm không cần phải nói. Thần tử lực lượng mạnh hơn cho dù tốt. Nhưng cuối cùng đều không phải là chính mình. Chỉ là ngoại lực. Vĩnh viễn so ra kém chính mình lực lượng yên tâm. Chính mình có thể làm được sự tình. Cần gì phải đi dựa vào người khác. Cho nên đối với Trần Xuyên. Giờ phút này Vĩnh An trong lòng đã hoàn toàn không phải lúc trước vừa bắt đầu coi trọng. Chính hắn cũng đã sắp đặt chân thiên nhân. Nhưng mà này còn là một đầu thẳng thông thiên đế thông thiên đại đạo. Chỉ cần cho hắn thời gian. Thành tựu thiên đế cũng không phải là không thể. Loại tình huống này. Hắn cần gì phải quá liếm láp Trần Xuyên. Thân là quân chủ. Muốn liếm cũng nên là bọn thủ hạ đến liếm hắn mới là. Trần Xuyên có thể cảm giác được vĩnh an đối với hắn thật sự là thái độ. Tựa hồ cũng không phải là quá coi trọng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Yên lặng lui sang một bên. Hắn bây giờ cũng căn bản không cần để ý Vĩnh An có phải hay không sẽ đối với hắn mắt khác đối đãi Đối với hắn mà nói. Chỉ cần bảo trì bây giờ triều đình thân phận. Ổn khống ở ngân xuyên khối này căn cơ tiếp tục phát triển thủ hạ thế lực ngồi xem Vĩnh An lên cao lầu. Sau đó lại chờ đến Vĩnh An thất bại. Càn triệu sụp đổ chính là. Ngược lại là Vĩnh An bên cạnh đoan một hoàng hậu. Ánh mắt một mực hữu ý vô ý nhìn hướng hắn. Mà lại ánh mắt kia. Trần Xuyên thật tài quá quen thuộc. Trên cơ bản mỗi lần hành tàu bên ngoài lúc. Gặp bên trên nữ nhân 90% nhìn hắn ánh mắt đều là như thế. Cái này sợ không phải xem lên chính mình muốn cho Vĩnh An mang nón xanh. Khởi bẩm mệ hạ. Lão thần có việc khởi bẩm. Liêu địa Liêu Đông quận trưởng phát tới Tấu Trương. Liêu Đông Bắc bộ phát sinh nạn hạn hán. Đã liên tục một tháng trưa xuống mưa. Dẫn đến dòng nước khô cạn. Hoa màu khô héo. Nạn dân vô số. Thỉnh cầu triều đình cấp phát cứu trợ thiên tai. Một cách dâu tóc bạc trắng thoạt nhìn tuổi đắt hơn cổ khi Lão thần đứng ra báo cáo. Liêu Đông nạn hạn hán. Để cho Liêu Đông quận trưởng chính mình suy nghĩ biện pháp. Những này sự tình đều thống trì không tốt. Cái kia chấm muốn hắn cái này Liêu Đông quận trưởng thì có ít lời gì. Vĩnh An nghe vậy trực tiếp vung tay lên. Cứu trợ thiên tai. Hắn bây giờ vì chính mình quảng tu miếu thờ nặng kim thân cũng còn đang ghém tiền. Còn muốn hắn cho Liêu Đông cấp phát đi cứu trợ thiên tai. Muốn cái sắm ăn đâu. Cấp phát là không thể cấp phát. Cả đời này cũng không thể. Hồi báo lão thần nghe vậy miệng ngập ngừng. Muốn lại góp lời. Bất quá nhìn xem vĩnh an cái kia lạnh lùng thần sắc. Trong lòng cũng biết vĩnh an đại khái ý tưởng. Suy nghĩ một chút vẫn là không tiếp tục nhiều lời. Bệ hạ. Bắc địa người hồ nhất thống. Đại nguyên giá tâm bừng bừng. Căn cứ mạc bắc tổng binh hồi báo. Nửa tháng trước đại nguyên có đại quân xuất hiện tại biên ải bên ngoài. Sợ không có hảo ý Vẫn cần chuẩn bị sớm Lúc này lại có một cái đại thần dừng lại mở ra cửa hồi báo đề nghị Đại Nguyên Vĩnh An nghe vậy nhớ mày Đại Nguyên xác thực là một cái uy hiếp Cho tới nay Người hồ liền đối thần châu có nhiều dòng ngó sâm lấn huống chi hôm nay còn là một cái thống nhất người hồ vương triều Bất quá nghĩ lại Chính mình sắp đặt chân thiên nhân Mà lại trong chiều trước mắt cũng không phải không người Coi như đại nguyên thật xâm lấn Chỉ cần đến lúc đó phía dưới người có thể ngăn cản được đại nguyên cho hắn tranh thủ đến thời gian đột phá thiên nhân chính là đặt chân đến cảnh giới cao hơn Chỉ là một cái người hổ Lại có sợ gì liền nói ngay Chỉ là phiên ngoại man di Ta đại càn lương tướng vô số Nhân tài đông đúc Thì sợ gì hắn chỉ là man di Cách này đứng ra hồi báo đề nghị đại thần lúc này cũng không nói chuyện. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ đại càn xác thực không sợ người hồ. Liền xem như hôm nay thống nhất đại nguyên. Thế nhưng liền đại càn tình huống bây giờ. Thống nhất người hồ đại nguyên thật đại quân xuôi nam sâm lấn. Đại càn có thể ngăn trở hay không? Thật đúng là hai chuyện. Cuồng ngạo, vô đạo. Trần Xuyên nhìn xem ngồi cao tại đế vị bên trên vĩnh an đại đế. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vĩnh An Đại Đế. Quả nhiên cũng như ngoại giới truyền lại nghe. Có lẽ là bởi vì thần đạo mang đến Tu Vi để Thăng cùng biến hóa để cho hắn triệt để bành chứng lên. Cũng đang ấm chứng câu nói kia. Trời muốn khiến cho diệt vong. Trước phải khiến cho điên cuồng. Bây giờ Vĩnh An Đại Đế không hề nghi ngờ liền là đã đi vào điên cuồng giai đoạn. Một lát sau. Tào chiều kết thúc. Trần Xuyên theo chúng đại thần đi ra đại điện. Sau đó từ chối khéo một chút mời sau đó một mình đi ra hoàng thành. Hướng lâm giang quyển trở về. Đang đi trên đường. Trước mặt trên đường phố. Chợt một bọn người bày chật trội hùn ảo. Tựa như tập hợp một chỗ đang nhìn cái gì. Mơ hồ có thể nghe đến thật xinh đẹp thật xinh đẹp loại hình từ ngữ không ngừng truyền đến. Trần Xuyên tò mò hướng mặt trước nhiều người địa phương nhìn lại. Thế nhưng bởi vì quá nhiều người, ánh mắt bị ngăn trở, không có thấy rõ. Liền hướng bên cạnh một cách đi qua lão giả hỏi. Lão nhân ra, trước mặt đang nhìn cái gì đâu? Nhiều người như vậy xem vị công tử này hẳn không phải là kinh thành nhân sĩ. Là gần nhất chạy đến tham gia ăn khoa khảo thí lão ra đi. Lão giả nghe vậy cũng nhìn hướng trần xuyên. Nghe song Trần Xuyên khẩu âm liền biết Trần Xuyên không phải kinh thành nhân sĩ. Nhưng gặp Trần Xuyên cách ăn mặc bất phàm. Quần áo mỹ lệ. Xem xét cũng không phải là người bình thường. Cũng không dám lánh đảm. Vội vàng nói. Trước mặt A. Là lễ bộ thượng thư phó thiên cửu phó đại nhân hai vị thiên kim phó Thanh Phong cùng phó Nguyệt Trì tiểu thư tại giảo phố đâu. Phó Thanh Phong, phó Nguyệt Trì. Trần Xuyên nghe vậy trong lòng một động, nhất thời vang lên, cái này không phải liền là thiên nữ u hồn bộ thứ hai bên trong hai cái nữ chính sao? Lão giả tiếp tục nói, công tử mới tới kinh thành, có chỗ không biết, cái này phó đại nhân hai vị thiên kim a, vô luận là Thanh Phong tiểu thư còn là Nguyệt Trì tiểu thư, đều sinh quốc sắc tiên hương, xinh đẹp như hoa, sớm đã danh chấn kinh thành. Nghe nói phó ra cửa lớn mấy năm này đều sắp bị người đạp gãy mất. Không biết trong ginh bao nhiêu thế gia công tử muốn cưới đến hai vị này phó đại nhân hai vị này thiên kim. Đáng tiếc cho tới bây giờ cũng còn không có một cách nào thành công. Cho nên trước mặt cũng mới tụ tập nhiều người như vậy. Thì ra là thế, đa tả lão nhân ra. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Cười nói tả một tiếng. Tạ biệt lão nhân. Ánh mắt liền hướng về phía trước nhìn lại. Lần này vừa vặn có vài người đi ra thông qua đi ra đám người khe hở hắn thấy được trước đám người mặt Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì. Cách ăn mặc cùng trong phim ảnh Phó ra đất sụp đổ Phó Thiên Cửu bị bắt thời gian giang hồ cách ăn mặc khác biệt. Lúc này hai người đều là tiêu chuẩn quan lớn tiểu thư cách ăn mặc. Bộ dáng cũng cùng trong phim ảnh không khác nhau chút nào. Phó Thanh Phong bộ dáng cùng nhiếp tiểu thiến cơ bản lại như là một người Khác biệt duy nhất liền là khí chất Phó Nguyệt Trì cũng là cùng trong phim ảnh không sai biệt lắm Mỹ Mạo suốt chúng Thậm chí so sánh Phó Thanh Phong còn muốn càng sâu một bậc Đặc biệt là dáng người Càng thêm không phải Phó Thanh Phong phi trường có thể so sánh Trần Xuyên nhìn nhiều liếc mắt Thực sự không có tham gia náo nhiệt Trực tiếp lách qua đám người trở lại Lâm Giang Uyển. Trên đường đi lại thấy được không ít ngoại địch đi thi học sinh. Cử ly ăn khoa chính thức khảo thí còn có 2 ngày thời gian kinh thành học sinh cũng càng ngày càng nhiều lên. Đương nhiên, những học sinh này phần lớn cũng đã là 3-40 tuổi. Cuối cùng có thể tham gia thi thiên tử thi qua cử nhân. Ngoại trừ cực thiểu số bên ngoài, phần lớn tình huống bình thường đều là tại 34 niên kỷ. 50 tuổi đều là bình thường. Trái lại 30 tuổi trở xuống ít càng thêm ít. Phàm là có thể tại 30 tuổi trước đó thi đậu cử nhân. Tại đọc sách khoa cử bên trên. Đều có thể nói là thiên tài cấp bậc. Hầu ra, vừa rồi triêu dương công chúa phái người tới đưa phân thiếp. Mời, mời ngày đêm nay đến đến ngoài thành Lạc Hà Sơn dự tiệc. Trở lại Lâm Giang Nguyễn. Mới vừa vào cửa. Lập tức một cái thị nữ đi tới trình lên một phần thiếp mời đến. Là triều dương công chúa triệu khinh vũ phái người đưa tới. Mời hắn đêm nay đến ngoài thành Lạc Hà Sơn dự tiệc. Việc này cũng là hôm qua gặp Liễu Thanh Lăng thời gian hắn liền đã đáp lại. Lạc Hà Sơn là kinh thành ngoài thành nổi danh phong cảnh thánh địa. Không chỉ có phong cảnh tươi đẹp. Mà lại đông ấm hè mát. Rất nhiều đến quan hiển quý đều ở bên kia tu kiến có tư nhân phủ dinh sơn trăng Tốt, ta đã biết Trần Xuyên nhẹ gật đầu tiếp nhận thiếp mời Trong lòng cũng là không khỏi suy nghĩ triệu khinh vũ mời hắn cổ thể mục đích Vẹn vẹn chỉ là lôi ghéo quan hệ cảm tình Còn là có khác mục đích Căn cứ hắn nắm giữ hiểu rõ tin tức Vị này đại càn trưởng công chúa mặc dù chỉ là thân nữ nhi Thế nhưng trong lòng giã tâm cùng hùng tâm tráng trí cũng không nhỏ. Vào đêm, ngoài thành, lạc hà sơn đỉnh núi một chỗ ngắm cảnh trong các công chúa Điện Hạ Trần Hầu đến. Một cách thị nữ đi tới khom người báo cáo. Triệu Kinh Vũ một thân hồng trang. Phát họ ra cao gầy suốt chú tư thái. Tinh xảo Vũ Mỹ lại mang mấy phần nữ tử ít có khí khái hào hùng khuôn mặt bên trên hơi thi phấn trang điểm. Một đầu như chủ đoạn một dạng tóc dài xóa vai Môi như anh đào Cả người thoạt nhìn đều diễm lệ không gì sánh được Hiện tại nàng là đi qua tỉ mỉ cách ăn mặc Tốt ta tự mình đi đón Trần Hầu Triệu khinh Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu Ngay sau đó trước tiên hướng đi cửa ra vào Bên ngoài Trần Xuyên từ Triệu khinh Vũ đặc biệt phái đi đón hắn xe ngựa bên trong đi ra Hầu ra chúng ta đến Liễu Thanh Lăng đứng tại bên cạnh xe ngựa. Hướng Trần Xuyên nói. Triệu khinh Vũ phái đi tiếp Trần Xuyên người chính là nàng. Cuối cùng Triệu khinh Vũ thủ hạ trong mọi người. Cũng liền nàng cùng Trần Xuyên gặp qua mà lại quen thuộc. Còn có lý như tuyết tầng kia quan hệ. Tốt, Trần Xuyên nghe vậy khẽ vuốt cầm. Ngay sau đó liền thấy một cái màu đỏ cung trang khí chất xuất trung toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại cao quý chi khí lại mang mấy phần nữ tử ít có khí khái hào hùng nữ tử đâm đầu đi tới. Gặp qua công chúa. Nhìn thấy nữ tử, liễu thanh lăng lập tức lên tiếng kêu lên. Gặp qua công chúa điện hạ. Trần Xuyên nghe vậy lúc này cũng là vừa chắp tay. Nghe xong liễu thanh lăng lời này liền biết. Trước mắt cái này màu đỏ cung trang nữ tử nhất định liền là đại càn trưởng công chúa Chiêu Dương công chúa Triệu khinh Vũ không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Trần Xuyên. Triệu khinh Vũ trong mắt nhưng là lóe qua một tia lượng sắc. Trần Xuyên bộ ráng khí chất so với nàng trong tưởng tượng còn muốn xuất chúng hoàn mỹ. Cũng mở miệng cười nói. Hầu ra không cần thiết đa lễ, gọi ta khinh Vũ là được, chúng ta đi vào trước ngồi đi, Hầu ra mời vào bên trong. Mời. Liêu trai hiếm tiên 15 chương 426 giả đàm trần xuyên theo triệu khinh vũ đi vào trong các Trong các trang trí tinh xảo duy mỹ Trang nhã đại khí Tới gần nhất bên trong ban công chỗ là một cách thảm nền Có thể cung cấp chủ khách ngồi thư thái ngồi đàm luận Ngủ cũng thành Trung quanh rủ xuống lấy một chút trong suốt lùa mỏng cùng rèm châu Cũng là tốt nhất ngắm cảnh vị trí Bên ngoài liền là vách núi cùng phía dưới toàn bộ lạc hà sơn phong cảnh Nhìn một cái trực tiếp có thể đem cái này một mặt lạc hà sơn nhìn một cái không sót gì Mà lại đối diện kinh thành phương hướng Toàn bộ kinh thành cùng hoàng thành cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng Còn có đèn đuốc sáng trưng tần hoài hà hai bên bờ Trần Hầu mời ngồi Triệu khinh Vũ đem Trần Xuyên dẫn trí dương đài chỗ thảm nền thức giường hẹp bàn Công chúa mời Trần Xuyên cũng khách khí một tiếng. Theo Triệu khinh Vũ cùng một chỗ cởi giày ra tải trên giường cùng Triệu Kinh Vũ cách cách hình chữ Nhật Bản nhỏ ngồi xuống. Ba ba ngay sau đó Triệu khinh Vũ liền vỗ tay một cái. Nhất thời đại đội bưng điểm tâm hoa quả. Thịt rượu Mỹ thực thị nữ trưởng đội mà vào. Đem rượu đồ ăn Mỹ thực từng cách chỉnh tề bày ra đến hai người trước bàn. Sau đó lại có một đội dung mạo suốt chúng dáng người huyển chuyển ăn mặc như trong suốt lùa mỏng thức trang phục vũ nữ cùng đàn nữ nối đuôi nhau mà vào. Đàn nữ đi tới bên cạnh cầm đài chó ngồi xuống. Vũ nữ đi tới đại sảnh ở giữa nhất, đinh, đông, thanh thúy êm tai tiếng đàn vang lên đàn nữ đàn tấu chúng vũ nữ cũng theo tiếng đàn nhảy múa lên. Nhất thời oanh oanh yến yến ca múa đột nhiên nổi lên. Không biết hầu ra có thích hay không chịu khinh vũ cười lấy nhìn hướng Trần Xuyên nói. Ánh mắt quan sát Trần Xuyên thần sắc biến hóa. Đương nhiên, nàng yêu cầu. Tự nhiên không chỉ chỉ là ca múa. Càng là những này nữ tử. Những này đàn nữ cùng vũ nữ đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ bồi dưỡng được đến. Tư sắc không nói thiên hương quốc sắc. Nhưng cũng cơ bản có thể nói cách đều là ngàn sắm mới tìm được một. Lại thêm lúc này như ẩm như hiện yêu quái hốn loạn dụ hoặc cách ăn mặt Bình thường nam tử Chỉ sợ một vài cách có thể ngăn cản được hấp dẫn như vậy Ca múa Mỹ nhân rất tốt Trần Xuyên nghe vậy mỉm cười Cũng không che giấu làm bộ đứng đắn gì Có miễn phí Mỹ nữ ca múa cho ngươi thưởng thức Mà lại cơ bản còn là cho ngươi một người thưởng thức Chỉ sợ nam nhân bình thường một vài cách sẽ không thích Hầu ra la thích liền tốt. Chiều khinh Vũ nghe vậy cũng theo sát cười một tiếng. Bất quá nhìn xem Trần Xuyên ánh mắt. Lại cũng chưa từ Trần Xuyên trong mắt nhìn ra mảy may dâm ý chi sắc. Có. Chỉ là một loại yên bình cùng thuần triệt. Cách này không thể nghi ngờ đại biểu cho. Trần Xuyên có lẽ thích nữ sắc. Nhưng tuyệt đối không thể nào là đồng dạng dâm tà hạng người. Tất nhiên có chính mình danh giới cuối cùng cùng cực mạnh năng lực tự kiềm chế. Ngay sau đó liền mở miệng nói. Sớm liền muốn tự mình gặp một lần hầu ra. Đáng tiếc ngân xuyên. Kinh thành hai địa phương cách xa nhau thật tải quá mức xa xôi. Một mực không có gì cơ hội. Lần này cuối cùng đã được như nguyện. Tận mắt nhìn thấy hầu ra thần tư. Thật là gặp mặt càng hơn nghe danh. Hầu ra văn võ song toàn. Thiên hạ vô song. Có thể được hầu gia nhân hiệt bậc này vì triều đình hiệu lực. Thật là triều đình chi phúc. Bách tính chi phúc. Thiên hạ chi phúc. Nói xong triều khinh vũ bưng lên trước thân đổ đầy rượu chén rượu hướng Trần Xuyên kính trọng nói. Ta kính trọng hầu gia một chén. Nói song triều khinh vũ trực tiếp một miệng đem trong miệng chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Hiển lộ ra một loại nữ nhi ra ít có tiêu sái chi khí. Trần Xuyên cũng nhìn xem triệu khinh vũ. Triệu khinh vũ khí chất rất đặc biệt. Là hắn nhìn thấy qua nữ tử bên trong đặc biệt nhất một cái. Tuy là thân nữ nhi. Lại mang theo một loại nữ tử cực ít oai hùng tiêu sái chi khí. Còn có một tia như có như không bá khí. Nhưng lại sẽ không cho người một loại nam nhân bà cảm giác. Lại thêm hắn bản thân thân là công chúa khí chất cao quý cùng tinh xào xinh đẹp khuôn mặt. Thoạt nhìn có một phen đặc biệt mỹ lực. Nhìn xem triệu khinh vũ Trần Xuyên không tự chủ được nghĩ đến ở kiếp trước lâm thanh hà chỗ diễn viên chính Đông Phương bất bại. Tại khí chất cái này một khối. Trần Xuyên cảm giác trước mắt triệu khinh vũ thật rất giống ở kiếp trước lâm thanh hà chỗ diễn Đông Phương bất bại. Nếu không phải khuôn mặt khác biệt. Hắn chỉ sợ đều muốn hoài nghi có phải hay không Đông Phương bất bại loạn nhập tiến đến. Đương nhiên. Tại bá khí bên trên, triệu khinh vũ so sánh lâm thanh hà chỗ diễn đông phương bất bại còn là kém một chút. Cuối cùng triệu khinh vũ mặc dù là công chúa, thế nhưng thực lực bản thân còn là có hẳn. Chỉ là tiên thiên cảnh giới, cũng không phải là đông phương bất bại loại kia cơ hộ vô địch thiên hạ tồn tại. Cho nên cũng ít một tia loại kia thiên hạ ngoài ta còn ai bá khí. Công chúa điện hạ quá quá khen. Trần Xuyên khiêm tốn cười một tiếng cũng bưng lên trước thân chén rượu uống một hơi cạn sạch uống xong ánh mắt mờ sáng. Rượu ngon. Rượu ngon vậy hầu ra liền uống nhiều mấy chén. Triệu khinh Vũ nghe vậy lại nói. Chủ động cầm lấy bầu rượu vì Trần Xuyên rót Không thèm để ý chút nào chính mình thân là công chúa thiên kim thân thể. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng. Thiên hạ căn bản nhất pháp tắt. Vĩnh viễn là thực lực vi tôn, cho dù nàng thân là công chúa, thiên kim thân thể. Thế nhưng nếu như bản thân không có thực lực, như thế tại thiên nhân cường giả trước mặt, lại coi là cái gì? Đặc biệt là trần xuyên loại này coi như tại thiên nhân bên trong cũng đã thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Nếu như là nàng triệu thì còn ở vào đỉnh phong có thiên tam tỏa chấn mà nói cái kia còn tốt. Thế nhưng mấu chốt là nàng càn triệu bây giờ cũng đã là bấp binh. Thậm chí trước đó vô ưu vương. Thần liên giáo cùng với tiền yến dư nhiệt có thể giải quyết đều vẫn là toàn bộ nhờ Trần Xuyên. Không chút khách khí nói. Trước đó rất nhiều phản loạn nhân tố có thể giải quyết. Đều vẫn là Trần Xuyên giúp các nàng triệu thì tiếp theo một sóng lớn quốc vận. Loại tình huống này thì càng không thể tại Trần Xuyên trước mặt làm dáng Thậm chí không chỉ có không thể làm dáng Còn muốn tận lực lôi ghéo đánh tốt cùng Trần Xuyên quan hệ. Mà Triệu khinh Vũ trong lòng cũng xác thực có lôi ghéo Trần Xuyên ý tưởng. Đặc biệt là giờ phút này tự mình nhìn thấy Trần Xuyên sau đó. Ý nghĩ này liền lại không còn do dự cùng dao động. Mặc dù không muốn thừa nhận thế nhưng nàng xác thực thèm. Ta lại hính trọng hầu ra một chén. Triệu khinh Vũ lại cùng Trần Xuyên uống rồi một chén. Hơn nửa giờ sau đó qua ba lần rượu đồ ăn qua năm vị. Không biết hầu ra coi là hiện nay triều đình cùng thiên hạ thế cuộc thế nào triều khinh vũ đột nhiên đổi đề tài. Nhìn hướng Trần Xuyên hỏi. Ta liền biết ngươi mời ta tâm tư khẳng định không có đơn thuần như vậy. Trần Xuyên nghe vậy trong lòng nhất thời biết màn kịch quan trọng tới trên mặt nhưng là thần sắc không thay đổi lại cười nói. Hôm nay bể hạ thân thể an khang. Phản loạn hết trừ. Tự nhiên là bách tính an cư. Thiên hạ thái bình đại Thịnh chi thế. Triệu khinh vũ nghe vậy lại nhất thời im lặng. Phất tay lui bên cạnh thì nữ cùng ngay tại khiêu vũ đánh đàn vũ nữ cùng ca sĩ nữ. Chờ cách khác tất cả mọi người rời đi sau đó nói. Khinh vũ tuy là thân. Nữ nhi. Nhưng cũng không không hiểu quốc gia đại sự thấy không rõ thiên hạ tình thế người. Hầu ra cần gì phải nói những này chỉ là lừa gạt người lời hữu ích. Từ phụ hoàng thiết lập kỳ sĩ phủ đến nay. Cả ngày trầm mê trường sinh. Không để ý tới Triều chính. Lại có đại hoàng huyên cùng cửa hoàng để vì đoạt đế vị trong bóng tối tranh đoạt. Còn có tứ hoàng huyên cùng ngũ hoàng huyên hai cái. Cứ thế chiều cương bất vồn. Bách tính nỗi khổ. Trước có thần liên giáo, sau có vô ưu vương. Nếu không phải hầu ra xuất thế vì triều đình diệt trừ phản loạn Giờ này ngày này Cuộc diện thế nào Còn còn chưa thể biết được Hôm nay phụ hoàng lại đợi tin không rõ lai lịch phụ độ từ hàng sàm ngôn trầm mê thần đạo Không tiếc hao người tốn của rồng xây miếu thờ Nặn mình kim thân Thiên hạ bách tính đối triều đình sớm đã là tiếng oán than dậy đất Tiếp tục dạng này tiếp nữa Lấy sự làm gương Ta đại càn, vong quốc không xa vậy, triệu khinh vũ than nhẹ, mặc dù chỉ là thân nữ nhi, thế nhưng nàng nhưng trong lòng có nam nhi trí, mà lại đối với hôm nay toàn bộ càn triệu cuộc diện, cũng xem hết sức rõ ràng, nàng phi thường rõ ràng, nàng triệu thì cuộc diện hôm nay đã 10 phần nguy hiểm, thiên hạ sớm có nàng triệu thì khí số đã hết thuyết pháp. Nếu như không nhanh chóng sửa lại tới tiếp tục dạng này tiếp nữa. Vong quốc tuyệt đối đang ở trước mắt. Đáng tiếc nàng cho dù thấy rõ. Trong lòng cũng có hoàng giả chí khí muốn ngăn cơn sóng giữ. Nhưng làm gì được thực lực khiếm khuyết. Vây ở tiên thiên mấy năm đều không thể khám phá thiên nhân chi cảnh. Mà lại coi như đột phá đến thiên nhân. Vẹn vẹn thiên nhân cảnh giới thứ nhất thực lực. Chỉ sợ cũng khó lên tính quyết định tác dụng. Chỉ có thiên nhân cảnh giới thứ hai thậm chí thiên nhân cảnh giới thứ ba mới có định định càn khôn khả năng. Mà trước mắt Trần Xuyên không thể nghi ngờ có thực lực này. Ngay tại lúc này Trần Xuyên mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên còn trẻ tuổi. Dựa theo Trần Xuyên hôm nay liên kỷ cùng biểu hiện ra ngoài thiên phú đến xem. Đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba chỉ sợ cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Hơn phân nửa cũng chính là vấn đề thời gian. Một khi Trần Xuyên đặt chân thiên nhân. Như thế Trần Xuyên. Đem triệt để có được trái phải thầm chí chúa tể thiên hạ lực lượng. Trần Xuyên nghe vậy nhưng là không nói lời nào. Nhìn xem triệu khinh vũ. Triệu khinh vũ lúc này cũng là hít sâu một hơi. Mà nói đều đến mức này. Nàng biết mình cũng không cần thiết lại cùng Trần Xuyên nhớ cái gì con con thẳng thẳng. Mở miệng nói. Kinh vũ tuy là thân nữ nhi, thực sự có thiên nga trí. Nếu quốc an phủ mạnh, nếu huyên hiền để rõ, khinh vũ tự nhiên thanh thản ổn định làm tốt một cách trưởng công chúa lặng lẽ đời sẽ có một ngày gả cách như ý lang quân. Nhưng phủ hôn quốc loạn, huyên không hiền, để không rõ. khinh vũ cũng chỉ có nâng lên thiên hạ chức trách lớn. Hay thật, đây là thật muốn làm nữ hoàng nữ đế a Du thứ cùng lúc, Lâm Giang Nguyễn, một cỗ xe ngựa đi tới ngoài cửa lớn. Ngay sau đó một người mặc áo mãng bào trẻ tuổi oai hùng thanh niên từ xe ngựa bên trong đi ra. Đồng hành đi theo mười cách người hầu. Chính thái tử điện hạ giá Lâm, theo thanh niên từ xe ngựa bên trong đi ra, dẫn đầu một cách người hầu lập tức cửa đối diện cửa hộp. Lâm Giang Uyển cửa ra vào hai cái phụ trách thủ về tôi tớ nguyên bản nhìn xem thanh niên còn tại suy đoán lại là cái nào đại nhân vật muốn tới bái kiến nhà mình hầu ra. Nghe đến dẫn đầu người hầu mà nói nhất thời sắc mặt đại biến. Vội vàng quỳ lại hành lễ nói. Bái kiến thái tử điện hạ. Lại là thanh niên dĩ nhiên chính là tây thái tử sở vương triệu chính. Miễn lễ không biết Trần Hầu có thể tải kính đã lâu Trần Hầu đại danh. Hôm nay bản vương chuyên tới để tiếp kiến. Triệu chính mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía trong cửa lớn. Lại là trước đó hồng dược tới cửa mời chào sau khi thất bại. Hắn đi qua một phen suy nghĩ sau đó còn là không muốn từ bỏ mời chào. Cuối cùng Trần Xuyên thực lực là thiên hạ rõ như ban ngày. Đã bước lên thiên hạ hôm nay cao cấp nhất cấp độ. Thực lực mạnh mẽ chỉ sợ đã không thua kém đại tướng quân về vô song. Dạng này tồn tại Nếu như có thể lôi kéo đến Lấy Trần Xuyên thực lực cùng thiết lực lại thêm dưới tay mình thiết lực cùng sau lưng ủng hộ Tuyệt đối có thể lập tức đoạt được đế vị Cho nên đi qua một phen suy nghĩ sau đó Hắn mới tự mình tới Lâm Giang Uyển Ý định tự mình bái phỏng một phen lôi kéo Trần Xuyên Lâm Giang Nguyễn cửa ra vào hai cách tôi tớ nghe vậy lại sắc mặt biến hóa Lập tức thận trọng nói Hồi bầm thái tử điện hạ, hầu ra trước đó ra cửa, cũng không trong phủ. Không trong phủ. Triệu chính sắc mặt nhất thời cứng đờ. Điện hạ cái này vô song hầu cũng quá không biết điều. Triệu chính thủ hạ dẫn đầu người hầu thủ lính nhất thời nhìn không được tức dẫn nói. Hắn thấy. Trần Xuyên coi như thực lực mạnh hơn. Địa vị lại cao hơn. Vậy cũng chỉ là thần. Mà nhà mình thái tử thế nhưng là đế vị người thừa kế. Là thái tử Chi Tôn Lần này có thể tự thân lên đến tiếp kiến Trần Xuyên đắt là giảm xuống giá trị bản thân cho đủ Trần Xuyên mặt mũi Lại không nghĩ tới còn ăn bế môn canh Triệu chính đáy mắt thần sắc cũng không khỏi lập tức âm trầm xuống Liêu trai hiếm tiên 15 chương 427 hoàng hậu thời gian đến đêm khuya Trần Xuyên cáo từ rời đi Liễu thanh lăng đi theo từ bên ngoài đi tới Nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng phương hướng thứ nhất thời gian hướng Triệu khinh Vũ mở miệng hỏi Không biết tình huống thế nào Trần Hầu có thể nguyện trợ công chúa Điện Hạ Triệu khinh Vũ ánh mắt cũng đang nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng phương hướng Ánh mắt sáng tỏ Vừa rồi nàng đã nói rõ tâm ý lôi kéo Trần Xuyên Trần Xuyên đồng thời không có trực tiếp đáp lại nàng Bất quá Triệu khinh Vũ đối với cái này trong lòng vẫn chưa cảm giác ghệ hoài Ngược lại còn cảm thấy mấy phần hài lòng Bởi vì Trần Xuyên mặc dù không có trực tiếp đáp lại nàng Nhưng cũng không có trực tiếp cử tuyệt nàng Cái này liền đại biểu cho Trần Xuyên trong lòng cũng cũng không phải là hoàn toàn không có cân nhắc đáp lại nàng ý tưởng Có lẽ trong lòng còn tải suy nghĩ cân nhắc Cái này cũng liền đại biểu cho Nàng cũng không phải là không có lôi ghéo đến Trần Xuyên cơ hội Kế tiếp chỉ cần mình vận hành tốt Hoàn toàn rất có triển vọng. Có cơ hội lớn lôi kéo đến Trần Xuyên. Chỉ có thể lôi kéo đến Trần Xuyên nguyện ý ủng hộ nàng. Vậy nàng đem triệt để có được vấn đỉnh triều đình thực lực. Một bên khác. Rời đi lạc Hà Sơn Trần Xuyên cũng trong lòng suy nghĩ. Hắn đã triệt để rõ ràng triệu khinh vũ ý tưởng. liền là muốn kéo khép lại hắn thu hoạt được hắn ủng hộ thông qua hắn vấn đỉnh triều đình. Thậm chí trở thành càn triệu từ trước tới nay vị thứ nhất nữ đế nữ hoàng. Mà triệu khinh vũ mở ra điều kiện cũng mười phần phong phú. Nếu như Trần Xuyên đồng ý. Nàng liền lập tức hướng đi Vĩnh An Đại Đế thỉnh cầu gã cho Trần Xuyên chiêu hắn thành phò mã. Mà còn tương lai một khi nàng vẫn đỉnh triều đình thành công. Đem phong hắn Trần Xuyên là nhiếp chính vương. Cùng trưởng thiên hạ. Cũng sẽ không can thiệp Trần Xuyên cươi cái khác nữ tử. Đương nhiên, cùng người cùng trưởng thiên hạ kia là không có khả năng Từ đầu đến cuối, Trần Xuyên đều có rõ ràng mục đích Chính mình muốn đi làm hoàng đế Nắm trưởng thiên hạ Chẳng qua nếu như thật cưới triệu khinh vũ thành rồi phò mã mà nói Như thế tầng này thân phận cùng triệu khinh vũ đối với hắn mà nói chính là một cách không tể thẻ đánh bạc Tối thiểu nhất tương lai càng triệu sụp đổ sau đó Hắn thông qua phò mã tầng này thân phận cùng với triệu khinh vũ có thể nhẹ nhóm chiếm giữ đại nghĩa. Hoàn toàn có thể đánh lấy khôi phục đại càn đại nghĩa cờ hiệu đến tranh đoạt thiên hạ. Đem thiên hạ cách khác chư hầu định nghĩa thành phản loạn phản tặc. Mang thiên tử lấy khiến chư hầu còn như đại nghĩa loại vật này có trọng yếu hay không. Kia dĩ nhiên là trọng yếu. Có rồi đại nghĩa. Rất nhiều sự tình đều có thể thuận lý thành trương. Thí dụ dân tâm cách này một khối, chiếm giữ đại nghĩa, ít nhất liền có thể cho ngươi lại càng dễ thu hoạch được dân tâm. Tiếp theo đại càn lập quốc hơn 500 năm, mặc dù hôm nay triều cương sao động, nhân tâm đánh mất, thế nhưng thân là một cách tồn thế hơn 500 năm hoàng triều. Tự nhiên khẳng định sẽ có một chút tử trung càn triều người, loại tình huống này. Nếu như chính mình có thể chiếm giữ càn triệu đại nghĩa mà nói Tương lai cũng có thể rất nhẹ nhàng chiêu mộ được loại người này vì chính mình hiểu lực Có câu nói là nước có thể nâng thuyền Cũng có thể lật thuyền Cho dù tại mực này thực lực vi tôn thậm chí có thể lấy sức một mình trấn áp thiên hạ tu hành đại thế giới Đại nghĩa dân tâm cũng trọng yếu giống vậy Hắn trần xuyên nếu là thống trị thành lập hoàng triều Để cho thiên hạ đều nghe lệnh lao xuống với hắn Tâm phục khẩu phục Mà không đơn thuần một vị giết giết giết Cho nên Đại nghĩa dân tâm phương diện này Hắn cũng cần chú ý Có thể nói Nếu quả thật cưới triệu khinh vũ thành rồi đại càn phò mã Vậy đối với Trần Xuyên sau này tranh giành thiên hạ Tuyệt đối chỗ tốt không ít Chẳng qua nếu như đáp lại mà nói Vậy hắn Trần Xuyên chỉ sợ cũng không thể không sớm hạ chàng Dạng này mà nói tất nhiên sẽ thứ nhất Thời gian trở thành thiên hạ các thế lực lớn cách đinh trong mắt Mà điểm này Lại là Trần Xuyên chỗ không nghĩ Cuối cùng hắn vốn là nghĩ đến cầu thả đến vô địch thiên hạ Hoặc là thế lực khác đều đánh không sai biệt lắm lại ra tay Đồng ý còn là không đồng ý Trần Xuyên trong lòng hơi có chút rối rắm Lúc này Người cũng trở về đến Lâm Giang Nguyễn cửa ra vào. Hậu ra. hầu ra. Cửa ra vào hai cách tôi tớ nhìn thấy Trần Xuyên lập tức hom người kêu lên. Trần Xuyên nghe vậy cũng khẽ vuốt cầm. Không có quá nhiều giá đỡ. Ngay sau đó một cách người hầu liền vội vàng nói. Khởi bẩm hầu ra trước đó Tây Cung Thái Tử Chính Thái Tử Điện Hạ tới qua. Muốn bái phòng ngài thế nhưng ngài không tại. Triệu chính. Trần Xuyên nghe vậy dừng bước lại Trong miệng cũng không có quá nhiều cố kỷ chính mình xưng hô triệu chính danh tử Mặc dù triệu chính là thái tử Thế nhưng cái này thái tử Hắn Trần Xuyên nguyện ý thừa nhận đó mới là Nếu như hắn Trần Xuyên không nguyện Ý thừa nhận Đừng nói triệu chính chỉ là một cái thái tử Coi như bây giờ vĩnh an Cũng bất quá là hắn một kiếm sự tình mà thôi Duy nhất để cho hắn cần thiết phải chú ý một chút cũng liền là triệu thị ẩn tàng lực lượng Cuối cùng triệu thị thân là hoàng tục Thống trì thần châu nhiều năm như vậy Muốn nói không có một chút nội tình ẩn nút vậy khẳng định là không có khả năng Sau đó ra sao Trần Xuyên lại hỏi Tôi tớ nghe đến Trần Xuyên hô to triệu chính danh tự nhưng là trong nháy mắt trong lòng một đầu Lại nghĩ tới trước đó triệu chính lúc rời đi có chút âm gu sắc mặt Nhanh chóng thận trọng nói Thái tử Điện Hạ không nói thêm gì Bất quá xem hắn sắc mặt tựa hồ có chút không vui Không vui Trần Xuyên không khỏi cười một tiếng Hắn trước đó cử tuyệt đối phương người tới cửa sớm liền biểu lộ thái độ Vào lúc này đối phương còn tìm tới cửa đến Coi như ăn rồi bế môn canh Đó cũng là tự tìm Lại nói ngươi cũng không có sớm hẹn trước Ta Trần Xuyên làm cái gì Chẳng lẽ còn gặp thời thời gian cho ngươi báo bị chờ ngươi không thành. Trong lòng yên lặng đem triệu chính ghi lại trần xuyên không lại nói nhiều đi vào phủ dinh. Liền một đêm trôi qua. Lúc sáng. Hoàng cung. Ngự hoa viên. Đoan một tình nhìn trước mắt từng đó từng đó đua nở kiểu diễm ướp áp đóa hoa. Trên mặt cánh hoa xương sớm ấm ánh. Tưới nhuần đóa hoa càng lộ vẻ diễm lệ. Nhìn xem những này cánh hoa đoan một tình không khỏi nghĩ đến chính mình buồn bã từ đó tới. Nàng 15 tuổi liền đạt tiến cung. Đến nay 30 tuổi đạt 15 năm. Mặc dù là cao quý hoàng hậu. Thế nhưng nàng cũng không vui. Bởi vì tại nàng lúc trước vừa bắt đầu tiến cung ban đầu thành phi lúc. Vĩnh An liền đạt hơn 50 tuổi. Thân thể không tốt. Lại đến sau đó vĩnh an sáng lập kỳ sĩ phủ trầm mê trường sinh sau đó liền lại không có trảm qua nàng Hơn mười mấy năm Dòng giã mười mấy năm Nàng một mực vườn không nhà trống Loại kia đêm khuya không người tịch mịch Chỉ có chính nàng có thể trải nghiệm Mặc dù nàng là hoàng hậu Thế nhưng đồng giảng Nàng cũng là một nữ nhân Có một nữ nhân bình thường sinh lý nhu cầu Cũng cần yêu yêu cầu đau Nàng bây giờ mới 30 tuổi. Chính vào một nữ nhân thành thục nhất đua nở thời điểm. Lại như một đóa đua nở tại thời kỳ mạnh nhất đóa hoa. Thế nhưng không có nước mưa sương mai tưới nhuần cùng rót vào. Đoan một tình cảm giác mình đã nhanh sắp khô héo. Nguyên bản nàng cũng đã làm tốt sáng này thẳng đến khô héo ý định. Cuối cùng nàng là hoàng hậu. Nhất cử nhất đồng khiên đồng quá nhiều. Nếu như làm ra cái gì không kiểm sự tình chuyện tới Đến lúc đó không chỉ có chính nàng Còn có phía sau nàng toàn bộ nhà mẹ đẻ đoan một ra Đều có thể muốn đi theo vạn kiếp bất phục Cho nên cho tới nay Cho dù nàng trong lòng tất cả không cam lòng Thực sự không dám làm ra thất thường gì sự tình Chỉ có thể một mực duy trì lấy chính mình thân là hoàng hậu Uy nghiêm Thế nhưng thẳng đến lần này Thấy được vị kia sớm liền từng nghe nói vô số lần vô song hầu. Đoan một tình cảm giác sâu trong nội tâm mình khao khát lại như một cái triệt để bị mở ra đê đập một dạng. Toàn bộ khát vọng lập tức như dòng lũ đồng dạng đổ xuống mà ra. Không thể ức chế. Tối hôm qua cả đêm ngủ trong mộng đều toàn là vô song hầu thân ảnh. Loại này mãnh liệt cơ hồ như núi lửa một dạng muốn bảo phát tình cảm. Để cho đoan một tình hoàn toàn không cách nào ướp chế. Thậm chí cảm giác chỉ cần có thể như nguyện. Cho dù sau đó lập tức đi chết. Đều cam tâm tình nguyện. Cho dù vì thế nỗ lực hết thảy Nàng mặc dù là hoàng hậu thế nhưng cuối cùng cũng chung quy là nữ nhân à. Nhìn trước mắt bị từng đó từng đó bị sương mai tới nhuần tiên diễm ướt áp đóa hoa. Đoan một tình quyết định không tài áp lực chính mình. Một đời người. Không thể vĩnh viễn vì người khác sống. Còn muốn vì chính mình. Nàng đã tải cách này trong thâm cung chờ đợi hơn 10 năm. Từ thiếu nữ thời điểm liền vào cung. Thế nhưng vĩnh an nhưng từ không có cho đến qua nàng một nữ nhân cần thiết. Người tới. Hoàng hậu nương nương. Chuyện bản cung khẩu dụ Xin vô song hậu tiến cung. Bản cung muốn thiết yến tử thân vì vô song hậu bày tiệc mời khách. Thay mặt bệ hạ cảm tạ vô song hầu thành triều đình bình trừ phản loạn Làm nước trừ hại Nói xong liền cung dung thở dài nói Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc Cả ngày vất vả Không sành quan tâm chuyện khác Không có quá nhiều thời gian triều kiến tiếp đãi vô song hầu bực này Trung quân á quốc chi sĩ Bản cung thân là hoàng hậu Cũng nên thành bệ hạ chia sẻ thay bệ hạ thật tốt chiêu đãi trấn an một chút, vô song hầu mực này trung quân á quốc chi sĩ. Để tránh để cho vô song hầu thất vọng đau khổ coi là bệ hạ cùng triều đình khinh thị. Bên cạnh thì nữ cùng thái dám nghe vậy nhất thời nổi lòng tôn kính, thầm nói hoàng hậu nương nương liền là hoàng hậu nương nương. Một lòng vì nước, vào lúc này còn muốn lấy thành bệ hạ chia sẻ. Đi đi, cần phải đem vô song hầu mời đến. Mặt khác phân phó thiện phòng chuẩn bị tốt đồ ăn Bản cung phải thật tốt thành bệ hạ chiêu đãi trấn an một chút vô song hầu Vâng Hai cái thái giám lập tức nghe tiếng lui ra Liêu trai kiếm tiên 15 chương 428 há lại gì tào cặt ư Ngày mai liền là ăn khoa bắt đầu thi một ngày Lấy trần hầu chi tài Lần này đừng nói cao chúng Liền là chẳng nguyên Cũng nhất định lấy đồ trong túi Lâm Giang Nguyễn Trần Xuyên cùng Nguyễn Trung đối lập ngồi tải bên hồ sen tiểu đình bên trong, Nguyễn Trung lại cười nói. Ngày mai liền là lần này ăn khoa thi thiên tử bắt đầu thi một ngày. Cho nên Nguyễn Trung đặc biệt tới xem một chút Trần Xuyên. Đương nhiên, chủ yếu là muốn duy trì sâu thêm cùng Trần Xuyên quan hệ cảm tình. Đô đốc quá khen. Lần này thi thiên tử hội tổ thiên hạ học sinh. Có thể hay không cao chúng. Chỉ có thể làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh. Trần Xuyên nghe vậy lại cười nói. Mặc dù hắn trong lòng cũng xác thực có chẳng nguyên chắc chắn. Bất quá hắn từ trước đến nay là cách khiêm tốn người. Coi như trong lòng lại có chắc chắn. Mặt ngoài ngoài miệng đều sẽ khiêm tốn một phen. Ai? Trần Hầu quá khiêm nhường. Có thể viết ra lâm giang tiên mực này khoáng thế chi tác. Trần Hầu chi tài. Thiên hạ hôm nay có mấy người có thể đụng. Tại ngụy mố trong lòng. Người tải trong thiên hạ cùng một thạch. Thánh hiền thời cổ hợp bày đấu. Tắt hạ học cung được một đấu. Thiên hạ học sinh phân nửa đấu. Còn lại một đấu nửa. Thuộc về hầu gia độc chiếm. Lần này ăn khoa nếu hầu gia đều không phải là trảng nguyên. Cách này trảng nguyên còn ai có tư cách. Ngụy trung cười nói. Trần xuyên nhất thời im lặng. Cái này mông ngựa thổi phồng. Khiến cho hắn cái này chủ nhà đều có chút không có ý tứ. Chỉ có thể lại lần nữa khiêm tốn nói. Đô đốc quá quá khen. Lúc này, một cái khuôn mặt xinh đẹp thị nữ từ ngoài cửa đi tới. Bái kiến hầu ra, bái kiến đại đô đốc. Trần xuyên nhìn hướng thị nữ, biết vào lúc này thị nữ tiến đến, khẳng định là có cái gì trọng yếu hơn sự tình. Chuyện gì khởi bẩm hầu ra. Bên ngoài tới một vị công công. Tự xưng là hoàng hậu nương nương phái tới người. Nói hoàng hậu nương nương thay mặt bể hạ mở tiệc chiêu đãi hầu ra. Xin hậu ra đi trong cung dùng bữa. Hoàng hậu nương nương. Trần xuyên thần sắc hơi động. Trong đầu nhất thời vang lên trước đó tại tảo chiều bên trên nhìn thấy ngồi tại vĩnh an đại đế bên cạnh hoàng hậu đoan một tình. Nghĩ đến hoàng hậu lúc ấy xem chính mình ánh mắt. Cái này tiệc rượu, sợ là không tốt đi a Lúc này ngụy chung nghe đến thị nữ mà nói nhưng là đứng lên nói. Hoàng hậu nương nương nếu thay mặt bệ hạ mở tiệc chiêu đãi Trần Hầu. Hơn phân nửa cũng là bệ hạ ý tứ. Nếu như thế. Vậy ngụy mố liền không nhiều trì hoán Trần Hầu. Phía sau có thời gian lại cùng Trần Hầu lại nhảy. Tốt, vậy xuyên liền chậm trễ. Lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Ta đưa đô đúc. Trần xuyên lúc này cũng cười đứng lên nói. Đem ngụy tổng đưa ra cánh cửa Trong lòng nhưng là tâm tư lên Suy đoán hoàng hậu tìm hắn suốt cuộc ngụ ý như thế nào Cái này sau lưng suốt cuộc là vĩnh an đại đế ý tứ còn là chính nàng ý tứ Nếu như là vĩnh an đại đế ý tứ mà nói Như thế mục đích rất dễ đoán chắc Nhưng nếu như chỉ là hoàng hậu đánh lấy vĩnh an đại đế sanh hào mà xuất từ chính mình chi ý mà nói Vậy ngụ ý Chỉ sợ cũng Trần Xuyên không tự chủ được nghĩ đến trước đó trên triều đình hoàng hậu nhìn hắn ánh mắt. Ánh mắt kia. Có thể cũng không đơn thuần. Bất quá như luận thế nào. Hắn khẳng định là muốn đi. Cuối cùng hoàng hậu là đánh lấy vĩnh an đại đế xanh hào mời hắn. Không quản cái này sau lưng có phải là thật hay không có vĩnh an đại đế ý tứ. Thế nhưng nếu là hắn không đi. liền đều sẽ có vẻ hơi xem thường không tuân theo vĩnh an. Cho người ta sẽ lưu lại đầu đề câu chuyện. Thái tử mặt hắn Trần Xuyên bây giờ có thể không cho. Thế nhưng Vĩnh An Đại Đế mặt. Vẫn là phải cho. Dù sao đối phương bây giờ bên ngoài chính là thiên hạ chi chủ. Hắn Trần Xuyên vẫn chỉ là thần tử. Nửa cái canh giờ sau đó. Hoàng cung ngự hoa viên. Nương nương Trần Hầu đến. Cung nữ đi tới hướng đoan một tỉnh khom người báo cáo. Mau mời. Đoan một tình nhất thời tâm thần dung một cái. Trong đầu ngày nhớ đêm mong thân ảnh hiện hiện. Nỗ lực đè xuống trong lòng kích động dùng chính mình bảo trì trang trọng yên bình. Mở miệng nói. Trần hầu mời. ngự hoa viên cửa ra vào. Trần xuyên tại cung nữ dẫn sắt phía dưới đi vào ngự hoa viên. Rất mau nhìn đến ngự hoa viên bên trong cách đỉnh bên trong hoàng hậu đoan một tình. Đoan một tình một thân màu đỏ chót cung trang cách ăn mặc. Khí độ trang trọng. Hiển thị gió hoàng hậu uy nghi. Bộ ráng thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Phong nhã hào hoa. Dung nhan kiều mị. Tựa như một đoá đang đua nở rực rỡ nhất thời tiết hoa đào. Mà tại Trần Xuyên ánh mắt nhìn đến hoàng hậu đoan một tình cùng một thời gian. Đoan một tình ánh mắt cũng là rơi vào Trần Xuyên trên thân. Trong nháy mắt cả người hai mắt thất thần. Ngơ ngắc nhìn xem Trần Xuyên. Trong đầu ngày nhớ đêm mong thân ảnh cùng trước mắt người tới trùng hợp. Suy tư quân tâm tựa như tần hoài nước, ngày đêm chảy về hướng đông không ngừng thời gian. Đoan một tình cảm giác chính mình hồn đều nhanh phải bay ra tới. Hận không thể bay đến trần xuyên trên thân. Bay tới trần xuyên tâm phòng. Bất quá sao? Cùng. Lý trí để cho nàng cường áp chế trong lòng cảm xúc ổn định lại. Trung quanh còn có thị nữ. Người hầu tại. Chính mình nếu là không có thể khắc chế nổi tâm tình cảm mà nói. Không chỉ có sẽ hại chính mình. Sẽ còn hại Trần Xuyên. Lương Lương Trần Hầu đến. Cung nữ đem Trần Xuyên đợi đến tiểu đình phía trước. Khoan người nói. Tốt. Các ngươi đi xuống đi. Không có ta phân phó. Bất luận kẻ nào không phải tiến đến. Bạn cung cùng muốn thay mặt bệ hạ thật tốt chiêu đãi Trần Hầu. Đoan một tình nỗ lực áp chế trong lòng cảm xúc để cho mình yên tĩnh trở lại Nghe vậy khẽ vuốt cằm dáng vẻ trang trọng nói Vâng, cung nữ cùng chung quanh cách khác người hầu nghe tiếng lúc này đều là lui ra Không thích hợp gặp đoan một tình đem những người khác đi ra Trần xuyên lại nhất thời giật mình trong lòng Lấy hắn hôm nay thực lực Đối với các phương diện quan sát cảm giác thậm chí ăn tình tự Đều nhảy cảm đến một cái kinh người trình độ Cơ hồ tại đoan một tình mở miệng trong nháy mắt. Cũng cảm giác được đoan một tình nổi tâm chân thực cảm xúc. Trong lòng hơi hơi xiết chặt. Trên mặt lặng lẽ nói. Thần Trần Xuyên bái kiến hoàng hậu nương nương. Trần Hầu không cần đa lễ, mời ngồi. Đoan một tình tận lực áp trí trong lòng cảm xúc cùng mừng rỡ. Nghe vậy lại cười nói. Trần Xuyên theo lời đi vào cách đình tải đoan một tình đối diện ngồi xuống. Trần hậu trung quân ái quốc. Thực lực vô song, vi triều đình diệt chử nhị tạc, bình định phản loạn, công lớn chớ chỗ này, vốn nên sớm liền từ bể hạ tự mình mở tiệc chiêu đãi Trần Hầu. Bất quá bể hạ chính vô bẩn rộn, một mực không thể rút ra thời gian. Hôm nay bản cung đặc biệt đại biểu bể hạ chiêu đãi Trần Hầu, vi vọng Trần Hầu bỏ qua cho. Đoan một tình lại nói, nỗ lực ngăn chặn chính mình trong lòng cảm xúc để cho mình biểu hiện yên bình. Nương nương khách khí, ra sức vì nước chính là xuyên nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Trần Hầu trung quân á quốc. Quả thật triều đình chi phúc, bề hạ chi phúc. Ta đại biểu mệ hạ kính trọng Trần Hầu một chén. Ngươi gính rượu liền mời rượu, đứng lên hướng ta bên này ngồi là có ý gì? Trần Xuyên nhìn xem Đoan Mộc Hoàng hậu bưng rượu lên đi tới làm đến bên cạnh mình trên băng ghế đá thân ảnh. Nhất thời trong lòng im lặng, Trên mặt nhưng là lễ phép cười bồi nói. Nương nương quá khách khí, vậy thần làm, nương nương tùy ý. Nói xong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Gặp Trần Xuyên uống xong đoan một tình cũng tiểu hớp một cái, ngay sau đó lại nói. Trần Hầu văn võ xong toàn. Không chỉ có võ đảo vô xong. Tài Văn Trương cũng là đương thế ít có. Hôm nay bản cung ngoại trừ thay mặt bể hạ chiêu đãi Trần Hầu bên ngoài. Chính mình cũng còn có cách tâm nguyện nho nhỏ thỉnh cầu. Không biết Trần Hầu có thể đáp ứng không bản cung. Nương nương cứ nói đừng ngại chỉ cần Xuyên có thể làm được chắc chắn dùng hết khả năng. Trần Xuyên nói. Trong lòng nhưng là hô to nguy cũng không phải cái gì làm khó sự tỉnh. Bản cung chỉ là muốn hướng Hầu ra cầu một bài thơ. Vi vọng Hầu ra có thể làm gốc cung viết một bài thơ. Không biết Hầu ra có thể nguyện ý. Đoan Mục Tình cười nói, làm thơ, đây là nàng lâm thời khởi ý, để cho Trần Xuyên cho mình viết một bài thơ, tốt nhìn một chút chính mình tại Trần Xuyên trong lòng ấm tượng hình tượng, làm thơ, Trần Xuyên hơi hơi trầm ngâm xuống tới, nhìn xem Đoan Mục Tình, trong lòng lại là lấp lóe không yên, hắn giờ phút này đã có thể trăm phần trăm xác định, Đoan Mục Tình lần này mở tiệc chiêu đãi hắn mục đích tuyệt đối không thuần. Vậy đáy mắt thần sắc, mặc dù cực lực che giấu thế nhưng thời gian thỉnh thoảng bảo phát đi ra nóng bỏng chi sắc, đều cơ hồ muốn hiện ra lục quang. Đây quả thực là muốn ăn hắn a chính mình nên làm cái gì? Cho Vĩnh An đội nón xanh Trần Hầu thế nhưng là làm khó đoan một tình lại nói. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Xuyên, càng xem Trần Xuyên, chỉ cảm thấy trong lòng sao động càng mạnh. Trần Xuyên bộ dáng khí chất, không chỉ có đầu tiên nhìn nhìn qua cho người kinh vi thiên nhân, liền là nhìn kỹ nhìn lâu xuống, cũng là càng xem càng hoàn mỹ. Nàng đã cô độc quá lâu, mặc dù là cao quý hoàng hậu, nhưng nàng tâm, nhưng lại chưa bao giờ khoái hoạt. Thẳng đến gặp trước mắt Trần Xuyên, đối mặt đoan một hoàng hậu sáng dự cơ hồ không che giấu được ánh mắt Trần Xuyên nhưng là trong lòng bất đắc dĩ. Vì cái gì thế gian nữ tử Trung Quy đều muốn dồn ép hắn đi vậy tạo tạc sự tình. Nếu thật như thế, hắn Trần Xuyên há lại gì Tào tạc ư? Liêu trai kiếm tiên 15 chương 429 vô đề thế nhưng là bản cung để cho Trần Hầu làm khó. Là bản cung lâm thời khởi ý có chút mạo muội Nếu như thế, gặp Trần Xuyên nhất thời không nói gì. Đoan một tình cho là có chút khó đến Trần Xuyên. Lúc này lại nói Đang muốn thu hồi thỉnh cầu Nương nương nói quá lời Có thể vì nương nương làm thơ Là thần chi vinh hạnh Há lại xếp mạo muội Thần chỉ là tại suy nghĩ Cái dạng gì thơ Mới xứng với nương nương khuyên quốc khuyên thành Trần xuyên chắp tay khách khí mỉm cười nói Ngay sau đó ánh mắt mờ sáng Có rồi Non một tình cũng nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên chờ mong nhìn hướng Trần Xuyên, ngay sau đó chỉ nghe Trần Xuyên trầm rãi nói. Danh hoa khuyên quốc lưỡng tương hoan. Trường đắc quân vương đái tiếu khán giải thích xuân phong vô hạn hận. Hoàng đình thành nổi ỉ lan cán. Đây là lý thái bạch thanh bình điều. Vẹn vẹn chỉ là tối hậu một câu Trần Xuyên đem trầm hương đình Bắc đổi thành Hoàng đình thành bên trong. Hơi hơi đổi lại một cách địa danh. Thường đắc quân vương đái tiếu khán. Đoan một tỉnh nghe xong trong nháy mắt trong lòng run lên. Trong lòng kinh hỷ cùng lúc lại là lòng tràn đầy u oán thống khổ ngăn không được bảo phát đi ra lớp đầy nội tâm. Đặc biệt là nghe lấy trần xuyên câu này thường đắc quân vương đái tiếu khán. Nàng 15 tuổi tiến cung. 20 tuổi liền được phong làm hoàng hậu. Thế nhân đều coi là vĩnh an đối với nàng sủng ai có thừa. Hậu cung dai lệ 3.000 người 3.000 sủng ái tại một thân Nhưng chỉ có chính nàng biết Vĩnh An phong nàng là sau đó Nguyên nhân chủ yếu bất quá là bởi vì nhìn chúng sau lưng nàng toàn bộ đoan mộc gia lực lượng mà thôi Trên thực tế Tự nàng 15 tuổi vừa bắt đầu tiến cung Vĩnh An liền đã thân thể không tốt Nhân lão thể nhược Sau đó sáng lập kỳ sĩ phủ sau đó Càng là cả ngày trầm mê trường sinh, sớm đắt hơn 10 năm chưa hề chạm qua nàng. 15 năm, dòng giã 15 năm, loại này trống giống tịch mịch cô độc, có ai có thể hiểu được nàng. Hầu ra, đoan một tình lại ước chế không nổi trong lòng cảm xúc, chỉ hận không phải bây giờ liền trực tiếp cùng Trần Xuyên Cao chạy xa bay. Rời đi cách này hoàng thành. Cái gì hoàng hậu? Cái gì mẫu nghi thiên hạ? Không cần cũng được. Làn gió thơm đập vào mặt đoan một hoàng hậu toàn bộ thân thể đột nhiên hướng Trần Xuyên nghiêng xuống dưới. Đương đương. Trần Xuyên bị đoan một tình cử động giật nảy mình. Đây chính là ban ngày A. Nhanh chóng thần niệm một động cho toàn bộ ngự hoa viên bao phủ một tầng cách âm cảnh báo pháp lực kết giới. Phòng ngựa bị người khác nghe đến hoặc là có người đột nhiên xông tới nhìn thấy. Hai tay chống tiếp lấy đoan một tình trực tiếp đảo lại thân thể. lương lương ngươi say rồi. rượu không say lòng người người tự say bản cung chi tâm trần hầu chẳng lẽ còn không có cảm nhận được sao. Đoan một tình hai tay phản bắt lấy trần xuyên hai tay, hai mắt như làn thu thủy đầy nước. Bản cung không cầu quá nhiều. Chỉ hy vọng sau này hầu ra lúc nào nghĩ tới bản cung. Có thể đến xem bản cung. Bản cung liền đủ hài lòng. Đương đương. Gọi ta tiểu tình. Không đợi Trần Xuyên lại nhiều nói, hắn đôi môi liền đã trực tiếp bị đoan một hoàng hậu cắn. Ta cùng vậy tào tặc lại có gì gì. Trần Xuyên trong lòng buồn bã hô. Kỳ thực lấy hắn thực lực cùng phản ứng. Liền xem như đoan một tình thật muốn mạnh hắn. Hắn cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhóm phản ứng ngăn chở. Thế nhưng chẳng biết tại sao. Vừa rồi nhìn xem đoan một tình đích thân lên đến thời điểm. Rõ ràng trong lòng nghĩ là không thể. Thế nhưng thân thể lại không bị khống chế thế mà không có ngăn trở Một canh canh giờ sau đó. Người tới. Đoan một tình chỉnh lý tốt quần áo. Tại trần xuyên trợ giúp phía dưới thanh trừ xong mùi vị khác thường. Xác định lại không có cái gì gì sắc dấu vết sau đó. Lúc này đối ngự hoa viên ngoài cửa hô Trần Xuyên cũng theo đó không lưu dấu vết hủy bỏ rơi pháp thuật. Cung nữ cùng thái giám nghe tiếng lập tức đi tới. Trần Hầu Trung quân ái quốc. Thực lực vô song. Quả thật dường cột nước nhà. Bề hạ chi cánh tay đắc lực. Nếu có thời gian. Có thể nhất định phải thêm đến trong nội cung ngồi một chút. Đợi cung nữ cùng thái giám đi tới. Đoan một tình liền mở miệng nói. Khôi phục lại trước kia trang trọng uy nghi hoàng hậu thái độ Có thể vì nước hiệu lực Vì bệ hạ tận trung cũng là thần chi phúc phận Trần Xuyên cũng lập tức chắp tay nói Hai người thần sắc hoàn toàn nhìn không ra mảy may gì dạng dấu vết Thoạt nhìn thật sự giống như hai cách Một cách vì quân chủ chia sẻ chiêu đãi trọng thần hoàng hậu Một cách trung quân ái quốc thần tử đợi bản cung thật tốt đưa tiến hầu ra Đoan một tình liền hướng bên cạnh người hầu phân phó nói, một mặt xuất phát từ nội tâm, từ trong ra ngoài thỏa mãn mỉm cười. Vâng, Trần Xuyên đi theo người hầu rời đi, đoan một tình đi theo lại gọi người hầu lấy ra bút mực giấy nhiên. Vừa rồi Trần Hầu ứng bản cung yêu cầu vì bản cung làm một bài thơ. Bây giờ bản cung đem cái này thơ viết xuống đến. Các ngươi cầm đi cho bể hạ xem qua thuận tiện đem bản cung mở tiệc chiêu đãi Trần Hầu sự tình cũng cùng mẹ hạ hồi báo một chút. Đoan Mộc Tình đem Trần Xuyên trước đó làm vậy bài thơ đưa cho người hầu nói: "Nàng biết, chính mình hiện tại mở tiệc chiêu đãi Trần Xuyên sự tình khẳng định là không gạt được. Cô nam quả nữ, coi như không có chứng cứ, cũng khó tránh khỏi sẽ có người suy nghĩ nhiều suy đoán." Truyền đến Vĩnh An trong tay, Cho nên nàng dứt khoát lấy chủ động ứng bị động. Trực tiếp đem Trần Xuyên vì chính mình làm thơ cùng sự tình cho Vĩnh An hồi báo đi qua. Vừa vạn Trần Xuyên làm thơ cũng đúng lúc hợp nên. Một câu thường đắc quân vương đái tiếu khán càng là tốt chi liền tốt. Bài thơ này đưa qua. Lấy Vĩnh An tính cách. Nhìn thấy câu này khẳng định. Sẽ cho rằng là nàng bất mãn nhiều năm như vậy vắng vẻ. Cho là nàng là đang mượn Trần Xuyên cái này thơ trong bóng tối hướng hắn phàn nàn Dạng này mà nói Vĩnh An đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều nữa hoài nghi nàng cùng Trần Xuyên Thậm chí nói không chừng lo lắng nàng phiền chính mình vì đi ra nàng sẽ còn thêm cổ vũ nàng tiếp kiến chiêu đãi Trần Xuyên Tiếp đó, Vĩnh An tâm tư thật đúng là bị đoan một tình cho đoán chúng Từ hàng đại điện, nhìn xem đoan một hoàng hậu phái tới hồi báo người hầu cùng trong tay thơ Thường đắc quân vương đái tiếu khán. Hoàng hậu đây là tại mượn cách này thơ trong bóng tối hướng mình phàn nàn vắng vẻ nàng A Bất quá mình bây giờ thần đạo sắp đến. Nào có trong lòng để ý tới những này. Lại nói. Nữ nhân mà thôi. Há có thể cùng mình đại nghiệp so sánh. Chờ chính mình thần đạo thành công. Trở thành thiên đế. Nữ nhân còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vừa vặn. Vô song hầu thực lực xác thực bất phàm. Hôm nay chính mình thần đảo chưa thành. Còn cần nhân tài bực này hỗ trợ ổn định triều đình trấn nhiếp thiên hạ. Nhưng là mình lại hoàn mỹ hắn chú ý. Vừa hẳn có thể để cho hoàng hậu hỗ trợ thêm chiêu đãi ổn định đối phương chi tâm cho mình sử dụng. liền nói ngay. Hoàng hậu vì chấm chia sẻ. Chấm lòng rất an ủi. Trở lại cáo chi hoàng hậu. Chấm sự vụ bận rộn. Không rảnh quan tâm chuyện khác Cũng quả thật có chút lánh đảm Trần Hầu Bực này Trung quân Á Quốc chi sĩ Trở lại chuyện chấm lời nói Để cho Hoàng hậu nương nương Cần phải đa số chấm thật tốt Chiêu đãi Trần Hầu Trần Hầu là giường cột nước nhà Cắt không thể để cho Trần Hầu Bởi vì chấm sự vụ bận rộn hoàn mỹ Chiêu đãi mà lấy vì chấm khinh thị chỗ thất vọng đau khổ Dạng này đã đuổi Hoàng hậu Sẽ không tới phiền chính mình Còn có thể thông qua hoàng hậu ổn định trần xuyên tâm. Quả thực nhất cử lưỡng tiện. Vĩnh an trong lòng đều ngăn không được vì chính mình cơ trí điểm cách tán. Vâng, hoàng hậu phái tới người hầu cũng là lập tức lính mệnh rời đi. a bệ hạ thật như vậy nói để cho bản cung nhiều nhiều chiêu đãi trần hầu Một lát sau, nhìn xem trở lại người hầu đoan một tình đè nén vui sướng trong lòng nói. Vâng, bệ hạ nói chuyện lạ vụ bận rộn. Không sảnh quan tâm chuyện khác Không khỏi để cho Trần Hầu cho là bệ hạ khinh thị mà thất vọng đau khổ Cho nên để cho nương nương thay thế bệ hạ nhiều nhiều chiêu đãi Trần Hầu Người Hầu chi tiết nói Bản cung rõ ràng Nếu bệ hạ đều nói như vậy Vậy bản cung tự nhiên tận tâm tận lực Thật tốt chiêu đãi Trần Hầu Vì bệ hạ chia sẻ Đoan một tình lập tức ngứ khí kiên định nói Một bên khác Đi ra hoàng thành trở lại lâm giang quyển trần xuyên nỗi lòng cũng đã triệt để tỉnh táo lại Mặc dù trở thành tàu tặng trong lòng có chút cảm giác khó chịu Thế nhưng việc đã đến nước này Suy nghĩ nhiều vô ý Chắc chắn trước mắt Ngắm lại thế nào đem lợi ích làm đến lớn nhất mới là quan trọng nhất Như là đã cùng đoan một hoàng hậu phát sinh quan hệ Vậy sao không trực tiếp chắc chắn điểm ấy triệt để cầm xuống đoan một tình Nhưng lợi ích tối đại hóa, dạng này sau này càng triệu sụp đổ sau đó, chính mình vừa vặn có thể sử dụng đoan một tình hoàng hậu thân phận thay thế triệu thì, mà lại đoan một tình sau lưng đoan một da cũng năng lượng không nhỏ. Chính là thiên hạ ít ở thế ra một trong năng lượng to lớn, tại trong triều ảnh hưởng địa vị càng là hết sức quan trọng. Cầm xuống hoàng hậu đoan một tình tiếp đó coi đây là mối quan hệ thu hoạt đoan một gia lực lượng ủng hộ. Dứt khoát lại đem triệu khinh vũ cũng cầm xuống. Dạng này sau này càng triệu sụp đổ triệu thì nam nhân đều chết sạch. Hắn liền có thể danh chính ngôn thuận sử dụng hoàng hậu đoan một tình cùng trưởng công chúa triệu khinh vũ hai người thân phận đến nhập chủ thay thế triệu thì. Bất quá dạng này mà nói có phải hay không quá vô sỉ chút. Ta Trần Xuyên thật muốn đi cái kia tạo tạp sự tình không thành. Liêu trai kiếm tiên 15 chương 430 đoan một tình ý tưởng mặt trời lặn phía tây. Màn đêm buông xuống. Sắc trời tối xuống. liền đóng cửa để cho tôi tớ lấy chính mình ra ngoài không tại phủ dinh làm lý do đuổi mấy đám tới cửa người. Trần Xuyên ăn xong cơm tối. Mặc dù hắn trước đó đã rõ ràng cự tuyệt những người kia biểu thị vô tâm triều đình tranh đoạn. Thế nhưng luôn có chút ít chưa từ bỏ ý định. Đối với cái này Trần Xuyên chỉ có thể tiếp tục đuổi. Một đêm yên bình, hôm sau, An Khoa thi thiên tử bắt đầu thi một ngày chính thức đến nơi. Mặt trời còn chưa dâng lên. Trường thi ngoài cửa lớn liền đa lít nha lít nhít tổ mãn kinh thành bản địa cùng thiên hạ các nơi khác đến đây đi khảo học tử. Phóng tầm mắt nhìn tới có tới trên vạn người. Cũng may mắn trường thi bên ngoài đất trống cũng đủ lớn. Nếu không nếu là bình thường đường phố đảo môn phía trước mà nói Toàn bộ ngoài cửa lớn đường phố đều chỉ sợ đã chặt như nêm cối Thời gian đã đến thí sinh vào bàn Thời gian đến giờ tị Theo giám khảo ra lệnh một tiếng Chúng học sinh theo thứ tự có thứ tự vào bàn Trần Xuyên cũng đi theo đám người phía sau Đi vào trường thi Trần Hậu mời tới bên này Ngài bàn thi ở bên kia Hạ quan mang ngài đi qua Tiến nhập trường thi, học sinh bắt đầu phân phân dò số tìm chỗ ngồi. Trong đó một cây phụ trách giám khảo lập tức nịnh nọt hướng Trần Xuyên đi tới nói. Tuy nói khoa cử tương đối công bằng, thế nhưng cái này công bằng cũng chỉ là đối lập. Bởi vì chế độ là chết, người lại là sống, mà chỉ cần là người, liền tránh không được tư tấm. Bọn họ những này giám khảo có lẽ đối mặt các khác học sinh không cần quá để ý. Thế nhưng đối mặt Trần Xuyên. Há có thể không thèm để ý. Nịnh bợ càng là đến cũng không dịp. Vậy liền làm phiền. Trần Xuyên cũng không khách khí, chắp tay cười nói có người cho mình dẫn đường có đặc quyền, làm gì không cần. Rất nhiều người thống hận đặc quyền giai cấp. Nhưng nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ thống hận kỳ thực chỉ là người khác có được đặc quyền mà chính mình không có đặc quyền mà thôi. Một khi chính mình cũng có rồi đặc quyền. Kết quả kia tất nhiên liền là thật là thơm. Rất nhanh. Tại giám khảo dẫn sắt xuống. Trần Xuyên trực tiếp tìm tới chính mình bàn thi. Cái này giám khảo rõ ràng cũng là sớm liền nhớ cho khí hắn bàn thi vị trí. Đem Trần Xuyên đưa đến bàn thi sau đó giám khảo cũng không tiếp tục nhiều lời. Trực tiếp đi ra. Mặc dù trong lòng có tâm nịnh mở trần xuyên. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là trường thi Trung quanh còn có rất nhiều học sinh nhìn xem. Biểu hiện nịnh nọt quá mức cũng không tốt. Mà lại hăng quá hóa dở. Một lát sau bài thi phát xuống. Lần này ăn khoa thi thiên tử chính là bắt đầu. Lần này khoa khảo cùng thi quận khác biệt. So sánh với thi quận mà nói. Ngoại trừ nguyên bản thi quận chỗ thi kinh nghĩa. Sách luận Văn chương ba khoa bên ngoài Còn nhiều thêm thứ tư khoa binh võ Cái gọi là binh võ Cũng chính là binh pháp Mặc dù thế giới này thiên nhân cường giả mới là chúa tể trái phải hết thầy tồn tại Thế nhưng lúc bình thường Tại thiên nhân không xuất thủ tình huống phía dưới Hành binh đánh trận chủ yếu vẫn là dựa vào thiên nhân phía dưới đại lượng quân đội Cho nên binh võ cách này một khối cũng không thể thiếu Cũng thành đại càn khoa cử thi thiên tử tất thi khoa mục. Bất quá điểm này đối Trần Xuyên mà nói cũng không phải vấn đề. Mặc dù binh pháp cách này một khối hắn không có quá nhiều nghiên cứu. Thế nhưng chỗ đọc chỗ duyệt binh pháp thư tịch cũng tuyệt đối có thể nói là thông hiểu cổ kim. Thế giới này đủ loại binh pháp thư tịch. Trần Xuyên không nói mình đã toàn bộ xem xong. Thế nhưng ít nhất hơn phân nửa trở lên binh pháp loại thư tịch. Hắn cũng đã nhìn qua. Còn có thế giới này thư tịch bên trên có ghi chép lịch sử. Hắn hôm nay càng là rõ như lòng bàn tay. Vô luận là binh võ cũng tốt. Cũng hoặc là kinh nghĩa. Sách luận. Văn chương ba khoa. Đối với hôm nay Trần Xuyên mà nói. Hoàn toàn đều là dễ như trở bàn tay. Lấy Trần Xuyên hôm nay học thức đừng nói cao chúng. Liền là trạng nguyên đều là mười phần chắc chính sự tỉnh. Bài thi phát xuống, khoa khảo chính thức bắt đầu. Thứ nhất khoa là kinh nghĩa, cơ bản đều là một chút học bằng cách nhớ đồ vật. Đối với không nhớ được người mà nói loại này khảo thí liền là một loại tra tấn, vò đầu bức tai đều nghĩ không ra. Thế nhưng đối với nhớ được người, vậy liền hoàn toàn là huy sái tự nhiên. Vẹn vẹn chỉ dùng chốc lát thêm hai khắc cũng chưa tới thời gian. Trần Xuyên liền trực tiếp đáp xong toàn bộ bài thi. So sánh lần trước thi quận. Tốc độ của hắn nhanh hơn. Tiếp đó nộp bài thi. Sau đó 3 ngày, liền lần lượt thi xong sách luận, binh võ, văn chương ba khoa. Đến tận đây. Lần này ăn khoa thi thiên tử 4 ngày 4 khoa toàn bộ thi xong. Lúc này, đoan một hoàng hậu người lại lần nữa đến nơi. Mời Trần Xuyên vào cung dự tiệc. Yến hội sau đó, đoan một tình mặt như hoa đào, nâng lên xuân ý đát lui đôi mắt đẹp nhìn hướng trần xuyên. Hầu ra, nếu không ngươi dẫn ta đi thôi. Trong cung này, tình nhi thật tại một khắc đều không muốn chờ lâu. Chỉ muốn cả ngày lẫn đêm bồi tại hầu ra bên cạnh. Tại hầu ra khảo thí cách này 4 ngày bên trong. Tình nhi không giờ khắc nào không tại nghĩ đến hầu ra. Đoan một tình hai mắt chờ mong nhìn xem Trần Xuyên Không có cùng Trần Xuyên phát sinh quan hệ trước đó Nàng ngày nhớ đêm mong Nghĩ thầm du chỉ là một lần Cũng thế sinh không tiếc Thế nhưng phát sinh quan hệ sau đó Nàng phát hiện chính mình cơ hồ một khắc đều khó mà chịu đựng Chỉ hận không phải cả ngày lẫn đêm đều có thể cùng Trần Xuyên cùng một chỗ Cách này thỏa thỏa tình yêu cuồng nhiệt sơ vì tâm lý Tại lúc trước ăn khoa khảo thí 4 ngày thời gian bên trong, nàng không biết bao nhiêu lần muốn trực tiếp đi tìm Trần Xuyên. Ngươi nếu theo ta đi, vĩnh anh nhất định truy tra. Trần Xuyên không có trực tiếp phản đối, mà là chỉ ra sự thật nói. Nguyên bản thủ cảm tính chi phối đoan một tình nhất thời trong lòng giật mình. Lập tức tỉnh táo tỉnh ngộ lại. Chính mình cùng Trần Xuyên đi thẳng một mạch là nhỏ. Thế nhưng tiếp sau đó mang đến ảnh hưởng. Lại là khó có thể chịu đựng. Chính mình nếu là đi theo Trần Xuyên chạy. Coi như thất thần không biết dù không hay. Thế nhưng một khi nàng tiêu thất. Cái kia toàn bộ triều đình nhất định chấn động. Vĩnh An cũng tất nhiên sẽ truy trà. Đến lúc đó một khi nàng cùng Trần Xuyên quan hệ lộ. Ra ánh sáng ra tới. Vô luận là nàng còn là Trần Xuyên. Đều đem triệt để lọt vào tuyệt địa. Hai người danh dự cũng đem triệt để quét dọn. Là tình nhi sung động. Đoan một tình trong mắt thần sắc không khỏi ảm đàm xuống. Ngay sau đó lại như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt sáng lên nói. Hôm nay triệu thì suy hiếu. Vĩnh an vô đảo. Toàn bộ càn triệu lão đảo muốn ngã. Thiên hạ sớm có càn triệu khí số đã hết chi ngôn. Các thế lực lớn nhìn chầm chầm. Trong bóng tối trở giúp Chỉ chờ càn triệu một khi sụp đổ tranh giành thiên hạ. Ta đoan mộc gia tuy không muốn tranh bá. Nhưng từ lâu kín đáo chuẩn bị có khác chọn minh chủ chi tâm. Hầu gia anh minh thần võ. Thiên hạ vô song. Có thể lấy triệu thì mà thay vào. Nếu hầu gia hữu tâm. Ta có thể làm hầu gia thuyết phục trong tục. Tin tưởng nếu hầu gia có thay thế triệu thì chi tâm mà nói. Ta đoan mộc thì cũng chắc chắn nguyện ý hết sức giúp đỡ phù tá hầu ra. Nói đến đây. Đoan mộc tình toàn bộ ánh mắt đều sáng lên. Thân là hoàng hậu. Nàng tự nhiên không có khả năng đối với thiên hạ thế cuộc không có chút nào hiểu rõ. Sau lưng tự nhiên cũng không có khả năng không có chút nào trợ lực. Nàng sở tại đoan mộc gia liền là đương thế ít gọi thế ra một trong. Đã truyền thừa hơn ngàn năm lâu. Thế lực cũng phân bố triều đình cùng thiên hạ. Chính là bởi vì có đoan mộc ra cách này hậu thuẫn. Đoan mục tình mới có thể ổn thỏa hoàng hậu chức vị. Mà đoan Mộc ra cũng thông qua nàng hoàng hậu chi vị thu hoạt rất nhiều lợi ích tiện lợi. Củng cố đoan Mộc ra tại triều đình địa vị. Hôm nay thiên hạ thế cục. Coi như mỗi ngày ngồi trong hoàng cung. Đoan mục tình từ lâu từ gia tục tin tức đường dây hiểu rõ đến thiên hạ hôm nay tình huống Biết xó hôm nay Càn Triệu đã lào đảo muốn ngã Thậm chí liền liền nàng đoan mộc gia Cũng đã bắt đầu kín đáo chuẩn bị lấy ứng đối Càn Triệu sụp đổ bố cục mặt Đoan mộc gia thực lực bản thân có hạn Cộng thêm trong tục cũng không có quá mức suốt chúng có hy vọng thành long chi người Cho nên đoan mộc gia đối với mình định vị cũng rất rõ ràng Đó chính là nếu như Càn Triệu sụp đổ Liền tìm cách khác minh chủ phụ tá Chỉ có điều trước mắt vị trí còn không có tìm được một cái rõ ràng tốt mục tiêu. Thế nhưng nếu như Trần Xuyên hữu tâm mà nói. Cái kia lấy Trần Xuyên thực lực cùng tiềm lực. Lại thêm nàng bây giờ cùng Trần Xuyên quan hệ. Nàng hoàn toàn có hoàn toàn chắc chắn. Trong tục tuyệt đối sẽ nguyện ý ủng hộ phụ tá Trần Xuyên. Mà nếu như Trần Xuyên có tranh long chi tâm mà nói. Như thế một khi càng triệu sụp đổ. Nàng liền có thể triệt để quang minh chính đại cùng Trần Xuyên cùng một chỗ. Cuối cùng Hoàng Triều sụp đổ Hoàng hậu khác gà cũng không phải cái gì hiếm thấy nhận không ra người sự tình. Trần Xuyên nghe vậy nhìn hướng đoan một tình. Quả nhiên, nữ nhân sẽ ảnh hưởng nam nhân thành công tốc độ. Thế nhưng phú bà tuyệt đối sẽ không. Ngược lại sẽ trở nam nhân tăng tốc thành công bước chân. Đoan Mộc Tình sở tại Đoan Mộc gia chính là thiên hạ hôm nay ít ở thế ra một trong truyền thừa hơn ngàn năm, trải qua nay triệu, tiền yến, lại tiền triệu mấy người ba cái hoàng triều đều chưa từng ngã xuống, gia tộc thế lực cũng 10 phần to lớn. Ngoài trừ có thiên nhân tỏa chấn bên ngoài, thế lực phát triển càng là phân bố triều đình cùng thiên hạ các nơi. Nếu như Đoan Mộc Tình có thể thuyết phục Đoan Mộc gia ủng hộ hắn mà nói, Lấy đoan một gia năng lượng lại thêm đoan một tình hoàng hậu thân phận. Đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là hiếm có trợ lực. Càn triệu nếu tại. Vậy bản hậu liền mãi mãi cũng là triều đình chi thần. Nhưng nếu như sẽ có một ngày càn triệu sụp đổ. Vậy bản hậu. Có thể tự thay vào đó. Tranh giành thiên hạ. Đoan một tình nhất thời ánh mắt sáng rõ. Nhanh chóng lại nói. Tình nhi chắc chắn toàn lực trợ giúp hầu ra. Ngày nào đó càn triệu sụp đổ. Hầu ra có thể trực tiếp nhập chủ kinh thành mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Tình nhi có thể lấy hoàng hậu thân phận đại biểu càn triệu ủng hộ hầu ra. Đến lúc đó chỉ cần tìm cách triệu thì trẻ con là có thể. May mắn vĩnh an đại đế không ở nơi này. Nếu không nếu như là nhìn xem một màn này nghe lấy hai người đối thoại. Chỉ sợ được bản thân tức chết đi qua. Chính mình hoàng hậu thế mà liền là như thế thay thế hắn chiêu đãi Trần Xuyên. Gian phu dâm phụ Trần Xuyên cảm thấy. Nếu như là đặt ở ở kiếp trước bên trong. Mình tuyệt đối là loại kia cho người phỉ nhổ siêu cấp tà ác trùm phản diện. Ít nhất cũng là tào cặp một loại. Bất quá tàu cặp có hai điểm không bằng hắn. Một cách là nhan giá trị. Lại một cách liền là thực lực. Hơn một cách canh giờ sau đó. Trần Xuyên lại lần nữa đi ra hoàng cung. Không thể tại Hoàng cung cùng đoan một tình đời quá lâu. Nếu không quá lâu sẽ cho người hoài nghi. Một mình nhàn nhã tản bộ trở lại Trúc lâm hải các. Vừa rồi tới cửa. Liền đem một cố xe ngựa dừng nhà mình cửa chính. Bên cạnh đi theo một đội mời cách người hầu. Đội ngũ cũng chú ý tới hắn. Ngay sau đó xe ngựa màn xe kéo ra. Một cách thoạt nhìn hơn 40 tuổi gần 50 tuổi nam tử tử xe ngựa bên trong đi ra. Xa xa hướng Trần Xuyên chắp tay cười nói Tông gặp qua Trần Hầu Không mời mà tới Mạo muội đến thăm Mong rằng Trần Hầu đừng nên trách Nhìn thấy bóng người Trần Xuyên Cũng là trong nháy mắt thần sắc ngưng lại Ngay sau đó cũng cười nói Nguyên lai là Tông Thái tử Điện Hạ Liêu trai kiếm tiên 15 chương 431 Tính toán người tới dĩ nhiên chính là Đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông Mặc dù là Thái tử Nhưng là triệu tông bộ ráng thoạt nhìn cũng không trẻ tuổi. Hơn 40 tuổi gần 50 tuổi bộ ráng. Mà hắn số tuổi thật sự cũng xác thực đắt là hơn 50 tuổi. Tu vi không cao. Chỉ là võ đảo hậu thiên. dáng người trung đẳng. Một thân thái tử giao long bào. Khí độ uy nghiêm. Khuôn mặt coi như anh Tuấn. Bất quá một đôi mắt ưng một dạng con mắt cho người ta một loại âm ế cảm giác. Trần Xuyên nhìn xem Triệu Tông. Trong lòng đã đại khái đoán ra đối phương ý đồ đến. Bất quá ngoài miệng vấn lễ phép tính chất hỏi. Không biết Thái tử Điện Hạ đến đây. Có chuyện gì quan trọng Triệu Tông ánh mắt cũng nhìn xem Trần Xuyên. Gặp Trần Xuyên khuôn mặt khí độ. Cơ hồ ánh mắt nhìn đến Trần Xuyên trong nháy mắt chính là đáy mắt thần sắc sáng lên. Nói thầm một tiếng quả nhiên thỉnh danh chi hạ vô vư sĩ. Danh bất tư truyền, trong lòng cũng càng thêm kiên định ý muốn lôi kéo. Nghe nói Trần Hầu đại danh, Tông trong lòng ngưỡng mổ đắc lâu, sớm liền muốn tự mình tới tiếp kiến một phen. Bất quá trước đó ăn khoa sắp đến, lo lắng quấy rầy đến Trần Hầu chuẩn bị kiểm tra. Cho nên một mực chưa hề đến đây. Hôm nay ăn khoa kết thúc, đặc biệt đến đây tiếp kiến một phen. Nói xong Triệu Tông chắp tay hướng Trần Xuyên hơi hơi khom người thi lễ một cái. Tư thái phóng rất thấp. Có thể nói là cho đủ Trần Xuyên mặt mũi. Có câu nói là hạ mình cầu hiền nhất định được hiện tại. Mặc dù trước đó phái tới người vài lần đều bị Trần Xuyên cự tuyệt. Thế nhưng Triệu Tông trong lòng cũng không hề hoài. Hôm nay đặc địa tự mình tới tiếp kiến. Tin tưởng mình chỉ cần biểu hiện đầy đủ tôn trọng lễ ngộ. Trần Xuyên cũng tất nhiên sẽ bị chính mình thành tâm chỗ đả động. Từ đó giúp đỡ chính mình. Một khi nhận được Trần Xuyên ủng hộ. Như thế lấy Trần Xuyên thực lực cộng thêm hắn thủ hạ trước mắt thế lực. Vậy hắn tuyệt đối có thể thứ nhất thời gian cướp đoạt hoàng vị. Mà một ngày này. Hắn đã đợi quá lâu. Hắn triệu tông đã 52 tuổi. Thiên hạ há có 52 tuổi thái tử. Liền xem như hắn càn triệu trong lịch sử. Đều chưa từng có qua. Mặc dù hắn triệu thì tiên tổ rất nhiều đế vương bên trong. Có một ít đặt chân qua tiên thiên thậm chí đặt chân thiên nhân đế vương. Thế nhưng những này đế vương tối đa cũng liền là tại vì một đoạn thời gian tối đa 20 năm trái phải sau đó liền sẽ chủ động thoái vì đem đế vị truyền cho thái tử kế vị. Mà Vĩnh An cũng đã chiếm lấy đế vị hơn 30 năm. Mà lại không có chút nào thối vị nhượng chức ý tứ. Tiếp tục như vậy tiếp nữa. Hắn cái này thái tử chẳng phải là muốn chết xa. Mấu chốt nhất là. tự phủ độ từ hàng trở thành quốc sư trợ giúp Vĩnh An tu luyện thần đạo sau đó. Vĩnh An tựa hồ thật đã bắt đầu hướng thần minh trường sinh phương diện chuyển biến. Bộ dáng đem so với phía trước đã rõ ràng trẻ tuổi không biết bao nhiêu. Chẳng lẽ mình muốn làm cả một đời thái tử tự nhiên không có khả năng. Triệu Tông tuyệt không cam tâm làm cả một đời thái tử. Thiên Hạ Há có cả một đời thái tử. Cho nên Triệu Tông giờ phút này trong lòng vạn phần muốn tranh thủ thu hoạt được Trần Xuyên hào cảm ủng hộ. Bởi vì chỉ dựa vào cho hắn mượn mình bây giờ thủ hạ thế lực cùng sau lưng ủng hộ. Còn cũng không đủ chắc chắn có thể cầm xuống hoàng vị. Thế nhưng nếu có Trần Xuyên ủng hộ mà nói vậy liền không đồng dạng. Lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực. Hiện nay trên triều đình còn có ai có thể cản. Ngoại trừ đại tướng quân vệ vô song bên ngoài. Tuyệt không người thứ hai là Trần Xuyên địch thủ. Chỉ cần Trần Xuyên nguyện ý ủng hộ hắn. Vậy hắn lập tức cũng dám trực tiếp khởi binh đoạt vị. Mạo mũi thăm hỏi, mong rằng Trần Hầu đừng nên trách. Triều Tông lại nói, không có chút nào một cái thái tử giá đỡ đối Trần Xuyên tỏ ra cung kính lễ ngộ đầy đủ. Bất quá cũng chính là lần này tư thái. Ngược lại làm cho Trần Xuyên có chút không tốt trực tiếp đuổi người. Cuối cùng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Triệu Tông đối với hắn dạng này lễ ngộ đầy đủ. Nếu là hắn trực tiếp quấy nhiễu. Ngược lại có vẻ hơi bất cẩn nhân tình không có ý tứ. Thái tử Điện Hạ khách khí. Muốn nói bái phòng. Cũng nên là thần chủ động đi bái phòng Thái tử Điện Hạ mới là. Sao dám làm phiền Thái tử Điện Hạ tự thân lên cánh cửa. Bất quá nếu tới liền cùng một chỗ vào phủ ngồi một chút uống chén trà đi Mời Triệu Tông nghe vậy nhất thời trong lòng một vui Nhanh chóng cũng nói Hầu ra mời Nói xong lại đối một loại người hầu nói Các ngươi đều ở lại bên ngoài Vâng Trần Xuyên đem Triệu Tông đưa vào phủ dinh Mà tại đường phố nơi xa một chỗ cho người khó mà phát giác trong phòng Vài đôi ánh mắt cũng đang nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Trần Xuyên đem Triệu Tông mang vào phủ dinh hình tượng. Sắc mặt biến hóa. Nhanh, nhanh đi hồi báo Thái tử Điện Hạ Tần Vương cùng Vô Song Hầu gặp mặt. Lại là những người này dĩ nhiên chính là Tây Thái tử Sở Vương Triệu chính người. Một, lát sau, Tây Cung. Cái gì Triệu Tông nhìn thấy Vô Song Hầu còn bị Vô Song Hầu mời vào phủ dinh. Nhìn trước mắt một mực dám thì lấy lâm giang Uyển trở lại báo tin thủ hạ Biết được Triệu Tông nhìn thấy Trần Xuyên đồng thời bị Trần Xuyên mời đến phủ dinh tin tức Triệu chính nhất thời biến sắc Hắn trước đó mới tự thân lên cánh cửa Thế nhưng ăn bế môn canh Bây giờ Triệu Tông đi qua lại nhận được Trần Xuyên tiếp đãi Hai tướng so sánh tương phản xuống Toàn bộ sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới Trong lòng có một loại phấn nộ Bất quá nhiều hơn là lo lắng. Triệu Tông vốn là hắn đối thủ lớn nhất. Bây giờ Trần Xuyên lại tiếp đáy Triệu Tông. Vạn nhất Trần Xuyên thật đáp lại ủng hộ Triệu Tông. Kia đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là tai nạn tính tin tức. Tiếp tục đi giám thì, có tin tức gì thứ nhất thời gian trở lại hướng ta hồi báo. Vâng, lại đưa tay phái xuống phái trở lại giám thì, ngay sau đó Triệu Tông quay đầu nhìn hướng phía sau văn sĩ. Cái kia vô song hầu không thấy vốn thái tử lại tiếp đãi triệu tung. Chẳng lẽ hắn trong lòng có ý triệu tung không thành. Nếu thật là dạng này. Một khi hai người này liên hợp mà nói. Quyền kia thái tử. Phía sau mà nói triệu chính còn chưa nói hết. Thế nhưng ý thức đã không cần nói cũng biết. Không biết chuyện này tiên sinh thế nào xem không thể không đề phòng. Trung niên văn sĩ sắc mặt cũng trang nghiêm lên. Hắn đối tần vương Triệu Tông đồng thời không có quá để vào mắt. Thế nhưng nếu như vô song hầu Trần Xuyên ủng hộ Triệu Tông mà nói. Vậy liền không thể không thận trọng đối đãi. Tiên sinh có thể có thượng sách Triệu Chính lại hỏi trung niên văn sĩ ánh mắt lói lên. Điện hạ thiếp thân có một kế liền là không biết có thể làm được hay không. Lúc này bên cạnh Hồng Dược đột nhiên mở miệng Triệu Chính cùng văn sĩ không khỏi đều nhìn về Hồng Dược. Nói một chút. Chiều chính trong lòng cũng không có kế sách hay. Nghe vậy quyết định trước nghe một chút hồng dược ý tưởng. Vô song hầu tiếp kiến Tần Vương. Đối với Điện Hạ mà nói xác thực không phải một tin tức tốt. Thế nhưng đổi lại một góc độ suy nghĩ. Cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hôm nay thiên hạ đều biết Tần Vương muốn đăng đế vị. Tại dạng này mẫn cảm tình huống phía dưới. Dạng này trong đêm khui. Nếu như vô song hầu cùng Tần Vương gặp mặt tin tức truyền đi Người khác sẽ nghĩ như thế nào Đặc biệt là truyền tại bệ hạ trong tay Bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào Tần Vương giả hội vô song hầu trong bóng tối cấu kết Muốn đoạt đế vị Hồng Dược mở miệng Nói tới chỗ này trong mắt cười lạnh chợt lóe Ta điện hạ không cần làm quá nhiều Chỉ cần đem tin tức này truyền đi Để cho tin tức truyền vào bệ hạ trong tay Lấy bệ hạ đa nghi cùng những năm này tần vương trong bóng tối hành động. Bệ hạ há có thể không nghi ngờ. Chỉ cần bệ hạ hoài nghi. Cái kia tần vương cùng vô song hầu. Vô song hầu nếu không muốn quy thuận bệ hạ, vậy thì thật là tốt mượn cơ hội này một lần diệt trừ. Chiều chính nghe vậy cũng nhất thời nhãn tình sáng lên. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng nhất thời cảm thấy rất có triển vọng. Bọn họ căn bản không cần làm quá nhiều. Chỉ cần đem tin tức này phát ra Gây nên chính mình Phụ Hoàng Vĩnh An hoài nghi Một khi hoài nghi Há có thể không đối hai người đồng thủ Coi như vô song hầu thực lực mạnh mẽ Kiên kỳ điểm này Vĩnh An không đối Trần Xuyên đồng thủ Thế nhưng Triệu Tông tuyệt đối không chiếm được lợi ích Mà vô song hầu cũng chắc chắn Tại chính mình Phụ Hoàng trong lòng ấm tượng giảm bớt đi nhiều Tiên sinh coi là kế này thế nào triệu chính nhìn hướng trung niên văn sĩ. Pháp này quả thật không tệ. Bất quá yêu cầu cân nhắc nếu để cho vô song hầu biết được đoán ra là chúng ta gây nên mà nói. Yêu cầu phòng bị vô song hầu trả thù Trung niên văn sĩ nói. Kế sách này xác thực không có vấn đề. Một khi tin tức truyền đi để cho Vĩnh An thật hoài nghi triệu tôn cùng vô song hầu cấu kết mà nói. Hai người tất nhiên không chiếm được lợi ích Thế nhưng dạng này tính toán Trần Xuyên nếu là biết mà nói Trả thù khẳng định là không thể thiếu Triệu chính nghe vậy nhưng là lập tức cười ha ha Ha ha Điểm này đều có thể không lo Một khi Triệu Tông loại trừ Vốn Thái Tử liền là duy nhất người ghế vị Mà hắn Trần Xuyên mạnh hơn cũng chỉ là ta Triệu Thị Chi Thần Hắn dám trả thù ra tay với ta Liên lạc cùng toàn bộ triều đình là địch Trừ phi hắn muốn tạo phản Lại nói Coi như vô song hầu thực có can đảm đồng thủ Không phải cũng còn có tiên sinh có đây không Lấy tiên sinh thực lực Cũng chưa chắc sai dịp hắn Trần Xuyên Triều chính nhất thời không tải thêm do dự Ngược lại Trần Xuyên cũng đã cử tuyệt hắn không xa uy thuận Nếu như thế Vậy liền dứt khoát một lần loại trừ tốt rồi Vừa vặn nhất cử lưỡng tiện Còn như Trần Xuyên biết được có thể hay không trả thù Chẳng lẽ Trần Xuyên còn dám tải hoàng thành ra tay với hắn không thành Lại nói Bên cạnh hắn cái này văn sĩ Nhưng cũng là một tôn ẩm núp thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại Cũng là hắn cho tới nay lớn nhất ỷ vào Liêu trai kiếm tiên 15 chương 432 bảo phát thái tử điện hạ hay là mời trở về đi Xuyên là càn triệu chi thần, tôn vĩnh viễn là càn triệu bệ hạ. Cái khác, thần vô ý quản nhiều, cũng vô ý tham dự đại vị thay đổi. Cho nên tôn thái tử điện hạ hay là mời trở về đi. Trước đó những lời kia, thần có thể coi như không có nghe được. Đêm nay chỉ là cùng thái tử điện hạ đơn giản uống trà nói chuyện phiếm. Một lát sau, Lâm Giang Nguyễn Trần Xuyên trực tiếp từ chối khéo Triệu Tông lôi kéo, mở miệng đuổi khách nói. Triệu Tông sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới mình nói như thế mà nói. Điều kiện lợi ích mở như vậy thêm như vậy tốt. Đã rõ ràng hứa hẹn nếu Trần Xuyên trở chính mình đăng cơ. Vậy mình vào sổ sau đó liền cho Trần Xuyên phong vương bái lẫn nhau. Từ đó dưới một người trên vạn người. Lại không nghĩ rằng. Đối mặt dạng này lợi ích cùng mình dạng này thành ý Trần Xuyên thế mà đều bất vi sở động Trực tiếp danh ngôn cử tuyệt Trong lòng có chút không cam lòng còn muốn lại nói Bất quá xem Trần Xuyên thái độ kiên định Vẫn là suy nghĩ một chút nói Là Tông Mạo muội Nếu như thế Cái kia Tông liền trước cáo từ Nếu hầu ra nghĩ thông suốt có lẽ còn có cái gì khác yêu cầu Hầu ra có thể đi theo sai người đến thông chi. Đông cung cửa lớn. Tông vĩnh viễn vì hầu ra rộng mở. Mua bán không xả thân nghĩa tại. Mặc dù bị cự tuyệt. Bất quá triệu Tông thái đầu ngược lại là vẫn như cú đối Trần Xuyên duy trì lấy lễ ngộ. Khởi thân lễ phép một tiếng. Lúc này mới chuyển thân rời đi. Bởi vì hắn trong lòng vẫn như cú nghĩ đến tìm cơ hội tiếp tục lôi ghéo Trần Xuyên. Chờ mong có một ngày có thể đánh đồng Trần Xuyên. Bất quá đáng tiếc. Triệu Tông đồng thời không biết được Trần Xuyên nội tâm chân chính ý tưởng. Căn bản không biết. Trần Xuyên muốn. Nào chỉ là dưới một người trên vạn người. Mà là chân chính trên vạn người. Chúa Tề Thiên Hạ. Điện Hạ. Triệu Tông trở lại ngoài cửa mặt thủ hạ người hầu lập tức chào đón. Về cung. Triệu Tông sắc mặt không thay đổi, hướng về phía thủ hạ nhân đạo, dầm chân đi lên xe ngựa. Bất quá vô luận là Triệu Tông hay là Trần Xuyên cũng còn không biết được, một trận nhầm vào hai người tính toán đã mở rộng. Hôm sau. An Khoa kết thúc ngày thứ hai. Sáng sớm. Toàn bộ kinh thành đều còn tải nghiên cứu thảo luận lần này An Khoa sự tỉnh. Suy đoán kết quả. Lúc này. Một cái sức lực bảo tin tức đột nhiên tại toàn bộ kinh thành truyền ra. Đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông Giả Hội Vô Song Hầu Trần Xuyên, nghi là hai người trong bóng tối cấu kết, muốn đoạt đế vị. Tin tức truyền ra. Toàn bộ kinh thành vì thế mà chấn động. Vô luận là tử quan to hiển quý hay là bên dưới bình dân bách tính. Không có chỗ nào mà không phải là tâm thần dung mạnh. Càng đuổi tới một loại sợ hãi. Bởi vì nếu như chuyện này là thật, Vậy kế tiếp Sợ không phải toàn bộ kinh thành đều muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu Nhìn chung toàn bộ lịch sử Từ trước tới nay bất kỳ lần nào đế vì tranh đoạt Cái kia một lần không phải máu chảy thành sông thay chất thành núi Không biết bao nhiêu người thổ dính liếu Một chút lý trí tỉnh táo một số người nghe đến tin tức này Thứ nhất thời gian liền là hoài nghi tin tức tính chân thực Bất quá sau cùng Đều ánh mắt thống nhất nhìn hướng hoàng thành phương hướng Bởi vì tất cả mọi người biết Lúc này Bọn họ có tin hay không đã không trọng yếu Trọng yếu là trong hoàng thành vĩnh an đại đế có nguyện ý hay không tin tưởng Hoàng cung từ hàng đại điện Một cái thái giám hoang hoang mang mang chạy đến lớn trước điện Vừa chạy vừa kêu nói Bề hạ không tốt rồi Không tốt rồi xảy ra chuyện lớn Từ hàng đại điện bên trong Vĩnh An ngay tại toàn tâm toàn ý hấp thủ hương hỏa chi lực tu luyện. Nghe vậy nhất thời nhớ mày. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì cho chấm thật tốt nói nếu không phải việc gấp chấm chặt đầu ngươi. Vĩnh An trầm mặt đi tới. Bề hạ thứ tội. Nhìn thấy ra tới Vĩnh An cùng âm vô sắc mặt. Thái giám nhất thời liền giật mình trong lòng. Nhanh chóng quỳ xuống đất nhận sai nói. Nói. Rốt cuộc chuyện gì Vĩnh An cũng không phải thật có lòng suy tư chỉ tội. Gặp thái giám thái độ như thế. Trong mắt thần sắc cũng hơi trì hoãn. Đi theo mở miệng hỏi. Là đông thái tử điện hạ cùng Trần Hầu. Nô tài cũng không biết là thật là giả. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn. Tối hôm qua đông thái tử điện dạ hội Trần Hầu. Trong bóng tối cấu kết. Muốn, muốn, muốn cái gì Vĩnh An nhất thời sắc mặt phát lạnh. Muốn đoạt đế vị Âm khí tức cuồng bão lập tức từ vĩnh an trên thân bão phát đi ra Hồi báo thái dám cả người đều trực tiếp bị cố khí tức này tung bay ra ngoài Làm càn Bề hạ bớt giận Trung quanh cách khác người hậu cung nữ lớn kinh Nhanh chóng phân phân quỷ mà nói Người tới truyền lệnh võ vệ cho chấm đem tần vương trột tới chấm muốn đích thân thẩm vấn Vĩnh an đại đế trong lòng tức giận Tin tức này là thật là giả hắn không biết. Nhưng là Triệu Tông muốn đoạt đế vị điểm này hắn lại là biết được mà còn có thể khẳng định. Nếu tin tức này truyền ra. Cái kia tất nhiên không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Ít nhất cũng là Triệu Tông đi tìm Trần Xuyên. Mà Triệu Tông đi tìm Trần Xuyên. Mục đích tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Khẳng. Định là muốn lôi kéo Trần Xuyên tranh đoạt đế vị chỉ dựa vào điểm này cũng đắt là tội chết. Còn như Trần Xuyên. Chờ chộp tới triệu tông trước thẩm vấn một phen triệt để xác định là thật hay giả mới quyết định không muộn. Cuối cùng Trần Xuyên thực lực còn tại đó. Không như bình thường thần tử. Xử lý cẩn thận trọng. Rất nhanh theo Vĩnh An tức sần hạ lệnh đi bắt Tần Vương tin tức truyền ra toàn bộ kinh thành triệt để sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới, ăn khoa vừa mới qua, liền đột nhiên lập tức bột phát ra lớn như vậy sự tình. Hầu ra, không tốt rồi, bể hạ phái võ vệ đi bắt Tần Vương. Lâm Giang Uyển Tôi tớ vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào hướng Trần Xuyên báo cáo. Bên cạnh cách khác một đám tôi tớ thì nữ trên mặt cũng đều viết đầy vẻ bất an. Bởi vì sự tình bảo phát nguyên nhân ngay tại lúc này bên ngoài chuyển tối hôm qua Triệu Tông cùng Trần Xuyên gặp mặt. Trong bóng tối cấu kết muốn đoạt đế vị. Bây giờ Vĩnh An Đại Đế tức giận đã trước phái người đi bắt Tần Vương. Vậy kế tiếp có thể hay không liền tới bắt Trần Xuyên. Nếu như Trần Xuyên xảy ra chuyện. Vậy bọn hắn những này đi theo Trần Xuyên tôi tớ há có thể có kết cục tốt. Trần Xuyên ngược lại là sắc mặt yên bình thong song. Nghe vậy khẽ vuốt cầm nói. Tốt tiếp tục đi bên ngoài nhìn chầm chầm tin tức. Có tin tức gì lại đến hướng ta hồi báo. Đợi tôi tớ vừa đi. Trần Xuyên sắc mặt mới chậm rãi lạnh xuống đến. Hắn mặc dù đối với chuyện này không lo lắng. Lấy hắn hôm nay thực lực. Đừng nói vĩnh an đại đế có thể hay không chỉ dựa vào tin tức này ra tay với hắn. Coi như ra tay với hắn. Hôm nay toàn bộ càn triệu. Lại có thể bắt hắn thế nào. Bất quá sảng này bị người mưu hải xếp đặt một đảo. Vậy cũng không thể được rồi. Triệu chính. Trần Xuyên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn biết. Dám tính toán hắn cùng Triệu Tông mà còn cực kỳ có động cơ. Có khả năng nhất. Tuyệt đối liền là Triệu Chính. Mà lại trước đó Triệu Chính tự mình đến đây tiếp kiến hắn cũng không có gặp hắn. Hơn phân nửa bởi vì ghi hận trong lòng. Cộng thêm tối hôm qua hắn cùng Triệu Tông gặp mặt lại lo lắng hắn đã đáp lại ủng hộ Triệu Tông. Cho nên liền muốn ra kế này. Đem hắn cùng Triệu Tông đều tính toán đến bên trong Nhất cử lưỡng tiện Bây giờ Vĩnh An đã điều động võ về người đi bắt lấy Triệu Tông Kế tiếp Triệu Tông lựa chọn Cũng chính là ảnh hưởng lần này sự kiện hướng đi quan trọng nhất Trần Xuyên biết Triệu Tông sợ rằng sẽ trực tiếp khởi binh đoạt vị Cuối cùng sự tình đã đến tình trạng này Vĩnh An cũng đã hạ bắt lấy lệnh Triệu Tông nếu là không khởi binh ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói mà nói. Chỉ sợ sau này đều không có cơ hội. Ai biết Vĩnh An có thể hay không thừa dịp cơ hội lần này phía dưới nhấn tâm triệt để diệt trừ Triệu Tông. Cuối cùng Triệu Tông muốn đoạt đế vì sự tình cũng không phải bí mật. Vĩnh An đại đế khẳng định cũng biết. Vì hoàng quyền, Vĩnh An chưa hẳn không làm được giết con sự tình, lần này cũng xác thực một cái cơ hội khó được. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu như mình là triệu tông. Cuộc diện như vậy. Trần Xuyên cảm thấy mình chỉ sợ đều sẽ lựa chọn khởi binh bắt buộc mạo hiểm. Cuối cùng không đỏ sức mà nói. Sau này chỉ sợ cũng triệt để không có cơ hội. Thậm chí trực tiếp mất mạng. Nếu như đỏ sức mà nói. Mặc dù khả năng mất mạng. Nhưng là ít nhất cũng có thành công cơ hội. Một khi thành công. Đó chính là triệt để xe đạp biến mô tô Triệu chính đông cung Triệu tông mặt như hàn xương Hắn cũng biết Cái này sự tình hơn nửa là triệu chính gây nên Nhưng là bây giờ nói những này đã vô dụng Bởi vì chính mình phụ hoàng Vĩnh An đã tức giận phái võ vệ người đến bắt chính mình Điện hạ Đã không có đường lui Bề hạ sớm biết điện hạ chi tấm Lần này coi như biết có thể là có người sau lưng tính toán âm mưu Nhưng là cũng chưa chắc sẽ không mượn cái này trực tiếp diệt trừ điện hạ Nếu như điện hạ thúc thủ chịu trói Chỉ sợ cũng lại không cơ hội Triệu Tông phía sau mưu sĩ nói Triệu Tông nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu Hắn cũng biết Mình đã không có đường lui Cho dù biết lần này sự tình là triệu chính ở phía sau tính toán Nhưng là võ vệ người đã đến bắt chính mình Mà chính mình tâm tư ổn thỏa không thể gạt được chính mình phụ hoàng Coi như biết lần này sự tình có thể là có người ở sau lưng đưa đẩy ngăn cản Nhưng cũng có khả năng chính mình phụ hoàng sẽ mượn cách này triệt để diệt trừ chính mình Dạng này liền giải quyết rồi một cách đối với hắn hoàng vị có uy hiếp người Đương nhiên Cũng có thể là chính mình những này suy nghĩ nhiều Có lẽ chính mình thúc thủ chịu trói trực tiếp nói thẳng mà nói tình huống sẽ không phát triển đến một bước kia. Chính mình phụ hoàng trong lòng đồng thời không có diệt trừ ý nghĩ của mình. Nhưng là loại này sự tỉnh. Triệu Tông không dám đi cược. Bởi vì một khi thua cuộc. Vậy hắn liền triệt để xong rồi. Trái lại bây giờ khởi binh đánh cược một lần. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thậm chí thành công còn có thể trực tiếp leo lên đế vị. Thái tử biến hoàng đế. Không tốt rồi không tốt rồi thái tử điện hạ, võ vệ người đến. Vừa vặn lúc này, võ vệ người đến nơi, tôi tớ vội vàng hấp tấp chạy vào báo cáo. Triệu Tông nghe vậy nhất thời sắc mặt hung áp. Phụ bức nhi phản, nhi không thể không phản, huống hồ thiên hạ há có 50 tuổi thái tử. Triệu Tông triệt để quyết định. Người tới cho bản vương xuyên giáp trụ khí tức khủng bố từ Tần Vương Phủ Bạo Phát đi ra đến đây Ph mệnh bắt lấy Triệu Tông võ về đội ngũ còn chưa tới cửa ra vào liền thấy trên đỉnh đầu một cách cực lớn đại thủ Vỗ xuống đây là Tần Vương Phủ thiên nhân trực tiếp xuất thủ tại chỗ chu sát một loại võ về nhân viên Triệu Tông phản Liêu trai kiếm tiên 15 chương 433 triệu tông khởi binh bành bành rực rỡ khói lửa tín hiệu từ tần vương phủ sông lên tận trời ở trên không nổ tung. Toàn bộ kinh thành rõ ràng gian phòng. Dầm dầm dầm. Ngay sau đó là chấn thiên móng ngựa tiếng bước chân từ đông. Nam hai cách cửa thành vang lên. Hai cách trên cửa thành vạn trú quân đột nhiên toàn quân điều động. Tôn hướng tần vương phủ. Hai quân đi ngang qua đường phố. Một đường mạnh mẽ đâm tới. Trên đường người đi đường đều biến sắc ngạc nhiên. Nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người biết. Kinh thành. Muốn triệt để biến thiên. Đại loạn lấy lên. Một chút biết một chút nổi tình tin tức người đều biết. Đông. Nam hai cửa thành chú quân đã sớm bị đông thái tử tần vương triệu tông thu mua. Hai quân tướng lính Lý Sô. Phương Nghĩa sớm đã quy thuận tần vương triệu tông. Bây giờ dạng này toàn quân điều động Lại thêm lúc trước tần vương phủ bảo phát đi ra khí tức khủng bố cùng lúc trước tín hiệu Đáp án cơ bản đã không cần nói cũng biết Đông Thái tử Triệu Tông phản Mặt tướng Lý Du Phương Nghĩa bái kiến Thái tử Điện Hạ Lý Du Phương Nghĩa quét lính đại quân đã tìm đến tần vương phủ cửa chính Khom người hướng Triệu Tông bái đảo Lúc này Triệu Tông đắc một thân giáp trụ Cưới tại một thớt ngựa cao to bên trên Toàn thân màu trắng bạc chiến giáp Phía sau toàn bộ tần vương phủ người ngoại trừ nữ quyến Cũng cơ bản đắc toàn bộ phủ thành binh Theo sát tại triệu tung phía sau Triệu trung nhìn xem suốt quân đến nơi Lý Du Phương Nghĩa cùng phía sau hai người toàn bộ đại quân trực tiếp cất cao giọng nói Quân nếu hiền Thần đem trung Nhưng quân vô đảo Vì thiên hạ lê dân tự không thể ngu chung. Bản vương thân là thái tử người kế vị, tuyệt đối không thể ngồi nhìn hôn quân hại quốc. Cho dù quân phụ vì thiên hạ thương sinh, cũng nên phản chi. Tranh nói đến đây, Triệu Tông đem bên hung bảo kiếm vừa gãy hướng lên trời một chỉ. "Chúc Sĩ, có thể nguyện theo bản vương giết vào hoàng cung, thảo phạt hôn quân, tái tạo triều cương." Thề chít cũng đi theo điện hạ Chúc hô to, Vậy hôm nay Chúng ta liền giết vào hoàng cung Bản vương thân là thái tử người kế vị Quân vô đạo Đem thay vào đó Bản vương nếu kế vị định quên không được trung tướng sĩ Triệu Tông lúc này lại hét lớn một tiếng Nói xong liền quay đầu nhìn hướng một cái văn sĩ Cùng một cái hắc ý trung niên nam tử nói Liễu tiên sinh dạ điện chủ trận chiến này Liền làm phiền hai vị Hai người này Cũng là triệu tông lớn nhất y vào. Hai cái thiên nhân cao thủ. Chỉ cần trận chiến này có thể lấy thế sét đánh không kịp bưng tay công phá Hoàng Thành bắt được Vĩnh An. Cái kia có thể đỉnh đỉnh càn khôn. Điện hạ yên tâm. Một lát sau, Hoàng Thành. Âm ầm một cái cực lớn che trời đại thủ ấm đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Thành trên không. Bỗng nhiên một trường vỗ xuống. Trực tiếp đem toàn bộ Hoàng Thành cửa thành chục vỡ nát. Ngay sau đó là Triệu Tông cực lớn vang rồi thanh âm vang lên theo Ta là Thái tử Triệu Tông Vĩnh An vô đảo Hải nước hải dân Hôm nay vốn Thái tử thay trời hành đảo Thảo Phạt hôn quân Tái tạo Triều Cương Các ngươi nếu nhận thiên số Đem bỏ gian tà theo chính nghĩa Theo ta cùng Thảo Phạt hôn quân Âm đại chiến triệt để bảo phát Triệu Tông trực tiếp xuất quân đánh vào Hoàng Thành Tại hai cái thiên nhân cao thủ ủng hộ. Vừa bắt đầu trực tiếp hiện ra một bộ thế không thể đỡ chi thế. Trong thành tất cả mọi người cũng là triệt để biến sắc. Nhìn xem kinh thành phương hướng. Nhịp tử trong hoàng cung. Từ hàng cửa đại điện. Vĩnh an đại đế nhìn xem đại chiến bảo phát cửa thành phương hướng. Sắc mặt phấn nộ âm vũ đến cực hạn. Bị con trai mình khởi binh tạo phản mắc to hôn quân. Loại này phấn nộ. Cũng chỉ có chính hắn có thể thể hội. A-di-đà Phật. Một thân kim bào pháp trưởng cách ăn mặc phủ độ từ hàng chắp tay trước ngực niệm một câu Phật hiểu. Xuất hiện tại vĩnh an phía sau. trầm rãi nói. Thái tử điện hạ cử động lần này quả thật không biết bể hạ dùng tâm lương khổ. Không rõ bể hạ hoàng độ đại trí. Một khi bể hạ thần đảo triệt để thành công thành tựu thiên đế chi vị. Triệu thì giang sơn đem vĩnh tồn ngàn thế, vạn thế, vạn, vạn thế, chân chính cùng thiên địa đồng thọ, cùng vạn vật đồng huy, vạn cổ trường tồn, đúc thành vô thượng thiên đỉnh, đỉnh, mà thái tử hạ cũng đem triệt để trở thành đế tử, thần tử. Phổ Độ Tử Hằng lời này hoàn toàn nói đến Vĩnh An đại đế trong tâm khảm. Hắn suy nghĩ trong lòng, cũng chính là Phổ Độ Tử từ từng nói Lại không nghĩ rằng, chính mình hôm nay thời kỳ mấu chốt. Ngoại, nhân không đến phản hắn. Ngược lại là chính mình huyết mạc thân nhất dòng dõi đến phản hắn. Cái này không khỏi để cho hắn trong lòng giận quá. Âm âm trùng trùng điệp điệp thiên nhân giao chiến khí tức từ hoàng cửa thành phương hướng bảo phát đi ra. Kia là võ vệ đại thống lính Mạc thanh dương cùng hán về đại đô đốc ngụy trung xuất thủ. Ngăn cản Triệu Tông thủ hạ hai cái thiên nhân cao thủ Dết chấn thiên tiếng là dết vang lên Đại chiến triệt để bào phát Triệu Tông tỏa chấn đại quân phía sau Trong tay bội kiếm dơ cao một chỉ Chỉ huy đại quân xông vào hoàng thành dết hướng từ hàng đại điện phương hướng Mặc dù mình bên này hai cái thiên nhân đã bị cuốn lấy để cho Triệu Tông trong lòng hơi trầm xuống Nhưng bây giờ cuộc diện này Đối với hắn mà nói đắt là mở cung không có quay đầu mũi tên Không thành tựu chết Duy nhất đường sống Cũng chỉ có thể xông về phía trước Vừa vặn thừa dịp bây giờ công phá cửa thành ngự lâm quân bị đánh tan không có đại quân ngăn cản Chỉ cần hắn xuất lính đại quân có thể bắt lấy vĩnh an khống chế hoàng thành Vậy hắn liền có thành công hy vọng Nương nương không tốt rồi đại quân khoái công tiến đến Bạch Ngọc Cung Người hầu lào đảo hỗn loạn chạy vào hướng đoan một tình báo cáo. Triệu Tông khởi binh đánh vào hoàng thành. Nàng nơi này cũng không thể tránh né bị liên lụy. Đoan một tình trong lòng cũng hơi có chút hoảng. Bất quá chỉnh thể vẫn là thong song. Một cách là biết Triệu Tông không có khả năng khởi binh thành công. Cuối cùng Triệu Tông vèn vẹn chỉ có hai cái thiên nhân ủng hộ. Vẫn chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất thực lực. Lại một cái... Coi như Triệu Tông thật khởi binh thành công. Có Trần Xuyên tại. Nàng cũng tin tưởng Trần Xuyên nhất định bảo vệ chính mình bình yên không việc gì. Nghe vậy trầm giọng nói. Gào thét còn thể thống gì đại quân lại loạn cũng tự có bề hạ, vội cái gì. Một bên khác. Nguyệt Thanh Cung. Triệu khinh Vũ đứng thẳng cao hơn. Nhìn xa xa cửa thành phương hướng. Nhìn xem trong tầm mắt trùng trùng điệp điệp giống như dòng lũ sắt thép một dạng đại quân còn có trên bầu trời giao chiến tứ đại thiên nhân Triệu Tông một trừ Thái tử cũng chỉ có một Hắn Triệu chính liền trở thành duy nhất thái tử người ghế vị Ngược lại là giỏi tính toán Mặc dù trước mắt thoạt nhìn Triệu Tông xuất lính đại quân thế như trẻ tre Nhưng là Triệu khinh Vũ biết Triệu Tông không có khả năng thành công Bởi vì vẻn vẻn ngụy chung cùng mặt thanh dương hai cách liền đã chặn lại triệu tông nhất là ỷ vào hai đại thiên nhân. Liền liền hổ long về cũng còn chưa hề đi ra. Trừ phi triệu tông còn có áp chủ bài. Nếu không dựa vào cái gì thành tông. Huống chi còn có cái kia thực lực thâm bất khả chắc phổ độ từ hàng. Công chúa ý là chuyện này là Tây Thái tử tính toán. Đi theo triệu khinh vũ phía sau liễu thanh lăng nghe vậy nhưng là thần sắc một động. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai Triệu khinh Vũ ngữ Khí khẳng định Hắn dám 90% xác định Lần này sự tỉnh Tuyệt đối là Triệu Chính một tay bày ra Cái kia Trần Hầu bên kia Liễu Thanh Lăng lại lập tức cân nhắc đến Trần Xuyên bên kia Nếu như chuyện này thật sự là Triệu Chính ở sau lưng âm mưu tính toán Vậy lần này Triệu Chính tính toán Không chỉ có riêng chỉ là Triệu Tông một người Còn có Trần Xuyên Nhưng là hôm nay Trần Xuyên Như thế nào tốt như vậy tính toán Kia còn là thái tử Triệu khinh Vũ nghe vậy cũng là thần sắc một động Trần Xuyên bên kia phản ứng Kế tiếp sẽ làm thế nào Cũng chính là nàng bây giờ chỗ chú ý chờ mong Đối với Trần Xuyên bên kia Nàng có một cách lớn mật ý tưởng cùng chờ mong Âm ầm nổ sung trời vang lên Kinh thành trên không Toàn bộ bầu trời đều tối sầm lại Thủ tứ đại thiên nhân giao thủ ảnh hưởng. Sở vương phủ. Triệu chính đứng chắp tay. Ngẩn đầu nhìn trên bầu trời đại chiến cùng hoàng thành phương hướng. khuôn mặt mỉm cười. Tiếp đó tiếu trục sần tùy ý. Triệu tông quả nhiên ngu xuẩn. Nói hắn hữu dũng vô mưu đều là sĩ cử. Chỉ là lượt thi tiểu kế. liền để hắn đi vào vực sâu. Chỉ dựa vào hai cái thiên nhất lại như khởi binh đoạt vị. Quả thực buồn cười Cùng hắn đặt xong song nổi danh Quả thực là bản vương xỉ nhục Điện hạ anh minh thần võ Như thế nào chỉ là triệu tung có thể so sánh Hồng tụ lập tức nói tiếp Trên mặt cũng hiện đầy nụ cười Chúc mừng điện hạ Sau trận chiến này Điện hạ chính là đại càn duy nhất thái tử người ghế vị Vô song hầu bên kia động cơ thế nào triệu chính hỏi Vô song hầu bên kia tạm thời còn không có động tính Chẳng qua hiện nay Triệu Tông khởi binh. Bề hạ tất nhiên tức giận. Đợi Triệu Tông bại vong sau đó. Có hắn dễ chịu. Hồng Dược nói. Nói đến đây lúc. Thầm nghĩ đến trước đó Trần Xuyên không lưu tình chút nào cự tuyệt nàng thời gian tràng cảnh liền cảm thấy một loại khoái ý. Đáng tiếc. Nguyên bản bản vương tiếc người khác mới hiếm thấy. Bất quá nếu không nguyện quy thuận bản vương. Vậy cũng chỉ có thể vứt bỏ. Triệu chính nói Lúc này chợt một đảo ung dung thanh âm đột nhiên vang lên Cho nên cái này sự tình liền là các ngươi chỗ tính toán Liêu trai kiếm tiên 15 chương 434 chém xếp ai triệu chính Hồng dược hai người trong nháy mắt giật mình Vô song hầu Tại hai người bên cạnh trung niên mưu sĩ Nhưng là trong nháy mắt ánh mắt ngưng tổ con ngươi co rụt lại Ba người trở lại hướng thanh âm phát sinh chỗ nhìn lại Bỗng nhiên gặp phía sau nóc nhà bên trên Trần Xuyên thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện Vô song hầu Đợi thấy rõ Trần Xuyên thân ảnh triệu chính cùng hồng dược hai người lại là biến sắc Bản hầu nói qua Trên triều đỉnh mưa gió Đại vị tranh đoạt Bản hầu không có hứng thú Ta không muốn tham dự Các ngươi cũng đừng đến phiền ta Nhưng bản hầu lời nói Các ngươi không có để ở trong lòng A Trần Xuyên ánh mắt yên bình nhìn xem ba người Tại buổi sáng trong thành nói hắn cùng đông thái tử tần vương triệu trong bóng tối cấu kết muốn đoạt đế vì thời điểm liền đã đoán được thủy tác dũng xả hơn phân nửa liền là triệu chính Lúc này vừa đến Tình huống quả nhiên cũng như hắn suy đoán Toàn bộ sự tỉnh Xác thực liền là triệu chính bọn người ở tại trong bóng tối trợ giúp Vừa nói như vậy xong triệu chính. Hồng dược hai người nhưng là trong nháy mắt toàn thân phát lạnh. Chỉ cảm thấy cả người đều giống như lập tức rơi vào không đáy hầm băng một dạng. Đặc biệt là tại đối đầu Trần Xuyên ánh mắt thời điểm. Càng là cảm giác giống như là bị cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại để mắt tới một dạng. Tựa như chỉ cần một ánh mắt. liền có thể trực tiếp tùy tiện để bọn hắn thần hồn câu diệt. Chí bọn họ vào chỗ chết. Hai người hoảng sợ. Vù vù lúc này, một cỗ vô hình khí tức cực lớn từ bên cạnh hai người trung niên mưu sĩ trên thân phát ra. Giúp hai người ngăn cản được Trần Xuyên khí tức uy áp. Nghe nói Trần Hầu Đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất thư truyền. Trung niên mưu sĩ mở miệng đi lên trước một bước, ngăn cản được Trần Xuyên trên thân phát ra khí tức. Vô triệu chính cùng Hồng Dược lúc này mới thở vào một hơi. Gặp trung niên mưu sĩ ngăn cản được Trần Xuyên khí tức Tựa như có thể chống đỡ Trần Xuyên Nhấp lên tâm cũng là trong nháy mắt trầm tính lại Ngay sau đó triệu chính vỗ tay cười nói bà bà ba Trần Hầu quả nhiên không hổ là Trần Hầu Nhanh như vậy liền đoán được là bản vương ở sau lưng trợ giúp Chẳng qua hiện nay đại thế đã thành Tần Vương lấy phản Bề hạ đã tức giận Coi như Trần Hầu biết Lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Trần Hầu còn ý định động thủ bắt bản vương không thành? Nếu thật là dạng này Vậy bản vương khuyên nhủ Trần Hầu Cần phải cân nhắc Bản vương thế nhưng là thái tử Một khi đồng thủ Bản vương đều có thể nói Trần Hầu cùng Tần Vương cấu kết Đến lúc đó Coi như Trần Hầu biết nói ra chân tướng Lại có mấy người sẽ tin tưởng Triệu chính cười tùm tỉm nói Gặp trung niên mưu sĩ ngăn trở Trần Xuyên khí tức tựa như có thể ngăn cản Trần Xuyên. Trong lòng sức mạnh nhất thời cũng đủ lên. Thái tử Điện Hạ nói không sai. Trần Hầu thật muốn động thủ mà nói. Cần phải cân nhắc. Hôm nay Tần Vương lấy phản. Trần Hầu vốn là hiểm nghi tại thân tội danh khó thoát. Nếu như là bây giờ lại đối thái tử Điện Hạ động thủ. Nhưng chính là triệt để tỏa thực Trần Hầu cùng Tần Vương cấu kết tội danh. Muốn đoạt đế vị cùng lúc muốn tiện thể cùng một chỗ diệt trừ chính thái tử điện hạ Đến lúc đó coi như Trần Hầu biết nói ra chân tướng Cũng hết đường chối cãi Ai sẽ tin tưởng Hồng Dược cũng như triệu chính một dạng Gặp trung niên mưu sĩ ngăn trở Trần Xuyên khí tức tựa như có thể ngăn cản Trần Xuyên Trong lòng sức mạnh cũng đủ lên Cười lấy nói tiếp Ta xem không bằng dạng này Thừa dịp bây giờ còn có hài hòa đường sống. Nếu như là Trần Hầu đồng ý quy thuận Thái tử Điện Hạ mà nói. Như thế chuyện này đợi Tần Vương bại vong sau đó. Từ chính Thái tử Điện Hạ tự thân vì Trần Hầu hướng bệ hạ cầu tỉnh. Tẩy thoát Trần Hầu cùng Tần Vương cấu kết tội danh. huống hồ hôm nay Tần Vương bại vong đang ở trước mắt. Tần Vương một chết. Chính Thái tử Điện Hạ liền là đại càn duy nhất người kế vị. Ngày nào đó kế vị. Lấy Trần Hầu chi tài. Phong vương bái tướng. Dưới một người trên vạn người cũng không phải không có khả năng. Trần Hầu nghĩ như thế nào triệu chính nghe vậy cũng lồng ngực hơi hơi một thẳng. Ngẩn đầu nhìn xem Trần Xuyên cười lấy. Bản vương từ trước đến nay trân trọng nhân tài. Nếu Trần Hầu nguyện ý đầu nhập bản vương. Trước đó đủ loại. Bản vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngày nào đó kế vị. Cũng định phong Trần Hầu làm vương. Thái tử điện hạ trân trọng Trần Hầu nhân tài. Trần Hầu cần phải suy nghĩ thật kỹ không nên nhất thời chi khí mà sai lầm. Một khi Trần Hầu cùng Tần Vương cấu kết tội danh tòa thực. Cái này thiên hạ thật lớn. Coi như lại khó có Trần Hầu đất dung thân. Trần Hầu tuy mạnh. Chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ triều đình là địch phải không? Hồng Dược tiếp tục nói. Trong lòng cảm giác đã triệt để nắm trong tay cuộc diện. Cảm thấy mình bên này có triệu chính thái tử thân phận còn có trung niên mưu sĩ. Cái này không kém gì Trần Xuyên thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả. Trần Xuyên nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi Trần Xuyên đồng thủ. Chỉ cần bắt không được bọn họ. Vậy bọn hắn liền có thể vu cáo ngược. Trần Xuyên cùng Tần Vương Triệu Tông cấu kết. Từ đó triệt để tỏa thực Trần Xuyên cùng Triệu Tông cấu kết tội danh. Đến lúc đó coi như Trần Xuyên tự mình biết nói ra chân tướng cũng khẳng định có lý thuyết không rõ. Trừ phi Trần Xuyên ý định triệt để phản càn Triệu nếu không nhất định phải chịu thua. Còn như Trần Xuyên sẽ làm phản hay không càn Triệu. Hồng Dược cảm thấy Trần Xuyên chỉ cần không ngốc. Khẳng định liền sẽ lựa chọn chịu thua. Cuối cùng Trần Xuyên thực lực mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ triều đình là địch hay sao? Nàng cũng không cho rằng Trần Xuyên có cái ghia thực lực. Trần Hầu có thể nghĩ tốt rồi. Lương cầm trọn gỗ mà ngưng. Thái tử điện hạ trân trọng Trần Hầu nhân tài. Trần Hầu nhưng chớ có không biết tốt xấu. Hồng Dược lại nói. Lúc này Trần Xuyên rốt cuộc mở miệng. Ta sở dĩ không nói gì. Chỉ là muốn nhìn một chút. Người bản thân ưu việt có thể tới trình độ nào? Bây giờ ta thấy được. Người địch nhân lớn nhất liền là tự cho mình siêu phàm. Bạch rước lời. Trần Xuyên động thủ. Hàn Xương kiếm từ đằng xa phá không mà đến hóa thành một đảo thiểm điện rơi vào Trần Xuyên trong tay. Sau đó Trần Xuyên nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Nhìn thấy Trần Xuyên động tác. Chiều Tông cùng Hồng dược nhất thời biến sắc. Ngăn tại trước người hai người trung niên mưu sĩ nhưng là bước ra một bước. Nghe nói Trần Hầu Đại danh kiếm đảo vô song, mục nào đó kính đắt lâu đắt lâu, hôm nay vừa vặn lính giáo một phen. Mặt hắn sắc thong rong. Khí độ vô song. Bước ra một bước. Đón lấy Trần Xuyên công gích. Tự tin lấy chính mình thiên nhân cảnh giới thứ hai tu vi coi như không thể thắng dễ dàng Trần Xuyên. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu. Bất quá nói mới vừa vặn rơi. Trong tầm mắt nhìn thấy Trần Xuyên chém ra kiếm quang trong nháy mắt. Trung niên mưu sĩ liền là đột nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy một cố trước nay chưa từng có khí tức tử vong đập vào mặt. Trần Xuyên một kiếm này. Tuyệt đối vượt qua thiên nhân cảnh giới thứ hai. Thậm chí để cho hắn cảm giác dường như cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba lực lượng cấp độ. Nếu là trốn không thoát, sẽ chết. Trung niên mưu sĩ trong lòng bỗng nhiên hiện ra cái này dự cảm nhất thời sắc mặt đại biến. Trần hầu thủ hả lưu tình hắn hô to. Cùng lúc thân ảnh cấp tốc lui lại. Muốn né tránh trần xuyên một kiếm này. Nhưng là đã muộn. Tại ánh mắt của hắn nhìn thấy kiếm quang trong nháy mắt. Kiếm mang liền đã gần sát hắn. Ẩm một cái tràn ngập tính chất hủy diệt hắc án khí tức từ trung niên mưu sĩ trên thân bộc phát ra. Cố khí tức này. Ma môn. Trần xuyên ánh mắt ngưng lại. Nhìn xem trung niên mưu sĩ trên thân bảo phát đi ra lực lượng khí tức. Đối với tu luyện tới nhất định cấp đầu người tu hành mà nói. Đặc biệt là đến thiên nhân cấp độ này. Lai lịch thân phận đều là rất dễ dàng liền từ đối phương lực lượng khí tức bên trên đoán được. Giống như Phật môn thiên nhân lực lượng khí tức khắp nơi to lớn trung chính. Cho người ta một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Xuất thủ thời gian cho người ta cảm giác lại như là thật một tôn Phật đà đảo môn thiên nhân khí tức bình thản tự nhiên. Cho người ta một đám tiên phong đảo cốt đảo Pháp tự nhiên cảm giác mà trần xuyên lực lượng là cực âm cực hàn thái âm chi lực. Đây đều là rất dễ dàng nhận ra tới. Thông qua những lực lượng này khí tức thuộc tính khác biệt. Cũng có thể tùy tiện đánh giá ra người xuất thủ thân phận. Mà trước mắt trung niên mưu sĩ. Một khi xuất thủ. Cái kia cố rõ ràng tràn ngập tính chất hủy diệt hắc án lực lượng khí tức. Không phải là mang tính tiêu chí ma môn lực lượng khí tức lại là cái gì. Bất quá ma môn cũng tốt. Cái khác cũng thế. Trần Xuyên chỉ cần xuất thủ. Đó chính là chúng sinh bình đẳng. Đều phải chết. Phúc Trung Niên mưu sĩ trên thân bảo phát đi ra lực lượng trong nháy mắt tại hiếm mang phía dưới tán loạn. Hắn thân thể cũng là lập tức cứng đờ. Thậm chí một thân lực lượng cũng còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra. Não đại liền đã trực tiếp bị Trần Xuyên kiếm quang xuyên thủng. Liên đới lấy hắn thần hồn cùng một chỗ. Trần Xuyên một kiếm này. Không có bộc phát ra hủy thiên diệt địa một dạng phạm vi lớn lực sát thương. Nhưng là một kiếm này ẩm chứa lực lượng. Cũng đã không dưới một cái thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả một kích toàn lực. Mà trung niên mưu sĩ bất quá thiên nhân cảnh giới thứ hai Tô Vi. Thậm chí thiên nhân cảnh giới thứ hai Đỉnh Phong cũng chưa tới. Kết quả có thể nghĩ. Một kiếm, mưu sát. Sau đó Trần Xuyên lại đối trung niên mưu sĩ thân thể cách không một trào. Đem thi thể bắt lấy trong tay trực tiếp hút hết hắn thể nổi lực lượng. Tiếp đó, Phúc vô số bột phấn nổ tung. Trung niên mưu sĩ toàn bộ thi thể triệt để hóa thành vô số bột phấn tại trần xuyên trong tay yên diệt. Toàn bộ quá trình bất quá mấy hơi thở thời gian. Bên cạnh triệu chính cùng hồng dược trực tiếp cả người đều ngây người ánh mắt trợn to, hóa thành hoảng sợ. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới. Phía bên mình lớn nhất ý vào. Thiên nhân cảnh giới thứ hai trung niên mưu sĩ. Thế mà liền trần xuyên một kiếm đều không có chống đỡ qua. Trần Xuyên liền nhấc lên kiếm Nhìn hướng Triệu Chính cùng Hồng Dược hai người Cảm nhận được Trần Xuyên nhìn qua ánh mắt Hai người trong nháy mắt từ hoảng sợ trong thất thần mừng tỉnh Ngay sau đó sắc mặt Hoảng sợ đại biến nhanh chóng hộ Chờ một chút, ngươi không thể giết ta, ta là Trần Hầu Thủ hả lưu tỉnh Triệu Chính cùng Hồng Dược phân phân kinh hãi kêu to Bất quá không đợi hai người nói xong Phúc Ninh hai người mặt liền là một đảo kiếm quang bay tới, hai người đầu lâu đi theo bay lên cao cao. Sâu kiến. Liêu trai kiếm tiên 15 chương 435 phủ độ từ hàng giết ầm ầm trong hoàng thành. Chấn thiên tiếng la giết vang vọng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Từ hàng đại điện cửa trước tường âm vang phá vỡ. Triệu Tông xuất lính lấy đại quân công đến từ hàng đại điện phía trước. Cũng nhìn thấy từ hàng đại điện cửa ra vào trên bậc thang Vĩnh An đại đế. Bảo hộ bệ hạ bảo hộ bệ hạ hán vệ. Võ vệ hai vệ cao thủ cùng ngự tiền thị vệ lao ra ngăn tại Vĩnh An trước thân trên bậc thang đem Vĩnh An bảo hộ ở phía sau. Cùng đại quân đối trì. Ngừng nhìn thấy Vĩnh An. Triệu Tông cũng theo đó hô to một tiếng hạ lệnh tạm thời ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía đang trước mặt chỗ cao trên bậc thang Vĩnh An. Nhịp tử. Ngươi dám mưu phản Vĩnh An ánh mắt lạnh lẽo phấn nộ nhìn xem đại quân phía sau xuất hiện Triệu tung Một đôi mắt như muốn phun lửa. Triệu tung ánh mắt cũng đang nhìn xem trên bậc thang Vĩnh An, nghe vậy ngữ khí bình tĩnh nói. Quân phủ vô đạo. Nhi thần đem phản. Nếu phủ hoàng bây giờ thối vì nhượng chức. Hết thầy còn kịp. Nhi thần cũng không muốn cùng phủ vương lưới đao đối mặt. Đi cái kia thí phủ thí quân sự tỉnh. Chỉ cần phụ vương kịp thời quay đầu Thối vì nhượng chức Nhịp tử vĩnh an nghe vậy nhất Thời phần giống con ngươi đều nhanh muốn phun ra lửa Lên tiếng mắng to Triệu tung lại là sắc mặt không thay đổi Tiếp tục ngờ trách nói Ngày xưa thái tổ anh minh thần võ Vẫn đỉnh càn khôn Đánh xuống ta triệu thì hôm nay cơ nghiệp giang sơn Ta triệu thì 500 năm cơ nghiệp Không thể hủy ở phụ hoàng trong tay Nhìn xem thiên hạ hôm nay Phụ hoàng vì cách gọi là trường sinh Không để ý tới triều chính Hao người tốn của Cứ thế triều cương sao động Thiên hạ phản loạn nổi lên bốn phía Dân chúng lầm than Tứ thủy Tam xuyên hai quận Đến nay trăm rằm không có người ở Cứ như vậy mãi Ta triệu thì hơn 500 năm cơ nghiệp Chắc chắn chôn vùi tại phụ hoàng trong tay Nếu như thế, chúng ta chịu thì tử tôn. Có gì mặt mũi đối mặt tiên tổ. Phụ hoàng trong lòng nếu còn có một tia tài đức sáng suốt. Đương lập là thối vì nhượng chức. Nhi thần định bảo vệ phụ hoàng an hưởng tuổi già. Nếu như phụ hoàng tiếp tục chấp mê bất ngộ. Vậy nhi thần, cũng chỉ có thể đắc tội. Nói đến đây triệu tông ngữ khí lạnh lẽo. Nhị tử, ngươi dám. Vĩnh An kinh sợ, ánh mắt phun lửa nhìn hướng Triệu tung Triệu tung nhưng là không lại nói nhiều. Trong lòng biết kéo càng lâu đối với mình càng bất lợi. Vừa rồi những lời kia. Bất quá là ở trách Vĩnh An tội danh tốt cho mình khởi binh ship vào đại nghĩa mà thôi. Trường kiếm trong tay hướng về phía Vĩnh An một chỉ. Vĩnh An vô đảo. Bản vương hôm nay khởi binh. Quả thật thuận theo thiên mệnh. Vì thiên hạ lây minh. Chủ tướng sĩ, giết giết ấm ấm theo triệu tông ra lệnh một tiếng. Đình chạy đại quân nhất thời lại lần nữa công gích. Xông thẳng hướng trên bậc thang Vĩnh An. Trên bậc thang ngăn tại Vĩnh An trước mặt ngự tiền thì về cùng hán vệ. Võ vệ hai về cao thủ tất cả đều biến sắc. Cuối cùng đây chính là hơn vạn đại quân. Trong đó còn không thiếu tiên thiên cao thủ. Trừ phi là thiên nhân cao thủ. Nếu không bất luận kẻ nào đối mặt giảng này đại quân, đều đem vỡ nát. Vù vù lúc này, vĩnh an bên cạnh, phủ độ từ hàng trên thân một cố to lớn khí tức bảo phát đi ra. Hai tay một hợp thập, A-di-đà Phật, ung dung Phật hiểu tiếng vang lên. Trong chốc lát, phủ độ từ hàng tựa như thật hóa thành một tôn thần thánh vô thượng Phật đà. Vô số kim quang trong nháy mắt từ phủ độ từ hàng hợp lại cùng nhau song trong tay bảo phát đi ra. Khuyết tán bắn về phía phía dưới sông lên đại quân. Phúc phúc phúc. Kim quang quét qua. Toàn bộ trong đại quân người vô luận là binh lính bình thường hay là võ đảo cao thủ. Tất cả đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn tải kim quang bên trong nổ tung yên diệt. liền xem như thân là tiên thiên cao thủ lý du cùng phương nghĩa. Đều căn bản không kịp giấy rua phản kháng. Thân thể liền trực tiếp tại kim quang bên trong yên diệt. Trong chút lát. Theo kim quang xuất hiện đến tiêu thất toàn bộ quá trình trước sau bất quá mấy cái hô hấp thời gian. Trong trước mắt, hơn vạn đại quân, hôi phi yên diệt. A-di-đà Phật bỏ xuống đổ đao, lập địa thành Phật. Phủ độ từ hàng liền chắp tay trước ngực niệm câu Phật hiểu. Trong chàng Những người khác nhưng là đã toàn bộ ngây người. Tính như lạnh lẽo. Triệu Tông Càng là toàn thân băng hàn. Hoảng sợ nhìn đứng ở Vĩnh An bên cạnh phủ độ tử hàng. Cho tới nay, mặc dù có người suy đoán qua phủ độ tử hàng thực lực không yếu. Nhưng lại chưa hề có người từng thấy phủ độ tử hàng xuất thủ. Cộng thêm cũng, rất ít tự mình gặp qua phủ độ tử hàng cho nên cũng không có người cụ thể xác định phủ độ tử hàng thực lực. Nhưng là giờ phút này Trong nháy mắt Hơn vạn đại quân liền trực tiếp hôi phi yên diệt Đây là kinh khủng mực nào thực lực Ít nhất là thiên nhân nơi xa trên không chung Đang cùng ngủy chung Mặt thanh dương giao thủ bị ngăn lại triệu tông một phương Hai cách thiên nhân gặp một màn này cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến Chạy hai người gần như đồng thời làm ra quyết định Triệu tông không thể xuất quân cầm xuống Vĩnh An Cách này một trận chiến, bọn họ liền đát bại, âm lực lượng kinh khủng nổ tung. Cùng ngụy chung, mặt thanh dương giao thủ triệu tông một phương hai cách thiên nhân riêng phần mình cùng ngụy chung. Mặt thanh dương ngạnh bính một kích, tiếp đó mượn nhờ đụng nhau riêng phần mình đẩy lui the hở độn hướng nơi xa. Bất quá lúc này, một đảo rực rỡ kiếm quang lại là sông lên tận trời. Một phân thành hai riêng phần mình đánh út về phía hai người Ta đại càn đất kinh thành Dưới chân thiên tử Há lại các ngươi phản loạn phản tặc muốn tới thì tới Muốn đi thì đi Đều cho bản hầu lưu lại đi Trần xuyên thanh âm vang lên theo Xoẹt kiếm quang phá không mà ra Vạch phá không khí Những nơi đi qua vạch ra một đầu màu xám đen vết nứt Thoạt nhìn lại như là không gian đều bị xé nứt một dạng. Trong chớp mắt đuổi theo triệu tung một phương hai cách muốn bỏ chạy thiên nhân. Vô song hầu hai người cũng cảm giác được sau lưng nguy cơ. Gầm thét một tiếng. Thần sắc kinh sợ trí cực. Chuyển thân xuất thủ muốn ngăn cản. Bất quá không có tác dụng. Phúc phúc đỏ mừng máu tươi từ không chung rơi xuống nước. Kiếm quang tùy tiện đánh tan hai người công kích từ trên thân hai người xuyên thấu mà qua. Ngay sau đó liền thấy trần xuyên thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hai người không chung. Trường kiếm trong tay lại lần nữa nhẹ nhàng một đâm. Xoẹt ấm ánh xanh thắm hiện ra huyết sắc ánh sáng màu đỏ trường kiếm thân kiếm trực tiếp xuyên qua hai người đầu lâu đem hai người toàn bộ thân thể một xuyên hai xuyên trụ. Thân thể hai người cũng nhất thời cứng đờ trong mắt thần thái tán loạn tiếp nữa thần hồn câu diệt. Bành tối hậu. Tại phía dưới toàn bộ nhìn xem một màn này người trong tầm mắt. Hai người thi thể tại Trần Xuyên dưới kiếm ấm vang nổ tung hóa thành vô số bột phấn yên diệt. Bất quá không có ai biết. Trần Xuyên tại xuất thủ thân kiếm xuyên qua thân thể hai người thời điểm. Đã thừa cơ đem hai người thể nội pháp lực hấp thu hết sạch. Ba cái thiên nhân, một cái thiên nhị, hai cái thiên nhất, lần này thu hoạt rất tốt. Trần Xuyên trong lòng yên lặng tự nói một tiếng. Phía dưới, tất cả mọi người ánh mắt nhưng là rơi vào trần xuyên trên thân. Thần sắc rung động. Hai cái thiên nhân. Tại trần xuyên dưới kiếm. Thế mà liền một tia sức chống cử đều không có. vẹn vẹn hai kiếm. Liền trực tiếp chém giết hai cái thiên nhân. Đây là thực lực cỡ nào. Quả thực so trước đó phủ độ từ hàng phất tay đánh giết hơn vạn đại quân còn muốn rung động. Đây chính là hai cái thiên nhân. Không phải thiên nhân phía dưới tôm tép Thực lực như thế vĩnh an đại đế con ngươi hơi co lại Nguyên bản đoạn này thời gian tu luyện thần đạo sau đó thực lực đột nhiên tăng mạnh khoảng cách thiên nhân cũng đã chỉ có cách xa một bước Cũng để cho hắn trong lòng dâng lên mấy phần bành trứng chi tấm Cảm thấy mình bây giờ mặc dù không vào thiên nhân Nhưng là thực lực hẳn là cũng đã xây xích không bao nhiêu Phóng nhán thiên hạ hẳn là cũng đã đặt chân đỉnh tiêm hàng ngũ Nhưng là giờ phút này nhìn thấy phổ độ từ hàng cùng trần xuyên xuất thủ Mới biết thực lực mình khoảng cách chân chính đỉnh tiêm tồn tại vẫn còn rất xa Liện xem như thiên nhân Khác biệt cấp độ ở giữa Thực lực chinh lệch cũng cực lớn Bất quá rất nhanh Vĩnh An liền chỉnh đốn hảo tâm thần khôi phục tự tin Mình bây giờ đã bước lên thông thiên đại đảo Coi như thời gian ngắn không bằng phủ độ tử hàng. Trần Xuyên bực này cường giả đỉnh cao. Nhưng là đợi một thời gian. Chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian. Tối đa một hai năm. Đợi hắn triệt để thành thần đặt chân thiên nhân. Cũng chưa chắc sẽ yếu hơn hai người. Thậm chí đợi hắn trở thành thiên đế. Toàn bộ thiên hạ. Cũng bất quá hắn tắt ở giữa sự tình mà thôi. huống chi Trần Xuyên cùng phủ độ tử hàng. Nghĩ như vậy, Vĩnh An trong lòng liền tự tin. ma lại bây giờ Trần Xuyên cùng phủ độ tử hàng thực lực còn càng mạnh càng tốt. Bởi vì có hai người tỏa chấn triều đình. Hai người thực lực càng mạnh. Hắn đế vị liền càng an ổn. Liền có thể cho hắn tranh thủ cung cấp nhiều hơn thời gian đến bình ngùng tu luyện. Lúc này Trần Xuyên thân ảnh cũng từ trên cao đối diện bay tới, rơi vào trước thân bậc thang phía dưới chắp tay một bái nói. Vi thần cứu giá chậm trễ, xin bề hạ trách phạt. Trần Xuyên rơi xuống hướng Vĩnh An chắp tay khom người một bái nói. Liêu trai kiếm tiên 15 chương 436 kết thúc ha ha. Trần Hầu nói quá lời. Trần Hầu trung quân ái quốc. Hồ giá có công. Làm sao lại có tội. Mau mau xin đứng lên. Vĩnh An nghe vậy nhất thời cao giọng cười to nói. Tự thân lên phía trước đem Trần Xuyên đỡ dậy. Đối với Trần Xuyên ngư khí thái độ cùng chỗ nói lời nói hết sức hài lòng hưởng thụ. Nhìn xem. Cái gì là chân chính trung quân Á quốc chi sĩ? Đây chính là. Cầm mới không yêu. Dành công không ngạo. Đối với quân chủ vĩnh viễn duy trì cao thượng tôn kính. Đây mới là chấm chân chính trung tâm hoang cổ chi thần A Tạ mệ hạ. Trần Xuyên liền đứng lên nói tạ một tiếng. Ngay sau đó liền mở miệng nói. Mặt khác liên quan tới lần này sự kiện nguyên do thần cũng lấy điều tra rõ Buổi sáng liên quan tới thần cùng tần vương điện hạ cấu kết chi ngôn quả thật sở vương điện hạ trong bóng tối đưa đẩy trở lãng Bởi vì lúc trước sở vương điện hạ từng tự mình tìm thần hy vọng thần có thể giúp cướp đoạt đi đại vị bị thần cử tuyệt sau đó ghi hận trong lòng Lại gặp thần trước đó tiếp kiến tần vương điện hạ lo lắng thần đảo hướng tần vương Cho nên mới ra kế này Dạng này đã có thể làm cho tần vương khởi binh mượn bệ hạ chi thủ loại trừ tần vương. Lại có thể mượn cách này ly gián bệ hạ đối thần chi tín nhiệm. Vừa rồi vi thần tiềm nhập sở vương phủ nghe được sở vương cùng bên cạnh thân tín đối thoại mấy rõ chân tướng. Mặt khác sở vương bên cạnh một mưu sĩ cùng thần trước đó giao thủ. Từ khởi xuất thủ khí tức đến xem. Tựa như xuất từ ma môn. Hôm nay người kia đã bị vi thần đánh xếp. Bất quá sở vương điện hạ cũng bởi vì ta cùng người kia giao thủ mà ảnh hưởng đến bỏ mình. Tình huống cụ thể chỉ cần lại đem sở vương thủ hạ cách khác cả đám người bắt lấy thẩm vấn một phen hẳn là có thể tra ra nguyên nhân. Trần Xuyên lại làm là một hơi đem toàn bộ sự tình chân tướng cùng trong lòng sớm liền đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu nói ra. Ma môn vĩnh an nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Ma môn người từ trước đến nay hành tung bất định. Nhưng là sự sự từ trước đến nay không kiêng nể gì cả không có chút nào quy của vương pháp. Tại đại càn thống trị trong lúc dẫn phát qua nhiều lần náo động lớn. Bởi vì ma môn cũng một mực là đại càn đã kích đối tượng. Chiều chính bên cạnh lại có ma môn người. Đối với Trần Xuyên mà nói. Vĩnh An không có chút nào hoài nghi. Bởi vì nếu như buổi sáng lời đồn là thật. Trần Xuyên thật cùng Chiều Tông cấu kết mà nói. Tại Triệu Tông khởi binh thời điểm sớm liền giúp Triệu Tông đồng loạt ra tay. Hôm nay xem tới, cách này sự tình rất rõ ràng liền là một trận người hữu tâm tính toán. Mà tính toán người, muốn nhất diệt trừ Triệu Tông, không hề nghi ngờ liền là cùng là Thái tử Triệu Chính. Chỉ cần Triệu Tông một chết, hắn liền là lại càn Triệu duy nhất Thái tử người ghế vị. Thần tự tiện chủ trương xuất thủ chưa bệ hạ đồng ý đến sở vương bỏ mình. Xin bệ hạ trách phạt. Trần Xuyên lại nói. Trần Hầu không nên tự trách. Triệu chính cái kia nhịp tử cấu kết ma môn. Tính toán huyên trường. Mưu đột làm loạn. Chết không có gì đáng tiếc. Trần Hầu giết hắn. Quả thật vì triều đình trừ hại. Vì chính trừ hại. Vĩnh An lúc này lại nói. Đối với triệu chính những tâm tư đó. Như triệu tông một dạng, hắn cũng sớm liền rõ ràng trong lòng. Sở dĩ thằng không có đồng thủ. Bất quá là nhớ tới điểm này huyết thống chi tình mà thôi. Nhưng là bây giờ triệu chính lại làm ra vực này sự tình. Cái kia chết cũng liền chết rồi. Thậm chí hắn thấy, trần xuyên giết triệu chính vẫn là chuyện tốt. Dạng này cũng không cần hắn tự mình đồng thủ. Phòng ngựa trên lưng một cái giết con tội danh. Lúc này lại nói, Trần Hầu Trung quân Á Quốc, hổ giá có công đời sau khi sự việc xảy ra chấm tất có phong thưởng Vì bệ hạ hiệu lực, là thần ơm tan trách nhâm, cũng là thần chi vinh hạnh, không dám cầu thưởng. Trần Xuyên lại nói âm thanh. Sau đó lui về bên cạnh. Ánh mắt lại liếc mắt nhìn phổ độ từ hàng. Phổ độ từ hàng cảm giác được Trần Xuyên ánh mắt cũng hướng Trần Xuyên nhìn qua. Đối mắt nhìn nhau một dạng. Phổ độ tử hàng cười lấy đối Trần Xuyên hai tay một hợp thập. Xem như chào hỏi. Trần Xuyên cũng cười hơi hơi chắp tay thi lễ một cái. Bái kiến bệ hạ. Ngụy chung cùng mặt thanh dương lúc này cũng từ không chung bay xuống. Hướng Vĩnh An khom người thi lễ. Vĩnh An đối hai người khẽ vuốt cầm. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía phía dưới chỉ còn lại một người cô đơn triệu tung. Sắc mặt cũng lại lần nữa âm trầm xuống. Ngươi để cho chấm, rất thất vọng. Triệu Tông nhưng là không nói một lời. Bởi vì hắn biết, mình đã triệt để đại thế đã mất. Mưu phản tội danh. Cho dù huyết mạch trí thân, vĩnh an cũng không có khả năng lại để cho chính mình sống sót. Coi như nói chuyện, cũng đã ý nghĩa không lớn. Cả người đều là mặt xám như cho. Xem Triệu Tông không nói một lời. Vĩnh An cũng lười lại nhiều nói đối trước thân thị vệ vung tay lên. Dẫn đi đánh vào thiên lao chờ đợi xử lý. Đến tận đây. Trận chiến này kết quả triệt để hạ màn kết thúc. Hết thầy đều kết thúc. Sở Vương Triệu Tông bỏ mình. Tần Vương Triệu Tông vào tù. Đại Cản Đông Tây Hai Cung Hai Đại Thái Tử. Một chết một tù. Bất quá tiếp theo sự tình vẫn còn xa không có kết thúc. Sau đó Vĩnh An Đại Đế điều động võ vệ. Hán về hai vệ liên thủ xuất thủ. Bắt lấy ra gió cùng Tần Vương. Sở Vương có quan hệ tất cả nhân viên. Tần Vương phủ cùng Sở Vương phủ cũng trực tiếp bị phong. Toàn bộ tương quan một hệ liệt nhân. Viên không phải bị bắt liền là tại bỏ trốn. Kinh thành tứ phương cửa thành trực tiếp đóng lại đề phòng bất cứ người nào đào thoát. Tiếp sau đó bắt lấy ra gió trực tiếp kéo dài 3 ngày 3 đêm 3 ngày sau đó đồng tính mới chậm rãi nhỏ xuống tới. Mà lúc này toàn bộ kinh thành bên trong đã mấy vạn người trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Một chút trong thành nguyên bản cùng tần vương. Sở vương đến gần tương quan quan viên quyền quý cùng một chút thế lực nhân viên đều lần lượt bị cha gió thanh lý ra tới. Chiến dịch phía dưới toàn bộ kinh thành vô số thế lực trực tiếp tẩy bài. Lúc này, bị bắt Tần Vương Triệu Tông cũng tử vong tại ngục bên trong. Chính thức thuyết pháp là sợ tội tử sát treo cổ tử tử tại ngục bên trong mà vong. Còn như là thật là giả. Vậy liền không được biết rồi. Cùng lúc, trải qua trận này, Trần Xuyên Thanh Danh cũng triệt để tại Kinh Thành truyền ra. Mặc dù trước đó Thanh Danh cũng sớm đã truyền đến Kinh Thành, cũng biết Trần Xuyên rất cường đại. Nhưng là cuối cùng chỉ là nghe. Nghe thứ này, liền làm sao so được với tận mắt nhìn thấy, liền giống với trên đời tất cả mọi người nghe qua sông. Biết sông, biết sông là cung cấp thần minh một dạng tồn tại, theo như đồn đại sinh vật. Nhưng là nếu có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy, cái kia tận mắt nhìn thấy cảm thụ, há có thể cùng nghe so sánh. Trừ cái đó ra, cùng trần xuyên cùng một chỗ nổi danh còn có phủ độ từ hàng. Phất tay hơn vạn đại quân hôi phi yên diệt Dạng này sức mạnh to lớn Mặc dù không bằng Trần Xuyên Hai kiếm chém giết hai đại thiên nhân Nhưng là phổ độ từ hàng thực lực Cũng triệt để bị tất cả mọi người coi trọng dựa lầu nghe gió mưa Tính xem phong vân biến Vài ngày sau Lạc Hà Sơn bên trên Trần Xuyên cùng ngủy chung hai người ngồi đối diện nhau Đánh cờ Vừa phía dưới trò chuyện Tần vương thủ hạ hai cái thiên nhân thân phận đã điều tra rõ Trong đó một cái họ liễu Tên là liễu kiếm phong Là một cái giang hồ tán tu Năm mươi năm trước đặt chân thiên nhân Danh chân thiên hạ Sau đó trầm rãi yên lặng Một người khác tên là giả vân thiên Chính là ma môn lục đảo tâm ma điện phó điện chủ một trong Ngụy Trung mở miệng nói Hán về không hổ là giám sát thiên hạ hai đại triều đình cơ cấu một trong Lúc này mới mấy ngày thời gian Liền đã tra ra triệu tông thủ hạ hai cái thiên nhân thân phận tin tức Tâm ma điện Trần xuyên nghe vậy thần sắc hơi động Ma môn từ trước đến nay thần bí Hành tung bí ẩn không chừng Sáu đảo phân biệt là thiên ma môn Ngũ độc giáo Minh nhân phủ Thủ vương tông Huyền âm phái Tâm ma điện, ngoại trừ thiên ma môn bên ngoài, cái khác năm phái xếp hạng không phân trước sau. Cho tới bây giờ, Trần Xuyên rõ ràng tiếp xúc đến qua ma môn thế lực cũng chỉ có huyền âm phái. Lúc trước câu cá chấp pháp giết một đợt huyền âm phái tiên thiên cao thủ, sau đó lại đem điều tra hắn thanh ma đánh xếp sau đó. Huyền âm phái liền không tiếp tục tới cửa. Đoán chừng cũng là nhìn hắn quật khởi hôm nay thực lực không còn dám tùy tiện động thủ. Ma môn người từ trước đến nay không kiêng nể gì cả. Tâm tư bất chấp vương pháp. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Từ lập quốc đến nay. Nhiều lần nhấc lên náo động. Chính là triều đình trọng điểm trấn áp đà kích đối tượng. Hôm nay ma môn thiên nhân tại kinh thành xuất hiện. Toàn tính không rõ. Bề hạ đã hạ lệnh tra rõ chuyện này cha vộ ma môn cách khác người Trần Hầu Chỗ nói sở vương bên cạnh cách kia nghi là ma môn người thiên nhân thân phần cũng đã tra ra một chút Căn cứ từ sở vương thủ hạ thẩm vẫn đến tin tức Người kia họ mục Người xưng mục tiên sinh Chính là ba năm chủ động đầu nhập đến sở vương dưới chướng Lai lịch cụ thể thân phần không thể nào biết được Có lẽ sở vương biết Đáng tiếc đã tử vong Không thể nào ra được Trước mắt căn cứ triều đình nắm giữ đến thiên hạ các đại thiên nhân cao thủ Tin tức chuẩn bị ghi chép cũng ra không ra người này thân phận ghi chép Ngụy Trung mở miệng nói Nói cho Trần Xuyên gần nhất điều tra tình huống Đặc biệt là triều Tông cùng triệu chính riêng phần mình thủ hạ ba cái kia thiên nhân cao thủ Bất kỳ một cách nào thiên nhân cao thủ Đều là thiên hạ đỉnh tiêm tồn tại Không thể coi thường Đừng nhìn lần này cách này ba cái thiên nhân chết dễ dàng như vậy. Nhưng đó là bởi vì tại Kinh Thành là gặp được càng cường đại Trần Xuyên. Nếu không nếu là tại thiên hạ cách khác địa phương, tùy tiện ra ngoài một cái thiên nhân làm loạn, đều tuyệt đối là tai nạn tính sự tình. Dạng này cấp độ tồn tại, triều đình tất nhiên muốn tra rõ. Không biết Trần Hầu xem cái kia phủ độ từ hàng thực lực thế nào chợt Ngụy Trung liền lời nói nhất chuyển. Ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Hướng Trần Xuyên hỏi thăm về phổ độ tử hàng. Trước đó Triệu Tông dẫn binh đánh tới tử hàng đại điện cửa ra vào lúc mặc dù phổ độ tử hàng ra tay. Nhưng là nói thật ra. Đối với phổ độ tử hàng cụ thể tu vi thực lực. Hắn nhìn không ra. Nhưng là điểm này. Cũng là hắn để ý nhất chú ý. Tu Vi của người này chính là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Trần xuyên ngược lại là tại lần kia gặp mặt thời điểm nhìn ra phổ độ từ hàng cổ thể Tu Vi mở miệng nói. Thiên nhân cảnh giới thứ hai. Ngụy Trung nghe vậy ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Nguyên bản hắn nghĩ đến nếu như phổ độ từ hàng chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất Tu Vi mà nói. Vậy hắn còn có sức đánh một trận. Nhưng nếu là thiên nhân cảnh giới thứ hai mà nói. Vậy liền tuyệt đối không thể nào địch. Cái kia phổ độ từ hàng lai lịch bí ẩn Trần Hầu có thể nhìn ra cái kia phổ độ từ hàng cân cước. Ngụy Trung lại hỏi. Hắn cùng ta cảnh giới tương đương trừ phi giao thủ nếu không ta cũng khó nhìn ra hắn tình huống cụ thể. Trần Xuyên lắc đầu. Mặc dù biết phổ độ từ hàng là đại ngô công. Nhưng là tin tức này Trần Xuyên đương nhiên sẽ không nói ra. Hắn vẫn chờ phủ độ tử hàng cho rơi đài toàn bộ đại càn đâu. Mà lại nói thật tại. Nếu không phải nhìn qua điện ảnh biết phủ độ tử hàng chân thân là đại ngô công. Vẹn vẹn dựa vào trước đó gặp mặt mà nói. Hắn thật đúng là không nhìn ra phủ độ tử hàng chân thân. Cả người Phật môn khí tức nồng hậu dày đặc chí cực. Ẩn lúc che giấu thủ đoạn cao minh trí cực. Hoàn toàn che đẩy kiến tử thân yêu khí cùng chân thân. Ngụy Trung nghe vậy thần sắc hơi có chút thất vọng, bất quá xác thực cũng không tiếp tục nhiều lời. Thời gian nhoáng lên. liền mấy ngày thời gian trôi qua. Thời gian tiến nhập cuối tháng 7. Triệu Tông khởi binh sự kiện ảnh hưởng rốt cuộc trầm rãi triệt để yên tĩnh trở lại. Lúc này, ăn khoa khảo thí kết quả cũng rốt cuộc ra tới đến hết bằng một ngày. Liêu trai kiếm tiên 15 chương 437 ban hôn sáng sớm. Ăn khoa hết bảng chỗ, người đông nhìn nhịp, vô số học sinh cùng tham gia náo nhiệt người hội tụ ở đây. Xung quanh quán trà, quán rượu đều là tân khách ngồi đầy, đường phố càng là trực tiếp bị lách vào chật như nêm cối. Công tử, nhanh lên nhanh lên, muốn bắt đầu, lần này ăn khoa công tử nhất định có thể cao chúng trong đám người. Chú Hiếu Liêm từ thư đồng hậu hạ ở phía trước dẫn lách vào hướng đám người phía trước nhất hết bằng chỗ. Vừa lách vào vừa mở miệng nói. Hậu hạ một mặt kích động chờ mong. Chu Hiếu Liêm cũng là trong lòng bành trướng. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi. Một khi thành danh thiên hạ biết đây là bao nhiêu học sinh mộng tưởng. Hơn 10 năm chính là mấy chục năm học hành gian khổ. Chỗ chờ mong chỗ truy cầu. Cũng không phải là vì giờ khắc này Đăng khoa cập đệ Làm dạng rỡ tổ tung Đến đến công tử chúng ta đến Hai người nhiều lần gian nan rốt cuộc chen đến đám người phía trước nhất Lúc này vừa đúng ít bảng quan viên mang người cùng kim bảng từ trong cửa lớn đi tới Công tử muốn bắt đầu Hậu hạ sắc mặt lập tức hưng phấn mong đợi Chu Hiếu Liêm cũng nhất thời tâm thần dung một cái Cùng lúc liền ngăn không được sinh ra mấy phần khẩn trương Cho dù đối với lần này ăn khoa khảo thí kết quả tương đối có nắm chắc Nhưng là khảo thí loại vật này Nếu không là đợi đến kết quả cuối cùng tuyên bố Lại có mấy người dám cam đoan chính mình nhất định có thể chúng Đến rồi đến rồi muốn tuyên bố Yên tĩnh tất cả mọi người an tính lại Đám người chung quanh cũng rối loạn lên đồng thời tự phát ngậm miệng an tính lại Yên lặng, lúc này đi tới quan viên cũng theo đó mở miệng, nhìn quanh liếc mắt bốn phía, gặp chàng diện tất cả mọi người an tính lại. Lúc này mới tiếp tục mở cửa nói, lần này kim khoa, trừ giáp bảng thủ trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa ba hạng đầu bên ngoài. ấp bảng thủ 129 người, đồng thời thêm thủ an bảng, thủ 19 người, soạt lời này vừa xong. Đặc biệt là nghe đến tối hậu thêm thủ ăn bảng 19 người. Toàn bộ học sinh đều là không khỏi trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc. Cái gì là ăn bảng? Liền là phá lệ khai ăn. Đặc biệt chú tuyển bảng danh sách. Ở tình huống bình thường. Thi thiên tử liền là thẳng đến giáp ấp hai bảng. Giáp bảng xét đánh không đồng chỉ lấy ba hàng đầu. Lại được xưng là trảng nguyên. Bảng nhãn. Thám hoa ấp bảng nhân số không chừng. Bất quá đều sẽ duy trì tại 120 người đến 130 người ở giữa. Lần này ấp bảng thủ 129 người so sánh giới trước coi như hơn nhiều. Mà bây giờ nhiều hơn một cách ăn bảng thêm thủ 19 người. Cách này đại biểu cho đối bọn hắn những học sinh này mà nói. Lại nhiều 19 người cơ hội. Có thể nào không cao hứng. Ngay sau đó, quan văn chính thức tuyên đọc lần này ăn khoa cao chúng người bảng danh sách. Lần này Kim Khoa ăn bảng tên thứ 19, Vân Trung Quận, La Vân Huyện, Trương Tốt. Ta trúng rồi trong đám người lập tức một đảo tiếng mừng như điên âm vang lên. Kia là một cái hai tóc mai lốm đốm lão giả. Thoạt nhìn cũng đã năm 60 tuổi. Lần này Kim Khoa ăn bảng tên thứ 18, Lang Gia Quận. Quan văn tiếp tục tuyên bố... Rất nhanh đem thập cửu tên ăn bảng cao chúng người tuyên đọc xong bắt đầu tuyên đọc ấp bảng Không bao lâu Ấp bảng cũng đã nhanh sắp tuyên đọc xong Toàn bộ hiện trường cũng đã là có người vui vẻ có người buồn Cao chúng người vui mừng hớn hở Thi giúp người đã biết chính mình lên bảng vô vọng nhưng là thần sắc ảm đảm Thậm chí đã có người khóc sống ra tới Công tử thế nào còn chưa tới ngươi A Trong đám người thư đồng hậu hạ sắc mặt nhìn không được, bối rối, nhìn không được nhỏ giọng hỏi. Bởi vì cho tới bây giờ, quan viên đọc lên danh tử cũng còn không có Chu Hiếu Liêm. Chu Hiếu Liêm một trái tim cũng là không khỏi triệt để nhấc lên. Một lát sau toàn bộ ấp bảng cũng đã đọc xong, chỉ còn lại tối hậu giáp bảng. Lần này Kim Khoa giáp bảng hạng Ba Thám Hoa, lính Nam Quận, Văn Hòa huyện Chu Hiếu Liêm vụ vụ Chu Hiếu liêm nghe vậy nhất thời đại não một tiếng vang thật lớn. Chỉ cảm thấy toàn bộ não hải đều giống như lập tức nổ tung. Đầu tiên là thời gian ngắn trống sống. Ngay sau đó là cuồng hỷ. Chúng rồi, chúng rồi, công tử ngươi chúng rồi, ngươi là thám hoa, công tử ngươi cao chúng thám hoa. Bên cạnh thư đồng hậu hạ càng là đã vinh hỷ không kềm chế được. Bên cạnh những người khác cũng hướng Chu Hiếu liêm quang tới hâm mộ ánh mắt. Có người tiến lên phía trước nói vui. Coi như như thế. Trong mắt cũng khó nén hâm mộ. Có thể cao chúng giáp bảng. Dù chỉ là thứ tự thấp nhất thám hoa. Cách này ý nghĩa. Cũng đáp xa cao bình thường tiến sĩ. Lần này Kim Khoa giáp bảng tên thứ hai bảng nhãn. Ngân Xuyên quận Quảng Bình, Phùng Sinh. Rất nhanh niệm đến bảng nhãn. Chu Hiếu Liêm nghe tiếng nhìn lại. Bỗng nhiên gặp một cách người khiêm tốn khí thanh niên. Tối hậu chỉ còn lại tối hậu chẳng nguyên chỉ nghe quan viên tiếp tục nói. Lần này Kim Khoa giáp bảng hạng nhất chẳng nguyên, Ngân Xuyên quận, Ngân Xuyên thành Trần Xuyên. Trần Xuyên, vô song hầu trong đám người nhất thời xuất hiện kinh hộ. Quả nhiên. Nơi xa vừa rồi cao trúng bảng nhãn phùng sinh thầm nói quả nhiên. Là hắn biết. Có thể thắng được chính mình đem hắn đã tìm đến tên thứ hai đoạt được chẳng nguyên. Ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài. Cũng không khả năng lại có người thứ hai. Ban đầu ở Ngân Xuyên quận thí thời điểm. liền là Trần Xuyên vượt qua hắn đoạt được danh hiệu để nhất giải nguyên để cho hắn khuất tại thứ hai. Vô song hầu. Chu Hiếu Liêm nhưng là tinh thần dung một cái. Trong đầu không tự chủ được nghĩ đến trước đó tường tranh thế giới bên trong trải qua. Cho đến bây giờ. Hắn còn có chút không xác định lúc trước tường tranh thế giới rốt cuộc là chân thật vẫn là tư ảo. Bởi vì tại vẽ vách tường thế giới tối hậu Chỉ có một mình hắn lựa chọn ra tới trở lại thế giới hiện thực Sơn tặc mạnh long đàm cùng mình thư đồng hậu hạ đều lựa chọn lưu tại bên trong Nhưng là chờ hắn ra sau đó Lại phát hiện Sơn tặc mạnh long đàm cùng hậu hạ đều vẫn như cũ hảo hảo ở tại trong chùa miếu Mà lại đối với bích họa thế giới bên trong hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả Giống như là cho tới bây giờ không tiến vào qua một dạng Thông hướng tường tranh thế giới cánh cửa cũng hoàn toàn biến mất Bích hỏa cũng hết thảy như thường không có biến hóa Mà cái kia hỏa thượng cũng hỏi hắn có phải hay không chóng váng Trần Xuyên cũng không biết tung tích Điều này làm cho Chu Hiếu Liêm một mực hoài nghi lúc trước tường tranh thế giới có phải là thật hay không chỉ là chính mình một trận ảo mộng Ô rồi Ô rồi Hỷ Khánh chấn thiên Chiên trống cùng khóa lạc âm thanh trên đường phố vang lên. Một chi nhảy vọt mấy trăm trượng màu đỏ Hỷ Khánh giống như là đón dâu một dạng đội ngũ xuất hiện trên đường phố. Phô trương to lớn. Chu Hiếu Liêm đang mang theo hậu hạ hướng khách sạn trở về. Đối diện đánh lên xuất ngũ. Nhanh chóng lùi đến bên cạnh. Nhìn xem đội ngũ không khỏi tò mò hướng bên cạnh một cách bày quầy bán hàng lão bản nói. Lão bản, đây là nhà ai muốn kết hôn ai, như thế đại phô trương. Công tử còn không biết a Vì cảm tạ vô song hầu chém giết loạn tạc bình định phản loạn. Bề hạ đem chiêu dương công chúa ban hôn cho vô song hầu. Hiện tại chính là chiêu dương công chúa cùng vô song hầu đính hôn ngày. Nhìn thấy đội ngũ bên trong viên kia Dạ minh châu không có. Nghe nói đây là hải ngoại tiến tống đến. Khắp thiên hạ đều chỉ có như thế một khỏa. Giá trị vô lượng. Là bể hạ đặc biệt đưa cho chiêu dương công chúa cùng vô song hầu định thân. Lão bản nói. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem chu Hiếu Liêm. Nghĩ thầm cái này sự tình thế mà còn có người không biết. Sớm tại hai ngày trước. Cái này sự tình liền đã tải kinh thành truyền khắp. Vĩnh an đại đế vì cảm tạ vô song hầu chém giết loạn tặc. Bình định phản loạn. Đặc biệt hạ chỉ đem triều đình trưởng công chúa triều dương công chúa triều khinh vũ ban hôn cho vô song hầu Trần Xuyên. Hôm nay là đính hôn ngày. Cụ thể thành hôn hôn sự thời kỳ lại còn không có tuyên bố. Ban hôn. Chu Hiếu Liêm nghe vậy nhìn xem to lớn đón dâu đội ngũ. Khó trách tình cảnh lớn như vậy. Một cách một nước công chúa. Một cách danh trấn thiên hạ quyền nghiêng một phương vô song hầu. Phô trương không lớn liền có dụng. Cùng lúc đó, đường phố một bên khác, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì tỉ muội cũng đứng tại từ tôi tớ bảo hộ người trong đám. Nhìn xem toàn bộ đón dâu đội ngũ. Phó Nguyệt Trì trong mắt ngăn không được mang theo mấy phần hâm mộ nói. Nếu là sau này ta ghét hôn cũng có như thế đại phô Trương liền tốt. ngươi nghĩ hay lắm. Đây chính là Hoàng thượng tự mình ban hôn. Là trưởng công chúa cùng vô song hầu hôn sự. Thiên hạ hôm nay, còn có ai có thể so sánh qua được. Phó Thanh Phong nghe vậy tức sần đánh nát chính mình cái này mùi mùi huyến tưởng. Phó Nguyệt chỉ nghe vậy nhất thời trên mặt lộ ra mấy phần thất vọng, ngay sau đó lại như nghĩ tới điều gì trước mắt nói. tỷ ngươi nói cùng ngươi chỉ phúc vi hôn mã công tử có không có vô xong hầu như thế anh Tuấn Tiêu sái A Ngươi cũng biết ta cùng mã công tử là chỉ phúc vi hôn từ nhỏ đến lớn gặp đều chưa từng gặp qua, ta làm sao biết. Phó Thanh Phong nghe vậy nhất thời liền nhìn không được tức giận một phen bạc nhãn. Ta muốn hẳn là không có. Vô song hầu văn võ xong toàn. Thực lực vô song. Lời đồn mặt mũi chi tuấn Mỹ càng là cổ kim khó tìm. Rất nhiều người đều nói vô song hầu chính là thiên hạ hôm nay thứ nhất Mỹ nam tử. Muốn đến mã công tử coi như lại ra chúng Hẳn là cũng so ra kém vô song hầu Vô luận là thực lực Mặt mũi Khí chất Tài hoa Ai Ngươi làm sao nói Mặc dù ta cùng mã công tử còn chưa ghép hôn Nhưng dầu gì cũng là vì hôn phu ta Cũng là ngươi tỷ phu tương lai Nào có ngươi nói như vậy Phó Thanh Phong nhất thời nghe không nổi nữa Nghe vậy nhìn không được tức giận nói. Ta ăn ngay nói thật sao? Phó Nguyệt chỉ nhỏ giọng tất tất một câu, ngay sau đó liền nhìn hướng toàn bộ đỉnh thân đội ngũ. Nếu là sau này ta lấy chồng cũng có thể có vô song hầu dạng này đẹp mắt xuất chúng như vậy liền tốt. Vậy ngươi dứt khoát trực tiếp cũng gả cho vô song hầu tốt rồi. Tốt, vô song hầu thế nhưng là đã có không ít thay thiếp. Vậy cũng có thể tái giá a cái nào có bản lĩnh nam nhân không phải tam thê tứ thiếp. Ngươi không phải nói tương lai phải lập gia đình chỉ có thể cưới ngươi một cái, chỉ có thể đối một mình ngươi được không nhưng là vô song hầu đẹp mắt a Hơn nữa còn như thế suốt chúng có năng lực. Ưu tú như vậy nam nhân. Coi như cưới nhiều mấy cái. Cũng không phải không thể dễ dàng tha thứ. Phó Thanh Phong triệt để không nói gì. Lâm Giang Các. Trần Xuyên nghe lấy bên ngoài trên đường phú từ xa đến gần đỉnh thân đội ngũ Trong lòng cũng là bất đắc dĩ Có đôi khi một cách nam nhân quá ưu tú Thực sẽ trở thành một loại phiền não Không chỉ có vô số nữ nhân chủ động hướng ngươi ôm ập yêu thương liền liền nam nhân đều muốn làm ngươi lão cha vợ hoạt đại cứu ca Trước đó Hà Ngọc Hương là Ngô Thanh Thanh là Bây giờ liền hoàng đế đều phải đem nữ nhi gả cho hắn Hắn có thể làm sao? Cũng không thể kháng chỉ đem. Chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a Vĩnh An 31 năm. Cuối tháng 7. Đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông cùng Tây Thái tử Sở Vương Triệu chính chi loạn bình định. Đại Càn Sử xưng Hai Cung chi loạn. Vĩnh An Đại Đế có cảm vô song hầu bình loạn chi ăn. Ban hôn trưởng công chúa Triệu khinh Vũ tại vô song hầu. Liêu trai kiếm tiên 15 chương 438 ma chủ Vĩnh An tự mình ban hôn Trần Xuyên cùng triệu khinh vũ hôn sự triệt để lập thành Chẳng qua trước mắt vẫn chỉ là đính hôn Trần Chính thành hôn thời kỳ còn không có định Mà đối với lần này ban hôn Cũng không phải từ triệu khinh vũ chủ động đi tìm Vĩnh An để nhị thỉnh cầu Chính là Vĩnh An mình làm ra quyết định Vĩnh An làm như vậy tự nhiên cũng có chính mình suy nghĩ Một cách là hôm nay Triệu khinh Vũ đã có tới 30 tuổi. Đã sớm tới nên ghép hôn tuổi tác. Lại một cách Trần Xuyên thực lực đi qua lần này xuất thủ vĩnh an cũng coi là triệt để thấy được. Hy vọng thông qua lần này ban hôn triệt để lung lạc đến Trần Xuyên tâm thật để cho hắn sử dụng. Cuối cùng hắn bây giờ mặc dù tu hành thần đạo. Đối với phía sau con đường cũng lòng tin đầy đủ. Tự tin chính mình nhất định có thể trở thành thiên đế trấn áp thế gian. Nhưng là cách này cuối cùng yêu cầu thời gian Yêu cầu đầy đủ an toàn ổn định Cho nên loại tình huống này Nếu như có thể thông qua ban hôn triệt để lung lạc lấy trần xuyên tâm cho mình sử dụng sung làm mình bây giờ người hộ đạo Vì chính mình chấn nhiếp thiên hạ dọn sạch hết thầy định Kia dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn Vĩnh an trong lòng tiểu toán bàn tràn đầy Cũng đối với mình thủ đoạn lòng tin mười phần Tin tưởng có lần này ban hôn, vốn là đối với mình cùng đại càn trung thành tuyệt đối Trần Xuyên tất nhiên triệt để trở thành khăn khăn một mực, mà đổi thành một bên Trần Xuyên tại Vĩnh An ban hôn cùng Triệu khinh Vũ hôn sự triệt để lập thành sau đó. Liện chuyên tại Kinh Thành lưu thêm mấy ngày, đặc biệt ở thêm mấy ngày cùng Triệu khinh Vũ gặp mặt lên xe trước làm chu công chi lễ. Vốn là Trần Xuyên là tính toán đợi lần này ăn khoa khảo thí kết quả ra tới xem xong kết quả sau đó liền rời đi. Nhưng là Vĩnh An nếu ban hôn. Kia tự nhiên phải đem triệu khinh vũ làm lên xe trước lại nói. Dạng này mà nói ít nhất sau này coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hôn sự đột nhiên thất bại hắn cũng sẽ không lỗ. Nếu không mà nói vạn nhất xe không có bên trên sau này hôn sự cũng thất bại. Trắng đỉnh phò mã ra cách mũ lâu như vậy. Đồ có kỳ danh mà không kỳ thực. Chẳng phải là bệnh thiếu máu. tục tục Cộc tục Mấy ngày sau đó thời gian tiến nhập tháng 8 qua lại cách xa người ở không. Người quan đảo bên trên Trần Xuyên cưới bạch mã một mình nhàn nhã tiến lên. Lúc này hắn đã rời đi kinh thành một ngày chạy tại trở về Ngân Xuyên trên đường. Thời gian chính vào giữa trưa. Mặt trời chói trăng. Hai bên đường trong rừng cây biết rồi đều bị nóng chẳng muốn kêu to lên tiếng. Chỉ là ngẫu nhiên phát ra biết rồi hai tiếng. Một con sông lớn xuất hiện tại quan đảo trước mặt. Áo áo. ào áo. Nước sông trong veo quanh co khúc khỉu chảy xuôi, nương theo lấy áo áo tiếng nước. Bất quá khi Trần Xuyên ánh mắt nhìn về phía mặt sông lúc, lại là để cho ánh mắt của hắn ngăn không được hơi hơi ngưng tụ. U. Vinh. Quỳ. Quy. Mơ. Tại trần xuyên trong tầm mắt. Chỉ gặp trên mặt sông. Một đảo người mặc đen trắng trường sam thoạt nhìn hơn 30 tuổi khuôn mặt oai hùng thân hình cao lớn trung niên nam tử lặng lặng đứng ở trên mặt nước. Ánh mắt nhìn hắn. Nam tử ánh mắt yên bình. Nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn Nhưng trong bình tĩnh rồi lại không tự chủ được tản mát ra một loại bể nghế thiên hạ cảm giác. Đó là một loại tử trong ra ngoài phát ra vô địch khí phách Duy ngã độc tôn Hai tóc mai trên tóc đều có một luồng tóc trắng Bất quá xuất hiện tại nam tử trên thân lại không chỉ có không thấy ra trạng thái Ngược lại càng lộ vẻ một loại cao ngạo bá khí Mà lại nhất làm cho Trần Xuyên đồng dung là Nam tử đứng ở trên mặt nước Lại như là hoàn toàn cùng toàn bộ mặt nước thậm chí chung quanh thiên địa đều dung hợp lại cùng nhau một dạng Tại hắn vừa rồi ánh mắt tự mình nhìn thấy nam tử thân ảnh trước đó Cảm giác thế mà đều không có phát hiện nam tử Trần Xuyên giữ chặt dây cương dừng lại ánh mắt nhìn về phía nam tử Thiên hạ hôm nay Có thể giấu riêng được bản hầu cảm giác người Không nhiều ngươi là người phương nào lúc này Nam tử cũng theo đó mở miệng. Ánh mắt yên bình nhìn hướng Trần Xuyên. Thiên nhân cảnh giới thứ hai quả nhiên không tồi, khó trách có thể giết bản tỏa đệ tử. ngươi đệ tử Trần Xuyên nghe vậy trong lòng một động. Cẩn thận nghĩ lại. Rồi lại nghĩ không ra là ai. Chủ yếu là giết người có hơi nhiều. Bản tỏa đệ tử, họ Trung niên nam tử lại nói tựa như nhìn ra Trần Xuyên còn không nghĩ rõ ràng là ai chủ động nhắc nhở nói. Mục, Trần Xuyên nghe vậy lúc này trong đầu linh quang chợt lói. Triệu chính bên cạnh cái kia mục tiên sinh lần này Trần Xuyên vang lên xác định ra. Muốn nói họ mục. Hắn xếp chết có danh tiếng cũng liền như thế hai cái. Ngoại trừ lúc trước sang nam một trận chiến đánh chết tiền yến thế lực bên trong mục thiên thu bên ngoài. Cũng liền trước đó mới đánh xếp đi theo triệu chính bên cạnh cái kia họ mục thiên nhân cảnh giới thứ hai mưu sĩ. Mà dễ nhận thấy. Trước mắt cái này trung niên nam tử không thể nào là mục thiên thu sư phụ. Nếu không mà nói cách này người liền nên là tiền yến thiết lực bên trong thiên nhân cao thủ. Không có khả năng lúc này mới tìm hắn. Trung niên nam tử nghe đến Trần Xuyên lời này không có phản bác. Dễ nhận thấy cũng là ngầm thừa nhận. Như thế. Ngươi là tìm đến bản hầu báo thù Trần Xuyên lại nói. Nhìn xem trung niên nam tử. Cách này trung niên nam tử thực lực tuyệt đối không phải bình thường. Cụ thể khí tức thực lực. Để cho hắn đều mơ hồ có loại nhìn không thấu cảm giác. Loại cảm giác này. Cho đến trước mắt. Hắn chỉ ở trước đó tường tranh thế giới bên trong từ không đồng hòa thượng trên thân cảm nhận được qua. Lúc ấy không động liền cho loại này có chút thân bất khả chắc nhìn không thấu cảm giác. Báo thủ trung niên nam tử nghe vậy lại là trên mặt lộ ra ý cười. Không. Ta chỉ là đến xem. Rốt cuộc là ai. Có thể giết chết đệ tử ta. Hắn chết trong tay người. Chỉ có thể chứng minh hắn vô năng. Kẻ vô năng. Không đáng bàn tỏa để ý. Thật sao Trần Xuyên nghe vậy trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Vậy ngươi là ai? Có thể dạy dỗ thiên nhân cảnh giới thứ hai đệ tử. Bản hầu càng hiếu kỵ. Thân phận của ngươi, thiên hạ hôm nay, ngươi dạng này tồn tại. Cũng không nhiều ta là ai nam tử nộ cười trên mặt càng đậm. Chầm rãi nói, ta trước đó tên gọi lý một bất quá người trong thiên hạ đều quen thuộc xưng ta là ma chủ. Ma chủ lý một trần xuyên con ngươi hơi co lại, thần sắc trên mặt khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Trong truyền thuyết mấy chục năm trước thiên hạ đệ nhất ma chủ, sức một mình ác Phật đảo hai môn liên thủ đều không thể làm gì cuối cùng vẫn là dựa vào thánh tâm trai Mỹ nhân ghế mới đối phó ma chủ. Bất quá sửa theo hắn biết tin tức, lúc trước ma chủ tối hậu hẳn là vẫn lạc tại Phật đảo hai môn cao thủ trong tay mới là Căn cứ Trần Xuyên hiểu biết đến liên quan tới ma chủ tin tức. Năm đó ma chủ thực lực có một không hay. Nhất thống ma môn lục đảo uy áp thiên hạ. liền liền Phật đảo hai môn liên thủ đều không thể làm gì. Cuối cùng vẫn là thánh tâm trai đời trước thánh nữ thi triển mỹ nhân kế tiếp cận ma chủ trở thành ma chủ nữ nhân đồng thời mang thai ma chủ hài tử lấy được ma chủ tín nhiệm sau đó từ thánh tâm trai đời trước thánh nữ hạ dược phối hợp Phật đạo hai môn cao thủ mới bại trận đánh chết ma chủ. Mà tại thánh tâm trai đời trước thánh tâm trai thánh nữ ghi thực vừa bắt đầu cũng không phải triệu thanh Tuyền Cũng là bởi vì thánh tâm trai đời trước thánh nữ lấy thân nuôi ma Sau đó thánh nữ chi vị mới rơi vào triệu thanh tuyền trên đầu Trở thành hiện nay thánh tâm trai trai chủ Nghe lấy trước mắt nam tử mà nói Lại cảm giác kỳ thực sức khỏe ngưng Trần Xuyên biết Cái này ma chủ hẳn là không thể giả được Thiên hạ hôm nay Có thể để cho hắn đều cảm giác thân bất khả chắc người Ngoại trừ trước đó không đồng bên ngoài Hắn liền lại chưa từng gặp qua người thứ hai. Mà đồng dạng thiên tam cho dù là thiên tam đỉnh phong cũng căn bản không cho được hắn loại cảm giác này. Cho nên đáp án cơ bản chỉ có một cái. Người trước mắt. Thật sự là ma chủ. Thiên hạ hôm nay. Ngoại trừ trước đó gặp qua không đồng bên ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có năm đó độc tôn thiên hạ ma chủ. Mới có thể cho hắn dạng này cảm giác. Thế nhân đều coi là ma chủ đã tử vong, nghĩ không ra, ngươi thế mà không có chết Bản tỏa nếu không muốn chết, cách này thiên hạ, lại có ai giết bản tỏa Ma chủ cười nhạt Hắn lúc trước thực lực liền đã vượt qua thiên tam chạm đến đại đảo Liền xem như thiên tam Cũng đã xa xa không phải đối thủ của hắn Ngoại trừ Phật đảo Hai Môn vận dụng thần binh bộc phát ra thần binh đại đảo lực lượng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn bên ngoài Căn bản hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng là coi như vận dụng thần binh. Hắn coi như ngạnh kháng không được. Thực sự hoàn toàn có thể phòng thủ mà không chiến. Cho nên khi đó coi như Phật đạo hai môn liên thủ. Cũng căn bản bắt hắn không có biện pháp. Bị hắn xuất lính toàn bộ ma môn đè lên đánh. Mặc dù tối hậu hắn cũng xác thực chúng độc. Nhưng là điểm này độc. Đối với hắn cấp độ này tồn tại mà nói. Mặc dù xác thực ảnh hưởng đến hắn Nhưng căn bản không có khả năng chí mạng Chỉ cần hắn không muốn chết Thiên hạ hôm nay Lại có ai có thể giết hắn Bất quá tính toán ra Lúc trước trận chiến kia hắn cũng xác thực xem như chiến bại Bởi vì hắn thật đồng tình Đây cũng là hắn qua nhiều năm như vậy Từ ban đầu sau trận chiến ấy một mực lại không có hiện thế nguyên nhân Thẳng đến lần này Hắn cái này mấy chục năm qua chỗ thu duy nhất để tử chết tại Trần Xuyên trong tay. Ma chủ không phải là vì báo thù mà đến. Vậy không biết ma chủ hôm nay đến đây. Cần làm chuyện gì Trần Xuyên lại nói. Ánh mắt nhìn ma chủ. Ma chủ nghe vậy hai tay hướng sau lưng một cõng ánh mắt ngẩn đầu nhìn xem Trần Xuyên. Bản tỏa cả đời này. Có tam đại hận. Một hận Phật đảo dối trá hai hận biểu nữ vô tình ba hận thiên hạ vô địch. Hay thật, ngươi bắt trước bản hầu lời thoại. Trần Xuyên nghe vậy nhất thời kinh ngạc, ánh mắt nhìn ma chủ, chỉ nghe ma chủ tiếp tục nói. Vô địch. Chính là bản tỏa trong lòng lớn nhất tiếc núi. Bản tỏa yêu cầu một cách địch thủ. Ngươi có thể đánh giết bản tỏa đệ tử. Chứng minh ngươi rất không tệ. Có lẽ có trưởng thành tương lai cùng bản tỏa một trận chiến trở thành bản tỏa địch thủ tiềm lực tư cách. Để cho bản tỏa nhìn xem. Ngươi là có hay không thật có cái này tiềm lực. Hôm nay nếu ngươi có thể đón lấy bản tỏa ba trường. Bản tỏa liền thả ngươi rời đi. Cho ngươi trưởng thành sẽ cùng bản tỏa một trận chiến cơ hội. Nếu như không tiếp nổi. Như thế. Chết. Liêu trai kiếm tiên 15 chương 439 đối chiến ma chủ ma chủ chưa chết. Đây không thể nghi ngờ là cách có tính chấn động tin tức. Nếu có người ở chỗ này. Tất nhiên muốn thần sắc đại biến. Tin tức truyền ra. Toàn bộ thiên hạ đều đem chấn động. Đặc biệt là Phật đảo hai môn cùng thánh tâm trai. Càng phải như lâm đại định. Vù vù một cố kinh khủng chí cực vô hình khí tức tử ma chủ trên thân bảo phát đi ra. Hình thành vô hình uy áp. Trong chốc lát. Thiên địa biến sắc. Bầu trời đều trong nháy mắt ảm đàm xuống. Tựa như bóng tối sắp hàng lâm. Ngay sau đó. Ma chủ xuất thủ, tay phải chậm rãi nâng lên, hướng về phía Trần Xuyên lăng không nhẹ nhàng nhấn một cái. Ẩm hai người cách xa nhau vị trí trung tâm toàn bộ không khí ấm vang nổ tung. Trong nháy mắt trực tiếp tại ma chủ dưới tay yên diệt thành chân không. Lực lượng kinh khủng giống như hủy diệt sòng lũ. Thẳng đến Trần Xuyên mà đi. Công kích trong chốc lát liền đến Trần Xuyên trước thân, mắt thấy là phải đánh chúng Trần Xuyên. Xoẹt không khí trực tiếp bị xé mở. Trần Xuyên tay phải nâng lên hướng về phía ma chủ công gích con ngón búng ra. Tiện tay một đảo kiếm chỉ bắn ra. Trực tiếp đánh lên ma chủ công gích. Ẩm vang một tiếng. Cả hai va chạm. Hai bên công gích phân phân băng diệt. Trần Xuyên tùy tiện ngăn trở ma chủ một kích này. Chủ yếu là ma chủ một kích này cũng không mạnh. Miễn cưỡng vượt qua thiên nhân cảnh giới thứ 2 cấp độ liền thiên nhân cảnh giới thứ 3 ba, sức mạnh công nghiệp cấp độ đều không có đạt đến. Đối với Trần Xuyên mà nói. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay liền có thể ngăn trở. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ma chủ gặp một màn này không khỏi lông mày nhú lại. Hắn một trưởng này quy lực mặc dù ngay cả chính mình một phần mười thực lực cũng chưa tới. Nhưng cũng tuyệt đối vượt qua đồng giảng thiên nhân cảnh giới thứ hai lực lượng phạm chủ. Lại thế mà bị Trần Xuyên giảng này tùy tiện liền cản lại. Hơi kinh ngạc. Xem ra là ta có chút xem thưởng ngươi. Như thế tiếp xuống, lại tiếp ta thứ hai trường. Dứt lời, ma chủ xuất thủ lần nữa, nâng tay phải lên lại lần nữa hướng về phía Trần Xuyên đánh ra một trường. Âm âm lần này. Trung quanh hắn toàn bộ không khí đều âm vang nổ tung yên diệt trực tiếp biến thành màu xám đen chân không. Thoạt nhìn lại như là toàn bộ không gian đều băng diệt một dạng. Trần Xuyên nhìn xem ma chủ động tác. Hắn rõ ràng cảm giác được. Ma chủ một trưởng này lực lượng. Đã trực tiếp đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba cánh cửa. Xoẹt. Hàn xương kiếm từ nơi xa phá không mà đến rơi vào Trần Xuyên trong tay. Trần Xuyên cầm kiếm nginh ma chủ công khích nhẹ nhàng vung lên. Rực rỡ kiếm quang nở rộ mà ra. Nương theo lấy một tiếng thiên địa vỡ nát một sảng tiếng vang. Ma chủ công khích. Lại một lần nữa bị Trần Xuyên ngăn trở. Ma chủ thần sắc trên mặt triệt để động dung. Nếu như nói trước đó vừa bắt đầu một kích kia bị Trần Xuyên ngăn trở còn nói qua được mà nói. Như thế một trưởng này. Lực lượng cũng đã không sai biệt lắm đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba cánh cửa. Thế mà còn bị Trần Xuyên nhẹ như vậy mà dễ nâng ngăn xuống. Dạng này thực lực. liền tuyệt đối lấy không tầm thường ý nghĩa thiên nhân cảnh giới thứ hai có thể làm đến. Chỉ là loại trình độ này lực lượng còn không đủ. Lúc này Trần Xuyên cũng rốt cuộc mở miệng, rước lời tự thân khí tức cũng không che giấu nữa ẩm nút. Ngâm du dương kiếm ngâm tựa như đem thiên địa đều xuyên qua Một cỗ tửa như đem thiên địa đều muốn xé sách kinh khủng kiếm ý từ Trần Xuyên trên thân bảo phát đi ra Đại viên mãn cấp độ gần như đại đảo kiếm ý triệt để bộc phát ra Giờ khắc này Trần Xuyên không tiếp tục ẩm giấu thực lực bản thân khí tức Bởi vì hắn biết Lần này Ma chủ chặn đường Nhất định là không có khả năng thiện xong rồi Cũng không thể chính mình còn muốn tiếp tục Nguyễn Trang làm bộ nỗ lực gượng chống ma chủ ba trưởng để cho ma chủ phóng chính mình rời đi. Không nói trước lấy ma chủ thực lực chính mình ngụy Trang có thể thành công hay không. Coi như có thể thành công. Hắn Trần Xuyên cũng không muốn thủ cách này uất khí. Hắn Trần Xuyên cũng không phải là vẫn là lúc trước nhược cây yêu cầu tiếp tục cầu thả phát dục Cũng không phải nhất định đánh không lại ma chủ. Lấy hắn thực lực bây giờ... Nếu không là nghĩ đến tiếp tục cậu thả lấy tốt âm người mà nói. Coi như bảo lộ ra. Phóng nhãn thiên hạ hôm nay cũng đã đầy đủ không sợ ứng đối hết thầy định. Mà lại nơi này còn không có những người khác quan chiến. Chỉ có chính mình cùng ma chủ hai cái. Chỉ cần mình kế tiếp có thể giết chết ma chủ mà nói. Vậy coi như thực lực mình bảo lộ ra. Lại có ai biết. Có đôi khi. Muốn ẩn núp một cách bí mật. Cũng không phải là muốn một vị ẩn nút mới được. ngẫu nhiên bạo lộ ra chỉ cần có thể đem biết bí mật người toàn bộ giết chết. Cũng đồng dạng có thể đạt đến ẩn nút hiệu quả. Chỉ cần đem toàn bộ biết được hắn trần xuyên thực lực chân chính người giết chết. Vậy hắn trần xuyên thực lực. liền vĩnh viễn sẽ là bí mật. Vù vù thiên địa triệt để tối xuống. Mặt trời tiêu thất. Ánh nắng không thấy. Vụ trần xuyên trên thân bảo phát đi ra kinh khủng kiếm ý khí tức ảnh hưởng. Ma chủ ánh mắt co rụt lại, ngay sau đó giật mình. Tốt một cách vô song hầu. Khó trách đối mặt bản tỏa còn có thể dạng này lạnh nhạt tự nhiên. Nguyên lai like là sớm có ẩm nút. Đem chính mình thực lực chân chính ẩm nút sâu như vậy. Xem ra. Người toan tính không nhỏ. Ma chủ lập tức hiểu được. Trước đó trong lòng còn có chút tán thưởng Trần Xuyên tâm tính. Đối mặt chính mình còn có thể lạnh nhạt tự nhiên. Cảm tình là sớm có ẩm giấu thực lực. Mà lấy Trần Xuyên giờ này ngày này thực lực địa vị. Còn đem chính mình thực lực chân chính ẩm nút sâu như vậy. Liện chính vào hôm nay thiên hạ đại cả đem nghiêng thời khắc. Không hề nghi ngờ. Trần Xuyên mưu đồ. Tất nhiên không nhỏ. Thế gian hiểm áp, không thể không phòng. Dù sao vẫn cần ẩn núp một chút mới tốt." Trần Xuyên nghe vậy lại cười một tiếng, ngay sau đó lại nói, "Nơi đây không phải giao thủ địa phương, nếu ma chủ thật muốn một trận chiến, không bằng đổi lại địa phương trực tiếp đi hải ngoại một trận chiến thế nào?" Ma chủ nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn hướng Trần Xuyên. Hắn biết, vào lúc này Trần Xuyên dám hẹn hắn đi hải ngoại một trận chiến. Chủ yếu mục đích khẳng định là lo lắng hai người giao thủ đồng tính quá lớn bị những người khác phát hiện thực lực bại lộ lại để cho những người khác biết. Nhưng là trừ cách đó ra. Không hề nghi ngờ cũng là trần xuyên đối bản thân thực lực tự tin. Tự tin tuyệt đối có thể ứng phó hắn. Nếu không tuyệt không dám hẹn hắn đi hải ngoại một trận chiến. Cuối cùng hải ngoại giao chiến một khi chiến bại. Thế nhưng là liền tàu viện đối tượng đều không có. Bất quá vừa vặn Ma chủ cũng không muốn chính mình thân phận bây giờ liền bảo lộ ra Ma lại trần xuyên đối với thực lực mình tự tin Hắn cũng tương tự đối với thực lực mình tự tin Có gì không thể Ma chủ lúc này đáp ứng Một canh canh giờ sau đó Hải ngoại Khoảng cách đại lục ở bên trên vạn rằm xa không người hải vượt bên trên Trần xuyên thân ảnh cùng ma chủ đứng đối mặt nhau Đến Thi triển hết chỗ có thể Để cho bản tỏa nhìn xem ngươi đến tổt cùng có bao nhiêu thực lực Có thể hay không có tư cách trở thành bản tỏa địch thủ Ma chủ tay trái hướng sau lưng một cõng Tay phải nhìn xem Trần Xuyên nhấc lên một chút Làm cách một tay xin thủ thế nói Hắn rất tự tin Mặc dù Trần Xuyên thực lực ẩn núp độ sâu sắc Thực vượt quá hắn tưởng tượng Nhưng là hắn vẫn như cú tin tưởng Không quản Trần Xuyên thực lực thế nào. Chính mình cũng có thể trấn áp Thiên hạ hôm nay. Trừ phi là có người chứng đạo. Nếu không hắn chính là vô địch. Vậy bản hầu hôm nay liền hướng ma chủ xin chỉ giáo. Trần Xuyên thần sắc trên mặt cũng không thay đổi. Nghe vậy cười nói. Dứt lời trong tay hàn xương kiếm vung ra. Xoạt xẹp một kiếm ra. Thiên địa đột nhiên tối. Chỉ có rực rỡ kiếm quang giống như là một đảo rực rỡ vết nước đem toàn bộ thiên địa đều tách ra. Không có chút nào lưu thủ, vừa ra tay Trần Xuyên liền trực tiếp bột phát ra tất cả lực lượng. Kiếm quang trong nháy mắt tập đến ma chủ trước thân. Lúc này ma chủ cũng theo đó xuất thủ, tay phải nâng lên ngay Trần Xuyên chém ra kiếm quang một quyền đánh ra. Đùng một tiếng vang thật lớn cái kia một mảnh hư không đều tựa như trong nháy mắt vỡ nát sụp xuống tiếp nữa. Mắt Trần có thể thấy không khí nổ tung sụp đổ thành cho màu đen chân không. Kinh khủng dư ba như dòng lũ một dạng bạo phát đi ra, thẳng quét phương viên hơn 10 dặm hư không. Một kiếm này, không tồi. Thiên hạ hôm nay, trừ ta ra, chỉ dựa vào một kiếm này. Ngươi coi có thể xưng thiên hạ để nhị. Ma chủ ngăn trở Trần Xuyên một kiếm này Trong lòng khuôn mặt có chút động Xuất phát từ nội tâm khen ngợi Chỉ dựa vào Trần Xuyên một kiếm này Coi như là bình thường thiên tam đỉnh phong Cũng chưa chắc có người có thể đạt đến dạng này huy lực Nếu không phải hắn cảnh giới đá siêu thoát thiên tam chạm đến đại đạo Trần Xuyên một kiếm này Hắn có thể hay không kế tiếp cũng còn hai chuyện Khó trách đều nói cùng cấp công phạt Kiếm tu vi tôn, vẹn vẹn từ sát phạt công dịch điểm này mà nói, cùng cảnh giới tình huống phía dưới, cường đại kiếm tu có khả năng bảo phát đi ra lực lượng xác thực muốn vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ. Lúc này, trần xuyên trên thân khí tức lại là bỗng nhiên lại lần nữa đại biến, cùng lúc một nên trước đó ôn hòa ngữ khí trở thành bá đảo nói, thiên hạ đệ nhị thiên hạ hôm nay bản hậu nếu chỉ xưng thứ hai. Người nào dám xưng thứ nhất. Âm âm vô tận màu đỏ khí huyết lập tức từ Trần Xuyên trên thân bão phát đi ra. Như là cuồn cuộn huyết hải một dạng trong chốc lát bao phủ phương viên hơn 10 dặm bầu trời. Trần Xuyên một đôi mắt cũng trực tiếp hóa thành màu tím. Siêu phàm trạng thái khí huyết cảm giác Trần Xuyên trực tiếp trạng thái toàn khai. Nhìn xem Trần Xuyên biến hóa, ma chủ nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Liêu trai kiếm tiên 15 chương 440 hịch chiến toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt hóa thành vô biên huyết sắc. Từ xa nhìn lại lại như là vô biên vô hạn huyết hải tại bầu trời giường giữa mở. Trong chớp mắt bao phủ phương viên hơn 10 giảm bầu trời. Nương theo lấy vô biên nóng rực lực lượng. Lại như là vô biên huyết sắc hỏa diễm một dạng. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này bảo phát đi ra nhiệt độ. Tại những này huyết sắc khí huyết bên trong. Đều ít nhất đạt đến mấy trăm độ Mà ở tại khí huyết ngọn nguồn trung tâm Trần Xuyên càng tựa như giống như một vòng mặt trời một dạng Ở bên cạnh hắn nhiệt độ chỉ sợ cũng đã trực tiếp đạt đến hơn ngàn độ Giống như một tôn đốt trời diệt đất ma thần Nếu là bình thường thiên nhân trở xuống người tu hành Vẹn vẹn Trần Xuyên trong chớp nhoáng này bảo phát đi ra khí huyết nhiệt độ Cũng đã không cách nào làm cho bọn họ chống cử thừa nhận Đặc biệt là một chút âm thuộc tính sợ dương vừa quái chi lưu mà nói, thì càng không cần phải nói. Cho dù là thiên nhân cấp độ, chỉ sợ đều muốn trực tiếp bị nhiều ảnh hưởng, trực tiếp thực lực giảm đi nhiều. Ma chủ thân ảnh cũng là thứ nhất thời gian bị trần xuyên trên thân bảo phát đi ra vô biên khí huyết bao trùm. Bất quá khí huyết bảo phát đi ra những này nóng giựt lực lượng. Đối với ma chủ cấp độ này tồn tại mà nói ngược lại là ảnh hưởng không lớn Tùy tiện liền có thể trực tiếp ngăn cản được cố lực lượng này Nghĩ không ra ngươi không chỉ có đem kiếm đảo lính ngộ được cận đảo trình độ Còn đem nhục thân cũng tu luyện đến trình độ này Ma chủ con ngươi hơi co lại Lập tức cảm giác ra trần xuyên kinh người nhục thân thể phách lực lượng Hắn không chút nghi ngờ Vẹn vẹn dựa vào nhục thân thể phách lực lượng Trần Xuyên cũng đã đầy đủ sánh vai thiên nhân cấp độ Đã hoàn toàn vượt ra khỏi đồng dạng thể tu nhục thân cực cảnh cấp độ Cổ chi thần ma ma chủ trong đầu hiện ra từ ngữ này Theo như đồn đại cổ chi thần ma liền là tu luyện thuần túi nhục thân Không tu chân khí Không tu pháp lực Lấy thuần túi nhục thân lực lượng liền có thể ngạnh kháng thiên địa chi lực Thực lực hoàn toàn cung cấp bây giờ thiên nhân Ma lại lời đồn nhục thân một khi đạt đến thần ma cấp độ. liền xét tự động lính ngộ diễn sinh thần thông. Ma chủ nhìn xem Trần Xuyên cặp kia đã biến thành. Màu tím vượt gì hai mắt. Chẳng biết tại sao. Rõ ràng Trần Xuyên thực lực tổng hợp khí tức không có tăng lên. Nhưng nhìn Trần Xuyên này đôi biến thành hai mắt màu tím. Vậy mà để cho hắn đuổi tới một loại nhàn nhạt tâm sở nguy hiểm cảm giác. Tại Trần Xuyên này đôi hóa thành con mắt màu tím nhìn mình thời điểm. Hắn không hiểu có một loại toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu cảm giác. Tựa như chính mình hết thảy đều bị Trần Xuyên thấy rõ rõ ràng chỗ. Không có chút nào bí ẩn. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Từ bản hầu đặt chân cảnh giới này đến nay. Ngươi vẫn là thứ nhất bước ra bản hầu toàn bộ thực lực người. Chỉ dựa vào đây. Ngươi đủ tự ngạo. Thiên hạ hôm nay, ngoại trừ cái kia bất động hòa thượng bên ngoài, ngươi cũng là bản hầu nhìn thấy qua cái thứ hai có thể để cho bản hầu coi trọng địch thủ. Ma chủ chi danh, không thẹn ngày xưa thiên hạ đệ nhất. Trần Suy lúc này mở miệng, ánh mắt nhìn ma chủ, trong lòng tán thưởng, ma chủ thực lực xác thực cường đại, lấy hắn hôm nay trực lực, có thể ép hắn vận dụng toàn bộ thực lực coi trọng địch thủ. Ngoại trừ trước đó tại vẽ vách tường thế giới gặp được bất đồng hòa thượng bên ngoài Cũng chỉ có ma chủ Bình thường thiên tam cũng đã hoàn toàn không đủ tư cách Khó trách ngày xưa Phật đạo hai môn liên thủ đều làm gì được ma chủ không phải Sau cùng chỉ có thể dựa vào Mỹ nhân kế Ma chủ thực lực, xác thực cường đại Bất động hòa thượng ma chủ nghe đến Trần Xuyên sau cùng lời nói nhưng là trong lòng khẽ nhúc nhích Giờ khắc này Hắn trong lòng đã triệt để đem Trần Xuyên bỏ vào cùng cấp độ địch thủ đối đãi Mà có thể để cho Trần Xuyên nói ra danh tự coi trọng người. Không hề nghi ngờ. Thực lực chỉ sợ cũng đã đạt đến bọn họ cấp độ này. Viễn siêu bình thường thiên tâm Bất quá trong lòng cẩn thận nhớ lại một cái. Lại phát hiện đồng thời chưa từng nghe qua cái này người. Lúc này trong lòng yên lặng ghi lại. Ánh mắt nhìn Trần Xuyên cười nói. Ngươi thực lực cùng ẩm núp độ sâu quả thật làm cho bản tỏa kinh ngạc Bất quá sáng này vừa vặn Ngươi càng mạnh Bản tỏa mới càng hài lòng Nếu không nếu là ngươi quá yếu Đánh nhau Liền ngược lại không có ý nghĩa Ấm Ẩm ầm nổ rung trời vang lên Đang khi nói chuyện Hai người đã sao thủ lần nữa Toàn bộ huyết hải sôi trào Vô biên khí huyết nổ tung cuồn cuộn khuyết Tán hướng chung quanh càng rộng lớn hơn bầu trời Phá ma chủ quát lạnh. Bước ra một bước. Khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Chỉ lay cổ thiên. Nương theo lấy bay múa đầy trời đầu tóc. Giống như một tôn vô thượng thần ma. Một quyền đánh ra. Đón lấy trần xuyên chém ra kiếm quang. Một cỗ vô địch khí phách từ ma chủ trên thân bộc phát ra trên trời dưới đất chỉ hắn độc tôn. Đây là chỉ có chân chính nhân vật vô địch mới có thể thai ngém ra tới vô địch chi khí. Tư không tựa như trực tiếp sụp đổ xuống dưới Tại ma chủ một quyền này phía dưới Ngay tiếp trần xuyên chém ra kiếm quang Âm âm một kích đụng nhau Toàn bộ huyết hải đều âm vang nổ tung Chỉ lay phương viên hơn 10 giảm hư không Phía dưới mặt biển mảng lớn ngưng ghét thành văng mặt Bị vỡ nát tàn mát tiếp nữa kiếm khí đánh chúng Thủ kiếm khí bên trong thái âm cực hàn chi lực ảnh hưởng Mảng lớn mặt biển đều đông ghét Trên bầu trời Trần Xuyên thân ảnh bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét Cầm kiếm tay phải cũng là miệng hổ bị đánh sách tả tơi chảy ra máu tươi Ma chủ lại chỉ là hơi hơi lui lại nửa bước Ngươi thực lực còn chưa đủ Ma chủ mở miệng Một kích này đụng nhau Nhất thời cảm giác được Trần Xuyên hôm nay thực lực hạn độ Trần Xuyên thực lực xác thực cường đại Mặc dù Tu Vi chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai Nhưng gần như chạm đến đại đảo kiếm ý giao phó lực lượng kinh khủng coi như là bình thường thiên tam đỉnh phong đều muốn theo không kịp. Nhưng là khoảng cách đã chân chính chạm đến đại đảo hắn mà nói. Không thể nghi ngờ còn hơi kém hơn bên trên một đoạn. Ma chủ không hổ là ma chủ, bất quá ta thực lực thủ đoạn có thể không vèn vẹn chỉ giới hạn ở đây. Trần Xuyên nghe vậy lại là thần sắc trên mặt không thay đổi. Cười nhạt một cách nói. Vừa rồi một kích kia. Hắn xác thực là bại. Mà lại hắn cũng xác thực dùng chính mình toàn lực. Nếu như là thuần túy cứng đối cứng mà nói. Chạm đến đại đạo ma chủ bây giờ xác thực muốn thắng qua hắn một đoạn. Bất quá thật muốn nói thắng bại. Vậy coi như quá sớm. Đối trần xuyên mà nói. Công kích cùng lực lượng. Cho tới bây giờ cũng không phải là hắn ưu thế duy nhất. Ngoại trừ thuần túy sức mạnh công kích bên ngoài. Hắn càng lớn ưu thế vẫn là tốc độ, là khí huyết cảm giác, siêu phàm trạng thái những này, mà lại liền xem như thuần túy lực lượng công kích. Hắn mạnh nhất một kiếm, cũng có thể còn không có sử dụng. Có đúng không cái kia để cho bản tỏa nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Vù vù ma chủ nghe vậy thần sắc trên mặt không thay đổi. Tay phải nâng lên suốt thủ lần nữa. Bất quá lần này hắn trực tiếp đổi quyền thành trưởng. Một trưởng vỗ ra. Trực tiếp hóa thành một cái ngàn vạn trưởng cực lớn che trời đại thủ ấm. Càng giống là một cái diệt thi tri thủ, những nơi đi qua, vạn vật mẫn diệt. Âm sau cùng, một trưởng này rơi xuống, ma chủ lại là bỗng nhiên biến sắc. Trong tầm mắt, tại thủ trưởng rơi xuống sau cùng một cái trước mắt. Trần Xuyên thân ảnh đột nhiên lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ né tránh. Mà lấy hắn thực lực phản ứng Cơ hồ đều chỉ nhìn thấy một đảo chợt lóe lên tàn ảnh Ngay sau đó là bên trái phương hướng bỗng nhiên nguy cơ lóe sáng Bạch một đảo rực rỡ kiếm quang từ bên trái trong hư không xuất hiện chém về phía ma chủ Nhanh, nhanh đến cực hẳn Cơ hồ ánh mắt nhìn đến kiếm quang trong nháy mắt kiếm quang liền trực tiếp đến bên cạnh Né tránh không kịp, ma chủ giơ tay lên một quyền đánh ra Ẩm Kiếm quang bị ma chủ một quyền ngăn trở. Bất quá bởi vì công kích tới quá đột nhiên. Cản quá vội vàng. Ma chủ thân ảnh cũng là bị một kiếm này chấn lùi sang bên mấy bước. Tiếp đó không đợi hắn giữ vững thân thể. Tia kiếm quang thứ hai đắt lại lần nữa lại từ một phương hướng khác đánh tới. Thật nhanh ma chủ con ngươi dịch liệt thu hẹp. Trần Xuyên đột nhiên bảo tăng tốc độ. Để cho hắn cảm giác Trần Xuyên tốc độ đem so với phía trước tựa hồ lập tức trực tiếp nhanh mấy lần không ngừng. Lấy hắn thực lực. Phản ứng thế mà cũng đã có chút theo không kịp Trần Xuyên tốc độ. Thấy không rõ Trần Xuyên di chuyển quý tích. Ma chủ muốn xuất thủ phản kích chủ động công kích Trần Xuyên. Lại phát hiện Trần Xuyên tốc độ để cho hắn căn bản khó mà đánh chúng. Nửa khắc sau đó liên tiếp bị đồng phòng thủ Trần Xuyên không biết bao nhiêu kiếm. Đông toàn bộ hư không đều kịch liệt dung một cái. Ma chủ bỗng nhiên trở lại miễn cưỡng ăn Trần Xuyên một kiếm một quyền đánh về phía Trần Xuyên. Muốn trực tiếp dùng để tổn thương đổi lại tổn thương phương thức phản kích. Đem Trần Xuyên từ loại này siêu tốc hạ đánh rơi xuống. Nếu không mà nói. Hắn hoàn toàn chỉ có bị động phòng thủ phân. Mắt thấy là phải thành công. Bất quá ngay tại sao cùng thoạt nhìn chẳng đánh bên trong Trần Xuyên thời khắc. Trần Xuyên thân ảnh đột nhiên lấy một cách không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng dự phán mẽ tránh hắn công kích. Mà còn ngược lại còn trở tay một kiếm. Phúc đỏ mừng máu tươi từ trên bầu trời rơi xuống nước xuống tới. Hai đảo máu tươi chảy đầm đề vết thương tải ma chủ trên thân nổi lên. Một đảo tải bộ ngực hắn vị trí. Thoạt nhìn như là ở ngực đều bị phá ra. Là hắn vừa bắt đầu miễn cứng ăn Trần Xuyên một kiếm kia. Một đảo khác tại hắn vai trái cánh tay vị trí. Sâu đủ thấy xương. Đảo này vết thương là Trần Xuyên sau cùng đột nhiên phản kích lưu lại. Còn may mắn hắn phản ứng kịp thời. Nếu không coi như tại chậm cách không. Không một miêu chỉ sợ toàn bộ cánh tay trái cũng đã trực tiếp bị Trần Xuyên cắt đứt xuống tới. Thiên hạ võ tông. Không gì không phá. Duy khoái bất phá. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tấn công cao tốc chậm, đánh không trúng người, tốc độ khoái công thấp, đánh không cảm động, chỉ có tấn công cao liền tốc độ nhanh mới có thể không có gì bất lợi, thậm chí tại Trần xuyên xem tới, tốc độ so sánh công kích còn trọng yếu hơn, bởi vì coi như ngươi công kích thấp, nhưng chỉ cần tốc độ rất nhanh, đánh không lại còn có thể chạy, nhưng là nếu như tốc độ chậm, còn không đánh lại mà nói Vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Âm um, ầm um một cái canh, canh giờ sau đó, hai người đại chiến đến sôi trào. Phương viên gần trăm dặm hải vực đều sôi trào lên. Trực tiếp bị hai người đánh thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vu quang. Nguyên bản yên bình mặt biển cũng trực tiếp hóa thành nộ hải sóng lớn. Nước biển đảo lưu Trần Xuyên trên thân bảo phát đi ra khí huyết theo giao chiến khuyết tán đã đem phương viên hơn 10 dặm bầu trời đều nhiễm đỏ tươi một mảnh. Ma chủ vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Bất quá hắn trên thân khí thế xác thực không giảm trái lại còn tăng. Vết thương càng nhiều. Khí thế càng hung. Trần Xuyên đột nhiên cảm giác ma chủ khá sống cuồng chiến sĩ. Tổn thương càng nhiều. Máu càng ít. Thực lực liền càng mạnh. Dưới loại tình huống này Trần Xuyên cũng bắt đầu bị thương Khóe miệng chảy ra máu tươi Kia là trước đó nhiều lần bị ma chủ đột nhiên bảo phát Bức không thể không cùng hắn ngạnh bính dẫn đến bị đánh ra nội thương Bất quá trình thể mà nói Ma chủ thương thế muốn càng nặng một chút Ma lại nhục thân thể phách tố chất cũng so ra kém Trần Xuyên Ở vào hạ phong Hai người cũng đều không tiếp tục nhiều lời Đại chiến đến giờ phút này Đã là sinh tử thời khắc Hơi không chú ý liền có thể trọng thương bại vong Cho nên hai người cũng không dám lại nhiều nói phân tâm Thật mạnh ngoại trừ kiếm tiên tri cảnh một kiếm kia Ta toàn bộ thực lực đều bị buộc ra tới Không hổ là ma chủ Trần xuyên trong lòng tán thưởng Ma chủ thực lực Xác thực cường tuyệt Lúc trước có thể được xưng là thiên hạ đế nhất nhân tồn tại Quả nhiên không phải thổi. liền là không biết bất đồng hòa thượng thực lực cụ thể thế nào. Thiên thượng địa hạ. Duy ngã độc tôn lúc này. Ma chủ đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên thân khí tức bỗng nhiên bão tăng. Liêu trai hiếm tiên 15 chương 441. Doanh châu ma chủ trên thân khí tức đột nhiên trong nháy mắt bão tăng. Giống như là vận dụng bí pháp gì. Hai tay một tay chỉ thiên. Một tay chỉ địa. Vù vù thiên địa đột nhiên. Tối. Bỗng nhiên yên tĩnh. Gió ngừng thổi. Láng yên tĩnh. Tựa hồ giữa thiên địa hết thảy đều bị một cố vô hình lực lượng cho lập tức triệt để ếp lại. Lấy ma chủ đỉnh đầu chớ ngón tay chỉ chỉ bén nhọn làm trung tâm. Một điểm đen khuyết tán ra đến. Vừa bắt đầu điểm đen chỉ có hạt vừng hơi lớn nhỏ. Tiếp đó trong trước mắt khuyết tán thành to bằng miệng chén. Đến sau cùng. Điểm đen trực tiếp khuyết tán thành một cái đường kính mấy chục trượng màu đen xoáy nước lớn. Từ xa nhìn lại lại như là một cái không gian hắc động một dạng. Từng vòng từng vòng màu đen vầng sáng từ màu đen vòng xoáy bên trên khuyết tán ra đến. Những nơi đi qua. Không khí mẫn diệt. Lại như là diệt thế chi quang. Yên diệt thế gian hết thầy vật chất. Muốn thả đại chiêu rồi trần xuyên con ngươi đi theo co rụt lại. Thấy cảnh này. Hắn trong lòng nhất thời hiểu rõ Đây nhất định là ma chủ muốn thả trung cực đại chiêu Bởi vì hôm nay chiến cuộc đã triệt để bị hắn chiếm giữ tuyệt đối thượng phong Nếu là ma chủ lại không nghĩ biện pháp thay đổi chiến cuộc mà nói Tiếp tục dạng này xe kéo tiếp nữa Ma chủ kết cuộc tuyệt đối là thua nhiều thắng ít Vù vù tính chất hủy diệt khí tức từ vòng xoáy màu đen bên trong phát ra Trần xuyên trong lòng cũng là siết chặt Từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong Chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có băng lánh khí tức tử vong Cùng lúc cảm thấy một loại tràn ngập tính chất hủy diệt đại đạo lực lượng Ngay sau đó Trần Xuyên cảm giác được một cỗ vô hình trói buộc áp chế lực lượng Giống như là vô hình bên trong có một cỗ áp chế lực lượng rơi xuống trên người mình Đè lại trong cơ thể hắn lực lượng Để cho hắn có một loại lực bất tòng tâm cảm giác Không gian xung quanh cũng tựa như trong nháy mắt trở thành đặc dính. Như xa vào đầm lầy. Trốn không thoát mãnh liệt trực xác từ Trần Xuyên đáy lòng dâng lên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ma chủ đỉnh đầu trên đầu ngón tay vòng xoáy. Đại đảo lực lượng. Chấn áp hết thảy Trần Xuyên trong lòng đồng dung. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Ma chủ một kích này bên trong. Vòng xoáy màu đen bên trong ẩm chứa cái kia cố rõ ràng hủy diệt đại đạo lực lượng. Cố này đại đạo lực lượng một khi xuất hiện. Trong cơ thể hắn lực lượng lại như là trong nháy mắt nhận lấy vô hình phong ấm một dạng. Liền liền không gian xung quanh đều tựa như lập tức bị cố lực lượng này chấn áp lại. Để cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Loại tình huống này. Hắn nguyên bản siêu phàm trạng thái phía dưới giao phó cho bất đồng dạng tốc độ đem triệt để giảm bớt đi nhiều Coi như bản thân có thể kịp phản ứng Nhưng là tốc độ cũng đem trực tiếp hạn chế lại hắn Có thể đem bản tỏa bước đến một bước này Thiên hạ hôm nay Ngươi là người thứ nhất Bất quá Trận chiến này Cũng liền dừng ở đây Không vào đại đạo Ngươi vĩnh viễn sẽ không rõ ràng Cái gì là đại đảo lực lượng? Đại đảo phía dưới đều là run rế Âm âm bầu trời giống như là sụp xuống. Theo ma chủ một tay đè xuống. Màu đen vòng xoáy nhất thời âm vang hướng về trần xuyên từ trên bầu trời nghiền ép xuống tới. Giống như một cây diệt thế đại xem xét cuộn. Những nơi đi qua. Không gian bên trong hết thảy vật chất đều bị ma diệt. Trực tiếp hóa thành màu xám đen chân không. Thoạt nhìn lại như là không gian yên diệt một dạng. Mà lại càng kinh người là. Tại cái này màu xám đen thật không chung. Màu đen vòng xoáy chung quanh. Còn lại lần nữa xuất hiện từng đảo nhỏ bé giống như pha lê vết nứt đồng dạng nhỏ bé vết nứt. Đây là không gian chân chính đang nứt ra. Xuất hiện khe hở. Mặc dù những này khe hở rất nhỏ. Nếu như không cẩn thận quan sát lời nói cơ hộ nhỏ không thể biết. Chỉ có pha lê vết nước một dạng lớn nhỏ Nhưng vừa lại như thế Cũng đã đầy đủ nói rõ ma chủ một kích này kinh khủng Đã triệt để lay động toàn bộ thế giới không gian Màu đen vòng xoáy nghiền ếp mà đến Trần xuyên nhất thời cảm thấy không gian xung quanh đều tựa như trong nháy mắt ngưng ghét xuống tới Đem hắn chói buộc tại nguyên chỗ Cùng lúc nương theo lấy một cố vô hình áp chế lực lượng Để cho hắn nửa bước khó đi Đặc biệt là nhìn xem cái này màu đen vòng xoáy Càng cho Trần Xuyên một loại mãnh liệt muốn tránh cũng không được Tránh cũng không thể tránh cảm giác Lại như là toàn bộ thế giới pháp tắc chung cực Chỉ cần là thuộc về thế giới này bên trong sự vật liền vô pháp né tránh một kích này Bởi vì một kích này liền là thế giới quy tắc Thế giới hết thảy muốn tuân theo quy tắc Không thể vượt qua Nếu trốn không thoát như thế Vù kiếm tiên tri cảnh toàn bộ thiên địa bóng nhiên đen xuống Bóng tối đột nhiên đến Mà lấy ma chủ thực lực tu vi Ánh mắt đều trong nháy mắt không còn sáng Rơi vào bóng đêm vô tận bên trong Ngay sau đó liền thấy bóng tối bên trong Một đảo rực rỡ kiếm mang vạch phá bóng tối mà ra Rực rỡ kiếm quang Tựa như tử thiên ngoại mà đến Kiếm quang phía dưới Tựa như thiên ngoại ngôi sao đều có bị chém xuống tới. Một kiếm này ma chủ con ngươi kịch liệt thu hẹp lên, nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện kiếm quang. Ẩm sau cùng theo một tiếng thiên văn địa liệt một dạng tiếng vang, kiếm quang cùng màu đen vòng xoáy đụng vào nhau. Phúc trần xuyên thân thể tại chỗ máu rơi vãi trời cao. Toàn bộ thân thể trực tiếp bay rước ra ngoài. Cầm kiếm toàn bộ cánh tay phải càng là trực tiếp nổ nát vụn thành huyết vụ. Hàn xương kiếm tuột tay đánh bay. Hoa ma chủ toàn bộ thân thể cũng tại chỗ bay ngang ra ngoài trong miệng một miệng lớn máu tươi trực tiếp phun ra. Mà tại hai người giao thủ đụng nhau nơi trung tâm nhất. Không gian triệt để phá vỡ. Trực tiếp xé sách ra một đầu dài hơn 10 trường. Hơn một thước sống vết nước không gian. Chọn vẹn qua mấy tức mới khép lại. Phương viên hơn vạn mét hư không càng là trực tiếp hóa thành chân không. Kinh người dư ba càng là trực tiếp khuyết tán đến bên trên trăm rằm cót hơn. Từ xa nhìn lại có thể thấy rõ ràng một vòng như là gợn sóng đồng dạng sóng khí tại trên bầu trời nổ tung khuyết tán ra. Đây là dung động một màn. Nếu như một trận chiến này là phát sinh ở lục địa thậm chí là cách nào đó thành trì. Toàn bộ thành trì đừng nói bị san thành bình địa. Liện xem như dư ba. Chỉ sợ cũng đã trực tiếp đem cho toàn bộ thành trì cho đánh chìm. Mà một kích này đụng nhau. Trần Xuyên cùng ma chủ hai người cũng đều thụ thương không nhẹ. Trần Xuyên cầm kiếm toàn bộ cánh tay phải bị chấn nát thành huyết vụ. Thể nội ngũ tạng lục phủ cũng cơ hồ vỡ nát. Mà lấy hắn thể phách cùng sức khôi phục. Đều không thể lại lập tức khôi phục. Chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế không để cho chuyện biến xấu chầm rãi tu phục. Nổ nát vụn thành huyết vụ gãy mất cánh tay lại lần nữa mọc ra. Dếp cánh tay vừa tái sinh khôi phục Trần Xuyên lại lần nữa đưa tới hàn xương kiếm giúp kiếm liền dếp hướng ma chủ. Một kích này hắn mặc dù thủ thương không nhẹ. Nhưng là ma chủ tổn thương so với hắn tuyệt đối chỉ nặng không nhẹ. Lại thêm hắn nhục thân thể phách mạnh hơn xa ma chủ. Bây giờ không thừa cơ trực tiếp thừa thế xông lên xử lý ma chủ còn đợi lúc nào. Âm nhìn thấy Trần Xuyên đối diện lại lần nữa làm lại. Ma chủ cũng sơ tay lên liền là nganh trần xuyên một quyền. Không có chút nào ý tránh lui. Đại chiến lại lần nữa bảo phát, hai người thân ảnh tại hải vực bên trong vị trí cũng càng đánh càng sâu. Một trận chiến này, hai người trực tiếp đánh một ngày một đêm. Một ngày sau, Doanh Châu Thiên Thần Sơn bên trên. Âm âm chỉ nghe một tiếng nổ rung trời. Một cỗ kinh khủng giống như thiên quy một dạng khí tức khủng bố Thiên Thần Sơn bên trên bộc phát ra. Nam Cung Kỳ cưới ngựa đứng thẳng dưới chân núi. Vốn là đang xuất lính lấy đi tới Doanh Châu sau đó đánh xuống quốc gia đại quân cùng Doanh Châu cách kia quốc gia đại quân đối trì. Chuẩn bị mở dòng quyết chiến. Lại không nghĩ đột nhiên xảy ra gì biến. Cảm giác được trên đỉnh núi phô thiên cách địa quét sạch xuống tới kinh khủng uy áp. Nam Cung Kỳ nhất thời sắc mặt đại biến. Lấy hắn tiên thiên cảnh giới tu vi. Đều cảm giác được như thế uy áp như gặp thiên huy. Không hề nghi ngờ. Tuyệt đối là thiên nhân. Thiên nhân đáng chết. Cách này man di tiểu địa thế mà thật có thiên nhân truyền thuyết là thật. Nam cung kỳ sắc mặt đại biến. Từ ban đầu phổ vương hắn vô ưu vương trong bóng tối điều động một chi đội ngũ đưa hắn đi tới cách này tên là Doanh Châu man di tiểu địa sau đó. Thời gian đã gần 2 năm dài đằng đắng. Hai năm này thời gian. Hắn cũng trực tiếp tại Doanh Châu nơi này đặt xuống một khối thuộc về mình Giang Sơn. Trực tiếp thành lập một cái quốc gia mình làm quốc chủ. Vẫn là Doanh Châu trước mắt lớn nhất mấy cái quốc gia một trong. Mà còn nạp mười cách như hoa như ngọc phi tử. Bởi vì Doanh Châu cách này địa phương người thực lực phổ biến hạ thấp. Tu hành đều có chút không thành hệ thống. Tiên Thiên cũng đã là nơi này cao cấp nhất chiến lực. Hơn nữa còn là phượng mau lân giác tồn tại. Tại Doanh Châu nơi này, bất kỳ một cách nào quốc gia, chỉ cần có tiên thiên tỏa chấn, liền có thể nhảy một cách trở thành cao cấp nhất cường quốc. Mà còn nơi này quốc gia thế lực cũng rất hỗn loạn. Tùy tiện một người ra tới đều có thể tự đứng thành vương. Không có một cách nào lớn nhất thống vương triều. Hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn man di chi địa. Cho nên mới đến Doanh Châu sau đó khi hiểu được nơi này tình huống sau đó Nam Cung kỳ chỉ bằng mượn chính mình tiên thiên cảnh giới thực lực cộng thêm theo hắn vừa lên đến Doanh Châu đội ngũ rất dễ dàng liền thành lập nên một quốc gia. Mà còn hôm nay đã phát triển thành Doanh Châu cường đại nhất mấy cái quốc gia một trong. Hiện tại đang chuẩn bị diệt đi trước mặt chi này địch quốc quân đội. Liền có thể để cho thủ Hạ Cương thổ thế lực lại mở rộng. Lại không nghĩ đột nhiên xảy ra gì biến Tại bên cạnh bọn họ ngọn núi này chính là Doanh Châu núi cao nhất Cũng là Doanh Châu trong truyền thuyết thần thoại thiên thần Sơn Dựa theo Doanh Châu ghi chép truyền thuyết Tại thiên thần Sơn bên trên cư trú thiên thần Cũng có truyền thuyết là một cách tà thần Chính là một đầu bát xà tám cách đuôi thân như rắn quái vật Được xưng là bát kỳ đại thần Liền xưng bát kỳ tà thần Nguyên bản nam cung kỳ coi là chỉ là truyền thuyết không có quá để ở trong lòng. Cuối cùng thần thứ này. Thân là vô ưu vương chi tử. Chính mình phụ thân vẫn là một tôn thiên nhân cường giả. Há có thể. Lừa gạt đến hắn. Vốn trong lòng coi là chỉ là man di tiểu dân không có kiến thức nghe nhầm đồn bậy. Như loại này man di tiểu địa. Có thể có cái gì cường đại tồn tại. Nhưng là giờ phút này. Cảm giác được trên đỉnh núi đột nhiên bạo phát đi ra khí tức. Nam Cung Kỳ biết hắn sai. Thiên thần Sơn Thượng Thần có lẽ là vư giả vô chi chi ngôn. Nhưng là phía trên này xác thực có kinh khủng tồn tại. Mà lại tuyệt đối là đã đạt đến thiên nhân cấp độ đại khủng bố. Dạng này mà nói. Cái kia Doanh Châu lời đồn thần. Cũng là không tính hư giả. Thiên nhân cấp độ tồn tại. Đối với đồng dạng phàm nhân mà nói Lại cùng thần có gì khác Điện hạ đi mau Phía sau thuộc hạ kêu to nhắc nhở Nam cung kỳ cũng không dám nhiều trì hoãn Đối mặt thiên nhân cấp độ tồn tại Mặc kệ bọn hắn bao nhiêu người Đều tuyệt đối là đưa đồ ăn Thừa dịp bây giờ đối phương còn chưa từng xuất hiện thời gian không đi Chờ đến khi nào Rút lui Toàn quân triệt thoái phía sau Nam Cung kỳ vội vàng hô to hai tiếng. Câu nói đầu tiên sử dụng thần châu nói. Câu nói thứ hai sử dụng doanh châu thổ ngữ. Bởi vì phía sau đại quân ngoại trừ theo hắn nguyên bản liền từ thần châu mà đến thân tín bên ngoài. Cách khác tất cả đều là doanh châu thổ dân. Một bên khác, nguyên bản cùng bọn hắn đối trì đại quân cũng đã triệt để đại loạn. Rút lui, mau bỏ đi dẫn đầu tướng lính hết lớn triệt thoái phía sau. Thiên thần nổi giận, thiên thần nổi giận Bát kỳ đại thần nổi giận Phía sau binh sĩ lại đã là hỗn loạn một mảnh Không ít người càng là đã trực tiếp sợ tới mức sùi lơ trên mặt đất Nam cung kỳ không kịp quản đối diện quân địch tình huống Bởi vì chính mình bên này cũng không trả nổi bao nhiêu Trực tiếp mang theo phía bên mình đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau Cùng lúc trong lòng nhìn không được nghi hoặc suy nghĩ Thiên thần Sơn bên trên thiên nhân tồn tại rốt cuộc vì sao lại vào lúc này thức tỉnh. Chẳng lẽ chính là bởi vì bọn hắn giao chiến. Thế nhưng là bọn họ cũng còn không có khai chiến a Lúc này. Dị biến tái sinh. Chợt một tổ càng cường đại hơn không biết bao nhiêu khí tức khủng bố từ đằng xa bầu trời phô thiên cách địa cuốn tới. Cùng lúc nương theo lấy hét lớn một tiếng âm thanh. Ma chủ, ngươi chạy không được. Liêu trai kiếm tiên 15 chương 442 chém giết ẩm ẩm phương xa chân trời hư không giống như là nổ tung. Nương theo lấy thiên băng địa liệt một dạng tiếng vang. Một đảo rực rỡ chí cực kiếm quang từ đường chân trời sông lên tiêu mà lên. Từ xa nhìn lại tựa như đem toàn bộ thiên địa cùng không chung mặt trời đều trực tiếp một phân thành hai mở ra. Ngay sau đó, vô biên huyết sắc từ đằng xa đường chân trời bên trên lan tràn mà đến. Lại như là vô biên vô hạn huyết hải. Từ đường chân trời bên trên dọc theo bầu trời lan tràn mà đến. Không bao lâu liền trực tiếp đem chân trời cái kia một mảnh bầu trời nhuộm thành huyết sắc. Mà đang huyết sắc bên trong. Liền thỉnh thoảng có màu xám đen giống như là không gian hắc động một dạng không gian mang nổ tung. Nương theo lấy xa xa chuyển đến nổ rung trời. Đây là rung động hình tượng, lại như là toàn bộ chân trời hư không đều đang phá diệt. Kinh khủng khí tức hủy diệt từ chân trời truyền đến. Vừa là cách xa nhau không biết bao nhiêu khoảng cách. Nhưng là vẻn vẹn cảm nhận được một luồng khí tức. Đều để người ngăn không được thần hồn run dậy. Toàn thân băng hàn. Như xong việc ngày. Vô song hầu. Ngươi thật muốn đồng quy vô tận huyết sắc chỗ sâu. Lại một đảo trung niên nam tử thanh âm vang lên. Bất quá so sánh với vừa bắt đầu thanh niên thanh âm. Đảo thanh âm này bên trong nhiều hơn một loại ức chế không nổi kinh sợ. Âm thanh âm chuyển đến ở giữa. Lại là một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy mảng lớn khuyết tán màu xám đen không gian. Từ xa nhìn lại lại như là bầu trời bị đánh xuyên đồng dạng. Trời ạ! Đây là thần ma! Là thiên thần đang giao chiến sao thiên thần sơn phía dưới. Thậm chí giờ phút này toàn bộ doanh châu bên trên thấy cảnh này người. Tất cả đều ngạc nhiên. Hoảng sợ nhìn xem một màn này. Đặc biệt là đối với ngoại trừ Nam Cung kỳ mấy người số ít bên ngoài toàn bộ doanh châu bản thổ người mà nói. Càng là chỉ cảm thấy như gặp thần ma giao chiến. Bởi vì doanh châu bản thân tu hành hệ thống đều không hiện toàn nguyên nhân. Người ở đây thực lực phổ biến nhỏ yếu nhãn giới thấp. Liền tiên thiên cũng đắt là đỉnh phong. Đối với tiên thiên bên trên thiên nhân càng là nghe cũng không từng nghe qua. Tự nhiên Giờ phút này nhìn thấy lớn như vậy chiến Như gặp thần ma Muốn cùng bản hầu đồng quy vô tận Ngươi có bản sự kia sao Trước đó xuất hiện trước nhất thanh niên thanh âm Cũng theo đó lại lần nữa vang lên yên bình lạnh lùng Bất quá có thể cùng bản hầu đại chiến Một ngày một đêm đến một bước này Bước ra bản hầu toàn bộ thực lực Ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo Phóng nhãn thiên hạ Trừ bản hầu bên ngoài Người coi có thể xưng thiên hạ đế nhất nhân Thần châu người nghe lấy cái này hai âm thanh đối thoại Nam cung kỳ trong lòng nhưng là ngăn không được dung mạnh Bởi vì cái này hai âm thanh đối thoại nói tới ngôn ngữ Không phải là thần châu nói lại là cái gì Còn có hai người này thân phận Một cái ma chủ Một cái vô song hầu Nghe cũng rõ ràng liền là thần châu người bên kia Bất quá hai người này thân phận Ma chủ xưng hô thế này Nam Cung ghi ngược lại là có chút ấm tượng Cảm giác chính mình tựa hồ trước đó ở nơi nào nghe nói qua Nhưng là vô song hầu xưng hô thế này Lại là trước đó chưa từng nghe thấy Nghe giống như là triều đình hầu ra Nhưng là trước đó hắn còn tại thần châu thời điểm Nhưng lại chưa bao giờ nghe qua thiên hạ có qua vô song hầu một người như vậy Chẳng lẽ là đang chính mình đi tới Doanh Châu sau đó mới hiện ra người suy tư trong lòng lật qua lật lại. Nơi xa chân trời cách kia hai cách lẫn nhau xưng là ma chủ cùng vô song hầu hai người chiến trường cũng đã một đường hướng bên này đánh rời qua đến. Vô tận huyết sắc chỗ sâu. Mơ hồ có thể thấy được hai đảo điểm sáng một dạng không ngừng đan xen thân ảnh. Trên đỉnh đầu bầu trời cũng biến thành đỏ tươi lên bị không ngừng lan tràn tới huyết sắc nhộm đỏ. Mắt thấy cái kia tên là ma chủ cùng vô song hầu hai người chiến đấu liền muốn đánh đến bên này Gào thiên thần sơn bên trên Trước đó liền đã bảo phát đi ra cái kia cổ giống như thiên uy xử lý kinh khủng uy áp khí tức triệt để bảo phát đi ra Cùng lúc nương theo lấy một tiếng xuyên thẳng vân tiêu giống như dòng ngâm một dạng thanh âm Toàn bộ thiên thần sơn đỉnh núi âm vang nổ tung Nổ tung vô tận trong cho bụi Một đầu lớn như núi cao một dạng kinh khủng cử thú thân ảnh cũng là hiển hóa ra ngoài. cự thú tám đầu tám cách đuôi. Dài dài cách đuôi cùng cách cổ giống như sắn. Thân tựa như con rùa. Dài dài trên cổ lớn đầu lại có chút tựa như đầu sồng. Từng đôi ánh mắt đỏ như máu. Âm âm cử thú một khi xuất hiện. Toàn bộ cử đại thiên thần núi đều như muốn bị đè ép xuống tới một dạng. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng chí cực khí tức hủy diệt cùng uy áp Bát kỳ đại thần Là bát kỳ đại thần a bát kỳ đại thần ra tới khẳng định là thiên thần giao chiến kinh động đến bát kỳ đại thần xong rồi Bát kỳ đại thần cũng ra tới Thần chiến bảo phát Toàn bộ thế giới đều muốn xong rồi Thiên thần sơn phía dưới Nhìn xem phương xa chân trời không ngừng di động qua đến hủy thiên diệt địa đại chiến chiến trường cùng thiên thần Sơn bên trên xuất hiện bát kỳ. Nam cung kỳ cùng đối địch hai bên trong đại quân doanh châu người tất cả đều sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tuyệt vọng một mảnh. Chỉ cảm thấy ngày tận thế tới. Mà lại đang doanh châu thần thoải lưu truyền bên trong. Cũng một mực lưu truyền bát kỳ xuất thế diệt thế thuyết pháp. Hắn không phải là bởi vì chúng ta mới khôi phục. Mà là bởi vì cảm ứng được ma chủ cùng vô song hầu đại chiến khí tức mới bị bừng tỉnh. Nam cung kỳ trong lòng triệt để minh ngộ tới. Bát kỳ căn bản cũng không phải là bởi vì bọn hắn hai quân mới bị bừng tỉnh. Mà là bởi vì cảm ứng được cái này ma chủ cùng vô song hầu đại chiến khí tức mới bị bừng tỉnh. Gào bát kỳ liền một tiếng vang dội Hướng về phía nơi xa bầu trời bên trong không ngừng di động qua đến chiến trường. Thoạt nhìn cũng như muốn gia nhập chiến trường. Bất quá cũng liền tại tất cả mọi người coi là bát kỳ muốn gia nhập chiến trường lúc. Sâu hiến nơi xa vô tận huyết sắc chiến trường trung tâm. Một đảo rực rỡ kiếm quang bỗng nhiên từ chân trời như thiểm điện phá không mà đến. Ánh mắt cũng còn chưa kịp thấy rõ. Kiếm quang liền đã trực tiếp rơi vào bát kỳ trên thân. Phúc bát kỳ một cách đầu trực tiếp bị sỏ xuyên. Ngay sau đó xuyên thấu hắn não đại kiếm quang liền cách này đâm vào phía sau quay thân thể Âm âm toàn bộ thiên thần sơn đỉnh núi đều âm vang sụp đổ xuống dưới Liên đới lấy bát kỳ thân thể cùng một chỗ Nguyên bản bát kỳ khí tức khủng bố cũng theo đó trực tiếp àm đàm tiêu thất Trực tiếp bị đảo này kiếm quang đóng đinh Chết nam cung kỳ kinh hãi ánh mắt trởn to Cảm giác được bát kỳ lập tức ảm đàm tiêu thất tiếp nữa khí tức Hắn biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Bác kỳ chết rồi. Không thì khí tức không có khả năng tiêu tán. Nhưng đây chính là thiên nhân cấp độ cử thú cử yêu. Vẹn vẹn trung tâm chiến trường bay tới một đảo kiếm quang. Thậm chí khả năng đều chỉ là giao chiến người tiện tay một kiếm. Liền trực tiếp chém giết một tôn thiên nhân cấp độ vô thượng cử yêu. Ở giữa chiến trường kia người, liền nên khủng bố đến mức nào. Bát kỳ đại thần Ngã cách khác thiên thần Sơn nhìn xuống đến một màn này doanh châu đại quân càng là từng cái ánh mắt chừng lớn Nguyên bản còn còn tưởng rằng bọn họ bát kỳ đại thần cũng muốn gia nhập chiến trường Triệt để mở rộng trận này trùng trùng điệp điệp thần chiến Nhưng lại thế nào đều không nghĩ tới Kết quả sẽ là dạng này Bọn họ bát kỳ đại thần cũng còn chưa kịp bay lên Liền trực tiếp bị trên không chiến trường trung tâm bay tới một đảo kiếm quang đánh xếp Tựa hổ đúng như đảo kia lạnh lùng thanh niên thanh âm chỗ nói Sâu kiến bọn họ trong truyền thuyết bát kỳ đại thần Có diệt thế khả năng bát kỳ đại thần Ở trước mặt đối phương Hoàn toàn chỉ là sâu kiến Trên bầu trời Tiện tay một kiếm chém giết cái kia tám đầu tám cách đuôi thiên nhân cử yêu Trần Xuyên liền tạm thời không tiếp tục nhiều để ý tới Tục toàn lực đối phó ma chủ. Cái kia tám đầu tám cách đuôi cự yêu thực lực mặc dù cũng không tệ. Có tới lấy thiên nhân cảnh giới thứ hai tu vi. Nhưng là đối với giao chiến trần xuyên cùng ma chủ mà nói. Vô luận là đối với trong hai người bất kỳ một cách nào. Không thể nghi ngờ đều là tiện tay có thể diệt. Đỏ bừng máu tươi không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống nước. Một ngày một đêm đại chiến. Ma chủ đã hết dầu hết đèn tắt. Cánh tay trái đều mất rồi. Kia là bị Trần Xuyên dùng kiếm chặt đứt. Nguyên bản đối với bọn hắn cấp độ này tồn tại mà nói. Coi như cánh tay chặt đứt. Đoạn chi trùng sinh cũng bất quá bầy dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là giờ phút này ma chủ cánh tay lại không tiếp tục sinh ra. Như vậy có thể thấy được ma chủ lúc này trạng thái có bao nhiêu sai dịch. Trần Xuyên cũng bị thương không nhẹ. Một trận chiến này có thể nói là từ hắn tu hành đến nay cùng người giao chiến bị thương nặng nhất một lần. Thể nội ngũ tảng lục phủ đều không biết bị chấn nát qua bao nhiêu lần. Nhưng là bằng vào cường đại thể phách cùng gần như biến thái từ lành năng lực đơn giản chỉ cần ngạnh sinh sinh cùng ma chủ giao chiến chiều tới hiện tại cũng còn duy trì lấy nhục thân hoàn chỉnh. Mặc dù Trần Xuyên cũng bị thương không nhẹ, đã có không nhẹ nổi thương, nhưng là so sánh với ma chủ. Hắn trạng thái không thể nghi ngờ tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần Vào lúc này Như loại này cơ hồ thiết lực ngang nhau đánh lâu dài bên trong Phòng ngự cao máu dày khôi phục nhanh chỗ tốt ưu thế liền lập tức hoàn toàn thể hiện ra ngoài Mọi người thực lực không kém nhiều tình huống phía dưới So liền là nhẫn nhịn Xem ai càng nhẫn nhịn càng kháng đánh càng có thể nắm Lại qua gần nửa mấy giờ Hai người đại chiến đến Doanh Châu nội địa Dọc đường chỗ qua Hết thảy sơn nhạc thành trì tất cả đều hóa thành bình địa phế tích Phút lúc này Ma chủ rốt cuộc chống đỡ thêm không nổi Trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra Toàn bộ não đại cũng trực tiếp bị Trần Xuyên nắm lấy cơ hội một kiếm từ chỗ mi tâm xuyên qua Người thuộc Trần Xuyên mở miệng Ma chủ thân thể cũng nhất thời lập tức đang trên bầu trời cứng đờ, ánh mắt cứng ngắt nhìn hướng Trần Xuyên. Nghĩ không ra bản tỏa sẽ chết đang ngươi trong tay chết ở chỗ này. Hắn là thật không nghĩ tới. Lần này chặn đường Trần Xuyên. Bất quá là bởi vì để tử chết đối Trần Xuyên phát sinh hứng thú. Hướng nhìn xem Trần Xuyên thực lực cùng tiềm lực. Lại không nghĩ rằng. Cái này xem xét. Thế mà đem chính mình mệnh đều khoát lên nơi này. Phúc Trần Xuyên không tiếp tục nhiều lời trực tiếp phất tay lại là một kiếm triệt để đem ma chủ chém giết Nương theo lấy rơi xuống nước huyết hoa. Một đời ma chủ, vẫn. Liêu trai kiếm tiên 15 chương 443 trở về túc chủ. Trần Xuyên công pháp. Thái âm bất diệt kinh 12. Lôi pháp 11. Kiếm tự quyết năm đem ma chủ chém giết Liện nhân lúc còn nóng đem ma chủ chân khí trong cơ thể pháp lực hút hết. Trần Xuyên lập tức gọi ra bảng hệ thống xem xét năng lượng tình huống. Chủ yếu là thái âm bất diệt kinh phía dưới thanh năng lượng. 4 phần năm nhìn thấy thái âm bất diệt kinh phía dưới thanh năng lượng tình huống. Trần Xuyên nhất thời tâm thần dung một cái. Trên mặt lộ ra nét mừng. Lại là toàn bộ thái âm bất diệt kinh phía dưới thanh năng lượng dĩ nhiên đã đạt đến 4 phần 5 trình độ Mà tại đánh giết ma chủ trước đó Thái âm bất diệt kinh phía dưới thanh năng lượng bất quá miễn cứng 2 phần 5 trái phải trình độ Nói cách khác Ma chủ một người chọn vẹn cho hắn thái âm bất diệt kinh phía dưới năng lượng cung cấp 2 phần 5 Đủ bù đắp được chính hắn thường ngày thông qua đủ loại dược liệu bồi bổ cùng khổ tu hơn nửa năm thời gian Đúng rồi. Còn có một cách ngay sau đó trần xuyên liền bỗng nhiên vang lên. Vừa rồi tại cùng ma chủ giao chiến thời gian hấp dẫn ra tới đây phiến hải đảo Lộc địa bên trên cái kia bị chính mình tiện tay một kiếm chém giết 8 đầu 8 đuôi thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ cử yêu. Cách này cũng không thể lãng phí. Liền trở lại cái kia 8 đầu 8 đuôi hình thể lớn như núi cao cử yêu bên cạnh thi thể đem yêu đan lấy ra hút hết năng lượng. Nhất thời. Thái âm bất diệt kinh phía dưới nguyên bản đã 4 phần 5 năng lượng lại lần nữa gia tăng 1 phần 10. Trực tiếp đạt đến 9 phần 10 trình độ. Chỉ kém tối hậu 1 phần 10 năng lượng. Liền có thể lại đột phá tiếp. Triệt để đặt chân thiên tam. 1 phần 10. Bằng vào ta trước mắt mỗi ngày thông qua dược liệu bồi bổ nhiếp đi năng lượng tốc độ. Hơn 1 tháng 2 tháng không đến thời gian liền có thể. Vừa vặn. Thương thế trên người cũng cần một đoạn thời gian tu dưỡng Không sai biệt lắm vừa vặn Thương thế dưỡng tốt liền có thể lại đột phá tiếp Trần Xuyên đơn giản tính toán một cái Lấy hắn bây giờ thông qua dưới tay các thế lực lớn thu thập đến đủ loại dược liệu mỗi ngày bồi bổ thu lấy năng lượng tốc độ Thái âm bất diệt kinh một phần 10 có thể số lượng lớn đại thể yêu cầu hơn một tháng bốn năm mươi thiên 2 tháng không đến thời gian ma lần này hắn cùng ma chủ một trận chiến này thụ thương cũng không nhẹ. Có thể nói là hắn tu hành đến nay thụ thương nặng nhất một lần. Thể nội ngũ tạng lục phủ cũng đã thành rồi thịt nhão. Không xương gân mạch không biết gãy mất bao nhiêu. Đại khái đoán chừng hẳn là cũng yêu cầu hơn 20 ngày gần một tháng thời gian tu dưỡng mới có thể triệt để khôi phục. Vừa vặn. Chờ lần này tổn thương dưỡng tốt. Gần một tháng thời gian. Còn lại một phần 10 năng lượng hẳn là cũng liền kém không nhiều lắm. Đến lúc đó hắn liền có thể triệt để đặt chân thiên tam. Ngoại trừ thái âm bất diệt kinh bên ngoài. Mặt khác hai môn công pháp đẳng cấp đã trở thành cản trở cấp bật lôi pháp sớm đã thanh năng lượng chất đầy. Mà đạt đến tầng thứ 5 kiếm ý đại viên mãn kiếm tự quyết phía dưới thanh năng lượng lại miễn cưỡng chỉ là đạt đến một phần mười nhiều thậm chí 2 phần mười cũng còn không có đạt đến trình độ. Yêu cầu năng lượng nhiều quả thực kinh khủng. Ta bây giờ tổng hợp chiến lực so với ma chủ bực này chạm đến đại đạo cường giả hơi mạnh. Dựa vào siêu phàm trạng thái cùng khí huyết năng lực cảm ứng có thể chém giết. Nhưng là thực lực tổng hợp chinh lịch đã không lớn. Coi như có thể chém giết. Chính mình cũng muốn bị thương. ma lại đối phó đánh giết một cách không sai biệt lắm cũng đắt là ta bây giờ cực hạn. Nếu như gặp hai cách ma chủ tầng thứ này tồn tại mà nói Từ nấu tiếp nữa Ta đây thua không nghi ngờ Ma lại đại đảo lực lượng có thể áp chế hết thảy đại đảo phía dưới lực lượng Thậm chí có thể áp chế không gian Từ đó áp chế ta tốc độ Đây cũng chính là nói Hắn siêu phàm trạng thái phía dưới giao phó siêu phàm tốc độ tại đại đảo cấp độ lực lượng trước mặt Đem chịu đến trên phạm vi lớn áp chế Đây cũng là hắn cùng ma chủ giao thủ bị thương nguyên nhân. Cũng là bởi vì tốc độ của hắn bị ma chủ đại đảo lực lượng trên phạm vi lớn áp chế. Nếu không phải trước đó đột phá thời điểm lính ngộ kiếm tiên tri cảnh một kiếm kia đồng dạng đạt đến chạm đến đại đảo cấp độ bục phát ra lực lượng không hề yếu ma chủ. Một trận chiến này đối mặt ma chủ thật đúng là chỉ có trốn phần. Bất quá. Kế tiếp đợi ta triệt để đặt chân thiên tâm Ta thực lực. Đem lại lần nữa nginh đón một cách tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, đừng nói hai cách ma chủ liên thủ. Liền xem như năm cách ma chủ liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Một trận chiến này mặc dù gian nan, có thể nói là Trần Xuyên tu hành đến nay chỗ trải qua gian nan nhất một trận chiến. Bất quá thu hoạt nhưng cũng là phong phú. Kế tiếp chỉ cần dưỡng thương tốt lại đem thái âm bất diệt kinh tối hậu một phần 10 thanh năng lượng cũng góp nhặt đầy đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba. Vậy hắn thực lực, cơ bản liền thật có thể nói vô địch thế gian này, liền xem như ma chủ tầng thứ này tồn tại, cũng sẽ không còn là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, duy nhất đối với hắn còn có một chút uy hiếp, có lẽ cũng chỉ có cái này thế giới thần binh. Dù sao cũng là chứng đảo người lưu lại vũ khí. Ẩm chứa chứng đảo người đại đảo lực lượng. Nếu như lực lượng toàn bộ bảo phát đi ra mà nói. Ai cũng không biết đến tổt cùng sẽ có cỡ nào lực lượng cường đại. Tối hậu. Trần Xuyên liền đơn giản đem bên này hòn đảo đại lục đơn giản nhìn lướt qua. Trong lòng yên lặng ghi lại vị trí địa lý sau đó. Liền không tải lưu thêm. Thân ảnh sông lên tận trời rời đi. Vô Thiên Thần Sơn phía dưới. Nhìn xem Trần Xuyên thân ảnh sông lên tận trời hoàn toàn biến mất ở phương xa chân trời rời đi. Trốn ở con đường bên cạnh trong rừng cây Nam Cung Kỳ mới hoàn toàn thở vào một hơi. Cùng lúc trong lòng càng là không gì sánh được may mắn. May mắn đối phương tựa hổ đối với Doanh Châu không có hứng thú gì. Nếu không bực này tồn tại nếu là đối Doanh Châu có hứng thú mà nói. Đối bọn hắn những cái này sinh hoạt tại Doanh Châu người bên trên mà nói Sợ rằng sẽ trở thành áp mộng Mà trực tiếp rời đi Trần Xuyên còn cũng không biết biết nơi này chính là một chút trong cổ tịch ghi chép Doanh Châu Ngày xưa vô ưu vương đưa đi con thứ hai nam công tử ẩm thân địa phương Chỉ là trong lòng yên lặng ghi lại đại khái vị trí địa lý sau đó liền một đường bay khỏi lục địa sau đó liền xuyên thẳng hải vực hướng thần Châu trở về Một ngày sau Trần Xuyên trở lại thần châu Ngân Xuyên. Phu quân ngươi thổ thương rồi nhìn thấy Trần Xuyên trở lại. Thanh Khâu Vân Tịch. Lý Như Tuyết. Nhiếp Tiểu Thiến. Hà Ngọc Hương. Tiểu Nhô. Hồng Tụ. Bạch Thanh Thanh Thất Nữ Chào Đón. Nhìn thấy Trần Xuyên lục sụt nhốm máu áo trắng. Nhất thời biến sắc. U, v, quy quy, mơ, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại tu dưỡng nửa tháng liền tốt. Cảm nhận được chúng nữ quan tâm Trần Xuyên trong lòng hơi ấm, cười lấy nhẹ gật đầu, an ủi. Nghe Trần Xuyên lời này. Gặp Trần Xuyên khí sắc cũng quả thật không tệ. Chúng nữ mới trong lòng trầm tính lại. Ngay sau đó Thanh Khâu Vân Tịch lại hỏi. Là ai tổn thương phu quân nàng còn là lần đầu tiên gặp Trần Xuyên như thế bộ ráng chật vật. Trên thân áo trắng đều cơ bản bị máu tươi nhiễm đỏ. Ma lại lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực tu vi. Thiên hạ hôm nay. Lại có mấy người có thể để cho Trần Xuyên bị thương. Là ma chủ. Ma chủ thanh khâu vân tịch không khỏi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đối với ma chủ danh hào cho dù nàng thân là. Hồ yêu. Cũng có thể gọi là như sấm bên tay. Mấy chục năm trước ma chủ lấy sức một mình thống lính ma môn áp chế Phật đạo hai môn. uy áp thiên hạ. Được khen là thiên hạ đệ nhất nhân. Có thể nói là uy danh hiền hách. Độc tôn thiên hạ. Nhân vật như vậy. Muốn cho người không nhớ kỹ cũng khó khăn. Lời đồn ma chủ không phải chết sao. Làm sao lại như vậy bên cạnh lý như tuyết cũng là biến sắc. Nàng cùng thanh khâu vân tịch một dạng. Cũng biết được ma chủ thân phận. Bất quá theo như đồn đại. Lúc trước ma chủ tối hậu thế nhưng là chết tại Phật đảo Hai Môn liên thủ phía dưới. Trước đó là giả chết. Bất quá lần này, hắn là chết thật. Trần Xuyên cười một tiếng. Lần này bị ma chủ chặn đường. Hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Bất quá sự tình mặc dù ra ngoài ý định. Nhưng là kết quả không thể nghi ngờ là tốt. Như không ma chủ lần này ngàn giảm tặng đầu người. Hắn còn không biết lúc nào mới có thể đột phá đến thiên tam đâu. Ít nhất cũng phải hơn nửa năm thậm chí gần một năm thời gian. Bất quá ma chủ cũng là người hảo tâm. Biết hắn Trần Xuyên tu hành không dễ. Đặc biệt đưa cho hắn đưa ấm áp. Thật là ngàn giảm tặng đầu người. Lễ trọng tình càng nặng. Chết nghe đến Trần Xuyên lời này. Thanh khâu vân tịch cùng lý như tuyết nhưng là ngăn không được lập tức ánh mắt trởn to. Chấn kinh nhìn xem Trần Xuyên. Ma chủ là ai? Ngày xưa độc tôn thiên hạ vô thượng tồn tại. Thiên nhân cảnh giới thứ ba nhân vật vô địch. Giờ phút này lại bị Trần Xuyên chém giết Cái kia Trần Xuyên thực lực. Hai nữ mặc dù biết Trần Xuyên thực lực rất mạnh. Thậm chí trước mắt bên ngoài thực lực cũng còn không phải Trần Xuyên thực lực cực hạn. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Trần Xuyên thực lực thế mà đã đạt đến một bước này Liền ma chủ đều có thể chém giết. Cái kia Trần Xuyên thực lực bây giờ Chẳng phải là cũng đã không kém lúc trước ma chủ Không nói độc tôn thiên hạ Nhưng ít ra cũng đã là thiên nhân cấp độ nhân vật vô địch Phu quân đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba rồi Thanh khâu vân tịch nhìn không được mở miệng lần nữa Cho là Trần Xuyên không biết lúc nào đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba. Nếu không làm sao có thể đánh giết ma chủ. Còn không có. Chỉ là kiếm đảo trước đó có chỗ đột phá. Mặc dù Tu Vi không vào thiên tam. Nhưng thực lực đã không kém bất kỳ cái gì thiên tam. Mà lại nắm ma chủ chi phúc. Lần này cùng ma chủ một trận chiến đối thiên tam rất nhiều cảm ngộ. đợi lần này thương thế dưỡng tốt. Hẳn là có thể chân chính đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba. Thanh khâu vân tịch. Còn không có đột phá thiên tam liền có thể chém giết ma chủ mực này có thể nói vô địch tồn tại thiên tam nhân vật. Còn lập tức liền muốn triệt để đột phá thiên tam. Loại kia trần xuyên triệt để đột phá. Thực lực lại đem đạt đến một bước nào. Quả thực không thể tưởng tượng. Thanh khâu vân tịch ngăn không được tâm thần chấn động. Lập tức liền kinh hỷ. Bởi vì Trần Xuyên càng mạnh. Không thể nghi ngờ đối với các nàng những này Trần Xuyên người bên cạnh lại càng tốt càng có lợi. Cũng liền đại biểu cho nàng ngày xưa án mắt càng chính xác. Bất quá những sự tình này tạm thời không nên đối ngoại nói ra. Các ngươi biết là được. Mặt khác nhạc phụ. Đại trưởng lão bọn họ tra hỏi cũng có thể nói một chút. Những người khác liền thôi. Hôm nay thiên hạ thế cuộc không rõ. Thêm ẩn núp một chút. Trung quy không phải chuyện xấu. Bài lộ quá nhiều ngược lại dễ dàng trở thành chúng mũi tên chi bị người mưu hại. Trần Xuyên tối hậu liền căn sẵn một câu. Phu quân yên tâm, chúng ta hiểu được. Chúng nữ nghe vậy cũng đều là lập tức gật đầu. Liêu trai kiếm tiên 15 chương 444 chỉ khanh an chỗ là ta hương buổi chiều. Mặt trời lặn thời gian. Ngân Xuyên quận bên trong thanh khâu tộc chủ sở. Một chỗ sơn thanh thủy tú. Chim hót hoa nở sơn cốc Thanh khâu vân tịch một thân hồng trang cách ăn mặc Đi vào trong cốc Vân tịch tỉ tỷ Vân tịch tỉ tỷ ngươi trở lại Nhìn thấy trở lại thanh khâu vân tịch Mấy cái còn kéo lấy đuôi cáo tuổi trẻ thiếu nữ lập tức hướng thanh khâu vân tịch chào đón Đều là thanh khâu nhất tộc cùng thanh khâu vân tịch cùng thế hệ muốn tiểu hồ yêu Bộ giáng thoạt nhìn đều là 15-16 tuổi thiếu nữ Từng cây dung mạo suốt chúng, hoặc vũ mị, hoặc thanh thuần, hoặc diễm lệ. Thật là trăm cáo tranh diễm, không gịp nhìn. Nếu là có đồng dạng nam tử bình thường lại tới đây thấy cảnh này. Chỉ sợ ánh mắt đều muốn xem thẳng. Hồn đều muốn trực tiếp bị câu chạy. Đại trưởng lão ở đây sao nhìn thấy tộc nhân tỉ mụi. Thanh khâu vân tịch cũng là trong lòng nhất thời cảm thấy thân cận. Trên mặt tươi cười nhẹ gật đầu sau đó hỏi. Ở đây còn đã thông báo nói nếu như vân tịch tỷ trở lại có việc lời nói trực tiếp đi qua là được. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt. Ta đã biết. Vậy các ngươi tiếp tục chơi đi. Ta đi tìm đại trưởng lão. Thanh khâu vân tịch lúc này liền nhẹ gật đầu. Nói xong hướng trong cốc chỗ sâu kiến trúc phương hướng đi đến. Không bao lâu tìm tới Đại trưởng Lão Thanh Khâu Lạc Hy. Đại trưởng Lão. Nhìn thấy Đại trưởng Lão. Thanh Khâu Vân Tịch lúc này hơi hơi khom người một bái. Khuôn mặt tôn kính. Đây là các nàng Thanh Khâu nhất tục Đại trưởng Lão. Cũng một mực thủ hộ lấy các nàng Thanh Khâu nhất tục. Lý nên tôn trọng. Trở về. Là có cái gì sự tình sao Thanh Khâu Lạc Hy ánh mắt cũng rơi vào Thanh Khâu Vân Tịch trên thân. Biết Thanh Khâu Vân Tịch trở lại trực tiếp tìm nàng Cái kia tất nhiên khẳng định là có sự tình Là phu quân Thanh Khâu Vân Tịch lúc này mở miệng Trực tiếp đem Trần Xuyên tao ngộ ma chủ chặn đường thủ thương Cùng với đánh giết ma chủ sự tình toàn bộ thoát ra báo cho Thanh Khâu lạc hy Trần Xuyên thực lực đã không ghém thiên tam Thậm chí có thể chém giết ma chủ mực này ngày xưa vô địch thiên hạ nhân vật Mà còn tử thân Tu Vi cũng sắp đặt chân thiên tam Tin tức này Thanh Khâu Vân Tịch cảm thấy tất yếu Trở lại cùng Đại trưởng Lão nói một chút Để cho Đại trưởng Lão Trong lòng cũng có cái ngọn nguồn Mà lại Trần Xuyên cũng đã nói Có thể cáo tri Đại trưởng Lão Ma chủ Thanh Khâu lạc ghi Nghe vậy nhất thời thần sắc dung một cái Ma chủ quý danh Phàm là trải qua ma chủ Quý áp thiên hạ thời đại kia người Không ai sẽ không biết Lúc trước được khen là Thiên hạ đệ nhất cường giả Liền liền Phật đảo hai môn đều trực tiếp bị ma chủ xuất lính ma môn áp nhanh không ngẩn đầu được lên. Cuối cùng vẫn là dựa vào thánh tâm trai mỹ nhân ghế hạ dược mới đưa ma chủ bại trận. Như vậy có thể thấy được. Ngày xưa ma chủ cường đại cỡ nào. Nhưng là bây giờ. Trần Xuyên cũng đã có thể cùng ma chủ tranh phong. Còn giết ma chủ. Mặc dù Trần Xuyên chính mình cũng thổ thương. Nhưng như vậy cũng đã đầy đủ chứng minh. Bây giờ Trần Xuyên cường đại cỡ nào? Mấu chốt nhất là Trần Xuyên bản thân tu vi thế mà còn không có đặt chân thiên tam Đây không thể nghi ngờ là cái có tính chấn động tin tức Nếu là chuyện đi Tất nhiên toàn bộ thiên hạ cũng vì đó chấn động Bất quá ngay sau đó thanh khâu lạc hy liền là tâm thần đại chấn Mở miệng nói Trần Hầu Kinh tài tuyệt diễm Đương thời có một không hay Có lẽ triệt để đặt chân một bước kia chứng đạo thành công sánh vai cổ chi tiên thánh cũng không phải không có khả năng Một thế này Nhất định là Trần Hầu thời đại Càn triệu khí số đã hết Trần Hầu làm thay vào đó Nói xong liền nhìn hướng thanh khâu vân tịch Vân tịch Người hôm nay đã là Trần Hầu vợ Làm tận tâm tận lực phụ tá Trần Hầu Thành tựu Trần Hầu chi bá nghiệp Ta thanh khâu nhất tục Cũng đem nghe ngươi hiểu lệnh dốc sức trợ trần hầu hoàn thành bá nghiệp. Ngươi sau này chính là ta thanh khâu nhất tục mới tục trưởng. Đây cũng là trọng trấn ta thanh khâu nhất tục xanh giữ cơ hội. Ta thanh khâu nhất tục. Cũng không phải là họa quốc yêu hồ. Cũng không so đồ sơn nhất tục sai dịch. Nói đến đây thanh khâu lạc hy trong mắt không khỏi lóe qua một tia không cam lòng. Mặc dù cho tới nay. Các nàng thanh khâu nhất tục cùng đồ sơn nhất tục đặt song song thành hồ tục hai đại tục, đều có hồ tiên danh xưng Nhưng là thật luận thanh danh. Các nàng thanh khâu nhất tục kém xa đồ sơn nhất tục, bởi vì đồ sơn nhất tục nổi danh nhất một vị. Chính là ngày xưa một vị nhân tục chứng đạo người nhân tục đại đế vợ, mẫu nghi thiên hạ, giữ tên truyền xa. Mà các nàng thanh khâu nhất tục mặc dù cũng đi ra nhân tục Hoàng Phi thậm chí Hoàng Hậu, thậm chí còn là hai cái. Nhưng lại không có một cách nào thanh danh tốt. Bởi vì cái kia hai cái nhân tục đế vương sau cùng đều rơi vào cái quốc diệt nhân vong hạ tràng. Bởi vì các nàng thanh khâu nhất tục cái kia hai cái trong tục tiên tổ cũng rơi xuống cái hải nước hải dân yêu hồ thanh danh. Liên đối lấy các nàng toàn bộ thanh khâu nhất tục đều bị coi là hải nước hải dân yêu hồ. Mặc dù thanh danh bên trên không hề yếu đồ sơn nhất tục, nhưng là thật luận thanh danh tốt xấu. Các nàng thanh khâu nhất tục nhưng còn xa không bằng đồ sơn nhất tục. Cho nên đối với điểm này thanh khâu nhất tục cũng từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Mà lần này lựa chọn trần xuyên thanh khâu là khi cảm giác đây là một lần trọng chấn nàng thanh khâu nhất tục thanh danh cơ hội. Đại trưởng lão yên tâm. Vân tịch ủng thỏa rốc hết toàn lực. Phụ tá phu quân hoàn thành bá nghiệp. Trọng chấn ta thanh khâu hổ tục chi danh. Thanh khâu Vân tịch nghe vậy lúc này cũng là trình trọng nói. Hôm nay tại trần hầu bên kia. Tình huống thế nào? Trần Hầu đối ngươi còn tốt chứ thanh khâu lạc hy liền đột nhiên giọng nói vừa chuyển hỏi. Thanh khâu vân tịch biết đại trưởng lão là lo lắng cho mình tại trần xuyên bên kia thời gian lâu dài lọt vào lạnh nhạt. Mở miệng nói. Đại trưởng lão yên tâm. Phu quân là cái người trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù không tính chuyên tình. Nhưng cũng không loại kia đứng núi này trong núi nọ. Bắt đầu loạn hết vứt bỏ người bạc tình. Đối vân tịch vẫn luôn rất tốt. Hơn nửa năm sớm chiều ở chung xuống tới. Thanh khâu vân tịch cũng coi là triệt để thăm dò Trần Xuyên tính cách. Trần Xuyên mặc dù cũng không phải là loại kia hoàn mỹ vô hạ dụng tình chuyên nhất người. Nhưng lại là cái có đảm đương. Có trách nhiệm tâm người. Cũng không phải là loại kia bạc tình bạc nghĩa bạc tình lang. Mặc dù không cách nào làm đến dụng tình chuyên nhất. Lại có thể làm được đối ngươi cảm tình từ đầu đến cuối như một. Mà điểm này tại Thanh Khâu Vân. Tịch xem tới cũng đầy đủ. Vậy là tốt rồi. Thanh Khâu Lạc Hy nghe vậy cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm Chỉ lo lắng Thanh Khâu Vân tịch tại trần xuyên bên kia thất sủng. Ngay sau đó lại nói. Vừa vặn. Vân sao cũng thành niên. Ngươi lần này trở về đem nàng cũng mang tới đi. Trần Hầu chính là đương thế hùng chủ. Nữ nhân bên cạnh chú định không phải ít. Lần này Vĩnh An lại đem trưởng công chúa triệu khinh vũ ban hôn cho Trần Hầu. Cho dù Trần Hầu dùng tình như một. Nhưng là nữ nhân bên cạnh nhiều. Khó tránh khỏi xem xét không qua tới. Để cho vân giao cùng ngươi đi qua. Thì mùi hai cái cùng một chỗ. Cũng nên so một người có ưu thí Lẫn nhau cũng tốt có cái giúp đỡ xem xét. Cầu tình vân tịch Nếu như là Trần Xuyên nghe đến Thanh Khâu lạc hy lời này Tất nhiên còn lớn tiếng hơn tán thưởng Biết lòng ta người Đại trưởng lão vậy một bên khác Bạch Thanh Thanh cũng trở về đến Bạch ra Đem Trần Xuyên cùng ma chủ một trận chiến bị thương đánh giết ma chủ sự tình nói cho Bạch Thế Tông Bạch Thế Tông phản ứng cùng Thanh Khâu nhất tục bên này Thanh Khâu đại trưởng lão phản ứng cũng kém không nhiều Đầu tiên là chấn kinh. Ngay sau đó liền là cuồng hỷ. Hắn bạch ra thật muốn triệt để bay lên. Đợt này ôm lấy Trần Xuyên bắt đùi. Tuyệt đối là hắn toàn bộ bạch ra từ trước tới nay làm ra chính xác nhất một lần quyết định. Trần Xuyên thực lực bây giờ liền có thể chém giết ma chủ. Vậy nếu là đợi đến Trần Xuyên triệt để đặt chân thiên tam. Còn không phải vô địch thiên hạ. Thậm chí dựa theo Trần Xuyên cách này điệu bộ. Chỉ sợ chứng đảo cũng không phải là không thể Chỉ cần hắn bạch ra ôm chặt lấy trần xuyên căn này cột trụ Coi như ngồi bất động đều muốn bị mang trực tiếp bay lên Phụ thân Liền ngày xưa độc tôn thiên hạ ma chủ cũng đã bị tỷ phu chém giết Không phải tỷ phu địch thủ Thiên hạ hôm nay Còn có ai là tỷ phu địch thủ Kế tiếp chỉ cần càn triệu khẽ đảo Tỷ phu có thể trực tiếp thay vào đó Bạch Thiếu Vũ cũng ở bên cạnh Nghe vậy trên mặt cũng là ngăn không được lộ ra nét mừng Mở miệng nói Bạch Thế Tông cũng là tâm tình khuấy động Bất quá rất nhanh liền cưỡng chế đến Mở miệng nói Chuyện này không thể truyền ra ngoài Người nhị thúc Tam thúc bọn họ cũng không cần nói Trong nhà ngươi ta hai cha con rõ ràng là được Nếu không biết đến người càng nhiều Tiết lộ tỷ lệ lại càng lớn Một khi tiết lộ ra ngoài Để cho người trong thiên hạ biết tỷ phu ngươi hôm nay thực lực. Tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Tự nhiên đâm ngang. Phụ thân yên tâm, hải nhi rõ ràng. Bạch thiếu phu nghe vậy cũng lập tức thu liếm cảm xúc. Mặt khác, không cần thiết chấm chế tu hành. Tỷ phu ngươi một mảnh hào tâm. Đưa tới vô số công pháp tài nguyên giúp ngươi tu hành. Ta bạch ra nắm tỷ phu ngươi chi phúc có hôm nay địa vị. Ngày xưa ngân xuyên tứ đại gia tục chỉ còn lại ta bạch ra một nhà Sau này địa vị cũng chỉ sẽ càng ngày càng cao Nhưng là ta bạch ra cũng không thể kéo tỷ phô ngươi lui lại Nếu không tương ứng năng lực Địa vị lại cao hơn cũng chỉ sẽ thân không thất vị Ngược lại nguy hiểm Nay sau thiên hạ tranh long Cũng chỉ có thiên nhân mới có thể một mình đảm đương một phía Ta bạch ra hy vọng Cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi Ngay sau đó Bạch Thế Tông liền nhìn hướng Bạch Thiếu Vũ lời nói thành khẩn nói. Bạch Thiếu Vũ là hắn Bạch Gia thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất một cái. Đặc biệt là tu hành phương diện. Hôm nay đã thành công đặt chân tiên thiên. Trở thành hắn Bạch Gia cái thứ hai tiên thiên. Cũng là hắn Bạch Gia có hy vọng nhất đặt chân thiên nhân một cái. Cho nên hôm nay toàn bộ Bạch Gia vô luận là Bạch Thế Tông hay là Bạch Gia những người khác. Đều là đem bạch thiếu vũ trở thành toàn bộ bạch gia chưa tới cùng người nối nghiệp bồi dưỡng Mà trần xuyên đối bạch gia giúp đỡ cũng không ít Đặc biệt là đối với bạch thiếu vũ trên tu hành chỉ điểm rất nhiều Phụ thân yên tâm Thiên nhân chi đạo Tỷ phu lấy hướng ta triệt để vạch gió Còn có rất nhiều công pháp cung cấp ta lập xem Nếu như thế Ta còn không thể đột phá đặt chân thiên nhân mà nói Vậy cũng chỉ có thể nói ta bạc thiếu vũ quá vô năng Bạc thiếu vũ đi theo mở miệng nói Lòng tin tràn đầy Hắn tự nhận chính mình thiên phú và chính mình tên biến thái kia tỷ phu vô pháp so Nhưng là muốn đặt chân thiên nhân Hôm nay nhận được chính mình cách này tỷ phu chỉ điểm cùng rất nhiều công pháp tài nguyên chống đỡ Vẫn là không thành vấn đề Rất tốt, ngươi có phần này lòng tin, liền là chuyện tốt Nhìn thấy bạch thiếu vũ dạng này tự tin bộ dáng, bạch thế tung cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Vào đêm, ngân xuyên thành bên ngoài một chỗ sơn trang, đinh đông, ung dung tiếng đàn tử trong sơn trang truyền đến. Lý sư sư toàn thân áo trắng, tiên khí bồng bềnh ngồi ngay ngắn ở tiểu lâu các bên ngoài trên ban tung. Tố thủ đánh đàn, nàng trước đó là sẽ không đánh đàn cũng không bắn đàn. Nhưng là từ lúc Phụng sư mệnh đi tới Ngân Xuyên cùng Trần Xuyên cùng một chỗ sau đó, nhàn hạ thời gian nhiều, cũng liền bắt đầu chậm rãi học học xong đánh đàn. Trần Xuyên đặc biệt cho nàng an bài cách này chỗ ở. Khoanh tay tải dây đàn bên trên kích thích, ánh mắt lại là thất thần không tập trung. Trần Xuyên tại kinh thành tin tức tại mấy ngày trước truyền đến Ngân Xuyên. Đông Tây hai cung thái tử chi loạn Trần Xuyên xuất thủ trấn áp, Vĩnh An Đại Đế Long Nhan cực kỳ vui mừng Có cảm Trần Xuyên Đại Tông Đem Đại Cản hiện nay trưởng công chúa Chiêu Dương công chúa Triệu khinh Vũ ban hôn cho Trần Xuyên Lại thêm một cái Trong lòng không hiểu hiện ra ý nghĩ này Thế nào không quan tâm Phía sau chợt một đảo ôn nhu thanh âm quen thuộc vang lên Lý sư sư nhất thời trong lòng run lên Quay đầu lại Lập tức nhìn thấy Trần Xuyên quen thuộc mặt mũi tràn đầy ôn nhu nụ cười. Trong lòng một vui. Nhưng là nghĩ đến Trần Xuyên cùng triệu khinh vũ hôn sự. Trong lòng liền không hiểu cảm thấy một trận khó chịu. Nhìn không được nói. Hầu ra không ở lại kinh thành làm phò mã tìm đến sư sư làm gì bởi vì ta trong lòng có ngươi à. Trần Xuyên cười một tiếng thuận tay bắt lấy lý sư sư hai tay đem cả người nhẹ nhàng kéo vào trong ngực. Thiên nhai nơi xa cót vô tận Chỉ có tương tư vô tận chỗ Kinh thành cho dù tốt Phò mã cho dù tốt liền thế nào địch tốt hơn có người địa phương Chỉ có khanh chỗ Mới là ta hương Liêu trai kiếm tiên 15 chương 445 đột phá đêm đắc hôi Tu tiên kết thúc Chính vào tu tiên sau khi đột phá hiện giả thời gian Trần Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy lý sư sư Đêm nay ở lại đây đi Lý Sư Sư gương mặt màu hồng Nhưng mặt đầu nhẹ nhàng tựa ở Trần Xuyên trên lồng ngực Ánh mắt mê ly mà vỗ mị Chợt mở miệng nói Trần Xuyên trong lòng một quái lạ Trước đó thời điểm Lý Sư Sư có lẽ không cho hắn buổi tối ở chỗ này qua đêm Chớ đừng nói chi là chủ động giữ lại Ngoài miệng nhưng là nói không chút suy nghĩ Tốt Nói xong lại bổ sung Ngươi nếu là ta thích mà nói, ta lấy ngày sau lúc trời tối tới cùng ngươi. Không nên, liền đêm nay liền tốt. Lý sư sư nghe vậy lại nhanh chóng ngăn lại. Đêm nay để cho Trần Xuyên lưu lại cũng đã là nàng hạ chớ đại dũng khí. Thật làm cho Trần Xuyên mỗi đêm đều tới mà nói. Nàng sợ chính mình thật triệt để đánh mất đạo tâm. Vô pháp cầm giữ. Tốt, đều tùy ngươi. Trần Xuyên nghe vậy lúc này vừa cười nói. Cũng không vội. Ngược lại tương lai còn dài. Hơn nữa nhìn Lý Sư Sư bây giờ trạng thái. Đoán chừng khoảng cách triệt để hàng phục thời gian hẳn là cũng sẽ không quá xa. Một đêm không ngủ. Thẳng đến lúc trời sáng. Trần Xuyên mới từ Lý Sư Sư nơi này ly khai. Cả người đều cảm giác thần thanh khí sàng. Bất quá trong sơn trang Lý Sư Sư nhìn xem Trần Xuyên rời đi phương hướng xác thực hai mắt phức tạp thất thần. Cùng Trần Xuyên ở chung càng lâu, Trần Xuyên đối với nàng càng tốt càng sâu tình. Nàng cũng cảm giác chính mình tâm liền càng rãi rua, càng khó chịu. Bởi vì chính nàng phi thường rõ ràng, chính mình đợi tại Trần Xuyên bên cạnh mục đích cũng không phải là đơn thuần. Chính là Phùng Sư Mệnh cố ý tiếp cận Trần Xuyên thu hoạt Trần Xuyên hào cảm tốt từ đó thuận lợi sau này ảnh hưởng trái phải Trần Xuyên. Thành kế tiếp càn triệu sụp đổ sau đó loạn thế làm chuẩn bị làm nền. trưởng khống lấy trần xuyên cách này một lực lượng cường đại. Thiên mệnh tại Lý đây là chính mình sư tôn nói. Cũng là Phật đạo Hai Môn tán đồng. Chính mình sư tôn cùng Phật đạo Hai Môn cũng đã đặt cược đến Lý ra bên kia. Chuẩn bị phụ tá trợ giúp Lý ra thay thế triệu thì. Nhưng là thiên mệnh. Thật sự nhất định chuẩn xác không lý sư sư trong lòng lần thứ nhất đối cái này thiên mệnh này sinh chất vấn. Bởi vì tại ngân xuyên đoạn này thời gian, nàng tận mắt thấy tại Trần Xuyên Trì hạ toàn bộ ngân xuyên phát triển là bậc nào nhanh chóng phồn vinh, chính trị và pháp luật thanh minh, mách tĩnh an tư, hết thảy sinh hoạt đều phát triển không ngừng, liền xem như Lý gia sở tại chỗ thậm chí được hưởng danh dự hán chung. So sánh với hôm nay Ngân Xuyên mà nói Cũng không biết kém bao nhiêu liền từ trước mắt tình huống đem Lý ra cùng Trần Xuyên hai tướng so sánh phía dưới Lý sư sư cảm giác Vô luận là phương diện nào đi nữa Trần Xuyên đều chưa chắc yếu hơn Lý ra Thậm chí càng càng mạnh Loại tình huống này Dựa vào cái gì thiên mệnh tại Lý Vì cái gì không phải thiên mệnh tại Trần mà lại nếu quả thật thiên mệnh tại lý mà nói Cái kia sau đó Trần Xuyên một khi cũng tham dự tranh đoạt thiên hạ Kết quả sẽ như thế nào từ xưa đến nay Tranh long chi cục Từ trước đến nay đều là không thành tựu tử Cơ bản không có khả năng có tranh long thất bại còn toàn thân trở ra thuyết pháp Nếu như Trần Xuyên tranh long thất bại Kết cục sẽ lưu lạc được thế nào nghĩ tới đây Lý Sư Sư nhất thời một trái tim đều triệt để loạn cả lên Tâm loạn như ma Nàng không muốn nhìn thấy có một ngày Trần Xuyên xảy ra chuyện Một bên khác Từ Lý Sư Sư nơi này ly khai sau đó Trần Xuyên liền trực tiếp về tới trong thành trúc lâm hải các Sau đó liền lần lượt gọi tới bạc Thiếu Khâm cùng U Dạ hỏi thăm một chút mặt trường nhạc minh cùng án ảnh về tình huống phát triển Xác định hết thảy đều có đầu không sợi thô không có vấn đề gì sau đó liền không tiếp tục thêm chú ý Bắt đầu ở ra an tâm dưỡng thương bồi người vợ ma toàn Bộ thiên hạ chỉnh thể mà nói cũng đều vẫn còn một cách bình ổn yên ổn trạng thái cũng không có náo động lớn Nhoáng lên hơn một tháng đi qua thời gian tiến nhập tháng 10 Hải ngoại Cách xa thần châu lục địa hơn vạn rằm hoang vu hải vực bên trên Một chỗ hoang vu đảo nhỏ, sóng biển vút đá ngầm, phát ra ào ào tiếng sóng biển, trần xuyên đứng thẳng đảo nhỏ trung tâm nhất trên đỉnh núi, lặng lặng điều chỉnh trạng thái. Hơn một tháng thời gian, thương thế hắn sớm tại hơn nửa tháng phía trước liền đá triệt để khôi phục, mà thái Ân bất diệt kinh trinh lệch tối hậu một phần 10 năng lượng. Cũng rốt cục tại cách này hơn một tháng thời gian dựa vào hắn mỗi ngày nỗ lực khổ tu cộng thêm vô số dược liệu bồi bổ rút cuộc biến đầy. Tụng chủ. Trần Xuyên công pháp. Thái âm bất diệt kinh 12. Lôi pháp 11. Kiếm tử quyết năm Trần Xuyên thần niệm chìm vào não hải gọi ra bảng hệ thống. Đơn giản nhìn thoáng qua bảng hệ thống bên trên công pháp phía dưới thanh năng lượng. Ngay sau đó liền không chút do dự nói. Hệ thống. Giúp ta đột phá. Vù vù quen thuộc đột phá cảm lại lần nữa đánh tới. Trong chút lát, Trần Xuyên chỉ cảm thấy thể nội lực lượng giống như là trong nháy mắt nổ tung. Máu trong cơ thể thứ nhất thời gian sôi trào lên, lại như là lập tức bị dẫn bão núi lửa. Vô hình bên trong, Trần Xuyên chỉ cảm thấy một cố cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cuồn cuộn không dứt lực lượng lập tức rót vào trong cơ thể mình. Đầu tiên là cùng máu tươi dung hợp dẫn bảo chính mình toàn bộ máu trong cơ thể. Ngay sau đó từ sôi trào huyết dịch đem cố lực lượng này chuyển vận đến toàn thân các nơi thậm chí nhỏ bé đến mỗi một cái tế bào. Theo Trần Xuyên thể nội khí huyết sôi trào, vô tận nóng rực lực lượng cũng là thứ nhất thời gian từ Trần Xuyên thể nội bạo phát đi ra. Hắn bên ngoài thân y phục thứ nhất thời gian từ cháy thành cho tàn, lộ ra y phục phía dưới trơn bóng như ngọc. Ứng ánh long lanh da thịt. Da thịt bắt đầu phiếm hồng. xưng Khí huyết từ thể nội thẩm thấu ra. Thoạt nhìn lại như là trần xuyên cả người cũng bắt đầu sung huyết một dạng. Phúc có máu tươi bắt đầu từ trần xuyên bên ngoài thân chảy ra. Ứng ánh trơn bóng làn da giống như là như đồ sứ bắt đầu liệt ra từng đảo khe hở. Thể nội bảo tăng cố năng lượng kia quá to lớn. Cực lớn đến để cho Trần Xuyên nhục thân đều cơ hồ có chút khó có thể chịu đựng Thân thể từng chút một bị đánh sách tả tơi đau đớn không ngừng kích thích thần kinh Cùng lúc liền lương theo lấy một loại toàn bộ nhục thân thậm chí tế bào không ngừng cường hóa sảng khoái cảm giác Đau đồng thời thoải mái Cuồng bảo lực lượng tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thân thể Trần Xuyên cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều giống như tại không ngừng bị đánh nát liền tái tạo Vô luận là da thịt, gân mạch hay là không xương Đều bị trực tiếp đánh nát thành cơ bản nhất đơn vị tế bào Tiếp đó không ngừng sắp xếp gây dừng lại Tế bào cũng tại cách này quá trình bên trong thông qua hút năng lượng không ngừng tăng lên tăng cường Mỗi một cái tế bào đều đang nhanh chóng để thăng tăng cường Trần xuyên cảm giác chính mình toàn bộ nhục thân đều giống như đang thăng hoa Thể nội tử vong chi lực cũng bắt đầu xuất hiện mới biến hóa Vô tận tử vong bên trong. Một luồng sinh cơ khí tức chậm rãi diễn sinh ra đến. Cho người ta một loại tử vong chuyển sinh. Trong tử vong thai ngém sinh cơ cảm giác. Trần xuyên toàn bộ tinh thần ý chí toàn bộ khóa chặt đến cố này sinh cơ bên trên. Không tiếp tục để ý toàn bộ nhục thân biến hóa. Theo thời gian chuyển rời. Trong tử vong sinh cơ càng ngày càng đậm. Không biết qua bao lâu. Giống như là chỉ là một cái chớp mắt Lại giống là đi qua vô tận dài răng dặc Rốt cục Sinh cơ tựa hồ tăng trường đến cực hạn Tại trong tử vong Một luồng màu xanh lục sinh chi lực triệt để đản sinh ra Trong chút lát Trần xuyên tựa như cảm giác trong đầu một tia sáng lóe qua Vén mở mây mù gặp trời xanh Khổ khốn đã lâu tử vong chuyển sinh chi bí triệt để minh ngộ Sinh mệnh cuối cùng là tử vong Nhưng là tử vong bên trong Cũng có thể sinh ra sinh cơ Dùng cách này sinh hóa tử Tử hóa sinh Sinh tử luân chuyển Sinh sôi không ngừng Mới là chân chính sinh tử huyền bí Cũng là toàn bộ thiên địa Thậm chí vũ trụ căn bản nhất pháp tắc một trong Ẩm theo cách này sởi sinh chi lực sinh ra Trần xuyên thể nội Vô tận tử vong chi lực cũng trong nháy mắt nổ tung. Bắt đầu lấy một cách điên cuồng tốc độ hướng sinh chi lực chuyển hóa. Tại những này tử vong chi lực toàn bộ chuyển hóa làm sinh chi lực sau đó. Sinh chi lực lại bắt đầu hướng tử vong chi lực chuyển hóa. Như thế hai bên không ngừng chuyển đổi luôn chuyển. Rốt cục Sau cùng hai bên đạt đến một cái cân bằng. Một nửa sinh chi lực. Một nửa tử chi lực. Tại cách này cân bằng bên trong, sinh tử chi lực cũng vẫn tại không ngừng lẫn nhau trao đổi chuyển hóa. Bất quá bởi vì lẫn nhau chuyển đổi hiệu suất đạt đến một cách bằng nhau trình độ. Cho nên liền duy trì lẫn nhau đều chiếm đồng dạng tổng lượng không thay đổi trình độ. Hình thành một cách sinh sôi không ngừng sinh tử luôn chuyển hệ thống, mà tại cách này sinh tử luôn chuyển bên trong. Một cố có khác với sinh tử chi lực mang theo mấy phần siêu thoát sinh tử bất diệt khí tức lực lượng cũng đàn sinh ra. Chầm rãi dung nhập trần xuyên thể nội. Liêu trai hiếm tiên 15 chương 446 thiên tam ầm ầm phương viên trăm rằm hải vực sôi trào. Thiên địa đều tối xuống. Bầu trời phát ra ầm ầm như sấm rền oanh minh thanh âm. Toàn bộ trăm rằm trong hải vực năng lượng thiên địa đều lập tức giống như là chịu đến vô hình dẫn sắt. Hội tụ thành to lớn khí lưu dòng lũ tuôn hướng Trần Xuyên sở tại đảo nhỏ đỉnh núi vị trí. Đỉnh núi bên trên. Trần Xuyên thân thể nhắm mắt ngồi xiếp bằng. Cả người đều giống như một cây không đáy hát động một dạng. Không ngừng hút vào giữa thiên địa từ bốn phương tám hướng tụ đến năng lượng thiên địa. Đây là Trần Xuyên đột phá mang đến thể nội năng lượng chống chỗ. Cho nên yêu cầu hấp thu những này giữa thiên địa năng lượng để đền bù thể nội chống chỗ. Liên sống với một cách chứa đầy nước cách bình, đột nhiên cách bình biến lớn, từ cách bình biến thành thùng nước. Muốn chứa đầy tự nhiên yêu cầu nhiều hơn nước đến đổ vào trong đó. Đề thăng đề thăng tăng lên điên cuồng đây là giờ phút này trần xuyên nhất trực quan cảm thụ. Tại cảnh giới bình chướng đánh vỡ trong nháy mắt đó, toàn bộ thân thể lại như là lập tức hóa thành không đáy hát động một dạng. Không ngừng tự động hấp thủ năng lượng thiên địa chuyển hóa làm tự thân lực lượng để đền bù sau khi đột phá mang đến lực lượng chống chỗ. Cùng một thời gian, toàn bộ nhục thân thể phách cùng thần hồn cũng tiến vào một loại khó mà ngôn ngữ lột xác trạng thái. Thật giống như toàn bộ nhục thân cùng thần hồn đều trong nháy mắt nhận được một loại cực lớn thăng hoa đặc biệt là theo thể nội sinh tử chi lực luôn chuyển tạo ra ra loại kia cho người ta một loại siêu thoát sinh tử bất diệt khí tức lực lượng dung nhập thể nội cùng thần hồn. Loại này chất biến thăng hoa thì càng thêm mãnh liệt. Trần Xuyên cảm giác cách này giống như là một loại thật chính thần thánh bất hổ lực lượng. Siêu thoát sinh tử bên trên mang theo bất diệt thuộc tính. Tại loại này lực lượng tầm bổ dung nhập phía dưới Cả người hắn cũng đều kèm theo một loại bất diệt thuộc tính Trần Xuyên có một loại cảm giác mãnh liệt Tại cổ này bất diệt thuộc tính lực lượng ra trì phía dưới Trừ phi là có người triệt để đem hắn toàn bộ nhục thân cùng thần hồn đều triệt để ma diệt Nếu không chính mình chỉ cần còn có một giọt máu thậm chí một tế bào tải Đều có thể dựa vào bên trong cổ này bất diệt thuộc tính lực lượng sống lại May mắn hắn giết người từ trước đến nay đều chú trọng áp chế xương dương phi, thần hồn câu diệt, một chút thi thể cũng không lưu lại. Nếu không mà nói, giống như trước đó giết chết ma chủ, Trần Xuyên cảm giác chỉ sợ cũng có thể sống lại. Âm cuối cùng, theo một cỗ bay thẳng cửu thiên khí tức khủng bố sông lên tận trời cùng cuồn cuộn như huyết hải một dạng khí huyết bạo phát đi ra liền tiêu tán yên bình. Trần Xuyên triệt để hoàn thành đột phá Vô trên đỉnh núi, hoàn thành đột phá Trần Xuyên thở nhẹ một hơi từ từ mở mắt Cảm giác thể nổi sau khi đột phá lực lượng Tay phải nâng lên hướng phía trước lăng không nhẹ nhàng vô một cái Phúc bén nhọn không khí phá diệt tiếng vang lên Trần Xuyên dưới tay phải Toàn bộ không gian trực tiếp bị hắn nhẹ nhàng vô một cái Cầm ra một cái bàn tay lớn nhỏ màu xám đen chân không Bạch ngay sau đó Trần Xuyên liền tay phải nâng lên thần niệm vấy một cái. Hàn xương kiếm từ đằng xa phá không bay tới rơi vào trong tay. Tiếp đó hướng về hư không phía trước toàn lực vung lên. Xoẹp bén nhọn kịch liệt không khí bị xé nước thanh âm vang lên. Trần Xuyên một kiếm này phía dưới. Không có thiên địa biển lớn đều bị một kiếm tách ra to lớn tràng diện. Nhưng là tại hắn một kiếm này chém xuống trong hư không. Theo hắn một kiếm này chém ra. Một đảo dài hơn một trượng. Rộng hơn nửa xích chân chính màu xám đen vết nứt lại là trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm này chém ra tới. Tiếp đó ước chừng ba cái hô hấp thời gian không đến, vết nứt không gian lại lập tức khép lại. Ta bây giờ một kích toàn lực đã hoàn toàn có thể phá vỡ không gian. Một kiếm phía dưới đối với lần này sau khi đột phá thực lực tăng trưởng tình huống Trần Xuyên cũng nhất thời đã nắm chắc. Lần này đột phá Hắn thực lực đã triệt để đạt đến có thể phá vỡ không gian trình độ Mặc dù phá vỡ không gian phạm vi có hạn Bất quá dài hơn một trường Cũng duy trì không được bao lâu Nhưng đây không thể nghi ngờ là một cách mang tính tiêu chí đột phá Tại đột phá trước đó Trần Xuyên thực lực là không đủ để phá vỡ không gian Coi như vận dùng mạnh nhất kiếm tiên tri cảnh một kiếm kia Cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạm tới không gian bình chứng để cho không gian xuất hiện một chút vết nứt. Mà trước đó giao thủ với hắn ma chủ cũng kém không nhiều. Coi như bộc phát ra lực lượng mạnh nhất thủ đoạn. Cũng bất quá miễn cưỡng có thể để cho không gian xuất hiện một tia vết nứt. Cuối cùng vẫn là hai người toàn lực đụng nhau thời điểm giao thủ mới miễn cưỡng xé mở một chút không gian. Nhưng là bây giờ, lần này đột phá sau đó chỉ dựa vào hắn lực lượng. Một người. Liền đã có thể phá vỡ không gian. Mà lại chủ yếu nhất là. Vừa rồi một kiếm kia. Mặc dù hắn bộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng. Nhưng là một kiếm kia. Cũng không hắn một kích mạnh nhất. Hắn lực lượng mạnh nhất. Chính là kiếm tiên tri cảnh một kiếm kia. Mà cái này. Vẹn vẹn chỉ là lực lượng công kích phương diện đề thăng. Tiếp theo còn có nhục thân phòng ngự. Tốc độ. Khôi phục các loại toàn bộ tử thân khắp nơi các mặt đề thăng. Đặc biệt là thần thông siêu phàm trạng thái đề thăng. Trần Xuyên lúc này liền trọng điểm kiểm tra một chút lần này sau khi đột phá thần thông siêu phàm trạng thái đề thăng tăng cường tình huống 50 lần đây là kiểm tra ra tới kết quả. Đang toàn lực mở ra siêu phàm trạng thái phía dưới. Trần Xuyên thì rác bên trong cơ hồ có thể đem hết thảy sự vật tốc độ quý tích thả chậm 50 lần trái phải. Đây là toàn bộ phương diện đề thăng công gích, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, lượng máu, khôi phục, thần thông. Trần Xuyên đại khái kiểm tra phán đoán một cái. Lần này đột phá. Chính mình các phương diện thuộc tính. Đều ít nhất tăng lên gấp 2 trở lên. Ta thực lực bây giờ. Mình bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu. Trần Xuyên mình cũng không cách nào xác định. Nhưng là có một chút hắn có thể xác định. Đó chính là nếu như ma chủ lại xuất hiện ở trước mặt hắn mà nói Hắn thực lực bây giờ tuyệt đối có thể đem ma chủ treo lên đánh Nếu như lấy ma chủ thực lực thành tính toán đơn vị mà nói Hắn bây giờ ít nhất tương đương với 5-6 cái ma chủ Tụng chủ Trần Xuyên công pháp Thái âm bất diệt kinh 13 Lôi pháp 11 Kiếm từ quyết năm cuối cùng Trần Xuyên liền gọi ra hệ thống Đơn giản kiểm tra một hồi. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thái âm bất diệt kinh đã từ nguyên bản tầng thứ 12 tăng lên tới tầng thứ 13. Điều này đại biểu lấy hắn tu vi đã triệt để đột phá đến tầng thứ 13. Cùng lúc cũng đại biểu cho. Thái âm bất diệt kinh cùng kiếm tự quyết cách này hai môn công pháp cũng đã bị trần xuyên tu luyện tới đầu. Bởi vì hắn trước đó chỗ thôi diễn ra tới thời gian cái này hai môn công pháp cực hạn cũng chính là ở chỗ này. Thiên nhân cảnh giới thứ ba. Thiên nhân cực hạn. Lại hướng lên. Liền là trứng đạo. Nhưng là cảnh giới kia. Trần Xuyên hoàn toàn không hiểu rõ. Duy nhất biết liền là cấp bậc kia yêu cầu ngộ đạo. Trứng đạo. Trước lính ngộ ra chính mình đại đạo. Sau đó lại trứng đạo. Mặc dù nhìn bề ngoài dễ hiểu dễ hiểu Nhưng là cụ thể phải làm sao Thế nào chứng đạo Ngoại trừ những cái kia chứng đạo người bên ngoài Trên đời này có ai biết Chứng đạo cảnh giới lại là một phen cái dạng gì tình huống Hiện nay trên đời lại có ai có thể cởi Đừng nói trần xuyên không hiểu rõ Hiện nay trên đời Chỉ sợ đều không ai dám nói thực sự hiểu rõ chứng đạo cảnh giới Cuối cùng không đến cảnh giới kia. Ai có thể triệt để biết cảnh giới kia tình huống. Mà lại thế giới này cách nay cũng đã có tới trên vạn năm không người chứng đạo. Duy nhất đối chứng đạo tồn tại cởi liền là một chút cổ tịch bên trên đôi câu vài lời ghi chép cùng truyền thuyết. Giống như cổ chi nhân hoàng những này liền là chứng đạo cảnh giới. Mà lại theo như đồn đại. Toàn bộ chứng đạo người tại chứng đạo sau khi thành công. Cũng đều sẽ rời đi thế giới này Lời đồn là phi thăng thành tiên Nhưng là cụ thể sự tình có phải là thật hay không phi thăng thành tiên Trời mới biết Cuối cùng cũng không có một cách nào chứng đạo người trở lại nói qua Hết thảy đều chỉ là dựa vào hậu nhân phòng đoán suy đoán Chính là bởi vì đối chứng đạo cảnh giới hiểu rõ khuyết thiếu Trước đó xung hợp thôi diễn công pháp lúc Vô luận là thái âm bất diệt kinh hay là kiếm tự quyết Đều chỉ thôi diễn đến thiên tam cảnh giới Còn có chưa thành tu luyện tới viên mãn lôi pháp cực hạn cũng là thiên tam cảnh giới Đáng tiếc cũng chưa từng nghe nói qua nơi nào có chứng đảo người lưu lại tông pháp truyền thừa Nếu không lời nói đi mượn tới cũng tốt tham khảo một chút Được rồi Xe đến trước núi tự có đường Đường đều là từ người đi tới Coi như tìm không thấy chứng đảo phương pháp Dựa vào ta trí tội cùng tri thức lại thêm hệ thống phụ trợ Cũng như thường có thể đi ra chính mình nói Phân biệt bất quá là hao phí thời gian yêu cầu lâu một chút mà thôi Suy nghĩ một phen Trần Xuyên cuối cùng lại lắc đầu không nghĩ nhiều nữa Đường đều là từ người đi tới Giống như thời kỳ viễn cổ Trên đời còn không có tu hành chi pháp Còn không phải từ tiên hiền sáng tạo ra tới Vừa bắt đầu cũng không có người có thể chứng đạo Nhưng là cuối cùng còn không phải có người chứng đạo thành công Đây đều là chậm rãi đi tới So sánh tiền nhân Hắn Trần Xuyên bây giờ điều kiện có thể nói không biết ưu việt gấp bao nhiêu lần Loại tình huống này Coi như không có rõ ràng chứng đạo phương pháp Hắn Trần Xuyên chính mình chẳng lẽ còn không thể sáng tạo ra đến không thành Mà lại chứng đạo chứng đạo Chính hắn đại đạo Trần Xuyên cảm giác mình đã tìm tới Liền là kiếm tiên tri cảnh một kiếm kia Kiếm đạo Sau đó chính mình chỉ cần theo kiếm tiên tri cảnh cái kia Một kiếm đạo vận lính ngộ đi xuống Hẳn là liền sẽ không sai Mà lại thế giới này mặc dù không có chứng đạo người lưu lại chứng đạo phương pháp Nhưng lại có chứng đạo người lưu lại thần binh A Nếu như chính mình có thể làm đến một hai thanh Từ đó hẳn là cũng có thể có điều ngộ ra. Bạch cuối cùng Trần Xuyên thân ảnh từ đảo nhỏ bên trên rời đi tiêu thất tại chân trời. Liêu trai kiếm tiên 15 chương 447 Vĩnh An đột phá đột phá sau đó. Trần Xuyên liền trực tiếp trở lại Ngân Xuyên. Bất quá tin tức đồng thời không có Tuyên Dương. Chỉ là cùng Thanh Khâu Vân Tị, Lý Như Tuyết, Hà Ngọc Hương, Nhiếp Tiểu Thiến, Tiểu Nhu, Hồng Tụ. Bạch Thanh Thanh thất nữ nói một lần. Dù sao cũng là bên cạnh mình người thân nhất có thể tin người. Nói một chút đến không sao. Mà lại dạng này còn có thể càng làm cho chúng nữ đối với mình có lòng tin. Còn như Lý Sư Sư. Lý Sư Sư bây giờ còn chưa đủ tin. Tại chưa có xác định triệt để hạng phục Lý Sư Sư trước đó. Trần Xuyên trong lòng đối Lý Sư Sư khẳng định là muốn đề phòng một chút. Tuyệt không có khả năng cho Lý Sư Sư để lộ nổi tình. Trở lại Ngân Xuyên. Sinh hoạt bình tĩnh như trước. Toàn bộ Ngân Xuyên cùng thủ hạ thế lực cũng đều duy trì lấy ổn định phát triển. Lấy Trần Xuyên giờ này ngày này thực lực cùng địa vị. Trừ phi thiên hạ triệt để đại loạn. Nếu không mà nói. Cũng không khả năng sẽ có cái gì mắt không mở người dám tới trêu chọc hắn. Bất quá Trần Xuyên trên sinh hoạt cũng là không phải một tầng không thay đổi. Đầu tiên là một tháng trước thời điểm, Thanh Khâu Vân Tịch trở về một chuyến Thanh Khâu tộc tộc địa, đem muội muội cũng mang đến Ngân Xuyên, an bài tại trúc Lâm Hải các ở lại. Tên là Thanh Khâu Vân sao? Bộ dáng cùng Thanh Khâu Vân Tịch có tới 6 7 phân thần tựa như. Tiếp theo là chính mình Đường muội Trần Thanh hướng Ngân Xuyên đến số lần cũng cấp ngập nhiều hơn. Thường xuyên đến Ngân Xuyên Trúc Lâm Hải Cắc ở lâu. Tìm Trần Xuyên chỉ điểm tu hành. Hôm nay Trần Thanh đã 13 tuổi. Thân thể cũng bắt đầu phát dục. Mà lại bởi vì tu luyện duyên cớ. Nàng thân thể phát dục sinh trưởng cũng rõ ràng nhanh hơn đồng dạng nữ hải tử. Hôm nay 13 tuổi liền đã có tới hơn 1,6 m thân cao. Thoạt nhìn như là 15-16 tuổi thiếu nữ một dạng. Duyên dáng yêu hiều. Tu hành thiên phú cũng mười phần không tệ, ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài. Có thể nói là Trần ra bên trong tu hành thiên phú tốt nhất rồi. Tu hành bất quá mới hơn một năm thời gian, hôm nay Trần Thanh đã đột phá đến hậu thiên cảnh giới. Hơn một năm thời gian từ một cách mới vào người tu hành trực tiếp đột phá đến hậu thiên cảnh giới. Cho dù có Trần Xuyên chỉ điểm cùng vô số tài nguyên chống đỡ rất nhiều được trời ưu ái điều kiện. Nhưng cũng không thể phủ nhận Trần Thanh Thiên Tư. Xác thực bất phàm. Đương nhiên. Trần Thanh Thiên Tư mặc dù không tệ. Nhưng là nếu như cùng Đinh Phong. Trương Tử Lăng hai cái này treo vách tường so sánh mà nói. Vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý. Từ ban đầu Trần Xuyên thu hai người làm đồ để truyền thủ hai người thiên địa giao trinh âm dương vô cấp đại bi phú gia nhập trường nhạc minh bắt đầu xong tu sau đó. Hai người tu vi tốc độ tăng lên quả thực như là bật hấp. Đến bây giờ, hai người tu vi đã trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Bất quá nửa năm trái phải thời gian hai người cho ngươi trực tiếp tu luyện tới tiên thiên cảnh giới ngươi dám tin. Chỉ có thể nói, khí vận chi tử kinh khủng như vậy. Bất quá tu vi tu luyện tới tiên thiên về sau. Hai người quan hệ thực sự càng phát ra vi diệu. Xuất hiện từ hảo huyên để hướng cả một đời phát triển su thí Thủ công pháp tu luyện ra tới âm thuộc tính chân khí ảnh hưởng Hôm nay trương tử lăng từ bể ngoài bên trên xem Vô luận là bề ngoài hay là khí chất Cơ bản cũng đã cùng nữ nhân không khác nhau chút nào Liền liền trái cổ cũng đã biến mất Mà lại biến thành nữ nhân sau đó trương tử lăng Còn hết sức xinh đẹp Đối với cái này Xem như chính mình duy nhất nhận lấy hai cách đệ tử. Trần Xuyên cũng là trong lòng chúc phúc hai người. Vi vọng hai người có thể cả một đời không rời không bỏ. Đầu bạc răng long. Không cần để ý thế tục thành kiến cùng ánh mắt. Nhoáng lên. liền hơn một tháng thời gian trôi qua. Thời gian tiến nhập tháng 12. Bắt đầu mùa đông. Bắt đầu mùa đông sau đó trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống. Bay là tạc. Trọn vẹn liên tục hả hơn 10 ngày. Toàn bộ thần châu phía bắc đều triệt để bao trùm thành rồi một mảnh thế giới băng tuyết. Lúc này kinh thành từ hàng đại điện vào buổi tối. Vù vù đột nhiên. Một cỗ trùng trùng điệp điệp tựa như thiên quy một sảng khí tức khủng bố sông lên tận trời. Trực tiếp quét sạch toàn bộ kinh thành. Trong chốc lát. Toàn bộ người kinh thành đều là trong nháy mắt chỉ cảm thấy giống như là có vô hình áp lực lập tức áp đảo trên người mình. Ha ha ha ngay sau đó là một đảo chấn thiên tiếng cười to vang lên. Tiếng cười kia càn rỡ. Tùy ý. Cho người ta cảm giác. Tựa như tiếng cười chủ nhân một khi thành công. Đem toàn bộ thiên hạ đều không để vào mắt. Theo âm thanh vọng lại, liền có thể gặp trong hoàng thành từ hàng đại điện trên không một đảo người mặt. Long bào to lớn cao ngạo thân ảnh đứng lơ lượng trên không, đứng ở trên bầu trời, dĩ nhiên chính là Vĩnh An. Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng bệ hạ! Chứng được thần vị! Thành tựu thiên nhân chi tôn! Từ nay về sau! Hương hỏa bất diệt! Bệ hạ bất hủ! Cùng thiên địa đồng thỏ! Cùng nhật nguyệt đồng huy! Phủ độ từ hàng một thân kim bào, lớn tiếng hướng về Vĩnh An chúc mừng nói! Lại là Vĩnh An sử dụng thần đảo hương hỏa chi lực triệt để thành tựu thần minh chi vị đột phá đến thiên nhân. Phá <cười> hạ! Chấm có thể có hôm nay. Quốc sư không thể bỏ qua công lao. Đợi chấm ngày nào đó thành tựu thiên đế chi vị triệt để chúa tể thiên hạ. Tất sẽ không quên quốc sư công lao. Vĩnh An thoải mái cười to. Triệt để đem nhục thân luyện hóa thành thần thể trở thành thần minh. Đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Vĩnh An cả người đều là trong lòng đại sướng Đặc biệt là đột phá thiên nhân cảnh giới sau đó mang đến loại kia niệm đồng ở giữa trường khống thiên địa lực lượng Càng làm cho Vĩnh An chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều giống như lập tức bị chính mình dấm tại dưới chân Không gì sánh được say mê Thiên nhân đắc hành Thiên đế sẽ còn xa sao giờ khắc này Vĩnh An trong lòng thỏa thuê mãn nguyện Ngạo nghế không gì sánh được Phụ hoàng Nguyệt Thanh Cung. Chiều khinh Vũ nhìn xa xa từ hàng đại điện phương hướng trên bầu trời Vĩnh An. Trong nháy mắt cảm giác được Vĩnh An đột phá đến thiên nhân khí tức uy áp. Bất quá nhìn xem Vĩnh An đột phá. Trên mặt nàng không chỉ có không có vui mừng. Ngược lại thần sắc lo lắng càng đậm. Trời muốn cho người diệt vong trước phải khiến hắn điên cuồng. Bạch Ngọc Cung. Đoan một tình cũng là nhìn xem từ hàng đại điện phương hướng đứng thẳng trên bầu trời Vĩnh An Nghe lấy Vĩnh An càn rỡ tùy ý tiếng cười Không khỏi lắc đầu thở dài Có lẽ Vĩnh An mình bây giờ còn không tự giác Nhưng là người ở bên ngoài xem tới Bây giờ Vĩnh An Đã cùng điên rồi không có khác gì thừa thưa tướng phủ thừa tướng thượng quan ký cũng là cung dung thở dài Nhìn xem hoàng thành phương hướng trên bầu trời vĩnh an thân ảnh. Phụ thân vì cái gì thở dài. Bề hạ đột phá trở thành thiên nhân. Không nên là chuyện tốt sao lúc này một cái áo đỏ nữ tử đột nhiên từ thượng quan ghế phía sau đi tới nói tiếp. Chỉ gặp nữ tử lông mày môi anh đào. Một đôi ngập nước mắt hạnh tựa như huyển chuyển làn thu thủy mông lung vũ mị. Tinh xảo trắng nón hai gò má hiện ra nhàn nhạt phấn hồng. Như là đua nở hoa đào. Quả thực là con ngươi như thu thủy, mặt như hoa đào, vũ mị khuyên quốc. Nếu như là nữ tử xuất hiện ở bên ngoài, không biết muốn mê đảo bao nhiêu đời ở giữa nam tử. Mà nữ tử cũng không phải người khác. Chính là thừa tướng thượng quan kế nữ nhi thượng quan huyển nhi. Bất quá tại kinh thành bên trong thanh danh cũng không hiện ra. Thậm chí phần lớn người đều không biết thượng quan kế có cái nữ nhi. Cũng là bởi vì thượng quan huyển nhi sinh quá mức vũ mị đẹp mắt. Cho nên thượng quan ghế từ nhỏ vẫn đem thượng quan huyển nhi nuôi dưỡng ở trong nhà. Chưa từng đi ra lộ mặt qua. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Chính mình cách này nữ nhi đối nam nhân lực sát thương lớn bao nhiêu. Nếu như ở bên ngoài lộ diện. Sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng. Bề hạ đột phá. Chẳng lẽ phụ thân không vui sao thượng quan Uyển Nhi liền nhìn không được nghi ngờ nói. Dưới cái nhìn của nàng Vĩnh An thân là hoàng đế. Chính mình phụ thân thân là thừa tướng. Vĩnh An tại vị. Chính mình phụ thân vị trí mới có thể càng thêm củng cố. Hôm nay Vĩnh An đột phá. Chính mình phụ thân càng hẳn là cao hứng mới là. Lại chẳng biết tại sao thở dài. Quân nếu hiền tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu quân vô đạo. Nói đến đây Thượng quan ghế lắc đầu Hắn lời này có thể nói đã là đại nghịch bất đảo chi ngôn Nếu là chuyện đi chuyện vào vĩnh an trong tay Chặt đầu cũng có thể Nhưng là hắn hay là nói rồi Cùng lúc đó Đại tướng quân phủ Về ra Một đảo trung niên nam tử đứng chắp tay Nhìn xem hoàng thành phương hướng Cười lạnh nói Quả nhiên trời nếu khiến người diệt vong So trước khiến hắn diệt vong càn triệu, không lâu vậy Hoàng thành Chọn vẹn ở trên không đứng một lát thêm thời gian bình phục xong trong lòng kích động cảm xúc Vĩnh an mới từ không trung rơi xuống Ngay sau đó lại giống phủ độ từ hàng hỏi Hôm nay chấm lấy thành tựu thần minh chi vị Đặt chân thiên nhân Ý theo hốc sư xem Chấm vẫn cần bao lâu mới có thể trở thành thiên đế Lực lượng cường đại khiến người ta say mê Càng là cường đại Càng khiến người ta say mê Đặc biệt là giờ khắc này đột phá đến thiên nhân cảnh giới cảm nhận được thiên nhân lực lượng cường đại Vĩnh an trong lòng đối với thiên đế chi vị thì càng là gấp không thể chờ Chỉ hận không phải lập tức liền trở thành thiên đế Chúa tể thế gian Ý theo trước mắt hương hỏa chi lực tốc độ Ít nhất vẫn cần 5 năm thời gian Bề phía dưới có hy vọng trở thành thiên đế. Phủ độ từ hàng nói. Năm năm vĩnh an nghe vậy lại lập tức nhớ mày. Ngay sau đó mang theo một loại không thể nghi ngờ chém đinh chặt sắt giọng nói. Không tốt, năm năm quá lâu chấm phải nhanh hơn. Nếu muốn càng nhanh. Vậy thì nhất định phải tăng lớn mở rộng miếu thờ kim thân. Như thế hội tụ nhiều hơn hương hỏa chi lực. Cũng chỉ có như vậy. Hương hỏa chi lực càng nhiều. Bệ hạ mới có thể tu hành càng nhanh. Phủ độ từ hàng nói. Vậy liền tiếp tục mở rộng miếu thờ kim thân. Cho chấm khuyết chương thêm gấp 10 hôm sau. Bãi triều một tháng hơn Vĩnh An tổ chức tạo triều. Hạ lệnh cả nước khuyết chương thêm miếu thờ kim thân. Mà lại là muốn tải nguyên bản miếu thờ về số lượng gia tăng gấp 10. Cái này lệnh một chỗ nhất thời triều đình xôn sao. Lễ Bộ Thượng Thư Phó Thiên Cửu ra tới khuyên can. Phi vọng Vĩnh An thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bởi vì ngôn từ kịch liệt có chỗ va chạm Chọc dần Vĩnh An. Trực tiếp tại chỗ bị Vĩnh An hạ lệnh đánh vào thiên lao. Cách đi chức quan. Người sau đó bị hạ lệnh giáng chức trí thượng dương. Nửa tháng sau tin tức truyền ra thiên hạ xôn sao. Liêu trai kiếm tiên 15 chương 448 náo đồng lại lên Vĩnh An 31 năm. Trung tuần tháng 12, Vĩnh An đại đế triệu hoành lấy thần đạo đột phá tới thiên nhân chi cảnh. Hôm sau tạo triều triệu tập văn võ quần thần. Hạ lệnh thiên hạ dòng thêm miếu thờ. nặn hắn kim thân. Cần làm nguyên số miếu thờ gấp 10. Lễ bộ thượng thư phó thiên cửu khuyên can. Chọc tức Vĩnh An bị cách đi nguyên chức hạ lệnh giáng chức trí thượng dương. Tin tức truyền ra. Thiên hạ xôn sao. Vân Trung. Thượng giã. Ba thuộc các vùng thứ nhất thời gian bảo phát quy mô nhỏ phản loạn. Thiên hạ náo động lại lên. Đột phá thiên nhân sao ngân xuyên. Trần xuyên nhìn xem ám ảnh về tử kinh thành truyền đến tin tức. Không khỏi lắc đầu. Vĩnh An bây giờ là thật đá điên cuồng. Thế mà còn muốn hạ lệnh mở rộng miếu thờ nặn hắn kim thân. Hơn nữa còn lập tức muốn gia tăng gấp 10. Quả thực liền là dồn ếp thiên hạ tạo phản. Nguyên bản lần thứ nhất tu hiến miếu thờ kim thân cũng đắt là hao người tốn của để cho thiên hạ bách tính khổ không thể tả. Ngoại trừ trần xuyên nơi này ngân xuyên trì hạ bách tính không có thu đến ảnh hưởng gì bên ngoài. Thiên hạ cách khác 17 quận không khỏi là chịu khổ không chịu nổi. Bây giờ bách tính cũng còn không có khôi phục nguyên khí. Vĩnh An lại phải hạ lệnh mở rộng miếu thờ nặn hắn kim thân. Còn duy nhất một lần khuyết chương thêm gấp 10 Hoàn toàn là đem thiên hạ bách tính đến tuyệt lộ bức. Loại tình huống này. Ngày đều không cách nào qua. Không phản mới là lạ. Mà lại vĩnh an chính mình cũng quả thực là não đại hóng gió. Đột phá thiên nhân không chỉ có không ẩn nút. Còn dạng này nhanh ngang. Quả thực liền là nói thiên hạ biết người. Ta đã đột phá thiên nhân. Các ngươi muốn ngăn cản đồng thủ liền mau đồng thủ. Nếu không chờ ta thực lực triệt để lên sau khi thành công liền không có cơ hội. Hắn Trần Xuyên cũng không dám cao điểu như vậy quả thực chán sống. Bất quá cái này cũng vừa vẳn chứng minh. Vĩnh An xác thực đã điên cuồng. Đã điên cuồng đến liền cơ bản lý tính đều đánh mất hầu như không còn. Chỉ sợ giờ phút này vĩnh an trong lòng ngoại trừ nhất tâm rồng xây miếu thờ nặng kim thân tăng tốc thu thập hương hỏa chi lực thật là nhanh chóng trở thành thiên đế bên ngoài. Cái khác cũng đã cái gì đều không quan tâm. Cái này lệnh một chỗ thiên hạ chắc chắn phản loạn lại lên, náo đồng tái sinh. Đây là hắn vĩnh an chính mình tự tìm đường chết, trời muốn cho người diệt vong trước phải khiến hắn điên cuồng. Đứng tại trần xuyên bên cạnh u dạ nghe vậy nói tiếp cười lạnh nói. Trần Xuyên không lại nói nhiều Đối với hắn mà nói Bây giờ muốn làm liền là lặng lặng cùng cố thủ hạ mình thế lực ngồi xem càn triệu sụp đổ Phong vân biến ảo là được Tiếp đó tại nhìn chính xác thích hợp nhất cơ hội xuất thủ Cái khác Không cần để ý nhiều Tiếp tục xem kinh thành tình huống Còn có thiên hạ cái khác các nơi cùng với những đại thế lực kia Đều trọng điểm lưu ý Có tin tức gì lại hướng ta hồi báo Vâng U giả lúc này liền đáp Đúng rồi gần nhất tu hành thế nào Có thể có chỗ không rõ Trần Xuyên lại quan tâm hỏi một câu nói Đa tạ công tử quan tâm trước mắt U giả tu hành hết thảy thuận lợi Tạm thời chưa có chỗ không rõ Vậy là tốt rồi Cố gắng lên Tranh thủ sớm ngày đột phá đến thiên nhân Nếu là có cái gì không rõ địa phương Có thể tùy thời đến hỏi thăm ta Bình thường làm việc cũng đừng quá mệt mỏi Một chút có thể giao cho thủ hạ sự tình liền giao cho thủ hạ tốt rồi Không cần thiết tự làm tất cả mọi việc Cho nhiều chính mình một chút tự chủ thời gian Tối hậu Trần Xuyên lại quan tâm một câu Xem như thủ hạ mình làm việc nhất kiên cố đắc lực nhất thủ hạ một trong Trần Xuyên vẫn là thật quan tâm Tạ công tử quan tâm U dạ trong lòng ấm áp, đối với Trần Xuyên Xưng Hô cũng một mực là Xưng Hô công tử. Ngoài giới, theo Vĩnh An muốn tại thiên hạ tại nguyên bản miếu thờ về số lượng khuyết chương thêm gấp 10 chính lệnh truyền ra. Toàn bộ thiên hạ cũng là triệt để dung chuyển. Vĩnh An 32 năm tháng 1 thương láng quận. Nhanh lên, đều cho ta động tác nhanh lên. Chưa ăn cơm sao? Ai dám lười biếng để cho ta phát hiện ta liền muốn ai não đại tử hàng đại điện tu kiến nơi trốn. Cầm trong tay roi ra dẫn đầu quan sai cách ăn mặc giám sát lớn tiếng quát lớn. Tại trước người hắn chung quanh nhưng là một đám quần áo tả tơi. Gầy như que quỷ thân ảnh. Đi lại tập tính gian nan hành động. Những này thân ảnh đều là chung quanh cưỡng chế trộp tới hỗ trợ kiến tông bách tính. Có nam có nữ. Có già có trẻ. Bởi vì bức bách tại triều đình chính lệnh nhất định phải tại hai tháng bên trong hoàn thành toàn bộ miếu thờ kim thân kiến trúc, quận trưởng vô pháp. Cho nên đành phải hạ lệnh bắt lấy các nơi bách tính phục lao dịp xem như người làm hỗ trợ kiến thiết. Ba dẫn đầu giám sát quan sai liền một roi ra quất vào trước thân một cách đẩy xe đẩy hành động chậm chạp công nhân trên thân. Tiếp đó liền quát cho ta nhanh lên. Chậm như vậy. Làm trễ nải đại sự. Người gánh được trách nhiệm sao? Bị đánh công nhân không dám lên tiếng, chỉ có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức đẩy xe đẩy nhanh chóng tiến lên. Lúc này bên trái trong đám người chợt một trận bạo động. Một cái khiêng tảng đá lão nhân đột nhiên lập tức mới ngã xuống đất. Trên vai khiêng tảng đá cũng lập tức nện ở trên đầu. Nhất thời không ngừng chảy máu tại chỗ hôn mê. Xa xa. Một cái thoạt nhìn tại mới mười mấy tuổi tiểu nữ hài khóc bay nhào đi qua. Nằm ở lão nhân trên thân thể Trung quanh cái khác công nhân gặp cái này cũng không khỏi dừng bước lại phân phân vây đi qua Dẫn đầu giám sát quan sai gặp một màn này nhất thời giận dữ Tránh hết ra tránh hết ra Không muốn làm việc rồi có phải hay không Đều không muốn làm có phải hay không Ba ba Dẫn đầu giám sát quan sai nổi giận đùng đùng xong đi lên phất tay liền là chấp nhận gần mấy cái vây xem công nhân mấy roi ra Ròi roi thấy máu Vây xem công nhân nhất thời sợ tới mức liên miên tản ra không dám dừng lại Ra ra, ra ra ngươi tỉnh à Tiểu nữ hài còn ba tải lão nhân trên thân khóc sống Nhìn xem chết không có Cái kia quan sai lập tức đi lên trước đưa tay lấy tay chỉ đặt ở lão giả dưới mũi cùng mạc đập bên trên kiểm tra một hồi Đầu lính còn không có tắt thở bất quá hẳn là cũng không sống nổi Vậy liền cho hắn một cái thống khoái tiếp đó khiêng đến hậu sơn ném đi, không nên trì hoãn thời gian lãng phí lương thực. Vâng, Phúc Quan Sai lập tức rút ra trường đao một đao chém vào lão giả trên cổ. Triệt để kết thúc lão giả tính mệnh. Bởi vì ra tay quá nặng. Lão giả hơn phân nửa cái cổ đều trực tiếp bị chặt đứt. Mảng lớn máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Ra ra nằm ở trên người lão giả tiểu nữ hài gặp một màn này nhưng là trực tiếp âm thanh kinh hô một tiếng Tiếp đó tài trấu ngất Xuất sinh trong đám người có người nhìn không nổi giận mắng lên tiếng thật tại nhìn không được Ai, ai nói Dẫn đầu giám sát quan sai nhất thời giận dữ Ngẩm đầu hướng thanh âm phát sinh ra nhìn lại quát Lại nhất thời không có tìm được mục tiêu Lúc này Sau lưng nơi xa một đảo trả lời truyền đến Ta nói, ai dẫn đầu giám sát trong lòng giận dữ Xoay người lại nhìn lại Bỗng nhiên gặp phía sau nơi xa một cây đại thổ trên đỉnh cây Chẳng biết lúc nào có thêm một cái áo xanh cách ăn mặc thanh niên Mà tại thanh niên phía sau trên đường Còn có một đội cưới ngựa làm giang hồ nhân sĩ cách ăn mặc đội ngũ Đội ngũ có tới hơn 10 người ngươi là ai dẫn đầu giám sát quan sai sắc mặt lúc này liền bỗng nhiên biến đổi, ý thức được không ổn. Thiên hạ chúng anh hào, bạc đầu cùng nghĩa sự trên đỉnh cây thanh niên lại nói: "Bạc Thủ Sơn dẫn đầu quan sai giám sát nghe vậy nhất thời sắc mặt triệt để đại biến. Nghe được câu này chỗ nào còn có thể không biết đối phương thân phận. Câu nói này chính là Bạc Thủ Sơn khẩu hiểu một trong. Mà Bạc Thủ Sơn người Sớm tại mấy năm trước cũng đã là thiên hạ đều biết Chính là từ một đám người giang hồ hội tụ mà thành Thế lực to lớn Danh xưng thiên hạ đệ nhất đại giang hồ thế lực Minh chủ tần vô ưu thực lực cao tuyệt Lời đồn chính là tiên thiên bên trên thiên nhân trí cường giả Phía dưới càng có cổ đại thiên vương 72 địa tướng Từng cách thực lực cao cường Liền xem như thực lực yếu nhất 72 địa tướng Mỗi một cách cũng đều có hậu tiên thực lực. Trước mặt cửa đại thiên vương càng là cửa đại tiên thiên cao thủ. Mà còn cho tới nay. Bọn họ cũng một mực đánh lấy cướp phú tế bần. Chuyên giết tham quan ô lại danh hảo cùng triều đình đối nhịp. Tại lúc trước thần liên giáo khởi binh thời điểm. Bạch Thủ Sơn thậm chí cũng đi theo trực tiếp khởi qua binh. Nhưng là tối hậu theo thần liên giáo hủy diệt Bạch Thủ Sơn cũng hành quân lặng lẽ. Mà còn toàn bộ thế lực đều biến mất Không nghĩ tới Bây giờ bạch thủ sơn người liền xuất hiện Dẫn đầu quan sai sắc mặt đại biến Muốn trốn nhưng đã tới không kịp Phúc phá không một đảo mũi tên phóng tới Trực tiếp tướng lính đầu giám sát quan sai bắn giết Ngay sau đó trên đỉnh cây thanh niên mở miệng lần nữa quát Càn triệu vô đảo chúng ta bách tính Làm lại lập hoàng thiên Liêu trai kiếm tiên 15 chương 449 Bạch Thủ Sơn Vĩnh An 32 năm tháng 1 Từ thần liên giáo hủy diệt tuy thần liên giáo cùng một chỗ mất tích hơn một năm Bạch Thủ Sơn thế lực lại xuất hiện Tại thương láng quận nhiều nơi chém giết triều đình nhân viên ghi động bách tính mưu phản Không đến mấy ngày Thương lãng quận gần nửa địa khu trực tiếp luôn hãm Bị Bạch Thủ Sơn kích động phản quân chiếm lính Náo động nổi lên bốn phía Thương lãng quận quân coi giữ trải qua suốt binh chấn áp lại đều tao ngộ thảm bại. Thương lãng quận quận trưởng vạn giảm khẩn cấp đem tin tức hồi báo thượng tấu triều đình thỉnh cầu triều đình phái binh trợ rút. trấn áp Bạch Thủ Sơn cùng phản quân. Tại trong lúc này, Bạch Thủ Sơn tiếp tục du tàu các nơi gích đồng bách tính mưu phản. Bất quá tự thân lại cũng không có trực tiếp đại quy mô khởi binh tạo phản. Thí dụ trực tiếp đem toàn bộ thương lãng quận đánh xuống chính mình chiếm lính xem như căn cứ địa cái gì. Mà là tại thương lãng quận kích động hơn phân nửa địa khu Bách tính tạo phản sau đó lại bắt đầu đến thương lãng quận tuần bên cạnh hoang dã. Ba thục, vân trung, tứ thủy các cái khác các quận các nơi khuyết tán. Lại như là một cái gãy quấy phân heo. Chính mình không trực tiếp đại quy mô chiếm lính địa phương khởi binh. Lại khắp nơi kích động dẫn sắt bách tính khởi binh phản loạn. Không đến tháng một thời gian. Thương Lãng. Tứ Thủy. Tam Xuyên. Thượng Giã. Ba Thục. Vân Trung. Liêu địa các loại đại càn chỉ hạ 18 cái quận bên trong tròn vẹn 7-8 cái quận địa phương đều tại Bạc Thủ Sơn thế lực kích động phía dưới suốt hiện đại quy mô bách tính khởi nghĩa phản loạn sự kiện. Một thời gian. Thiên hạ phản loạn nổi lên bốn phía. Chờ tin tức truyền đến Kinh Thành. Triều đình biết được tình huống. Cũng đã trực tiếp thiên hạ tứ loạn. Thương lãng bạch thủ sơn. Hôm nay vĩnh an vì tu thần đảo trắng trợn mở rộng miếu thờ kim thân. Không tiếc hao người tốn của Thiên hạ bách tính đã tiếng oán hờn khắp nơi. Ở tại chúng ta trong minh huyên để dẫn đầu phía dưới. Hôm nay thiên hạ đã có 8 quận chi địa bách tính hưởng ứng chúng ta hiểu triệu khởi binh phản càn. Một cái áo xanh ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nam tử trong tay đong đưa quạt xếp chậm rãi mà đàm đảo Dựa theo đương thời tình huống Chỉ cần chúng ta trong minh Huyên để tiếp tục du tàu thiên hạ các nơi hiểu triệu Không bao lâu Toàn bộ thiên hạ bách tính đều đem triệt để theo ta bạc thủ sơn cùng một chỗ phản càn Đến lúc đó minh chủ chỉ cần đăng cao nhất hộ Thuận theo dân ý Có thể ủng hộ thiên hạ chi dân ý Tần vô ưu ngồi tại ví cao bên trên. Nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Nói chuyện thanh niên văn sĩ nhưng là hắn bạc thủ sơn cỡ đại thiên vương một trong vương triêu sinh. Không chỉ có thực lực qua người có tiên thiên cảnh giới tu vi. Mà lại đầy bụng kinh luôn rất có chỉ thí chi tài. Cũng là hắn thủ hạ bên trong đắc lực nhất thủ hạ. Mà giờ khắc này vương triêu sinh từng nói. Cũng chính là hắn trong lòng kế hoạch suy nghĩ. Hôm nay vĩnh an vô đảo. Vì tu thần đảo trắng trợn buộc mở rộng miếu thờ nặng hắn kim thân. Sớm đã là để cho thiên hạ bách tính tiếng oán hờn khắp nơi. Vào lúc này. Hắn chỉ cần sử dụng điểm này để cho thủ hạ người khắp nơi gích động đưa đến một chút sấn đầu tác dụng. liền có thể trực tiếp thuần theo dân ý thu hoạt được bách tính ủng hộ. Chờ đến khởi binh thời điểm. Chỉ cần đăng cao nhất hộp, có thể người đi theo như mây, đại nghĩa ra thân, minh chủ văn võ xong toàn, lòng mang thiên hạ, hôm nay vĩnh an vô đảo, trí thiên hạ bách tính tại Thủy Hòa, càn triệu khí số đã hết, minh chủ có thể khởi binh chiếm lấy, cũng là thuận theo dân ý, thuận theo thiên ý, liền một cái thân hình cao lớn oai hùng bất phàm nam tử mở miệng nói tiếp. Là bạch thủ sơn cửu đại thiên vương bên trong một cách khác lý thanh vân. Tần vô ưu nghe vậy trên mặt ý cười càng đậm, lúc này cũng mở miệng nói. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn. Vĩnh an vô đảo. Chí thiên hạ bách tính tại Thủy Hòa. Chúng ta trí sĩ. Há có thể ngồi yên không để ý đến. Để cho ở bên ngoài huyên để tiếp tục du tẩu thiên hạ các nơi. Hiểu triệu nhiều hơn bách tính cùng một chỗ phản kháng càn triệu. Ta muốn nơi nào có bất công. Nơi đó liền có ta bạch thủ sơn thân ảnh. Nói đến đây tần vô ưu trên mặt một mặt nghĩa chính ngôn từ Vâng trước thân vương chiêu sinh. Lý Thanh Vân mấy người một đám bạch thủ sơn thủ hạ cũng là lập tức khom người xác nhận. Sau đó Lý Thanh Vân liền đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi. Đúng rồi minh chủ. Hôm nay toàn bộ Bắc địa chư quận cơ bản cũng đã ở tại chúng ta Bạc Thủ Sơn dẫn sắt phía dưới hiệu triệu đến vô số bách tính theo ta tất cả cùng đồng thời phản kháng bảo càn. Còn sót lại Mạc Bắc, Bắc Lương, Lan Gia, Ngân Xuyên, Hoài Thủy năm quận, Mạc Bắc, Bắc Lương hai quận hoang vắng. Lại cùng người hồ giáp giới có thể không làm cân nhắc. Bất quá còn lại lang Gia, Ngân Xuyên, Hoài Thủy ba quận. Phải chăng cũng muốn. Ngân xuyên. Tần vô ưu nghe vậy ánh mắt ngưng tổ. Lập tức nói. Ngân xuyên là trường nhạc minh phạm vi thế lực. Có vị kia vô song hầu tỏa chấn. Bản minh chủ mặc dù không sợ hắn. Nhưng một khi giao thủ. Khó tránh khỏi lưỡng bài câu thương. Tạm thời quên đi thôi. Cái kia lang ra cùng hoài thủy hai quận đâu Lý Thanh Vân lại hỏi. Cái này khờ hàng. Bên cạnh vương triêu sinh nghe nói như thế nhưng là cả người đều không. Còn gì để nói. Âm thầm cho Lý Thanh Vân một cái ánh mắt khi dễ. Thiên hạ hôm nay. Ai không biết vị kia vô song hầu thực lực. Nhà mình minh chủ mặc dù thực lực cao cường cũng là thiên nhân. Nhưng bất quá thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Hắn bạc thủ sơn thật đi chọc vị kia vô song hầu. Quả thực liền là muốn chết. Mà lại vô song hầu trần xuyên mặc dù bên ngoài là chỉ tỏa chấn ngân xuyên một quận địa phương. Nhưng là hắn thủ hạ thế lực trường Nhạc Minh sớm đã phát triển thẩm thấu đến Lan Gia. Hoài thủy hai quận. Liền liền Lang Gia quận thế lực cấp độ bá chủ tiêu giao cung cũng không dám đem trường Nhạc Minh thế nào chỉ có thể mặc cho trường Nhạc Minh tại Lang Gia quận bên trong phát triển. Đây đã là rất rõ ràng tín hiệu. Lý Thanh Vân vừa bắt đầu hỏi thăm thì thôi. Vào lúc này còn tiếp tục truy vấn lang ra Hoài thủy hai quận Đây không phải cho ở nhà minh chủ trong lòng ngột ngạc sao Chẳng lẽ nhất định để nhà mình minh chủ nói vô song hầu quá mạnh Ta đánh không lại Cho nên các ngươi không nên đi treo chọc Thật nói như vậy Nhà Bình minh chủ còn muốn hay không mặt mũi Ngươi Lý Thanh Vân là đặc biệt cho minh chủ phá đi Vương triêu sinh trong lòng im lặng Mà tần vô lưu cũng quả thật bị Lý Thanh Vân truy vấn cho ế trụ Trong lòng trận được khó chịu Lại không thể phát tác Chỉ có thể mạnh làm thong rong nói lang ra có tiêu giao cùng Cung giang thánh cùng ta cùng là thiên nhân Thực lực cũng không thể khinh thường Hoài thủy hải châu xa dựa vào biển lớn Còn cần xuyên qua ngân xuyên Cách này hai quận cũng tạm thời quên đi thôi Đối với mình thực lực tần vô ưu vẫn rất có nhận biết Hắn Tô Vi cũng chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất Nếu như là đối đầu thiên nhân cảnh giới thứ nhất hắn còn có lòng tin một trận chiến Coi như đánh không lại tự vệ hẳn là cũng không khó Nhưng là đối đầu trần xuyên Một cách liền thiên nhân cảnh giới thứ hai đều có thể chém giết mãnh nhân Chủ động đi trêu trọc Đây không phải muốn chết sao Nhưng là hắn lại không thể đối với thủ hạ nói rõ, dù sao mình thế nhưng là đường đường thiên nhân cường giả cũng muốn mặt. Vâng, Lý Thanh Vân nghe vậy lúc này mới không có hỏi tới tiếp nữa. Lên tiếng là, tần vô ưu cũng là trong lòng ngầm buông lỏng một hơi. Cùng lúc trong lòng âm thầm cho Lý Thanh Vân ghi cái tiểu bản bản. Vừa đúng lúc này, không tốt rồi, không tốt rồi. Minh chủ không tốt rồi chợt một đảo vội vội vàng vàng tỏ ra vạn phần sốt ruột thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó một người chạy vào. Chuyện gì hốt hoảng như vậy tần vô ưu nhất thời hỏi. bẩm minh chủ. Là triều đỉnh. Kinh thành truyền đến tin tức. Vĩnh an đại đế hạ lệnh vô song hầu trần xuyên suốt quân bình loạn. Thảo phạt ta bạch thủ sơn. Vô song hầu tần vô ưu lúc này cũng triệt để biến sắc. Ngay sau đó vội vàng nói, "Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người lập tức giúp lui Bạch Thủ Sơn, phân tán làm việc." Vĩnh An muốn dùng vô song hầu chi thủ suy yếu ta Bạch Thủ Sơn lực lượng. Ta Bạch Thủ Sơn mặc dù không sợ, nhưng cũng không cần thiết cùng hắn ngạnh bính tăng thêm thương vong. Nói xong đời trước thân mấy tên thủ hạ vừa đi, Tần Vô ưu cũng là nhanh chóng chuồn đi. Hắn đây không phải sợ Là chiến thuật tính chất rút lui. Vĩnh An 32 năm tháng 2. Bạch Thủ Sơn làm loạn. Bốn phía kích động bách tính nào đó loạn. Khói lửa nổi lên bốn phía. Vĩnh An tức giận. Hạ lệnh vô song hầu trần xuyên suốt ngân xuyên đại quân bình định Bạch Thủ Sơn. Bất quá lúc này. Một cách để cho thiên hạ tất cả mọi người nghĩ không ra sự tình bảo phát. Vô song hầu trần xuyên kháng chỉ. Không chịu xuất binh bệ hạ rồng xây miếu thờ. nặn mình kim thân. Quả thật hao người tốn cuộc. Chí thiên hạ bách tính tại Thủy hỏa Đợi thần chuyển cáo bệ hạ. Nếu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đình chỉ miếu thờ kiến tạo. Thần lập tức xuất binh bình đình bạch thổ sơn. Nhưng nếu bệ hạ tiếp tục hư khư cố chấp. Bất chấp thiên hạ bách tính thương sinh. Chỉ có thể tha thứ thần kháng chỉ bất tuân. Ngân Xuyên Trần Xuyên hướng về đến đây chuyện chỉ khâm sai mở miệng nói. Hôm nay Vĩnh An đất là người người oán trách. Thanh danh triệt để thối đường cái. Bạch Thủ Sơn vì cái gì dễ dàng như vậy liền có thể kích động nhiều như vậy địa phương bách tính phản loạn. Cũng là bởi vì Vĩnh An đã đem những này bách tính bức sống không nổi nữa. Loại thời điểm này. Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng lại tuân chỉ giúp Vĩnh An đi bình loạn. Nếu như vào lúc này hắn còn giúp Vĩnh An mà nói Vậy hắn thanh danh cũng tuyệt đối đi theo Vĩnh An cùng một chỗ thối Loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình Hắn cũng sẽ không làm Trái lại lúc này trực tiếp khiêng chỉ vì dân chờ lệnh Còn có thể đập cái thanh danh tốt Ngược lại hắn thực lực bây giờ Vĩnh An cũng không thể bắt hắn thế nào Giữ lại Bạch Thủ Sơn cũng đúng lúc có thể bốn phía châm ngoài thổi gió tăng tốc càn triệu sụp đổ tốc độ Hầu ra chi ngôn, hạ quan nhất định chi tiết hướng bể hạ đưa đến Trần Xuyên lời nói để cho chuyện chỉ không sai sắc mặt đại biến Nhưng lại không dám đối Trần Xuyên thế nào Chỉ có thể thành thành thật thật lính mệnh trở về kinh thành hồi báo Liêu trai kiếm tiên 15 chương 450 phủ độ từ hàng mưu độ Vĩnh An 32 năm tháng 2 Bạch Thủ Sơn làm loạn. Bốn phía kích động bách tính phản kháng triều đình làm loạn. Thương Lãng. Tứ Thủy. Tam Xuyên. Thượng Giáp. Ba Thục. Vân Trung. Liêu địa các loại đại càn thần châu bắc địa nhiều quận sinh loạn. Thiên hạ náo động lại lên. Vĩnh An tức giận. Hạ lệnh vô song hầu trần xuyên suốt quân san bằng Bạch Thủ Sơn. Nhưng. Vô song hầu trần xuyên kháng chỉ bất tuân. Vì dân trở lệnh thỉnh cầu Vĩnh An thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đình chỉ thiên hạ miếu thờ tu kiến. Coi đây là điều kiện. Nếu không không chịu xuất binh. Hơn 10 ngày sau đó. Chuyện chỉ khâm sai trở lại ginh thành đem vô song Hầu Trần Xuyên Kháng chỉ trở lệnh tin tức hồi báo cho Vĩnh An Đại Đế Triệu Hoành. Âm trong hoàng thành. Từ hàng đại điện bên ngoài. Vừa ngồi cao hơn 10 trượng hồ sen giả sơn ấm vang sụp đổ. Vĩnh An trong nháy mắt bảo phát đi ra khí tức đánh nát. Thật lớn mật. Hắn Trần Xuyên lại dám kháng chỉ nghe xong trước thân khâm sai hồi báo. Biết được Trần Xuyên kháng chỉ cũng vì dân chờ lệnh thỉnh cầu hắn đình chỉ thiên hạ miếu thờ kiến thiết yêu cầu. Vĩnh An nhất thời nổi giận. Miếu thờ kiến thiết quan hệ đến hắn thiên đế chi đạo. Há có thể đình chỉ. Hắn cho là hắn Trần Xuyên là ai. Nếu không phải chấm một tay đề bạc. Hắn chỗ này liền giờ này ngày này chi vị Vong ăn phụ nghĩa đồ vật Không có chấm Hắn đáng là gì Bất quá là một giới dân đen mà thôi Uổng phí chấm còn đem nữ nhi ban hôn cho hắn Dưỡng không quen bạch nhãn lang còn dám áp chế chấm Hắn Trần Xuyên tính là thứ gì vĩnh an vô cùng phấn nộ Vạn vạn không nghĩ tới cho tới nay biểu hiện nghe lời xăm dắp Trần Xuyên thế mà lại kháng chỉ Hơn nữa còn dám lấy cái này áp chế hắn đình chỉ thiên hạ miếu thờ kiến thiết. Chống lại thánh chỉ. Còn dám áp chế chấm. Chấm muốn chém hắn não đại hồi báo khâm sai cùng chung quanh thái giám cung nữ nhìn thấy vĩnh an dạng này nổi giận bộ dáng nhưng là thở mạnh cũng không dám. Từng cái sợ tới mức tính như lạnh lẽo. Động cũng không dám loạn động. Sợ thêm động một cách đều bị vĩnh an chú ý tới mà giận chó đánh mèo. Chỉ dám nhỏ giọng nói. Bệ hạ bớt giận. Chọn vẹn phát tiết thật lâu. Vĩnh An cảm xúc mới chậm rãi bình ngùng lại một chút. Bất quá trong lòng vẫn như cũ nộ khí khó tiêu. Lúc này, một cái thái giám từ đằng xa cửa ra vào chạy chậm tới. Khởi bẩm bệ hạ trưởng công chúa cầu kiến. Chiêu dương Vĩnh An nghe vậy nhớ mày, sau đó lập tức hừ lạnh một tiếng. Vào lúc này tới chỉ sợ là vì tình lang đi. Hắn biết Triệu khinh Vũ vào lúc này tới, khẳng định cũng là biết Trần Xuyên kháng chỉ tin tức cho nên vì thế mà tới. Dẫn vào. Không bao lâu, một thân đại hồng trang Triệu khinh Vũ tại Thái Giám dẫn sắt xuống tới đến Vĩnh An trước mặt. Triều Dương bái kiến phụ hoàng. Nhìn thấy Vĩnh An. Triệu khinh Vũ lúc này không người thi lễ. Vĩnh An đại khái đoán được Triệu khinh Vũ là vì sao mà đến. Tâm tình không tốt không nhịn được nói. Nói đi Chuyện gì Triệu khinh Vũ nhìn xem Vĩnh An âm u sắc mặt cùng đáy mắt Chỗ sâu áp lực nổ khí Cân nhắc một chút ngôn từ nói Chiêu Dương nghe nói Bạch Thủ Sơn làm loạn Phụ Hoàng muốn phái phò mã bình loạn Phò mã chống lại Phụ Hoàng ý chỉ Thỉnh cầu phụ Hoàng đình chỉ thiên hạ miếu Thờ kiến tạo Hư Vĩnh An nghe vậy nhất thời còn chưa tiêu Phía dưới nổ khí lại lần nữa đi lên Hư lạnh một tiếng Nhìn xem triệu khinh vũ. Người muốn giúp hắn nói chuyện phò mã vi phạm phụ hoàng chi mệnh xác thực đại nghịch bất đạo. Bất quá hôm nay thiên hạ. Trải qua náo động. Bách tính nỗi khổ. Rộng xây miếu thờ thật tài hao người tốn của. Đối với bách tính mà nói không khác đã dép vì tuyết lại lạnh vì xương. Cứ như vậy mãi. Chắc chắn mất đi dân tâm nguy hải ta đại càn giang sơn. Phò mã kháng chỉ tuy là đại bất kính. Nhưng cũng là chân chính lòng mang giang sơn xã tắc Trung quân á quốc Chiêu dương cũng thỉnh cầu phù hoàng Có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Đình chỉ thiên hạ miếu thờ kiến thiết Triệu khinh vũ nói Làm càn, ngươi cũng muốn cùng chấm đối nhịp vĩnh an nhất thời lại lần nữa nổi giận Phù hoàng, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền Mong rằng phù hoàng cân nhắc Im ngay triệu khinh vũ còn muốn lại nói Bất quá trực tiếp bị Vĩnh An thô bảo đánh gãy Ngay sau đó trực tiếp đối bên cạnh cung nữ quát Đem cung chủ mang về Nguyệt Thanh cung chặt chẽ trông giữ Không có ta mệnh lệnh cái kia đều không cho đi Vĩnh An trực tiếp hạ lệnh đem Triệu khinh Vũ đóng cấm đoán Sau đó liền hạ lệnh Người tới để cho Điền Ngôn cùng Mạc Thanh Dương tới gặp chấm Trần Xuyên kháng chỉ bất tuân Hắn cũng không thể thật đem Trần Xuyên thế nào Mặc dù vừa rồi ngoài miệng gọi lời hại thậm chí muốn đem Trần Xuyên chặt não đại Nhưng cũng bất quá chẳng qua là lúc đó ngoài miệng nói một chút mà thôi Cuối cùng Trần Xuyên thực lực còn tại đó Thật muốn giết Trần Xuyên mà nói Vạn nhất đem Trần Xuyên cho trực tiếp bức phản Lấy Trần Xuyên thực lực bây giờ Đại càn có thể chưa hẳn gặp được Chớ đừng nói chi là còn có một cái sớm đã không nghe tuyên điều vệ vô song Coi như trong lòng có giận, cũng nhất định phải áp chế. Chỉ có thể chờ đợi sau này có thực lực lại xem tình huống thanh toán. Bất quá Bạch Thủ Sơn sự tình cấp bách. Bởi vì Bạch Thủ Sơn làm loạn nhiễu loạn không chỉ có là toàn bộ thiên hạ. Còn có hắn tu hành đại nghiệp. Theo đoạn này thời gian Bạch Thủ Sơn làm loạn kích động các nơi bách tính tạo phản. Hắn tải tu hành lúc sau đã rõ ràng cảm giác được hương hỏa chi lực tiêu giảm biến hóa. Thân đảo đại nghiệp Cấp bách Hắn nhất định phải mau chóng diệt trừ bạch thủ Sơn khống chế lại thế cục Không thì hắn tu hành còn lớn hơn thủ ảnh hưởng Vốn là Trần Xuyên là nhân tuyển tốt nhất Khoảng cách gần Thực lực lại mạnh Nhưng là bây giờ Trần Xuyên kháng chỉ Vậy hắn cũng chỉ có thể khác tìm hắn chọn Vĩnh An quyết định điều động điện ngôn cùng Mạc Thanh Dương hai người Điện ngôn xuất lính đại quân làm chủ Mặt thanh dương xuất lính võ vệ làm phụ. Một sáng một tối. Mà lại hai người cũng đều là thiên nhân cao thủ. Từ hai người liên thủ. Coi như không có trần xuyên. Đối phó một cách bạch thủ sơn cũng hẳn là dư giả. Cùng lúc đó kinh thành ngoài thành một chỗ khác từ hàng đại điện. Phủ độ từ hàng một thân kim bảo cách ăn mặt, sắc mặt nghiêm túc. Xem ra cần phải tăng thêm tốc độ. Bạch thủ sơn làm loạn. Thiên hạ phản loạn nổi lên bốn phía. Vô song hầu trần xuyên kháng chỉ bất tuân. Đây đắt là một cái rất rõ ràng tín hiệu. Nói rõ thiên hạ đối với càn triệu oán thanh cùng lòng phản loạn đã nhanh muốn chồng chất đến cực hạn. Lại thêm thiên hạ những cái kia giá tâm bừng bừng thế lực. Dựa theo càn triệu hôm nay tình huống đến xem. sụp đổ chỉ sợ đắt là lúc nào cũng có thể sự tình. Cho nên hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Thừa dịp hôm nay cơ hội vĩnh an còn sống có thể tác Tăng thêm tốc độ cướp đoạt càn triệu quốc vận Mượn cách này hóa sồng Một khi thành công Hắn không chỉ có thể nhảy một cách thành tựu chân long chi thân Tự thân Tu Vi cũng đem tiến thêm một bước triệt để đột phá đến thiên tam cảnh giới Từ đây đem có thể không sợ thiên hạ bất luận kẻ nào Tiêu giao thế gian Bây giờ tốc độ vẫn là quá chậm Ta nhất định phải muốn những biện pháp khác. Phủ độ từ hàng ánh mắt lấp lóe. Rất nhanh. Hắn nghĩ tới một cách có thể tăng tốc chính mình hấp thù càn triệu quốc vận biện pháp. Đó chính là từ càn triệu cả triều văn võ quan viên ra tay. Quốc hữu quốc vận. Quan viên cũng có quan khí. Quan chức càng cao. Quan khí càng nặng. Nhưng là quan viên vì sao lại có quan khí? Nguyên nhân cũng liền tại quốc gia quốc vận bên trên. Quan viên quan khí. Bản chất bên trên kỳ thực cũng chính là quốc gia quốc vận. Bởi vì quan viên làm quan từ trình độ nhất định liền đại biểu quốc gia. Mọi cử động ảnh hưởng quan hệ toàn bộ quốc gia phát triển. Cho nên cũng sẽ chia sẻ đến quốc vận. Trước vì càng cao. Đối quốc gia ảnh hưởng càng đánh. Trên thân chia sẻ đến quốc vận cũng liền càng nặng. Quốc vận tại quan viên trên thân bị bình thường tu sĩ xưng là quan khí. Trên thực tế, quan khí bản chất cũng chính là một nước quốc vận. phân tán đến quan viên trên thân. Hắn bây giờ mỗi ngày có thể hấp thủ đến càn triệu quốc vận có hạn. Hơn nữa còn là bởi vì hôm nay càn triệu tương vong quốc vận bất vồn tình huống phía dưới mới cho hắn đoạt đi càn triệu quốc vận cơ hội. Nếu như có thể cướp đoạt đến càn triệu những cái kia văn võ bá quan quan khí mà nói. Đem có thể trực tiếp cực kỳ tăng tốc hắn cướp đoạt càn triệu quốc vẫn tốc độ. Mà cướp đoạt những quan viên này quan khí. Đối với hắn mà nói có thể so sánh cướp đoạt càn triệu quốc vẫn đơn giản dễ dàng hơn nhiều. Vào đêm thì Lang Phủ Thạch Ngọc An ngồi ngay ngắn ở thư phòng tại đang xem sách. Đại nhân quốc sư người ở ngoài cửa cầu kiến. Lúc này một cách tôi tớ gó cửa đi tới mở miệng báo cáo độ từ hàng Thạch Ngọc An nghe vậy những mày có chút kỳ quái phủ độ từ hàng người làm sao lại đến chẳng qua hiện nay phủ độ từ hàng quyền cao chức trọng đặc biệt là rất được Vĩnh an tín nhiệm thực sự không dám thất lễ vội vàng mệnh tôi tớ dẫn đường đuổi tới phủ Dinh cửa chính gặp qua thì Lang đại nhân Phủng Quốc sư Chi mệnh đến đây xin thì Lang đại nhân đến từ hàng đại điện một lần vừa rồi đi tới cửa Nhìn thấy phủ độ từ hàng phái tới người đối phương liền lập tức nói Mời ta đi từ hàng đại điện Thạch Ngọc An nghe vậy không khỏi liền nhớ mày Cảm giác càng thêm kỳ quái Phủ độ từ hàng cùng mình chưa từng giao tập Hôm nay đột nhiên buổi tối phái người đến đây còn xin chính mình đi từ hàng đại điện Có chút kỳ quái Không biết quốc sư xin hạ quan cần làm chuyện gì quốc sư đại nhân vẫn chưa nói rõ Chỉ nói là xin Thị lang Đại Nhân đi qua có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Ngoài ra còn mời chu Đại Nhân. Trình Đại Nhân. chu Đại Nhân. Tiền Đại Nhân các cách khác thập vị Đại Nhân. Thạch Ngọc An nghe vậy nhất thời trong lòng An buông lỏng một hơi. Mặc dù vẫn như cũ cảm giác có chút kỳ quái phổ độ từ hàng mục đích. Nhưng nghe nói phổ độ từ hàng mời được nhiều người như vậy không chỉ chính mình một cái. Nghĩ thầm nhiều như vậy triều đình trọng thần tại chỗ. Không quản phủ độ từ hàng cây gì mục đích khẳng định cũng sẽ không có lá gan gây bất lợi cho bọn họ cái gì. liền nói ngay, tốt, thì lang đại nhân mời lên xe. Liêu trai kiếm tiên 15 chương 451 điển ngôn Hán Trung. Trường An. Lý gia phủ dinh một chỗ hồ sen tiểu đình. Triều thanh tuyển một thân đảo bào màu trắng cùng Lý gia gia chủ Lý bác ngồi đối diện nhau. Lý bác một thân trường sam xa màu xanh cách ăn mặc Bộ ráng thoạt nhìn hơn 30 tuổi Khí chất nho nhã Cách cầm một túm tròm dâu nhỏ Chiều trai chủ mời dùng trà Đây là ta đặc biệt cho người từ Giang Nam mua đến trà Xuân Long tỉnh Không biết chiều trai chủ có thích hay không Lý bác chủ động cho chiều thanh Tuyền rót một chén trà nói Lý gia chủ có lòng rồi Triệu thanh tuyển nghe vậy thần sắc trên mặt không thay đổi. Ngư khí yên bình khách khí nói. Khí chất tường hòa bên trong mang theo một loại đảm mạc. Cho người ta một loại siêu phàm suốt trần cảm giác. Lý bác cũng lơ đính, xem triệu thanh tuyển khẽ nhấp một miếng trà, lại tiếp tục mở miệng nói. Hôm nay thiên hạ náo động lại lên. Bạch thủ sơn bốn phía làm loạn. Bề hạ vô đảo. Vì bản thân chi tư không tiếc hao người tốn của rồng xây miếu thờ Nặng hắn kim thân Đã tới thiên hạ bách tính đặt mình vào thủy họa Triệu trai chủ trạc tâm nhân hậu Lòng mang thương sinh Không biết có thể có cùng thượng sách đề nghị Triệu thanh tuyển đi theo nói tiếp mở miệng nói Càn triệu khí số đã hết Vĩnh an vô đạo Chí thiên hạ náo động nổi lên bốn phía Bách tính nỗi khổ Bất quá vong quốc điểm báo mà thôi Thiên hạ hôm nay Chỉ có khác lập minh chủ Thay đổi mới trời thay thế triệu thì Mới có thể cứu dân tại Thủy Hòa Đã đến loại trình độ này sao Lý bác nghe vậy trên mặt thở dài Ngay sau đó đi theo hỏi Nghe nói thánh tâm trai có một môn quan thiên tri thuật Có thể nhìn thiên cơ biến hóa Nhận thiên mệnh Biết gió chủ Không biết lấy triệu trai chủ xem tới. Thiên hạ hôm nay. Ai thích hợp thay mặt triệu thì triệu thanh tuyển nhìn hướng Lý Bác. Nếu ta nói thiên mệnh tại Lý. Không biết Lý gia chủ sẽ như thế nào Lý Bác nghe vậy nhất thời thần sắc dung một cái. Sau đó lập tức hướng ngực trang nghiêm nói. Ta Lý gia thân là triệu đình chi thần. Quân nếu hiền. Ta Lý gia tự nhiên trung quân tương báo. Nhưng nếu quân vô đạo. Ta lý gia tử không thể nối giáo cho giặc. Nếu như thiên mệnh thật tại ta lý gia. Ta lý gia tự nhiên thuận theo thiên ý. Thuận theo dân ý. Lật đổ hôn quân. Tái tạo càn khôn. cứu thiên hạ lê dân bách tính tài thủy hòa. Rất tốt. Lý gia chủ đã có phần này tâm. Ta đây thánh tâm trai cũng hồn thỏa kiệt lực chủ lý gia lật đổ bảo càn. Khác thay mới trời. Nghe nói lý bác lời nói này triệu thanh tuyển lúc này cũng là lần nữa mở miệng nói. Thiên mệnh tại lý. Đây là nàng thông qua bí thuật quan sát thiên cơ khí vận chỗ nhìn ra kết quả. Cùng lúc cũng là Phật đạo hai môn cùng nhau nhìn ra kết quả. Cho nên tại trong lòng. Nàng cũng sớm liền hạ xuống quyết định ủng hộ lý ra trợ lý gia đoạt được thiên hạ. Lập đổ càn triệu. Cấu vứt thiên hạ thương sinh. Chiều trai chủ trạch tâm nhân hậu Tâm hệ thương sinh Có thể được chiều trai chủ tương trợ Cũng là ta lý ra vạn hạnh Chiều trai chủ xin nhận lý mố một bái Lý bác nhưng là liền nhanh chóng khởi thân Hướng về phía chiều thanh tuyển khon người một bái Vĩnh an vô đảo Gây nên thiên hạ bách tính nỗi khổ Ta lý ra sớm có cứu dân lật đổ bảo càn chi tâm Chỉ là một mực không rõ ý trời Không biết thiên số. Liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hôm nay có triệu trai chủ lời nói này. Ta đây Lý Gia cũng liền lại không lo lắng. Vì thiên hạ thương sinh. Coi như ta Lý Bác thậm chí toàn bộ Lý Gia thịt nát xương tan. Cũng muôn lần chết không nề hà. Lý Gia chủ ưu ốc ưu dân. Lòng mang bách tính. Quả thật thiên hạ chi phúc. Bách tính chi phúc. Lý gia chủ yên tâm. Hôm nay vĩnh an vô đảo. Thiên hạ bách tính khổ bảo càng lâu vậy. Ta thánh tâm trai mặc dù không hỏi thế sự. Là phương ngoại người tu hành. Nhưng cũng không nguyện gặp hôn quân hỏa quốc. Bách tính nỗi khổ. Ổn thỏa kiệt lực trợ lý gia chủ lật đổ càng triệu. Đổi lại mới trời. Ngoài ra Phật môn cùng đảo môn hai môn cũng lòng mang thiên hạ. Sẽ cùng ta thánh tâm trai chung nhau hiệp trợ lý gia chủ. Triệu thanh tuyển đem lý bác đỡ dậy, ngoài miệng lại nói. Lý bác nghe vậy nhất thời trong lòng lại chấn. Trong mắt đều cơ hồ ngăn không được lộ ra một loại ý mừng rỡ. Phật đảo hai môn thiết lực lực lượng có bao nhiêu to lớn. Chỉ cần là người tu hành. Chỉ sợ đương thế liền không ai sẽ không biết. Bất kỳ cái gì một môn. Nếu như nguyện ý mà nói. Đều tuyệt đối có được thay đổi chiều đại năng lực. Từ xưa đến nay. Bao nhiêu vương triều hưng suy thay đổi. Lại chỉ có Phật đảo hai môn một mực đứng vững vàng thiên hạ chi đỉnh mà không ngã. Cách này đã đầy đủ chứng minh hai môn thực lực chi khủng bố. Lấy hắn lý ra thực lực bây giờ. Nếu như lại có Phật đảo hai môn còn có thánh tâm trai hiệp trợ. Cướp đoạt thiên hạ. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Có thể được triệu trai chủ cùng Phật đảo hai môn tương trợ Thật là ta lý ra may mắn Triệu trai chủ mời lại thổ ta một bái Lý bác vừa mới ngồi xuống thân thể liền lại lần nữa khởi thân Hướng về phía triệu thanh Tuyền một bãi Lý gia chủ quá khách khí Vì thiên hạ thương sinh Lập đổ bảo càn Đây là chúng ta chí sĩ đầy lòng nhân á nghĩa bất dung từ trách nhiệm Triệu thanh Tuyền nói Lại đem lý bác đỡ dậy Kỳ thực sớm tại hai bên lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm Hai bên cơ bản liền đáp xác định chuyện hôm nay Lẫn nhau cũng kém không nhiều đáp rõ ràng trong lòng Khác biệt duy nhất là Hôm nay là triệt để trực tiếp đem hết thảy nói rõ triệt để xác định quan hệ Hôm nay thiên hạ náo động đáp lại lên Bạch Thủ Sơn làm loạn Vậy không biết kế tiếp ta lý ra nên làm như thế nào Chiều trai chủ có thể có thượng sách triệt để xác lập phía dưới quan hệ sau đó Lý bác đi theo lại hỏi Chờ Hôm nay càn chiều đã là mặt trời lặn ánh chiều tà Vĩnh an hành động bất quá tối hậu điên cuồng Lý ra kế tiếp chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được Đến lúc đó tự có cái gì thời cơ sẽ tới Ngoài ra thiên mệnh mặc dù tại Lý ra Nhưng là thiên hạ bách tính còn không biết Qua đoạn thời gian ta sẽ liên hợp Phật đạo hai môn chân nhân thánh tăng an bài một trận thay trời trọn đế đại hội. Chiêu cáo thiên hạ. Triệu thanh Tuyền mở miệng nói. Thay trời trọn đế. Chỉ cần đến lúc đó đem tin tức công bố mở. Chắc chắn hấp dẫn khắp thiên hạ ánh mắt. Sau đó lại nói lý ra thiên mệnh chi chủ tin tức công khai. Đến lúc đó có thể tự thu nạp thiên hạ dân tâm. Cái kia đến lúc đó ta lý ra có thể cần tác cái gì chuẩn bị đến lúc đó lý gia chủ chỉ cần nghe nói phối hợp là có thể. Lý bác lúc này nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Bất quá hôm nay thiên hạ, ngân xuyên vị kia vô song hầu uy tín như mặt trời ban trưa. Lần này kháng chỉ vì dân chờ lệnh, rất được dân tâm, mà lại vô song hầu thiên tư chắc tuyệt. Đương thời có 102 Người này Vô song hầu trần xuyên Mặc dù người này quật khởi đến nay bất quá miễn cứng 2-3 năm thời gian Nhưng là một thân thực lực cùng danh vọng Cơ hồ đã có thể nói thiên hạ hôm nay để nhất nhân Đặc biệt là người này bày ra thiên phú và thế lực Một mực là Lý Bác lo lắng Hắn cảm thấy Nếu như Lý gia tranh đoạt thiên hạ mà nói Người này chắc chắn là hắn lý gia địch nhân lớn nhất Triệu thanh tuyển nghe đến đó nhưng là trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười ung dung tự tin nói Điểm này lý gia chủ cứ yên tâm đi Vô song hầu bên kia Ta thánh tâm trai sớm có an bài Môn hạ đệ tử của ta sư sư trước mắt ngay tại Ngân Xuyên Cùng vô song hầu quan hệ không ít Thật đến càn triệu sụp đổ một ngày Tin tưởng từ ta thánh tâm trai thuyết phục. Vô song hầu cũng tất nhiên sẽ hiểu rõ đại nghĩa tuân theo thiên mệnh. Cùng ta thánh tâm trai cùng một chỗ hiệp trợ lý ra. Lý bác nghe vậy trong lòng giật mình. Không nghĩ tới liền danh chấn thiên hạ vô song hầu nơi đó thánh tâm trai đều sớm đã rơi xuống quân cờ. Trong lòng cao hứng cùng lúc cũng âm thầm kinh hãi. Đối triệu thanh tuyển cùng thánh tâm trai cảnh giác nhiều hơn một phần. Mở miệng nói. Có triệu trai chủ câu nói này, cái kia lý mố liền triệt để yên tâm. Thời gian tiến nhập tháng 2 hạ tuần. Bạch Thủ Sơn tiếp tục tại thiên hạ các nơi gích đồng mách tính phản loạn. Toàn bộ đại càn phía dưới. Càng ngày càng nhiều địa phương xuất hiện phản loạn. Tiếp tục vô song hầu kháng chỉ bất tuân vì dân chờ lệnh sau đó. Kinh Thành lại lần nữa truyền đến tin tức. Vĩnh An Đại Đế điều động thượng tướng quân Điện Ngôn quét lính đại quân Thảo Phạt Bạc Thủ Sơn. Cùng lúc trong bóng tối để cho võ vệ đại thống lính Mạc Thanh Dương xuất lính võ vệ cùng đi trong bóng tối phụ tá. Tháng 3 bên ngoài Kinh Thành Điện Ngôn một thân chiến giáp xuất lính lấy trùng trùng điệp điệp 10 vạn điện gia quân xuất phát. Hành quân chí nửa đường vào đêm. Phụ thân Điện Tín một thân màu trắng bạc chiến giáp. Bộ giáng thoạt nhìn hơn 20 tuổi, hướng về điện ngôn chắp tay một bái. Hắn chính là điện ngôn trưởng tử, cũng là điện gia thế hệ trẻ tuổi trung võ nghệ xuất sắc nhất một cái. Trước mắt đã là tiên thiên cảnh giới. Tại điện tín phía sau còn có mấy cái tướng lính đều là điện ngôn thủ hạ trong quân thân tín. Tướng quân, mấy người đều là hướng về điện ngôn chắp tay một bái. Cùng lúc lại có chút nghi hoặc không biết điển ngôn lúc này triệu tập bọn họ vì cái gì ta muốn trong bóng tối trở về kinh thành điều tra phủ độ tử hàng. Các ngươi tiếp tục xuất quân tiến lên. Lấy ít tướng quân làm chủ. Ta chi hành tung không nên tiết lộ. Nếu trong vòng 7 ngày ta không có trở về cũng không có nghe được kinh thành liên quan tới ta hoặc phủ độ tử hàng tin tức. Các ngươi liền trực tiếp xuất quân đi đi tới Ngân Xuyên tìm vô song hầu. Phụ thân tướng quân điển tín cùng cách khác mấy cách ứng lính nghe vậy nhất thời đều là biến sắc. Nhìn hướng điển ngôn. Không cần nhiều lời. Ăn lộc của vua. Trung quân sự tỉnh Ta điển ngôn thân là đại càn chi thần. Coi như tận trung vì nước. Phụ độ từ hàng không gió lai lịch. Yêu ngôn mê hoạt bệ hạ đại hương thần đạo. Rộng xây miếu thờ hao người tốn của. Tâm cơ thân phận khả nghi. Vừa vặn. Thừa dịp này lần suất trinh cơ hội. Ta trở lại điều tra. Hắn nhất định xem thường. Sớm tải trước đó. Điện ngôn vẫn tải trong bóng tối ra phủ độ tử hàng. Đáng tiếc phủ độ tử hàng rất cảnh giác. Mà lại rõ ràng trong bóng tối phát giác hắn điều tra. Cho nên một mực rất cảnh giác. Nhưng là lần này. Thừa dịp đại quân suốt trinh cơ hội. Quay đầu giết cách hồi mã thương đi tự mình điều tra. Rất có thể là một cái cơ hội Đương nhiên Cũng có thể một đi không trở lại Đi đi Theo ta nói chuyện Nếu như trong vòng 7 ngày ta chưa có trở về Cũng không có nghe được cái gì kinh thành tin tức liền đi ngân xuyên tìm vô song hầu Nếu như ta thật có cái gì bất chắc Cũng không có vô song hầu có thể đối phó phủ độ từ hàng Liêu trai kiếm tiên 15 chương 452 thay trời trọn đế phân phó tốt hết thảy công việc. Điện ngôn một mình thừa dịp lúc ban đêm trong bóng tối rời đi. Đi suốt đêm trở về kinh thành. Hắn một mực hoài nghi phủ độ từ hàng lai lịch thân phận cùng động cơ. Trước đó cũng một mực tải trong bóng tối điều tra. Đáng tiếc một mực chưa thể tra ra cái gì. Nhưng là đại càn hôm nay cuộc diện. Đã hoàn toàn đến nhìn cân treo sợi tóc. Cấp bách cuộc diện Hôm nay thiên hạ bách tính đối với Vĩnh An Mở rộng miếu thờ mệnh lệnh Đã là tiếng oán hờn khắp nơi Nếu là không kịp ngăn cản nữa Chờ đến đại càn triệt để mất đi dân tâm cái kia toàn bộ triều đình đại càn Cũng liền triệt để xong rồi Chắc chắn lật út vong quốc Nước có thể nâng thuyền Cũng có thể lật thuyền Được dân tâm người được thiên hạ Từ cổ từ nay Chưa hề có cách nào vương triều có thể tải mất đi dân tâm tình huống phía dưới tiếp tục trường tồn kéo dài. Sau cùng không có chỗ nào mà không phải là lấy vong quốc mà kết thúc. Mà đối với đại càn. Điện ngôn lòng trung thành là chưa hề dao động qua. Hắn điền ra tiên tổ liền là đại càn khai quốc danh tướng. Một mực kéo dài đến nay. Mấy đời lương tướng. Tại Điền ngôn xem tới. Không có đại càn liền không có hắn điền ra. Cho nên tại nội tâm chỗ sâu. Hắn là tuyệt không nguyện ý nhìn thấy đại càn vong quốc cục diện. Muốn ngăn cản cứu ván tất cả những thứ này. Mà lập tức cục diện. Muốn ngăn cản Vĩnh An tiếp tục đại hưng thần đảo ngăn cản Vĩnh An. Điện ngôn cảm thấy mấu chốt ngay tại phủ độ từ hàng trên thân. Thần đảo là phủ độ từ hàng cổ động Vĩnh An. Chỉ cần mình có thể tra ra phủ độ từ hàng vấn đề. Cái kia tất nhiên liền có thể thuyết phục vĩnh an Bạch nửa giờ sau kinh thành ngoài thành đêm không chung Một thân ảnh chợt lói lên điện ngôn trở về tới kinh thành Từ hàng đại điện Điện ngôn ánh mắt đầu tiên là nhìn nhìn kinh thành trong thành hoàng thành phương hướng Ngay sau đó liền nhìn hướng ngoài thành hơn 10 dặm chỗ một chỗ cô sơn phương hướng phủ độ từ hàng hành tung cố định Bình thường cơ bản đều chỉ đợi tại từ hàng đại điện Muốn điều tra phủ độ từ hàng Không thể nghi ngờ từ hàng đại điện liền là trực tiếp nhất mục tiêu Mà toàn bộ kinh thành bên trong Từ hàng đại điện tổng tổng có hai nơi Một chỗ liền là trong thành trong hoàng thành từ hàng đại điện Kia là phủ độ từ hàng nhất thường đời cùng Vĩnh An nơi ở địa phương Còn có một chỗ liền là ngoài thành điện ngôn ánh mắt chỗ xem cô Sơn phương hướng Chỗ này từ hàng đại điện bình thường Vĩnh An sẽ không đi Cơ bản đều là phổ độ từ hàng tư nhân chỗ. Hoàng thành từ hàng đại điện có vĩnh an tại. Vĩnh an mỗi ngày tại trong hoàng thành từ hàng đại điện tu hành. Cộng thêm trong hoàng thành cao thủ rất nhiều. Coi như phổ độ từ hàng muốn làm gì sự tình. Hẳn là cũng không sẽ chọn tại hoàng thành từ hàng đại điện. Nghĩ tới đây điện ngôn lúc này hướng ngoài thành cô Sơn phương hướng từ hàng đại điện phương hướng bay đi. Từ hàng đại điện liền xây ở Cô Sơn đỉnh núi bên trên. Trong điện hương hỏa cường thỉnh. Đèn đuốc sáng trưng Ngày đêm đều có binh sĩ nắm tay. Sưu. Điện ngôn tùy tiện né qua bên ngoài trấn giữ binh sĩ tiến vào từ hàng đại điện. Rơi xuống đất là một cái viện. Nhà nhỏ đang phía trước là một chỗ tiền điện. Bên trong thờ phủng vĩnh an đại đế kim thân. Là ngày thường trong thành bách tính đến đây cung phủng dâng hương địa phương. Không có người. Điện ngôn ánh mắt tàn ra cẩn thận cảm giác quét mắt một phen. Xác định chung quanh không người. Lúc này lại nhanh chân đi vào tiền điện xuyên qua. Xuyên qua tiền điện. Lại bên trong là một cái cực lớn hình tròn đại điện. Trong đại điện một khối lớn đất trống. Trung quanh bốn phía nhưng là từng đoạn từng đoạn cầu thang đồng dạng hình tròn đài cao. Đài cao bên trên liên tục xúc để đó từng cách bộ đoàn giống như là cung cấp người ngồi ngay ngắn địa phương. Chợt, Điền Ngôn liền ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng đại điện bên trái đài cao một chỗ, chỉ gặp đài cao bên trên một cách thoạt nhìn hơn 30 tuổi trung niên văn nhân nhắm mắt mà ngồi. Thạch thị lang. Điền Ngôn nhận ra đối phương thân phận, không phải là Triều đình đại thần tông Bộ thị lang Thạch Ngọc An là ai? Mà lại ngoài trừ thạch Ngọc An bên ngoài Trung quanh đài cao bên trên còn thư thớp nhắm mắt ngồi hơn 10 đảo thân ảnh Chu Thị Lang trình thiếu bảo chu đại nhân tiền đại nhân Ngồi ngay ngắn hơn 10 đảo thân ảnh Không có chỗ nào mà không phải là trong chiều trên triều đình đại thần Mà lại nhất làm cho điện ngôn tâm trầm là Hắn phát hiện Những người này nhắm mắt ngồi tại đài cao bên trên Tất cả đều một chút sinh tức đều không có Lại như là ngồi từng cố thi thể đồng giảng Bành điển ngôn bay đến Thạch Ngọc An Ngồi ngay ngắn đại cao bên cạnh đang muốn xem xét Vừa rồi đụng phải Thạch Ngọc An thân thể Hắn toàn bộ thân thể liền chợt lập tức hướng bên cạnh trượt chân xuống dưới Ngay sau đó một mảnh tanh hôi từ Thạch Ngọc An Ở ngực bắp thịt vị trí truyền đến Ánh mắt nhìn Dĩ nhiên chỉ gặp Thạch Ngọc An bắp thịt đều không biết bị người nào xé ra Bên trong nội tảng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn một chút hồng. Trắng. Vàng chảy ra. Mà Thạch Ngọc An cả người từ lâu chết đi không biết bao lâu thi thể cũng đã cứng rắn. Điện ngôn sắc mặt đại biến đang muốn lại đi xem xét mấy người khác. A-di-đà Phật. Chợt một đảo ung dung Phật hiểu âm thanh từ cửa ra vào vị trí vang lên. Phổ độ từ hàng điện ngôn nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt lại lần nữa biến đổi âm thanh vọng lại. Bỗng nhiên gặp cửa ra vào vị trí. Phủ độ từ hàng thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đến tới. Bề hạ phái điện tướng quân xuất trinh thảo phạt bạch thủ sơn phản loạn. Điện tướng quân không đi thảo phạt phản loạn. Đêm khuya tiềm nhập ta từ hàng đại điện. Là muốn chống lại thánh chỉ mưu phản sao phủ độ từ hàng chắp tay trước ngực cười mỉm nhìn xem điện ngôn. Bất quá nụ cười này. Lại làm cho người cảm giác không rét mà run Yêu tăng Ngươi dám mưu hại triều đình trọng thần Điện ngôn nhưng là khuôn mặt triệt để lạnh xuống Nhìn xem ngoài cười nhưng trong không cười phủ độ tử hàng Nhìn xem bên chân chết đi thạch ngọc an thi thể Chỗ nào còn không biết nhất định là phủ độ tử hàng gây nên Phủ độ tử hàng tuyệt đối rất nhiều vấn đề A-di-đà Phật Bỏ xuống đồ đao Lập địa thành Phật Bần tăng chỉ là đưa các vị đại nhân đi gặp Phật tổ mà thôi. Liền làm sao có thể nói mưu hại. Phủ độ tử hằng nhưng là nụ cười trên mặt không thay đổi. Liền mở miệng nói, ánh mắt nhìn điền ngôn. Yêu tăng điền tướng quân nếu tới, đây cũng là tuy các vị đại nhân cùng đi gặp Phật tổ đi. Vù vù vô lượng kim quang từ phủ độ tử hàng giữa hai tay bảo phát đi ra. Chớp mắt hình thành một cái cực lớn kim sắc chứ vạn Phật ấm. Áp hướng Điền Ngôn Cùng một thời gian Một cỗ vô hình khí tràng cũng là trong chốc lát dâng lên Hình thành một loại cực lớn áp chế lực lượng Bao phủ toàn bộ tử hàng đại điện Điền Ngôn chỉ cảm thấy trong nháy mắt giống như núi lớn áp thân Trận pháp Điền Ngôn sắc mặt đại biến Trong nháy mắt cảm ứng ra đến Cố này áp chế lực lượng cũng không phải là đến từ phủ độ tử hàng mà là vô hình bên trong một cố đột nhiên dâng lên bao phủ lại toàn bộ tử hàng đại lượng khí tràng. Không hề nghi ngờ. Hẳn là một loại hắn chỗ không biết trận pháp. Mà lại chỉ áp chế hắn không áp chế phủ độ tử hàng. Tất nhiên là phủ độ tử hàng bố trí. Bất quá lúc này suy nghĩ những này đã vô dụng. Muốn thoát thân vạch trần phủ độ tử hàng. Chỉ có trước từ nơi này sống sót ra ngoài mới được. Dết điện ngôn hét lớn một tiếng. Thể nổi lực lượng trong nháy mắt bảo phát đi ra. Cùng lúc cũng hy vọng chính mình thanh âm có thể truyền đi hấp dẫn đến kinh thành bên trong cao thủ. Bất quá đáng tiếc. Hắn chỗ không biết là. Phủ độ từ hàng trận Pháp. Không chỉ có áp chế hắn lực lượng. Càng có ngăn cách ngoại giới năng lực. Điền ngôn trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Muốn thoát thân thậm chí đánh bại phủ độ tử hàng. Phủ độ tử Hằng lại là nụ cười trên mặt vẫn như cũ không thay đổi. Chầm rãi xuất thủ kim sắc chứ vạn Phật ấm đè xuống. Không nói trước lúc này Điền Ngôn đã bị trận pháp áp chế thực lực giảm đi. Coi như không có suy giảm. Điền Ngôn cũng bất quá thiên nhân cảnh giới thứ nhất thực lực. Lấy hắn thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong thực lực. trấn áp Điền Ngôn cũng vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Hắn duy nhất yêu cầu cẩn thận một chút. liền là đừng làm ra quá lớn đồng tính kinh động kinh thành cách khác thiên nhân là được. Chỉ là hạt gạo cũng muốn cùng chăng sáng tranh huy. Ẩm ẩm kim quang ấm ánh từ từ hàng đại điện bên trong bão phát đi ra. Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời. Hơn phân nửa từ hàng đại điện âm vang sụp đổ. Cái gì sự tình có biến? Dạng này đồng tính to lớn. Từ hàng đại điện bên ngoài trấn giữ binh sĩ cũng lập tức bị kinh động. Phân phân xông vào trong cửa. A-di-đà Phật sụp xuống phế tích bên trong. Một thân kim bào phổ độ từ hàng chậm rãi đi ra. Bái kiến quốc sư. Nhìn thấy phổ độ từ hàng. Một đám binh sĩ lập tức khom người quỳ gối. Ngay sau đó dẫn đầu tướng lính lại hỏi. Xin hỏi quốc sư. Không biết phát sinh chuyện gì không sao. Một cái không biết trời cao đất dòng tiểu mau tặc mà thôi. Đã bị bản tỏa chém giết Không cần ngạc nhiên. Ngày mai lại tìm người tới tu hiến là được. Phủ độ tử hằng hai tay một hợp thập. Cười tùm tỉm nói. Đáy mắt nhưng là lóe qua một tia âm u. Vốn đỉnh vô thanh vô tức đánh giết điền ngôn. Lại không nghĩ điền ngôn tối hậu liều chết lực bột phát lượng vẫn là náo đồng lên đồng tính lớn. Đem toàn bộ đại điện bên trong trận pháp đều xông phá Bất quá tốt tại tại tối hậu thời khắc mấu chốt Hắn cũng thành công đánh chết điện ngôn Vâng một nhóm binh sĩ nghe đến phổ độ tử Hằng lời nói cũng không dám đa nghi có hắn Phân phân xác nhận Chuyện này cũng liền dạng này trực tiếp bị đè xuống Ba ngày sau, ngân xuyên Thay trời trọn đế trần xuyên nhìn hướng lý sư sư Không tệ Sư tôn nói Hiện nay vĩnh an vô đảo Bách tính nỗi khổ Càn triệu khí số đã hết Chỉ có thay trời chọn đế tuyển ra tân minh chủ Lập đổ càn triệu Tái tạo càn khôn Mới có thể cứu dân tại Thủy Hòa Ta thánh tâm trai có một quan thiên mỹ thuật Có thể nhìn thiên mệnh Sư tôn đắc liên hệ Phật đạo Hai Môn Ý định ở dưới tháng mùng 1 tháng 4 Tại Hán Trung Trường An cử hành quan thiên nghi thức Thay trời chọn đế. Đến lúc đó sẽ mời thiên hạ các lộ hào kiệt tham gia. Cho nên cũng đưa tin tải ta để cho ta chuyển cáo hầu ra. Phi vọng đến lúc đó ra cũng có thể tham gia. chung nhau chứng kiến thiên đỉnh minh chủ. Lý sư sư nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Đáy mắt thần sắc lại có chút lấp lói phức tạp. Bởi vì nàng đã biết. Lần này thay trời chọn đế kết quả. Trần xuyên sắc mặt bất động thần sắc Tốt thay ta chuyển cáo triệu trai chủ Đến lúc đó ta nhất định tham gia Vĩnh An 32 năm đầu tháng 3 Một cái chấn động thiên hạ tin tức từ trường An truyền ra Thánh tâm trai trai chủ triệu thanh tuyển liên hợp Phật đảo Hai Môn Mùng 1 tháng 4 tại Hán Trung trường An tổ chức quan thiên nghi thức Rộng mời thiên hạ hào kiệt đi gặp chứng kiến Thay trời chọn đế Khác chọn minh chủ